long nghi công chúa cũng không giấu dếm đương nhiên bằng không ngơi cho rằng cái này đồ vật ở đ â u ra đế quân môn không chỉ một hồi lấy hóa thân tiến vào bên trong thăm dò địa hình hoàn cảnh phân tích trong đó đại đạo p h á p tắc cái này chết thay ngọc p h ù ẩn chứa một tia thuộc về động phủ bí cảnh khí t ứ c chính là chuyên là tiến vào bên trong tìm tiên duyên chuẩn bị nói như thế cái này chết thay ngọc p h ù đạo đình cũng là sẽ đối ngoại bán ra a không sai một viên chết thay ngọc p h ù giá cả tương đương với hai kiện tuyệt phẩm pháp bảo mỗi vị tu sĩ tối đa chỉ cho phép mang theo hai quả không lừa g i dối trẻ long nghi công chúa một phen lời nói để cho tần m ụ c lăng tâm lý lập tức n ắ m chắc đạo đình tại quần tiên thịnh hội bên trên trả giá như vậy lớn tự nhiên cũng muốn nghĩ cách thu hồi một ít thành phẩm thí dụ như cái này chết thay ngọc phủ chính là trung tiểu đạo thống thế lực cũng cho qua thế nhưng những cái kia không kém linh tinh trí tôn đạo thống để bảo hộ nhà mình cấp độ yêu nhiệt g tiên kiêu hạt giống làm sao lấy cũng phải xuất tiền túi mua mấy viên nếu như trên loại chuyện như vậy keo kiệt vạn nhất nhà mình trọng điểm bồi dưỡng môn nhân đệ tử tại bên trong gặp kiếp bỏ mình vậy coi như thực sự là khóc không g a n ư ớ c mắt cho nên tần mộc lăng có thể đặc biệt đạt được ba miếng chết thay ngọc phủ cái này c á i ân tình phân lượng cũng không nhẹ trừ hắn ra sợ là lại không người thứ hai có thể thu được cái này ưu l ã i vậy thì cảm ơn điện hạ rồi nếu như tần mỗ tại bên trong có thể có thu hoạch chắc chắn sẽ cùng điện hạ chia sẻ tần mục lăng thần sắc thành khẩn nói long nghi công chúa có thể không thua thiệt chính mình đối phương nguyện ý dạng này chiếu cô hắn chính mình cũng có chỗ hồi báo mới được long nghi công chúa lệ nhan nhỏ bé hồng v á h nhuận mắt phượng cười nhẹ nhàng ngăm như hắn nhẹ giọng nói ngươi tâm lý minh bạch liền tốt kỳ thực bên trong tiên duyên cũng chuyện như vậy ngươi bảo hộ tốt chính mình bình an trở về là được cho nàng mà nói còn có cái gì dạng cơ duyên có thể cùng tần mục l chỉ cần có thể thu được trước mắt cái này mỹ thiếu niên tình hữu nghị những chỗ tốt này kỳ thực đều không tính là gì lại liêu một hồi long nghi công chúa thần sắc hơi lộ ra ấ y n ấ y mà nói ta là lén chạy ra ngoài một chút không thể dừng lại lâu lắm đâu nếu để cho mẫu thân biết được lại phải kể tới rơi ta được rồi cái kia ta sẽ đưa, đưa điện ư a đ hạng tần mục lăng không muốn để cho nàng làm c ó dễ bằng không một khi tiếng gió để lộ bên ngoài những cái kia đạo thống thế lực môn nhân đệ tử chỉ sợ sẽ càng phát ra đối với vân mậu thiên c u n g bất mãn hoài nghi tồn tại âm thầm thao tác đợi cho long nghi công chúa rời đi các sư tỉ mới từ trong phòng đi tới mới vừa gặp mặt tình huống đều đã bị các nàng xem tại mắt bên trong vì vậy tần mục lăng cũng không cần thiết giải thích thêm cái gì vị công chúa này mưu đồ gì lớn tiểu sư đệ ngươi về sau nên chú ý tuyết băng tuyển tiếp nhận cái kia cái ngọc giản nhìn một chút vẻ mặt nghiêm túc nói là q u y ề n khanh phụ họa đúng nha đúng nha nhưng đừng không để ý bị nàng câu đi hồn mà đi tần mục lăng hơi có chút không nói ta là hạng người như vậy sao nhìn thấy cái mỹ nhân liền muốn thấu đi lên ta có các sư tỷ như vậy đủ rồi sẽ không đi bên ngoài trêu hoa kẹo nguyệt ký nhã lan liết hắn một cái lòng nói coi như ngươi bằng lòng an phận thủ thường cái kia thì phải làm thế nào đây bên ngoài những cái kia không biết xấu hổ hồ mị tử như cũ sẽ chủ động dính sát suy nghĩ kỹ một chút tiểu sư đệ ở đâu đều tốt duy chỉ có chính là quá nhận người nghĩ về ký không dụng tâm nhìn chằm chằm chút không chừng ngày nào đã bị cái nào đổ đi cho lừa đi cái kia tiểu sư đệ thân s ắ c ôn luyện dịu dàng đáng yêu ngu băng hoa chân thành đi tới vừa mới tắm rửa qua nàng chưa xuyên tốt quần áo đường cong là lướp phập phồng trên thân gần có một cái minh màu đỏ trong suốt kia t h e o cà hiếm ngực mơ hồ có thể thấy được sâu không thấy đáy trung ương khe ránh như bộc tóc đen rũ xuống trí đại giữa hai chân đoạn tuyết n h ĩ như ngọc chân mề nàng nhìn một chút tần một lăng ngọc nhan xấu hổ hồng ôn nu nói ngày mai sẽ là động phủ bí cảnh mở ra thời gian chúng ta còn không có còn không có có phải hay không trước tiên đem việc này nàng nói là song tu cứ việc các sư tỷ đã định trước đều là tiểu sư đệ bất quá chuyện này cho nàng mà nói vẫn là đầu một hồi tự nhiên có chút xấu hổ mở miệng t r ì n h vũ lam liếc nàng một mắt thời gian quá gấp chờ trở, trở về sau rồi nói sau hơn nữa tiểu sư đệ linh cơ đạo vận ngươi không phải được không vũ hóa cảnh đỉnh phong tu vi đủ cao hơn nữa lời nói tại bên chồng cũng dùng không được chúng ta đều còn được tự phong bộ phận tu vi đâu Đối với k h ô ngu thể tức tần lập cùng m ụ băng hoa âm thầm ị thở dài tuy nói tại đây bạn bế quan thời gian bên trong mượn lấy ngộ đạo linh quang trợ lực tăng thêm tần mục lăng lấy không thể miêu tả thủ đoạn vì nàng độ vào một chút tiên thiên hồng mông linh căn linh cơ đạo vận để cho nàng tu vi thuận lợi đến vũ hóa cảnh viên mãn hơi thêm nỗ lực liền có thể đột phá đến đăng tiến cảnh chỉ lúc à nàng như cho h trước có c để t h thỏa ư a m ã này Cũng cảnh cao chỉ cho cảnh cao cũng sẽ bị gạt bỏ. trước mắt bộ dáng như vậy, cơ cũng Lúc vũ huyền tôn động bên trong, đỉnh phong tiến nhập, ráng như bản bên trên cũng đủ bốn. n gạt may mắt hóa vậy, U tu phủ phép đạo đủ lại tối bộ bí bị bỏ, sĩ sẽ một chỗ khác đại lục di động bên trên u á m mật thất bên trong hơn mười đạo nhân ảnh lặng lặng ngồi ngay ngắn chính là lần trước chạm mặt những tên i kia mỗi cái sát khí nội liễm uy áp nghiêm nghị kế hoạch cần phải có chỗ điều chỉnh tuyến cơ tinh cung viêm lăng cực gợn sóng mà nói so với quần tiên thịnh hội sau khi kết thúc Tại t đường về r ê n đ cạnh g xuống tay miệng n nguyện có k h thánh nữ gật đầu phụ h o a không sai ở bên ngoài độc thủ vạn nhất các nàng sớm có phòng bị thì phiền thoái liền coi như chúng ta người có thể đắc thủ thương vong đại giới đều sẽ không thiếu còn không như tại bí cảnh bên trong giải quyết rồi việc này đến lúc đó cũng dễ dàng trốn tránh trách nhiệm lâm thánh thanh hận hận nói nếu như có thể được lời nói chứ bắt cóc mấy vị tiên mục tiêu trọng yếu hẳn còn tận khả năng giết nhiều tổn thương một ít vân mộng tiên cung cái khác đệ tử môn nhân các nàng tổn thất càng tham trọng chúng ta đón đến mưu đồ vân mộng tiên vực hành động liền sẽ càng thêm thuận lợi mảnh này mênh mông tiên vực sớm muộn là thuộc tại chúng ta lãnh địa u huyền đạo tôn động phủ bí cảnh bên trong cơ duyên vô số nếu là thật để cho vân mộng tiên cung những cô gái k i a lại đạt được bộ phận chỗ tốt đối với bọn họ những thế lực này mà nói không khác nào là không song t u t cùng tin tức cho nên vẫn là nghĩ cách mau sớm giải quyết rồi tốt Ảnh sáng t đ i ệ tô chính kỵ i nói ọ n g sớm hôm n sau ớ đạo đình tinh thuyền thành quần kết đội ở chân trời xuất hiện đem các đại đạo thống thế lực môn nhân đệ tử tiết đi ứ h phải y ề n đạo tôn động phủ bí cảnh không ở đạo đình chức vụ trọng yếu trong địa mà là nằm ở một chỗ vắng vẻ tiên vực chỗ sâu Là tại khối này h trung tâm đại lục khu vực là một đạo đi hướng nam bắc kéo dài mấy trăm ngàn bên trong nguy nga n sân mạch trong quần sơn chi chít hoàn toàn tính mịch chùi lủi ngay cả cộng cọt đều nhìn không thấy s ơ n thể thì phổ biến là đen như mực cứng răn đa núi mơ hồ có thể thấy được á m hồng hoa văn dường như nào đó loại thất truyền đã lâu thái cổ đạo văn theo lớn quần tinh thuyền không ngừng hạ xuống vô số kể các phái tu sĩ chen trúc mà ra tiếng người huyên á o các màu pháp bảo ánh sáng chiếu d ọ i chân trời xua tan đầy trời bao cát rất nhanh liền mở ra tảng lớn gió em sóng lặng danh o địa tạm thời tại dây núi kia khu vực nòng cốt đạo đình các trưởng lao đã bắt tốt trận pháp truyền thống cũng ở bên cạnh lập thật là cao đài bắt đầu bán các màu đan dược pháp khí đồ tiếp tế đương nhiên giá cả sẽ không quá tiện nghi nhất là cái kia loại bí cảnh bên trong chuyên dụng chết thay Ngọc Phủ. bất quá tại được biết có loại này đồ vật bán ra thời điểm đi vào hỏi thăm thế lực đại biểu nối liền không dứt có hào khí khách hàng lúc này liền trả đầy đủ b ằ n g giá cho nhà mình hạt giống nòng cốt hối đoái loại này bảo vệ tính mạng con bài chưa l ợ n hiện tại cũng không phải là lúc tiết kiệm bí cảnh bên trong nguy hiểm không phải bài biện xảy ra ngoài ý muốn đó là thật sẽ chết người đấy chúng ta đi xuống đi ngu linh chu tuyết băng tuyển t r ư nữ vây quanh tần m ộ t lăng một khối da tinh tuyển khống chế độn quang hướng về bí cảnh lối vào bay đi chờ lợi chính thức mở ra thời gian cỡ lớn trận pháp truyền thống đường kính hơn mười bên trong thiết lập tại một chỗ vắng lặng trong sân cốc thời khắc này chính giữa trận pháp thật d à y xanh màn ánh sáng màu vàng như là sóng nước nội đạo có tu vi đủ cao t h ầ n n i ệ m năng lực cảm nhận đầy đủ bén n h ẹ trưởng lão có thể mơ hồ nhìn thấy màn sáng chỗ sâu cảnh tượng nhìn lên tựa hồ là một cái muôn hoa khoe sắc sinh cơ r ồ i r à o tường hòa thế giới tiên khí dày bốc hơi cứ việc nghe không được thanh âm bất quá lại có thể cảm ứng được có, có chút ó c không biết tên sinh linh khí tức tại bên trong hoạt động cái này bí cảnh cấm chế có cố định mở ra đóng cửa chu kỳ chư vị đạo hữu có trăm ngày thời gian có thể tại bên trong tùy ý thăm bên trong bí cảnh cơ duyên rất nhiều đương nhiên các loại hung hiểm đồng dạng không ít chư vị trở ra cẩn thận một chút h a phúc cơ duyên đều do thiên định đạo đình một vị trưởng lão lớn tiếng căn dặn nói tần mục lăng nhìn quanh hai bên sơn cốc t r ư ớ c tụ tập tu sĩ môn người đã có nhiều khó có thể đo nhồn n á o ồn nào vô cùng náo nhiệt tu vi từ chân nhất cảnh đến huyền tiên đều có liền liền k i m tiên cấp đại năng đều có mấy vị đương nhiên bọn họ muốn đi vào bí cảnh tìm kiếm cơ duyên lời nói hết thể cũng phải phong ấn tu vi tới vũ hóa cảnh bằng không đừng nghĩ bước vào một bước trừ số lượng rất nhiều trí tôn đạo thống đỉnh cấp đại giáo tiên triều thần triều còn có vô số kể bên trong môn phái nhỏ đệ tử dễ có thiên tài tà tu phía trước cách đó không xa tần mục lăng đã nhìn thấy mấy ngàn tên tuổi thanh xuân mỹ nữ vây quanh hơn mười vị đầu đeo khăn che mặt cao g ầ y cao to lệ ảnh kiên trì trở mỗi cái đều là xinh đẹp băng cơ ngọc cốt cùng một màu xanh xâm pháp y váy gánh vác trường kiếm các nàng đều là nữ tu tông môn thanh khâu điện đệ tử môn nhân thanh khâu điện cùng vân mậu thiên cũng quan hệ không tệ cao tầm vẫn luôn có mật thiết lưu tới còn có bên cạnh thần nữ tông cũng là như vậy các nàng bởi vì là thanh hoàng đế quân dòng chính kẻ ủng hộ vì vậy đ tại chúng đẹp vờn quanh bên trong cái vị kia khăn che mặt một thân hỏa hồng tiền váy nữ tử khỏi cần nói hơn phân nửa chính là thần nữ tông đại sư tỷ điều động nội bộ đời sau trưởng giáo trí tôn nhân tuyển không biết nàng và tuyết băng tuyển so với tới ai đẹp hơn tần mục lăng tâm lý tích t h ầ m thì chật liền vô thanh vô tức phát động thiên phú thần thông lập tức xung quanh đến vạn kế nữ tu toàn bộ tại chính mình thần niệm bên trong rõ ràng liền hệ ra dĩ nhiên hắn chỉ là quan tâm các nàng tu vi cao thấp mà không phải nghĩ nhìn những thứ này mỹ nhân hừng hực có nhiều lớn chân ngọc dài bao nhiêu da thịt có bao nhiêu nhăn bóng chán loãng ngheoãng tại h ậ gần sát trận pháp truyền tống cửa vào khu vực tần mục lăng lại thấy được một lớn bầy đen kỵ pháp bảo tu sĩ hội tụ mỗi cái sát khí lạnh thấu xương ánh mắt hung lệ mang theo x i n h nhân vật cận khí tước đây là ánh sắt điện đội ngũ năng lực cảm hứng bén nhạy dị thường tần mục lăng rất nhanh liền nhận thấy được đối phương trong đám người có rất nhiều ác ý tràn đầy ánh mắt đang đánh giá vân mộng thiên cung bên này lần trước nghe long nghi công chúa đề cập lát nữa có có chút thế lực gây bất lợi cho vân m ộ n g thiên cung trừ t u y ể n cơ tinh cung cái k i a mấy nhà xem ra còn được tăng thêm bọn họ tần mục lăng âm thầm nghĩ ngợi sau một lát trận pháp truyền tống cấm chế ba động rốt c ụ c ngừng lại cánh cửa khổng lồ hư ảnh dần dần ngưng thật theo trưởng lão tuyên bố rất nhiều tu sĩ bắt đầu đâu vào đấy xếp thành hàng tiến vào bên trong Trước tiểu thiên Trước tiểu sư sư phải kinh sao? đệ địa đệ an nghĩa an không bám, bám động phủ bí cảnh lối vào cấm chế cực là cường đại một khi có tu vi cao hơn vũ hóa cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ tới gần liền sẽ chống d ô n g tuân ra h uy áp cường đại đem đối phương bài xích ra ngoài nếu như có chỗ r ử a tu vi mạnh mẽ nỗ lực xông vào lập tức liền sẽ sợ động phủ bí cảnh bên trong không biết cường đại tồn tại chiêu tới nàng c h ấ n áp thô bạo tại đạo đ ỉ n h cao tầng qua lại thăm dò trong lịch trình từng có kim tiên cấp cường giả bị cấm chế đánh trọng thương nhục thân tan vỡ tiền lệ một tại đây bí cảnh bên trong không bị hạn chế tới lui tự nhiên có lẽ cũng chỉ có chuẩn thánh đê quân cấp tu vi mới có thể làm đến chỉ là đến rồi tầng thứ này đại năng chưa chắc còn vừa ý bên trong những cơ duyên kia. lối vào môn hộ rộng chừng hơn ba mươi t r ư ợ n g vì vậy có thể duy nhất dung nạp đầy đủ nhiều tu sĩ tiến nhập bất quá sau khi đi vào sẽ xuất hiện tại vị trí nào cũng có chút khó có thể nắm lấy đây cũng là đạo đình cao tầng cố tình làm bằng không lấy có chút đạo thống thế lực quan hệ thù địch sau khi đi vào lập tức liền sẽ đánh lớn xuất thủ máu chạy thành sông cũng là có thể đ o á n được dạng này hiển nhiên có vi đạo đình ước nguyện ban đầu vì vậy cứ việc các nhà đệ tử môn nhân tại tiến nhập lúc tụ tại một cái bất quá đến rồi bên trong liền sẽ chơi nam đất bắc muốn một lần nữa hội hợp lên còn được khá phí chắc trở từng nhóm tu sĩ lần lượt biến mất ở môn hộ bên trong cho ũ n g k nên những người phong ấn tại động phủ bí cảnh bên trong chỗ có được ưu thế vẫn là tương đối rõ ràng đại đa số tu vi tại vũ hóa cảnh trở xuống các tu sĩ nếu không có đặc thù nguyên nhân cũng không muốn cùng bọn họ chính diện đối đầu dù sao không có khắc địch chế thăng năm chặt tiểu sư đệ sau khi đi vào tốt nhất là đường làm l o ạ n đi chờ chúng ta đến tìm người chính là tuyết băng tuyền lấy thần nghiệm nói với hắn lấy mặc dù không rõ ràng động phủ bí cảnh bên trong cụ thể tình hình như thế nào nhưng mấy người các nàng đều người mang đến từ tiểu sư đệ linh cơ đạo vận chỉ cần khoảng cách không phải đặc biệt xa xôi muốn cảm ứng được với nhau vị trí cũng không khó loại này bản mệnh đạo lư ở giữa đặc thù liên hệ tuyệt đại đa số trận pháp cấm chế đều không thể cắt đứt tần mục lăng tại bên trong chỉ muốn tìm một địa phương an toàn tạm thầm yêu ngồi lợi các sư tỷ tới hội hợp liền được chuyện kế tiếp vô luận đánh nhau vẫn là t đều có thể giao cho các nàng phụ trách hắn cái gì cũng không cần làm thư thư phục phục ngồi mát ăn bắt vàng là đủ mà các sư tỷ đối với cái này đều cảm thấy đương nhiên tiểu sư đệ ăn bám đây không phải là thiền kinh địa nghĩa sao được rồi tần mục lăng đáp ứng gần sát bước vào môn hộ trong tích tắc số đạo hàm nghĩa không do ánh mắt không có dấu hiệu nào rơi trên người tần mục lăng còn không đợi hắn có phản ứng trước mắt tầm mắt đã phát sinh biến hóa nương theo lấy nhỏ nhẹ cảm giác hôn mê tần mục lăng thân ảnh xuất hiện trên bầu trời một bãi l o ạ thạch xung quanh tầm mắt coi như rộng rãi bên người các sư tỷ đã không thấy bóng dáng phản ứng c đang muốn hạ xuống mặt đất mặt lại phát hiện phía dưới cự thạch bên trên đã đứng vài đạo hắc ý thân ảnh đang ngửng đầu lên hướng hắn nhìn qua tần mục lăng trong nháy mắt chỉ cảm thấy cực độ không nói chỉ nhìn những người này trang phục trang phục cùng với cái kia âm lánh rét căm căm khí trảng không phải ảnh s á t điện đệ tử môn nhân còn có thể là ai hơn nữa đám người kia tu vi nhìn lên đều không yếu hơn mình còn có một vị người phong ấn ở trong đó cũng không biết hắn ở bên ngoài tu vi đến tột cùng đến rồi bực nào t ầ n g thứ thế mà trùng hợp như vậy sao đâu một hồi tần mục lăng đối với chính mình phi phạm vận khí sinh ra hoài nghi vung xuống vương này thời không tới nay h ắ n vẫn thủ lần gặp phải loại này bắt hắn lại giờ này ảnh sát điện tinh nhuệ bọn sát thủ hiển nhiên cũng nhận ra đầu đ ỉ n h vị kia t ử y mỹ thiếu niên thân phận thanh â m bên trong lộ ra không còn che giấu vui mừng c h ô n g xiết vừa mới tiến đến là có thể gặp phải chính chủ vẫn là đáng giá nhất cái kia xem ra lão thiên gia thật là quá quyền cố bọn họ cầm đầu người phong ấn kia hét lớn một tiếng run g dày tay tung ra một chùm v ũ quang đón gió hóa thành một t r ư ơ n g ô sâu kín lưới lớn hướng về tần mục lăng bao phủ tới mắt lưới bên trên lóe ra gợn sóng khói đen mang theo kinh khủng hấp lực một nhìn thì không phải là cái gì đồ chơi hay còn lại bọn sát thủ khá ăn ý ngăn lại hợp vây lại còn có người giương mảng lớn hỏa vân tại thật cao trên không nổ tung quỷ dị sóng âm khuyết tán ra mấy trăm bên trong lân cận khu vực ảnh sát điện môn nhân sau khi thấy liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới hội hợp tần mục lăng nhìn xuống bạo thô miệng kích động lại cũng không có trốn chạy dự định thân hình m ì n h ám trị ở giữa mang theo một liệu tản tượng xuất hiện ở trăm trượng có hơn kịch liệt khuyết trương lưới lớn biên giới lau treo áo của hắn nguy hiểm lại càng nguy hiểm dịch người m à qua một k í c h không ăn thua tấm vong lớn kia ở giữa không trung linh hoạt chuyển hướng tập trung tần mục lăng thân ảnh lần thứ hai tăng tốc nào tới đồng thời phía dưới lại có hai tấm lưới lớn bay lên trời mơ hồ phong k đây là nhân lấy tần mục lăng giá trị con người quá cao duyên cớ cho nên ảnh s á t điện người đến bây giờ đều là ô m bắt sống dự định bằng không đã sớm là các loại ác độc hung ác sát chiều một tia ý thức bắt chuyển tới phương xa cuối chân trời mơ hồ có hơn mười đạo đen kịt thân ảnh cấp tốc bay tới h i ệ n nhiên là nghe tin tới tụ lại ảnh s á t điện môn nhân thật coi ta là quả hồng mềm sao tần mục lăng lạnh dên một tiếng thân hình nhẹ nhàng biến ảo h o ặ n giống g như người cá tránh được ba chương lưới lớn ngăn chặn theo thiên phú thần thống phát động toàn thân khí tức liên tục tăng lên rất nhanh liền vượt qua tâm ma cảnh đặt chân thiên mệnh cảnh sau đó là vu hóa cảnh thẳng đến v trận tăng vọt tu vi để cho tần mục lăng tốc độ phản ứng mau lẹ linh hoạt rồi rất nhiều dịch người mà qua tế thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ tự thân pháp lực cũng lưu thủy đổ xuống mà ra trong nháy mắt hơn mười đạo đại uy lực phụ triện bị hắn một tia ý thức đập ra ngoài bầu trời thay đổi bất ngờ trên trăm k h ỏ a đường kính mấy trượng lớn nhỏ cháy gừng h ự c lấy sao băng ôm theo đáng sợ uy thế hạ xuống từ trên trời sau đó là vài tòa hơn mười bên trong xung quanh núi băng rất nhiều dài đến hơn trăm trượng thanh sắc phong nhận tản mát ra khủng bố nhiệt độ tảng lớn hòa vân toàn bộ hướng về phía phía dưới ả n h sát điện môn nhân bao phủ mà xuống u n g u n g tiếng nổ mạnh bên trong quần c u ộ n x ư ơ n g mù tại sóng xung kích tác dụng bên dưới tứ tán tràn ngập ra thành công ngăn trở cái này b ở y sát thủ vây công đợi được dư ba tan hết lúc trừ người phong ấn kia bình yên vô sự người còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo chút tổn thương dù sao tần mộc lăng thân ra ngang tảng không chút nào tiết rẻ ném ra nhiều như vậy cao dài phụ triện là thật là vượt cách thức báo hỏa hỏa lực bao trùm tiểu tử ngươi hôm nay mơ tưởng chạy thoát cầm đầu người phong ấn kia trong tay lấy ra một thanh ám chầm không ánh sáng lần nào vườn rười r ư i mà nói ngoan ngoan thúc thủ chịu chói còn có thể bất ăn đau khổ, tại ầ n lăng đáp ứng, vung tay lên, 30 tôn cao tới trượng giáp, đáp đ áo tay tới cao cao dai mặc cầm binh khí o b n hiện ở bên cạnh thân, hơn nữa đều là vũ hóa cảnh định phong h khôi hóa thực lỗi Tại là lực. xuất đều ở vũ mệnh lệnh của hắn b ê n d ư ớ i đạo binh khôi lỗi môn hóa thành lưu quang đánh l ê n tới tìm tới mục tiêu của mình chính là một trận điên cuồng chém giết những đại gia hỏa này ra dạy thịt béo chịu đánh trang bị vũ khí cũng là pháp bảo cấp bậc đối phó những thứ này cảnh sát điện môn nhân đúng là nó phân dù sao lực công kích của bọn họ mặc dù sắc bén tàn nhẫn tự thân phòng ngự lại phổ biến đều không thể nào xuất sắc bị loại này đạo binh khôi lỗi dây dưa bên trên sẽ tương đương t i ê n phước người phong ấn g i ậ n quát một tiếng thân hình xoay mình phân hóa thành trăm nghìn đạo tàn ảnh tránh được vây công hắn bốn tôn đạo binh c h i l ỗ i lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai hướng về tần m ụ c lăng nào tới không có ích lợi gì tần m ụ c lăng trên thân nhất trọng kim trung hư ảnh hiện hiện chất ngưng thật người phong ấn một kích toàn lực thành thành thật thật đánh vào phía trên phát sinh trầm muộn tiếng vọng lại không tổn hao gì nó phân hảo sau đó tần m ụ c lăng lại là một thanh cao dài phụ triện đập ra hóa thành kim quang lấp lánh khổn thiên thẳng ngọn núi lớn nhỏ ấn tỷ đón gió xoay mình p ò n g sơn xuyên địa lý đồ hướng về người phong ấn như chậm thật nhanh bao trùng người phong ấn h ữ lệnh vẫn đau như phong liền sử dụng sắt chiêu t ầ n g tầng, tầng đ a u ảnh như kinh đảo b ã o lãng không tiếc tiêu hao đỡ trái hở phải thật vất v ả mới thoát khỏi vây công thoát thân đi ra bản lĩnh thật không sai nha lại đến cách đó không xa t ử y mỹ thiếu niên khẽ mỉm cười lại là một đống cao dai phủ triệt đập ra tại ác độc trong tiếng chửi rửa ngũ s á c rực rỡ ánh sáng trong nháy mắt c h e mất người phong ấn thân ảnh bốn tiểu tử này trên thân tại sao như vậy nhiều bảo vệ tính mạng tốt đồ vật đây là người phong ấn bị vây đánh đã đá bất tỉnh trước đó trong đầu bên trong hiện lên cuối cùng ý niệm đáng tiếc không có ai là hắn giải thích khóiều gi sớm đã tại đạo binh khôi lỗi vây công bên dưới tử thương hầu như không còn cái này xong đời ta còn có thật nhiều thủ đoạn cũng không kịp sử dụng đây tần mục lăng khẽ mỉm cười để cho đạo binh khôi lỗi một kiếm kết quả đối phương tính mạng chính mình không gian nạp vòng tay bên trong như vậy cao giai phụ triện đạo binh khôi lỗi duy nhất pháp khí trồng chất như núi đầy đủ thay đổi biện pháp phung phí dù là lại đến m ộ ư ơ i địch nhân gấp mấy lần vây công đều có thể miễn cưỡng đệ chết bọn họ để tiểu sư đệ an toàn vân n g ộ n t i ê n cung trưởng lão cùng với các sư tỷ có thể nói tận hết sức lực các loại tốt đồ vật vừa vừa kính hướng hắn trên thân đống ứng ph dù sao lợi hại hơn nữa đối đầu ở đây đều chỉ có thể phát huy ra vũ hóa cảnh đình phong thực lực cũng không không thể chống lại quay đầu nhìn một chút xa xa nhanh chóng ép tới gần ả n h sát điện vệ i t b ì n h tần mục lăng không chút nào để ý chỉ huy đạo binh khôi lỗi quá khứ ngăn cản mình thì là ở c h u n g quanh đi khắp không chừng tùy thời b ổ đào ảnh sát điện bọn người kia không phải người lương thiện tùy t i ệ n một cái môn nhân đệ tử trên tay đều không biết dính bao nhiêu máu thành hiện tại lại đem mục tiêu đối chuẩn vân mộng tiên cung tự nhiên là có thể làm thịt một cái tính một cái thời gian ngắn ngủi theo cuối cùng mấy cái sát thủ bị đạo binh khôi lỗi phân thây hiện trường rốt cục yên t tần mục lăng bỏ qua thân tự động thủ dự định mà là điều khiển đạo binh khôi lỗi đi thu thập trên đất lung tung hình thái khác nhau thi thể mình thì là xa xa đứng ra những thứ này sát thủ thủ đoạn quỷ bí khó lường cho dù chết mà lại được đề phòng một tay bằng không vô cùng có khả năng lật thuyền trong m ương quả nhiên tại đạo binh khôi lỗi sở thi trong quá trình có mấy c ỗ thi thể không hề có điểm báo trước nổ lên hóa thành lớn ảnh khói độc bao phụ xung quanh trăm trượng khu vực ngay cả này cứng rắn dị thường đá núi đều bị ăn mòn được suy suy rung động biến thành dối bùn phân đón g i mà tán cũng may còn lại thi thể không có vấn đề chỉ chốc lắc mà đã ạ binh khôi lỗi liền đem thu thập tới trên trăm món không gian nạp vòng tay nạp d ư ớ i cùng với một đống pháp bảo cấp binh khí phòng cụ toàn bộ đưa đến tần m ụ c lăng trước mặt những cái kia không gian pháp khí bên trên cơm chế đều đã phá giải bên trong đồ vật đều đã lục xem qua xác nhận không có vấn đề sau mới đưa cho hắn không hổ là sát thủ thân g i a đều rất giàu tần m ụ c lăng thoáng đánh giá một phen đối với thu hoạch lần này coi như thỏa mãn những thứ này không gian pháp khí bên trong tài vật tương đối nhiều linh thạch linh tinh đan dựa các loại tốt đồ vật không ít còn có ảnh sát điện có chút bí chế kịch độc phụ diện pháp khí các loại có chút đồ vật dù là chính mình dùng không được xuất ra đi bán rơi đều là một bút không ít gia tài thu tốt đồ vật tần m ụ c lăng tùy ý tìm cái phương hướng k h ô n g chế đ ộ n quang b ô n g nhiên đi xa bốn vạn dặm có hơn một mảnh cao ngất đoạn nhai bên dưới v ẫ y như tuyết tay áo lung lay tuyết băng tuyển tay s á c h trường kiếm vẻ mặt nghiêm túc đánh giá trên đất yêu thú thi thể ngưng động thực chất cung lệ khí tức chưa tiêu tán hiện nhiên là mới chết đi không lâu đó là một đầu dài đến hơn trăm trượng chân to bằng vại nước nhỏ khủng bố giết hoặc là nói là giống như giết dị trùng g a o long bởi vì sọ đầu của nó chính là đầu rồng hình dạng thân thể như cũ càng g i n g giết đen nhánh rắp s ắ c độ cứng có thể so với trung phẩm pháp bảo cấp phòng cụ g i ữ t ậ n chân thì là sắc bén dị thường thoáng như to lớn đ a o luân chỉ cần lấy về đi luyện chế một phen chính là tương đương với trung phẩm pháp bảo thứ tốt tuyết băng tuyển ánh mắt nhìn về phía bốn phía lộn xộn không chịu nổi địa hình mấy chục tòa gãy to lớn cột đá thạch phong tùy ý t à n mát h i ệ n nhiên ở đây vừa mới phát sinh qua một trận tác chiến đầu này đại gia hỏa cũng không biết là bị ai chỗ kinh động từ dưới đất trong xào huyệt chạy ra kết quả lại bị không biết cường địch đánh cho hồn phi phách tán chỉ là đại sư tỷ vẫn chưa cảm ứng được có những tu sĩ khác khí t ứ c cái này cũng có chút kỳ hoặc lẽ nào cái này động tiên bí cảnh bên trong sinh linh cũng sẽ tự r ế t lẫn nhau sao không quản nhiều như vậy tìm được trước tiểu sư đệ lại nói tuyết băng thuyền rất nhanh liền quyết định chủ ý trừ t â n mục lăng những vấn đề khác đều không phải là chuyện này chỉ cần cùng hắn thuận lợi gặp mặt chuyện kế tiếp thì dễ làm phất phất tay đem đầu này giá trị kinh người r ế t thi thể thu vào không gian nạp vòng tay đại sư tỷ thoáng cảm ứng một phen cao to y ê u nhã thân thể mềm mại ngự phong viễn đi rất nhanh liền biến mất ở chân trời bốn ta tựa hồ cảm ứng được tiểu sư đệ p h ư ơ n vị ân ngay tại cái kia phương hướng trước mắt cần phải là ở vào cao tốc phi hành bên trong nơi nào đó đóng băng bên hồ bị một vòng trận kỳ vây quanh trình vũ lam mở ra đôi mắt sáng hơi lộ ra mừng rỡ nói trong cơ thể mình có tiểu sư đệ linh cơ đạo vận tăng thêm trận pháp thêm được tác dụng ngưng thần cảm ứng truy tung bên dưới trước hết có phát hiện vậy chúng ta cái này liền đi qua sao bên người ngu băng hoa đồng dạng cao hứng hỏi nàng có thể dẫn đầu cùng nhị sư tỷ t r ì n h vũ lam hội hợp tự nhiên là có yếu tố vật khí t r ì n h vũ lam trầm ngâm được ngược lại là được bất quá hắn hiện tại một mực tại đi đường chúng ta sợ rằng đội không kịp giữa đường bên trên liền theo mất rồi có khả năng lớn hơn một chút đã như vậy có biện pháp nào không cùng hắn liên lạc bên trên để cho hắn dừng lại ở tại chỗ đường ly khai chúng ta đi tìm hắn có thể thử xem a nhưng không nhất định có hiệu quả dù sao cái này khoảng cách hơi xa t r ì n h vũ lam nói một lần nữa nhắm mắt lại thôi động trật pháp huyền cơ t h ầ m vận Trưng Thiểu ca, một đầu không biết tên sông lớn bờ sông tô chính kỵ bàn ngồi chung một chỗ cự n h a m bên trên sát mặt lạnh lùng dò xét lấy trong tay địa hình đồ thân là ảnh s á t điện cao tầng vị này có lẽ xem như là cái này lần tiến nhập động phủ bí cảnh tu sĩ bên trong thực lực mạnh nhất đám người này một trong Chỉ bất quả hắn là lấy người hộ bất lấy quả người là đương ạ o thân phận tiến tu phận nhập, hơn h nữa n vi chức chỉ có chế cảnh. chuyện thể hạn chế tại vụ hóa、cảnh. Thông thường mà nói, loại chuyện như vậy bản không cần hắn tự mình nói, tại tự tràng. loại bạn cần vụ vậy ư mà đ nhiên đối với sinh ý trên hết ảnh sát điện đến nói đây cũng là tương đương phổ biến tình huống dù sao đơn này sinh ý có điểm lớn hầu như bù đắp được bên trên tô chính kỵ gần trăm năm màu s á m thu nhập tổng số kiếm tiền nha không c ó coi tô chính kỵ suy nghĩ chốc lát từ nghi ngờ bên trong lấy ra một mặt màu đỏ làm nền có k h ắ c long p ư ợ n g kim văn gương đồng rót vào pháp lực kích phát gương đồng mặt ngoài sáng lên bụi ánh sáng mờ mịt mơ hồ có đến vạn kế điểm sáng nổi lên tại sao vậy mới tiến vào chút điểm thời gian này liền tổn thất gần trăm người tay tô chính kỵ có chút không dám tin tưởng lặp đi lặp lại nhìn mấy lần xác nhận chính mình không có tính sai sau sắc mặt lập tức bộ phát â m trầm d ơ lên không có mảy may nhiệt độ ánh mắt nhìn khắp m ộ n phía cách đó không xa hơn trăm tên h y nhân top năm top ba ngồi chung một chỗ chính ngưng thần vận công điệu tức những thứ này đều là phụ cận chạy tới cùng tô trưởng lão tụ lại ảnh sát điện môn nhân đệ tử ảnh sát điện đương nhiên là có lấy có chút bất truyền bí mật có thể tại đại đạo pháp tắc khác xa hoàn cảnh xa lạ bên trong cùng đồng môn bảo trì liên lạc cầu thông bất quá nhất định phải trong nhất định cự ly mới có so với hiệu quả tốt vì vậy tô chính kỵ đến bây giờ cũng chỉ tụ họp như thế điểm người lần này tiến nhập bí cảnh nhân thủ đều là tinh anh chỉ cần có thể gom lại một đống liền có thể đại khai sát giới không chút kiên kỵ thu gặt cái khác đạo thống thế lực môn nhân đệ tử tiện thể cướp đ o ạ t phương này thiên đ ị a bên trong cơ duyên tô chính kỵ nguyên bản dự định là mau sớm hội hợp số lượng nhất định nhân thủ đem mấy cái kia mục tiêu trọng yếu tìm được cũng bắt lại suy nghĩ thêm k h á c sinh ý c h ỉ là sự tiến triển của tình hình cũng không lấy ý chí của hắn là rời đi cái này mới tiến vào không bao lâu thế mà liền bắt đầu thành công nhóm môn nhân thuộc hạ hạ h tổn hoặc là chính là tao nộ rồi cường địch t á m sát dù sao ảnh sát điện ở bên ngoài danh tiếng thực sự không thể nào xuôi t h a i hoặc là chính là chết vào bí cảnh bên trong nơi nào đó cấm chế cạm ấy nếu không nữa thì b ị phương này thiên địa bên trong có chút trí mạng hung vật theo dõi cũng là có có thể ngược lại ảnh sát điện lần này vận khí không thể nào tốt là thật là gia quân bất lợi khi một hơi thật sâu t ô chính kỵ đ á y lòng đã c o tính toán bắt chuyện lên thuộc hạ bên người chọn một phương hướng khống chế đột quang bỗng nhiên đi xa bốn quân phong đình tần mục lăng xếp bằng ở bên đống lửa đang dùng tâm xử lý lấy một đầu vừa mới đánh được linh thú mẫu khoan huyền màu đồng luyện chế cỡ lớn hơn m ộ ư ơ i khối thịt tươi chính nướng mặt một bả nước phát sáng dầu chân m ộ n phía hào quang s á n g lạng tản mát ra lệnh người thèm ăn nhỏ r ã i nồng nặc hương khí đây là một đầu dài đến ba t r ư ợ n g độ giống như heo núi to mập được không giống lời nói đại gia hỏa nhìn qua dáng vẻ ngây thơ khả cúc người hiền lành kỳ thực lại có thiên mệnh cảnh thực lực lại thêm tốc độ tương đối đáng sợ kia lúc tần mục lăng đang thu thập một gốc cây niên đại đạt được thánh dược t ầ n g thứ cựu d i ệ p huyết sâm vương bị gia đình này nhóm cấp hống hống lao tới tập kích còn kém điểm ăn t h thiện cái này nhóm cấp hống hống lao tới tập kích còn kích còn kém điểm ăn thừa t h i ệ cái này gia hỏa khứ t ầ n m ụ c lăng tích thầm thì lấy đầu này heo núi hình thể cùng thực lực nói vậy sống không ngắn năm tháng trong thiên địa này linh khí đầy đủ các loại hiếm linh dược linh thảo đầy đất tự nhiên là phi thường thích hợp nó trưởng thành một khối thịt tươi nhập c ầ u nhát nụi mềm trượt giang gõ má lưu danh c h ậ t l i ề n hóa là tinh thần u nguyên khí nhiệt lưu dũng mánh vào ngũ tạng lục phủ tứ chi bất hải toàn thân trên dưới ấm áp nói không nên lợi thư thái thích ý không biết cái này ra hỏa có hay không đồng bạn xung quanh mảnh địa phương này hẳn là sẽ có ổ lợn gì gì đó tồn tại a ăn một đầu heo núi không sai biệt lắm tương đương với ba mươi năm khổ tu dạng này tốt đồ vật ở bên ngoài cũng không thấy nhiều. thực t ù y chi vị tần mục lăng đưa mắt t r u n g quanh thần nghiệm chi lực như là sóng nước lặng yên chậm rãi lan tràn ra trong phạm vi ba trăm dặm tất cả đều không chỗ có thể ẩn giấu thấy rõ phạm vi lúc đầu có thể nhiễm đạt hơn ngàn bên trong chỉ là cái này động thiên bí cảnh bên trong đại đạo pháp tắc cùng ngoại giới có chỗ sai biệt nghiêm trọng hạn chế thiên phú thần thông hiệu quả bất quá coi như như vậy tần mục lăng như trước có tương đương rõ ràng ưu thế tương đối tại thế lực khác tu sĩ mà nói do xét một hồi niên đại lâu đời linh dược linh thảo bên ngoại sớm đã tuyệt tích quý hiếm linh thực ngược lại là tìm được không ít chỉ là không thấy ổ lợn hình bóng để cho tần mục lăng h trên mặt đất không có như vậy nhất định nhưng là ở dưới đất rồi tần mục lăng quyết định chú ý t h ầ n nhiệm c h i lực như thủy ngân tả mềm mại im lặng rót vào địa tầng chỗ sâu không ngừng mà thâm nhập kể chuyện như vậy to lớn heo núi nó đất bên dưới xào huyệt cùng với hố đạo quy khuân tất nhiên cũng là khá là có thể xem căn bản không cách nào giấu kín nhưng mà sau một lát vẫn không có để cho hắn mong đợi phát hiện có chút chủng loại quý hiếm linh quán ngược lại là tìm được không ít cái này kỳ quái tần mục lăng nghi hoặc suy nghĩ một hồi lòng nói lẽ nào đầu này heo núi là từ chỗ khác chỗ chạy tới sao có lẽ đợi lát nữa còn được đi xa hơn khu vực tìm kiếm thái cổ ưu huyền đạo tôn động phủ bí cảnh kỳ thực chính là hắn lúc còn sống lấy vô thượng thần thông mở ra tới thế giới đi qua năm tháng rất dài trưởng thành lớn mạnh sớm đã trở thành một phương diện tích mênh mông thiên địa tráng lệ nguy nga núi non sông ngòi v ự c sâu ông dương nguyên thủy rừng r ộ n g đồi núi bình nguyên trở địa hình địa vật bao quát lấy mọi thứ mặc dù đã vẫn l ạ c quá lâu tuyến nguyện liên quan p h ư ơ n g này thiên địa đều ngâm nước không ít nhưng như trước không phải tu sĩ tầm t h ư ờ n g có thể tưởng tượng diện tích cho nên một tại ngắn ngủi trong vòng trăm ngày liền đạo biến phương này bí cảnh mỗi một góc hẻnh lục soát cạo sạch sẽ tất cả cơ duyên là thật là có chút có khả năng hiểu rõ cũng chỉ là bí cảnh bên trong một ít một phần khu vực mà thôi đương nhiên đứng tại tần mục lăng lập trường bên trên căn bản không c ầ n cấp c h ờ các sư tỷ đi tìm tới hay nói trong cơ thể linh cơ đạo vận cảm ứng tương đối yêu ớt bất quá vẫn là có thể dựa vào cái này suy đoán ra các sư tỷ vị trí đại thể khoảng cách cùng phước vị chỉ cần trên đường không gặp gặp ngoài ý muốn chạy tới cũng không cần quá lâu thời gian tần mục lăng tạm thời phóng hạ tâm tư hết sức chuyên chú hưởng dụng trước mặt ngon thịt quay tỉ mị điều chế bên trái liệu từng tầng một tung lên đi dựa vào trên đường tìm được các loại mỹ vị nấm cô còn có dao dại linh quả những thứ này đều xem như là niên đ an tới tư vị gọi là một cái thoải mái hả tần mục lăng ánh mắt ngưng lại anh tuấn lông mi g i ậ t g i ậ t thần niệm bên trong mơ hồ cảm ứng được có một đạo thân ả n h xông vào phạm vi cảnh giới phiêu phiêu m i ệ n m i ệ n khó có thể nắm lấy vừa đi vừa nghỉ hướng về chỗ ở mình phương vị tới gần tốc độ nhanh khó có thể tin ngắn ngủi sau khi kinh ngạc tần mục lăng rất nhanh bình tĩnh trở lại thái hư tinh không mênh ngông vô bờ n ă n g nhân dị sĩ cường giả bí ẩn liên tiếp xuất hiện xuất hiện loại tình huống này cũng chẳng có gì lạ thiều ca thật h ă n hái hơn mười tức sau đó một cái trong suốt ngọt như trâu rơi ngọc khánh thanh â m ung dung văng lên Thần một lăng ngừng đầu lên nhìn lại liền thấy một vị thần s ắ c nhã nhặn lịch sự dung mạo xinh đẹp nữ tử n ệ n bước không nhanh không chậm bước chân đi tới hơn một trượng có hơn mới dừng lại một thân tinh mỹ khảo cứu xanh đậm la quần đem đ ầ y đà có hứng thú thoải mái phập phồng tư thái đường cong đầy đủ phân nổi lên đi ra nữ tử kia khuôn mặt ngũ quan tuyến đầu tinh xảo viện chuyển hàm xúc như tranh vẽ tiểu diễm long lanh giống như hai tháng đào hoa vốn lại lộ ra t h á n h khiết xuất trần không nhiễm nhân gian lửa khói khí t ứ c mắt ngọc mềnh m à mụi rất thẳng rồi dao gáy nhuận mọc bên dưới hai ngọn núi tú rất hình như trăng、trọn. tóc mây cao vãn kim s á c châm cải tóc dạng người rực rỡ phật môn cư sĩ tần mục lăng thoáng một n h ì n liền h i ể u đối phương thân phận vị nữ tử này trang phục mặc dù hết sức xa hoa lãng phí hoa mỹ phía sau như có như không hương kim phật ánh sáng nhưng là không lừa được người cứ việc hiện tại chỉ có vũ hóa cảnh thực lực bất quá xem chân thực tu v i cảnh giới ở bên ngoài sợ là không ở ngu linh tru n g u y ệ t nghi thiên quân bên d ư ớ i thậm chí còn hơn lại căn cơ tư chất tốt không hợp thường lý cần phải là tới tự phật môn trí tôn đạo thống bên trong đại nhân và không thể nghi ngờ nữ tử kia khẽ vất cảm tự nhiên cười nói nói ngươi có thể gọi ta vốn tên là diễu hâm Tiểu Ca. ta xem ngươi phúc duyên thâm hậu k h í số mệnh cách quý không thể nói lại thêm rất có phật tính không như vào môn hạ ta t hưởng cái kia vô biên thanh tịnh cực lạc tần mục lăng một lần nữa cúi đầu chuyên chú xử lý lấy giá đỡ bên trên thịt quay gợn sóng mà nói đại phạm âm tự hạch tâm cao tầng chính là như vậy khắp nơi đào người góc tầng sao chuyến đi khó tránh quá thấp kém chút diệu âm đến gần mấy bước tại đống l ử a c h ạ y trước nhẹ nhàng ngồi xuống khẽ mỉm cười tầm thường tiên tài m ầ m tự nhiên không đáng bản tôn mở miệm thu nhập môn hạ nhưng tiểu ca ngươi đúng là bất đồng lấy ngươi khí số căn cơ đừng nói làm bản tôn duy nhất thân tr chính là đại rượu âm vẫn là cười nhẹ nhàng hơi hơi vây tay cái kia một tảng lớn thịt liền tự hành nổi lên bị vô hình lực đạo cắt thành miếng đỏ bay vào nàng cái kia sáng bóng mị lệ trong miệng đỏ lấy, nàng lại không chút nào kiên kỵ tiếp nhận rồi tần mục lăng đưa tới hồ lâu ngọc bên trong là tràn đầy cao độ chấn động linh cửu b ị nàng mở đinh ốc nút lọ không nhanh không chậm uống bên dưới tần mục lăng trong lòng hơi lỏng không kỵ diệu thị phật gia đại nhân vật tính tình ngược lại là không chọc người chán ghét nghĩ đến cũng không về phần quá khó nói lời nói người trong phật môn nhìn giống như lòng dạ từ bi dày rộng hiền hòa kỳ thực cực kỳ bá đạo cường thế lại thêm vô liêm sỉ một lời không hợp liền sẽ hàng yêu trừ ma độ hóa ngươi nhập môn nếu không nữa thì chính là vật ấy cùng ta có duyên bụng đen không biết xấu hổ tới cực điểm tiểu ca tâm tính thiên chất không sai để cho bản tôn càng xem càng là d i ệ u hâm đôi mắt đẹp trong suốt thẳng tắp ngưng mắt nhìn trước mắt mỹ thiếu niên không như liền ở đây cho bản tôn dập đầu m ấ y cái được cái kia l ệ bái s ư a ta còn chưa bao giờ thu qua thân truyền đệ từ đâu chỉ có người nhất hợp ta mắt duyên như nhân vật như ngươi dự tính sau này cũng sẽ không còn có vị này ngược lại là nửa điểm đều không chứa hổ đi lên liền đi thẳng vào vấn đề đi thẳng vào vấn đề cũng không quản thiếu niên này có phải hay không có chủ tần mục lăng sắc mặt biến thành cương ta nói rồi ta đối với làm hòa thượng không có hứng thú ta chính là cái triệt đầu triệt đôi tục nhân cuộc đời chỉ thích mỹ nhân mỹ tựu mỹ thực hơn nữa ta đã có đạo lữ không có khả năng đi theo ngươi đi xuất r a mỗi ngày ăn chay niệm p h ậ t d i ợ u âm nụ cười không giảm không sao cả phật môn đồng dạng có lớn hoan hỉ đại cực lạc nhất mạch tuyệt s á c thiên nữ bồ tát vô số tiểu ca ngươi chỉ cần vào tới ta môn tập luyện được cái kia vô thượng diệu pháp phật giới hàng tỷ giai nhân tận có thể ta cần ta cứ lấy không thua tại vân mộng tiên c u n g tuyệt không về phần để ngươi thất vọng tần mục lăng ánh mắt h ơ i ngạc nhiên n g u y ê n lai、like、ngươi nhận ra ta d i ợ u âm nhẹ nhàng gật đầu vân mộng tiên cung duy nhất nam đệ tử chỉ cần không phải ngu đến mức không có thuốc nào cứu được nữa ai sẽ không chú ý đâu mặc dù nói các nàng dùng vô số thủ đoạn che đậy bí mật của ngươi nhưng là rất nhiều chuyện nhưng thật ra là không cần chứng cứ liền có thể ra kết luận vân mộng thiên cũng có thể cho ngươi những cái kia đại phạm âm tự có thể giống vậy cho ngươi cho nên ta không cảm thấy ngươi có cự tuyệt lý do tần mục lăng thần sắc thản nhiên ngươi sai rồi tâm tính của ta căn bản không thích hợp thành phật làm tổ ta chính là cái không có chút nào luân lý điểm mấu chốt có thể nói người tầm thường mà thôi coi như theo ngươi đi phật môn ngươi cũng chẳng mấy chốc sẽ hối hận quyết định của hôm nay vì sao nói như vậy rất đơn giản a ta là triệt đầu triệt đôi ác ôn sa mạ chỉ cần là ta vừa ý mỹ nữ đó là nhất định phải không biết xấu hổ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đạt được tần mục lăng vừa đúng lộ ra một tia sắc hồn thụ dư t h ầ n tình liền tốt giống bây giờ ta cảm thấy ngươi cũng là vị trong một vạn không có một đại mỹ nhân cùng với làm ta sư tôn không như làm đạo lữ của ta thích hợp hơn ngươi nghĩ sao lấy rượu hâm tu vi tần mục lăng tự nhận không phải đối thủ cho dù muốn chạy dự tính cũng chạy bất quá đối phương càng nghĩ còn không như cụ ý lấy mở miệng làm tức giận nàng chọc cho nàng xuất thủ đem chính mình đánh chết như vậy thì có thể bình yên thoát thân phản chính tự mình trên người có ba miếng chết thay ngọc phủ căn bản không cần sợ chết thay ngọc phù một khi bị kích phát liền sẽ hộ tống tu sĩ tự hành phản hồi bí cảnh lối vào đến lúc là lùi lại từ đây còn tiếp tục tiến nhập bí cảnh thăm dò đều có thể coi tình huống quyết định đến lúc đó tần mục lăng liền có thể t h u ậ n lý thành trương thoát khỏi nàng không cần lo lắng sẽ bị nàng cường hành bắt đi thật tình không biết rượu hầm căn bản không có ý nổi giận chán hơi nghiêng trong con ngươi xinh đẹp thế mà toát ra nghiêm túc suy tính t h ầ n sắc nàng sẽ không thật đáp ứng a dầu gì cũng là hiếm có phật môn đại năm âu tần mục lăng tâm không tự chủ được treo lên bản ý của mình chỉ là muốn lấy mở miệng khiêu khích làm tức giận nàng để cho nàng giết mình mà thôi dù sao dạng này cao cao tại thượng đại nhân vật cuộc đời chưa từng bị người dạng này đùa d ẫ n qua nhưng chưa từng nghĩ đối phương lại có ý động thân sắc vậy mình chẳng phải là cưới hồ khó xuống nhưng mà sự tiến triển của tình hình không lấy nguyện vọng của hắn là rời đi thời khắc sau đó diệu âm mưu nhã gật đầu đề nghị của ngươi ngược lại cũng không tệ bản tọa mặc dù biết rõ lớn hoan hỷ đại cực lạc nhất mạch các loại công pháp điện tịch lại chưa bao giờ có tìm đạo lữ ý niệm ngươi tất nhiên cố ý đưa ra vậy đã nói rõ ngươi cùng ta duyên phận không cạn kết là đạo lữ hợp tịch song tu chính là phải có nghĩa đi theo ta đi đợi sau khi trở về hoàn thành chính thức sắc phong đại đại đ ngươi liền có thể đạt được ước muốn tần mục lăng ngay tại hắn không nói gì lấy đối với khẩn yếu quát khẩu một cái tiên khí mờ mịt lạnh lùng thanh â m ê m dịu xa xa chuyển đến đại phạm âm tự cùng ta vân m n g tiên cung bao nhiêu vạn năm tình hữu nghị lẽ nào liền muốn bởi vì ngươi tư tâm ý nghĩ cá nhân hủy hoại chỉ trong chốc lát s a o d i ễ a âm phật chủ ngươi cái này cách làm khó tránh quá không hậu đạo chút tần mục lăng thở phào nhẹ nhõm thời khắc mấu chốt nhị sư tỷ chỉnh vũ lam rốt cục chạy tới phía sau còn đi theo ngu băng hoa có hai vị sư tỷ hỗ trợ có lẽ như trước không làm gì được đối phương nhưng là muốn toàn thân trở ra không khó lắ dù sao rượu hâm hiện tại cũng chỉ có thể vận dụng không cao hơn vũ hóa cảnh định phòng lực lượng Trước tuyến tinh Trước tuyến tinh thời tuyệt dắt tay tới. Một tiên tư trình mặt tiến tiểu thủ mắt Phật tiên thịnh sư người, như rượu được cơ cung chi kiếp. Trước 183, tuyển cơ tinh cung chi ngọc chủ quang nhau sau quần sau ấy, nay kiếp. kiếp. Độn gian lập lẻ, hai đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh băng nhan lạnh lùng, lên lạnh băng ánh mắt nhìn hai lời làm, đợi được quần tiên thịnh hội sau khi hộ phía hâm. hôm lập đẹp đạo đem đệ bộ lòe, làm làm làm, mỹ vũ về ở tất nhiên quý phái cố ý muốn dùng bỏ cùng vân m n g thiên cung một triệu năm hữu hảo minh ư ớ c cái t i a cũng không khỏi mạnh chỉ cần các ngươi chịu đ ự n g nổi bởi vậy đưa tới một loạt hậu quả liền làm d i ệ u âm c h á n nhỏ bé mang m â u ba lưu chuyển liên quan tới tần m ộ t lăng thân thế lai lịch ta mặc dù không rõ ràng lắm bất quá chí ít minh bạch một việc đó chính là lấy vân m n g thiên cung thực lực hôm nay là căn bản không thủ được hắn cùng với tương lai trơ mắt nhìn hắn bị thế lực khác cướp đi còn không như bây giờ liền đưa hắn nhường cho ta phương đại phạm âm tự nhiên sẽ nhớ kỹ quý phái ân tỉnh cũng cho ra tương ứng hồi báo thật sự của nàng có niềm tin nói cái này lời nói bây giờ đại phạm âm tự đang đứng ở thời kỳ cường thịnh đồng dạng có trạng thái tột u cùng chuẩn thánh đế quân toa trấn không chỉ có tự thân vị viễn cổ trí tôn đạo thống thực lực địa vị vượt qua kiếp vật c ù n g hơn nữa còn có phật tu thế lực minh chủ siêu nhiên thân phận đối với mặt khác bốn nhà phật môn trí tôn đạo thống đến một triệu k ế trung t i ể u phật môn trường phái tán tu gia tộc đều có nói một không hai lực ảnh hưởng thật muốn tính lên tới thái hư tinh không bên trong cũng chỉ có đạo đỉnh mới có thể ồn áp đại phạm âm tự một đầu những cái kia nắm giữ đáng sợ nổi tình truyền thừa thái cổ t ộ quần cùng với rất nhiều tà ma ngoại đạo thế lực. đơn độc sách ra một nhà tới đều không thể cùng đại phạm âm tự chống lại có thể hay không bảo vệ cái này không nhọc quý phái lo lắng t r ì n h vũ lam quay người khoác ở tần mục l ă n g lạnh l u n g nói nếu như không có bên cạnh sự tình chúng ta liền cáo tử diễm âm dù bận vận ung dung xem lấy nàng t i ể u diễm long lanh khuynh thế lệ nhan bên trên vui vẻ không giảm tức cũng chỉ có thể vận dụng vũ hóa cảnh tầng thứ tu vi ba người các ngươi c h u n g vào một chỗ cũng không thể là ta đối thủ nhất định phải thử xem sao diễm d ã m mà không mất ôn luyện ung dung ngu băng hoa chân thành tiến lên nhẹ dọn nói mặc dù không phải là đối thủ của ngươi muốn đi vẫn là không có vấn đề Chỉ ít hiện tại ngươi còn không có đặt chân chuẩn thánh đế quân tầm thứ tính không phải thật chính trên ý nghĩa phật chủ tại đây đại đạo pháp tắc khác xa thiên địa bên trong chúng ta không cần e sợ ngươi vân mộng thiên cung bây giờ không thiếu tư nguyên tiên lực hùng hậu vì vậy các sư tỷ trên thân đều có chết thay ngọc phù bản thân tự nhiên mười phần phân khích dù là bị rượu hâm đánh chết như trước có thể tại bí cảnh lối vào không tổn hao gì sống lại bên ngoài còn có vân mộng thiên cung nhiều vị thái thượng trưởng lao coi chừng lại có đạo đỉnh các trưởng lao chủ trì công đạo rượu hâm lại là vô pháp vô t i ê n cũng không thể tại bí cảnh bên ngoài sầm bậy hơn nữa tần mộc l chuyện mới vừa rồi rất không có khả năng là đại phạm âm tự cao tầng ý tứ không phải là rượu âm nhìn thấy chính mình sau ý muốn nhất thời coi như nàng thật được như nguyện đem chính mình mang về sau cũng phải hao hết miệng lưỡi công phu đi cùng những cái tia phật môn đại lao môn c â u thông giải thích rượu âm hơi trầm âm rốt cục gật đầu nói thôi được chuyện hôm nay lúc đó bỏ qua chỉ là ta khi trước đề nghị như trước hữu hiệu tương lai vân mộng thiên cung nếu như không chịu nổi đến từ các phe áp lực lúc có thể mang theo tần m ụ c lăng đi ta phương sơn môn tổng đàn cầu viện nói xong nàng nhẹ nhàng đứng dậy ngọc thủ hơi hơi một mang ba viên quả đấm lớn nhỏ tản mát ra ánh sáng nhu hòa màu ngọc bạch xá lợi tử tích lựu lựu i hướng lấy tần m ộ t lăng bay tới cái này ba viên thượng cổ bồ tát tọa hóa sau lưu lại xá lợi luyện hóa sau có thể vì ngươi tăng vạn năm pháp lực đủ để cho ngươi đặt chân đăng tiến cảnh thu cất đi t a tiểu lăng quân đại phạm âm tự tương lai tất nhiên sẽ có thuộc về ngươi tôn vị ngu băng hoa đoạt trước một bước cả lại cái k i a ba viên xá lợi tử trời mới biết cái này d i ệ u âm có hay không tại bên trong lưu xuống tay chân gì hơn nữa lấy tiểu sư đệ thân phận các nàng cũng là quyết kế không dám để cho hắn dùng cái này đổ vật để thang tu vi rượu âm không cho là ngang ng ng sư tỷ các ngươi tới được trên đường không có gặp phải p h i ề n phức a gặp nàng biến mất ở cuối chân trời tần mục lăng q u a y đầu hỏi t r ì n h vũ lam thần sắc hòa hóa lại ô m tiểu sư đệ hữu nhẹ còn tốt gặp một ít thổ dân linh thú cả đường không có phí cái gì kình liền giải quyết rồi ngược lại là ngươi không có bị ai khi d ạ à. mới vừa vào tới lúc tao nộ r ồ i ảnh s á t điện một b ầ y ra hỏa bị ta giải quyết tần mục lăng ngắn gọn đem đi qua tự thuật một lần ảnh s á t điện lần này có chừng hơn vạn tên tinh nhuệ môn nhân đệ tử tiến nhập bí cảnh trong đó phong ấn tu vi nhân vật cấp bậc trưởng lao số lượng cũng không ít nói vậy kế tiếp còn có đến bậc việc không sao chúng ta không cần e ngại gặp lại bên trên bọn họ người hết thể làm thịt chính là t r ì n h vũ lam cười nói khi trước cái kia lần tao nội chỉ có thể coi là chuyện tình cờ lấy tiểu sư đệ khí v ậ n đón đến nói vậy sẽ không còn có cái gì khó có thể ứng đối h u n g hiểm nếu không tốt đều có thể toàn thân trở ra tần mục lăng gật đầu quay đầu nhìn một chút nướng trên kệ thịt tươi cũng không thiếu thế là chào hỏi cái này đồ vật tư vị không sai một chỗ dùng chút ta nhân tiện chờ một chút đại sư tỷ cắt nàng được rồi ngu băng hoa gật đầu đáp ứng cùng nhị sư tỷ phân tả hữu ngồi xuống tần mục lang bên người tiếp tục ăn một miến ừ n tư vị này t ặ n được bất quá vẫn là kém chút ý tứ mấy khối thịt quay nhập khẩu n g u băng hoa thỏa mãn nói sáng ngời đôi mắt đẹp ý vị t h â m trường đánh giá tiểu sư đệ một mắt ngọc nhan nhỏ bé nhiễm hường hà t r í n h vũ lam đương nhiên minh bạch ý của nàng nghĩ cái này thịt tươi tư vị lại tốt đều là không thể cùng người nào đó tương để tị luận nàng muốn nam nhất nhưng thật ra là tiểu sư đệ a sau một lát đầu này hình thể khổng lồ heo núi dáng linh thú đã bị ba người c h ế a ăn được sạch sẽ tần m ụ c lăng đề nghị lại đi tìm vài đầu tới giữ lại đồ dự bị dù sao loại này có thể rõ rệt tăng tu vi còn không có gì tác dụng phụ linh thú cũng không thấy nhiều làm ngược lại là làm bất quá chúng ta cái này một trên đường vội v ã chạy tới cùng tiểu sư đệ ngươi hội hợp pháp lực tiêu hao gì lớn phải nghỉ ngơi khôi phục chốc lát mới tốt không như một chỗ chính vũ lam chuyện cười ngâm ngâm nói bên cạnh ngu băng hoa đã vô thanh vô tức sử dụng một kiện động phủ pháp bảo bên trong là một tòa xung quanh hơn mười mẫu việt tử phòng ngủ thư phòng tắm ao phòng tu luyện đầy đủ mọi thứ trước mắt đại sư tỷ các nàng chưa tới liền chính mình cùng ngu băng hoa hai người vừa vặn có thể cuốn lấy tiểu sư đệ trò chơi vui đùa một phen nhiều hấp thu chút tiên thiên hồng mông linh căn linh cơ đạo vận nỗ lực nệ nội tình dùng cái này làm vì tương lai đột phá chân tiên cảnh giới tư bản. mà ngu băng hoa càng là suy nghĩ muốn xuất ra ẩn dấu chiêu số tốt nhất là dẫn tới tiểu sư đệ không cầm được cùng nàng đột phá cái k i a cửa hải cuối cùng mới tốt dù sao nàng tu vi khoảng cách nguyên tiên đều còn kém không ít khoảng cách đâu muốn phải nhanh một chút đổi kịp các sư tỷ tiến độ đương nhiên chỉ có thể nỗ lực vất vả tiểu sư đệ á tần mục lăng khá vì không nói bị các nàng ôm lấy vào đạo phủ đón đến t i ể u diễm phong cảnh chưa đủ vì ngoại nhân nói sáu tuyền cơ tiên vực bởi vì ma tộc hai kiếp vẫn tại tàn sát bừa bãi bên trong trong hư không vô số kể hư không lục khối lên tùy ý đều có thể nhìn thấy tu sĩ cùng những thứ này ngoại tộc tắm máu chém giết thân ảnh. ma tộc hậu duệ khí thế h u n g hùng số lượng phô thiên cái địa lại thêm bên trong nhân vật lợi hại liên tiếp xuất hiện vì vậy phụ trách quét sạch các tu sĩ thương vong cực lớn tăng thêm bị vô tội liên lụy phạm nhân quốc độ hầu như mỗi một khắc đều có số lượng cao sinh linh hóa thành bụi bặm tuyển cơ tinh cung trưởng giáo v i ê m khâm dương sớm tự hạ lệnh toàn diện động viên không chỉ có xuất động lớn nhóm tinh nhuệ môn nhân đệ tử còn đem sở hữu phụ thuộc thế lực lĩnh trên đất tu sĩ toàn bộ điều động cùng với ở vào tầng dưới chốt nhất tán tu quần thể đều không đúng tha nhưng phàm là có điểm tu vi cho người dù là luyện khí cảnh tu sĩ cũng phải tiếp thu tuyển cơ tinh cung phái đi dám không đáp ứng Cái kia, tuyển cơ tinh cung chuyên kia tinh tuyển xây môn dĩ ự n cũng không phải là bài biện,、tất、nhiên sẽ đem cả nhà người nơi ngừa g già không giải đội đem được đời được một phải bài chấp cả chỗ cách trước làm tớ, cả đời làm châu pháp làm tất thoát. là làm làm làm bắt trẻ tớ, sẽ d nhiên bởi vì tuyển cơ tinh cung địa bản tương đối diện tích cần phải chiếu cố địa vực cùng phòng tuyến thực sự quá nhiều vì vậy mặc dù nắm giữ hùng hậu nhân lực vật lực n h ư trước không đắp sử dụng chưa tới nửa năm công phu t u y ế n cơ tinh cung tổn thất liền lớn đến nhìn thấy mà giật mình cấp độ phụ thuộc thế lực lãnh địa cơ bản thất lạc hầu như không còn liên quan lệ thuộc trực tiếp tông môn trọng yếu lãnh địa đều l u ô n hàm c h ô n g ít những cái kia phồn hoa đại lục di động phía trên ở trăm tỷ tỷ người phản cảm bị ma tộc hậu duệ hầu như chém tận giết tuyệt chỉ có số rất ít may mắn mà chạy ra sinh t h i ê n dạng này quân bách cục diện để cho viêm khâm dương t r ư ở n g giáo thật là có chút phiền m u ộ n ổ hỏa chỉ là trước mắt cũng vô pháp có thể lớn chỉ có thể nhịn đau nhức bông tha bộ phận tương đối không trọng yếu như vậy địa bàn co rút lại lực lượng thủ hộ khu vực nòng cốt mà lợi tương lai tình thế bi lúc này hắn quả thật có mấy phần ước ao vân mộng tiên cung các nàng hiện tại phạm vi thế lực không lớn vì vậy có thể tập trung lực lượng bảo vệ hầu như tất cả trọng yếu lãnh địa mà không cần lo lắng lực lượng không đủ vấn đề kỳ thực không chỉ là t u y ể n cơ tinh cung thái hư tinh không bên trong hầu như tất cả đạo thống thế lực đều gặp phải dạng này nghiêm khắc cục diện trừ cao cao tại thượng đạo đ ỉ n h cơ bản bên trên nhà ai đều không có lương thực dư tiếp tục như vậy không làm viêm khâm dương không chỉ một hồi tự nói với mình như vậy nhưng mà các trưởng lão cũng vô pháp có thể lớn loại này lan đến gần hầu như toàn bộ thái hư tinh không trọng không phải một nhà nào đạo t h ô n g có năng lực chống lại trừ cắn răng chết gánh không có cách nào khác gánh qua được trời cao b i ể n rộng lại tổn thất lớn đều có thể tại sau đó tìm bù lại chỉ cần sơn môn tổng đàn còn tại đạo thống truyền thừa không rước thì có đông sơn tái khởi trở lại đỉnh phong hy vọng chống đỡ không nổi đi vậy dĩ nhiên là c ắ t đụi trở về c ắ t đụi đất về với đất qua lại tất cả vinh quang tan thành mây khói viêm khâm dương hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào đạo đình cứu rút lúc đầu nếu như nhà mình môn nhân có thể tại quần tiên thịnh hội trên có đầy đủ xuất sắc biểu hiện lại đ ề y ê u cầu lúc hẳn là sẽ có so với lớn nắm chặt đáng tiếc viêm lăng cực bọn họ không đủ không chịu thua kém ngược lại là vân mộng thiên cung biểu hiện có thể nói kinh diễm ra hết danh tiếng mỗi khi nghĩ đến việc này viêm khâm dương trưởng giáo liền không nhịn được trong cơn giận dữ làm sao mỗi lần đều là vân mộng thiên c u n g đám nữ nhân này chuyện xấu nếu như không phải đạo đình ngưng chiến lệnh uy hiếp tăng thêm hiện tại thật sự là hữu tâm vô lực h ắ n cũng nghĩ thẳng thắn cùng vân tránh toàn diện hung hăng giết một giết các nàng hung hăng khí diễm làm cho các nàng minh mạch t r ư ờ nhiều g nhiều, nhiều á lần cân nhắc sau viêm khâm dương cắn răng mệnh lệnh nói thông thiên hà tinh vực phòng tuyến không chỉ có sản xuất nhiều loại cực kỳ trọng yếu tài nguyên tu luyện còn quan hệ đến xung quanh hơn một mươi cái tròm sao lớn an toàn vô luận như thế nào là không thể đơn giản bỏ qua vị tia chấp sự trưởng lão đ á p đáp một tiếng nhanh đi truyền lệnh thông thiên h ạ tinh vực nơi này giờ này đã hóa thành biển m á u tu la tràng đen t h ủ i lùi ma tộc hậu duệ tự sâu trong hư không vào tới điên cùng vây công lấy trong tinh vực tâm mấy khối khổng lồ đại lục di động mà tuyển hưởng cơ tinh cung tu sĩ quân đoàn đang rộng lượng đạo binh khối lỗi nghìn vạn tầng dưới chốt tán tu phụ trợ bên dưới liều mạng phản kích trước mắt tình thế miễn cưỡng ở vào trạng thái rằng co nếu như không chiếm được quân đầy đủ sức lực trợ giút như vậy ở đây rơi vào tay giặc chỉ là một vấn đề thời gian nào đó chỗ bí ẩn không gian bên trong mấy trăm đạo khôi ngô toàn thân khóa lại rất nặng trong hắc bảo thân ảnh lặng lặng đứng sừng sưng lấy c h ợ m mặc nhìn chăm chú vào trước mắt máu nhuộm tinh không sinh linh tô than thảm liệt c h ẳ n g cảnh mạnh mẽ thần n i ệ m im lặng trao đổi chính là nhà này đạo thống rồi đúng vậy lấy bí pháp cẩn thận cảm ứng thủ quân nhất phương rất nhiều tu sĩ cấp cao đều có chuyện bọn họ trên thân nhân quả vận mệnh tri tuyến vết tích tương đương rõ ràng điều này nói rõ bọn họ tại trước đây thủy nguyên tinh cung gặp nạn trong quá trình làm hại không c ó mấy cái tên ghê tởm trên thân còn mang theo từ tình cung chỗ sâu đặt ra tới pháp bảo đâu như vậy bọn họ chính là toàn bộ đáng chết Thánh nhân đã có dụ l ệ như n h n tổn hại cùng、Thúy、nguyên tinh cung tràng g phàm hại thủy một là đạo vậy i ngói một viên đạch, từ ngọn cây còn tội nhân, đều phải hồn phi tiến ê n ngọn còn nhân, hồn tán, chẳng tồn Nhất sơ hóa. Đã như hóa. một từ v lạch, lưu. cây cỏ phách hề đều Đã sơ cái kia liền chuẩn bị động thủ đi ngược lại hiện tại có ma tộc quân đoàn sung phong chúng ta chỉ cần tuyển đúng thời cơ trong tối đẩy bên trên một thanh nhất định phải làm cho bọn người kia toàn bộ chết hết rất tốt cứ làm như vậy đi thế là ngay tại tuyển cơ tinh cung viện quân chạy tới trả giá có thể nói thảm trọng thương vong đại giới thật vất vả mới đem ma tộc quân đoàn đánh đôi lúc dẫn đội các trưởng lão còn chưa kịp lấy hơi không tưởng được cường định phụ xuống giờ này phòng tuyến đang đứng ở trước nay chưa có suy yếu thời kỳ sao có thể chống đỡ được cái này b ở y thấp nhất đều có chân tiên tu vi cường giả vây rết một phen cũng không thế nào kịch liệt huyết chiến sau đó cầm đầu một nhóm tu sĩ cấp cao toàn bộ n g ã xuống hồn phách bị hút ra đi ra tiếp thu các loại bí pháp thần thông khảo vấn giàn vặt bởi vậy đưa đến hậu quả chính là thông thiên hà tinh vực phòng tuyến triệt để tạm vỡ ngắn ngủi mấy ngày số lượng cao ma tộc hậu duệ quân đoàn chen trúc m a vào xông vào tuyển cơ tinh cung hạch tâm lãnh địa đại khai sát giới được biết tin tức viêm khâm dương kinh sợ lẫn lộn cho dù tông môn thái thượng trưởng lão đoàn hỏa tốc gấp rú bằng không hạch tâm lãnh địa diện tích lớn thất thủ hậu quả là tuyển cơ tinh cung vô luận như thế nào đều không chịu nổi thật đến lúc đó hắn gái này trưởng giáo trí tôn coi như là làm đến đầu hệ phái khác tất nhiên sẽ mượn cơ hội làm khó dễ nghi vấn hắn năng lực trừ bỏ bị bách g i a o ra quyền bính nhưng lại dối trí quy ẩn không có kết quả tốt hơn chỉ là không tiếp vốn gốc tiếp viện cũng không có thể thu đến hiệu quả dự trù mấy ngày sau thái thượng trưởng lao đoàn chuyển hồi tin tức nói là có bất minh thân phận cường địch tham dự đối với tông môn hạch tâm lãnh địa vây công cứ thế tại làm vì tông môn nội tình các thái thượng trưởng lao thương vong thảm trọng rất nhiều thành danh đã lâu trước đây cường giả đều nặng tổn thương vẫn lạc. liền hồn phách đều không thể cấp vệ chương một trăm tám mươi ba vân tắc vấn đạo tháp chương một trăm tám mươi bốn vân tắc vấn đạo tháp động thiên bí cảnh bên trong trời quang diễm dương ngàn dặm không mây cứ việc gu huyền đạo tôn đã vẫn là không biết bao nhiêu năm tháng nhưng mà từ hắn mở phương này thiên địa nó đại đạo pháp tắc hệ thống như trước tương đương hoàn thiện trước sau như một với bản thân mình tu vi không đủ người hầu như cảm thụ không ra ở đây cùng ngoại giới phân biệt một chỗ dốc thoải lên tần mục lăng thu hồi trong tay lục hồn trung vừa mới đã trải qua một trận huyết chiến toàn thân trên giới như trước sạch sẽ lanh lẹ cũng không mảy may hể vài thái độ trên đất lung tung nằm một mảng lớn thi thể c sự tình căn tu nguyên có b h rất đơn giản sư tỷ đệ ba người chính tại vùng núi này săn giết linh thú thu thập các loại niên đại lâu đời dược thảo tài nguyên một nhóm kết bạn đi ngang qua tán tu gặp sắc này lòng tham tại xác nhận các nàng chỉ có ba người sau đó lập tức buộc phát không kiêng nể gì cả lên các loại mặn lời nói đùa giỡn không ngừng còn uy hiếp lấy muốn cướp đoạt thu hoạch của các nàng cái này tự nhiên không có gì đáng nói trong cơn giận dữ tần mục lăng dẫn đầu xuất thủ hai vị sư tỷ hiệp trợ không cần thiết chốc lát liền đem đám người kia giết được thất linh bắt lạc kích chiến kinh động vùng núi này ẩn nút có chút cường đại linh thú từng cái tức giận lao tới làm dối đồng dạng bị ba người liên thủ đánh chết không có gì tốt đồ vật quả nhiên đều là một đám quỷ nghèo lãng phí thời gian xét lại bên giới thu tập được một nơi chiến lợi phẩm chính vũ lam có chút thất vọng lắc đầu chẳng qua chính là chú phi kiếm pháp y đ ạ bảo đê giai đan dược các loại công nghệ thủ pháp thô giáp phẩm t ư ớ n g kém những thứ này tán tu phần lớn là tu hành g i ớ i tầng dưới chót khổ các cáp trên thân nào có dáng d ấ p giống như dư tiền nếu như không phải bên cạnh những cái kia linh thú có giá trị không nhỏ cái này tràn g giá thật là đánh cho có chút thua thiệt tần mục lăng ngược lại là không đ ể bụng so với các sư tỷ chính mình thực chiến chém giết kinh nghiệm còn chưa đủ phong phú tạm thời cho là nóng người lượt tay do dẹp xong ngu băng hoa thả một thanh họa đem những thứ này tán tu thi thể cháy hết sạch ba người đổi địa phương dâng lên cái lồng hỏa lấy ra tất cả dụng cụ bắt đầu bảo chế đánh ch bọn người kia tại bí cảnh bên trong phồn diễn sinh sống t h g dụng tùy ý có thể thấy được thiên tài địa bạo từng cái đều ăn phiêu phì thể tráng đem ra nướng lên ăn mùi vị gọi là một cái ngon hơn nữa còn là danh chính ngôn thuận vật đại b ổ cảm giác trong này ở cái ba năm năm năm chỉ dựa vào ăn đều có thể ăn được chân tiên cấp bậc tần mục lăng n h ì n c h ẳ m c h ẳ m nướng trên giá dầu chân buôn phía mơ hồ có hào quang bốc lên linh thú thịt hơi hơi cảm thán nói dù sao những thịt này hiệu lực đúng là quá mạnh mẽ ẩn chứa linh thúy tinh hoa không phải bình thường phong phú chính là đi lại linh đan đại dược tiến đến số ngày hắn phát hiện cái này động phủ bí cảnh bên trong cao giai linh thu số lượng là thật hơi nhiều thành quần kết đội hơn nữa thịt vị đều rất tốt còn có các loại hiếm thấy linh quả nấm cô h ồ tiên các loại cơ h ồ là đi tới na cha đến đâu cứ thế tại đều có mấy phần tiêu hóa không đến tốt trên thân nạp vòng tay không gian đầy đủ lớn trong cơ thể tiên tiên hồng mông linh trùng không gian cũng phát triển đến xung quanh ngàn d ạ m lớn nhỏ trang v i ể n dưới đường các loại thu hoạch dư d i ả dĩ nhiên những thứ này nguyên sinh linh thu thực lực đều rất cưỡng hãn cũng không dễ dàng đối phó các tu sĩ、si、muốn xuống tay với chúng trước nhất định phải hào hào suy nghĩ mình một chút các lượng hơi không cẩn thận cũng sẽ bị chúng nó giết ngược chỉ bất quá lấy nhị sư tỷ trình vũ lam tu vi dựa vào trận pháp tác dụng đã coi như là động phủ bí cảnh bên trong thực lực b ạ t tiêm nhất đám người kia một trong lại có tần mục lăng cùng ngu băng hoa phụ trợ thu thập bọn người kia tới không có áp lực chút nào đáng tiếc cái này bí cảnh mở ra thời gian chỉ có trăm ngày quá hạn không về lần sau mở ra chỉ sợ liền phải chờ đến năm trăm năm sau đó bên người ngu băng hoa nụ cười diễm d ã long lanh tâm lý lại suy nghĩ nếu là có thể cùng t i ể u sư đệ một khối trong này ở bên trên năm trăm năm mỗi ngày song tu không ngừng thần tiên quyển lữ sinh hoạt cảm giác ngược lại cũng không xấu còn có thể tránh thoát bên ngoài những cái kia hồ mỹ tử đáng tiếc đạo đình cao tầng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng đừng suy nghĩ nhiều dạng này tuyệt thế bảo địa có thể làm cho chúng ta tiến đến cấp đoạt trên trăm thiên đã là khó gặp một lần đại cơ duyên đạo đình cũng không phải là mở t h i ệ n đ ư ờ n g sao có thể mọi chuyện đều làm thỏa mãn tâm ý của ngươi t r ì n h vũ lam nói đem nướng xong hai khối lớn linh thu thịt đưa cho tần mục lăng tiểu sư đệ tiêu hao thể năng lớn nhất tự nhiên là muốn ưu tiên để cho hắn ăn no, ăn tốt. Chỉ có để cho hắn ăn no các sư tỷ mới có thể ăn no tần mục lăng tiếp nhận cục thịt bắt đầu cắm đầu ăn n g ồ h i ế n hai vị sư tỷ đồng dạng không có nhàn rỗi bất quá nửa canh giờ công phu vài đầu hình thể khá lớn linh thú đã bị ba người phân chia đồ ăn chống không đón đến phát sinh tất cả liền thuận lý t h à n h trương đại sư t h các nàng có phải hay không gặp phiền phái gì làm sao đến bây giờ đều còn không có chạy tới động phủ pháp bảo bên trong mùi thơm tràn ngập xa hoa lãng phí khuê phòng bên trong hơi lộ ra mệnh mọi tần m ụ c lăng bung lỏng ra bên người trắng sữa hạt tuyết lấy ra chứa đựng địa hình đầu ngọc giản xem xét một phen hơi nghi hoặc một chút tích thầm thì ngược lại cũng không phải quá lo lắng xuất xứ từ bản mệnh đạo lữ linh cơ cảm ứng khiến cho tần mộc lăng không khó xác nhận tuyết băng tuyển trư nữ t r ạ thái chi ít tại an toàn phương di k h á c liền không rõ ràng lắm lệ nhan nước h ồ n g đôi mắt đẹp bánh nhuận như nước trình vũ làm trở mình tuyệt mỹ vô hạ thân thể mềm mại ngăn chặn tiểu s ư đệ mềm mại lên tiếng nói cần phải là gặp được nào đó loại rất trọng yếu cơ duyên a nếu không nữa thì chính là cùng phái khác tu sĩ nổi lên xung đột cho nên nhất thời bị k i ể m chế đương nhiên cái này cũng không cái gì t h ô i chờ chúng ta có thể tới tìm các nàng tần mục lăng n g ấ m lại cảm thấy có đạo lý ngược lại lấy đại sư tỷ thực lực của các nàng có thể đối với các nàng cấu thành u hiếp địch nhân còn thật không nhiều gặp những tên kia không bị các nàng chú ý nên cảm ơn trời đất nhưng là nơi này cách vân tắc vấn đạo tháp đã không xa nghe nói nơi đó mặt khả năng có dấu thất truyền thái cổ công pháp đ i ệ n tịch nếu như đơn giản bỏ lỡ khó tránh khỏi có chút đáng tiếc đâu ngu băng hoa lời biếng thư triển đây đà tuyết nghị tuyệt mỹ thân thể mềm mại chưa thỏa mãn ôm tần mục lăng hôn một cái ba quan rung động đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy si mê hạnh phúc v ẻ nàng có chút không muốn cùng đại sư tị các nàng quá sớm hội hợp đến lúc đó nhiều người tự mình nghĩ cùng tiểu sư đệ thân cận cũng có chút không tiện cái kia giống bây giờ có thể ăn được c h ố n đỡ cảm giác không cần thật là vui cái này hả tần mục lăng nhất thời có ch trên mặt đất hình dáng bên trong vân tắc vấn đạo tháp là bí cảnh bên trong một chỗ tương đối trọng yếu vị trí rất có thể là vị kêu huyền đạo tôn lúc còn sống khai đàn giảng đạo địa phương s i ê u tầm có có chút thất lạc đạo kinh bí điển cũng rất bình thường trọng yếu như vậy khu vực tất nhiên là phải chịu thế lực khắp nơi quan tâm muốn giúp cho ưu tiên thăm dò vân mộng thiên cung hiển nhiên cũng không thể vắng mặt bằng không một khi bỏ lỡ để cho thế lực đối nghịch đạt được chỗ tốt đã hối hận cũng không phương mua đi chính vũ lam liết sư mội một mắt tâm lý đã hiểu ý của nàng nghĩ bất quá chính mình đối với cái này đồng dạng không ghét có thể cùng tiểu sư đệ trờ lâu một hồi tăng ti vậy trước tiên đi vân tắc vấn đạo tháp bên kia xem một chút đi tin tưởng đại sư tỷ các nàng dùng không được bao lâu cũng sẽ tới cân nhắc một phen tần mục lăng rốt cục làm giá quyết đoán hai vị sư tỷ t h ở phào nhẹ nhõm c u ố n quýt lấy hắn tiếp tục tu luyện một vòng thẳng đến tận hứng mới thần thanh khí sảng ra cửa tiếp tục khởi hành đi đường bên ngoài mấy trăm ngàn dặm nguy nga hùng vi quần sơn chỗ sâu ngũ quang thập sắc chi chít toàn bộ đều là pháp bảo ánh sáng hầu như chiếu sáng một góc trời khung tiểu thuyết tình cảm võng theo thời gian trôi qua từ các nơi lần lượt chạy tới tu sĩ số lượng càng ngày càng nhiều nhốn nháo ồn ngư long hữu cũng không biết trong biết như như lớn, lớn lúc ó này h thâm i u t tại vô số tu sĩ nhìn chăm chú bên dưới chỗ này tiểu tháp chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cao lớn đồng thời từ hư truyền thận cái kết loại chấn động tâm thần đại đạo luân âm cũng càng ngày càng máy liệt mọi người không có mất bao công sức liền đưa ra kết luận đợi được chỗ này tiểu tháp hình thể hoàn toàn ngưng thật liền có nghĩa là nó đã từ không biết không gian duy độ chỗ sâu hiện thân đi ra đến lúc tất cả mọi người cần phải đều có thể tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên có thể hay không có thu hoạch liền xem thiên ý làm t â n m ộ t lăng cùng hai vị sư tỉ một khối chạy tới lúc nhìn thấy đúng là này tấm người đông nghịt khó phân tạp nhạp c h ẳ n g diện trong đó không thiếu có chút thế lực đối nghịch môn nhân đệ tử chỉ bất quá bây giờ mọi người lực chú ý đều ở tòa này vân tắc vấn đạo thắt lên không ai nguyện ý làm tranh đấu vô vị vì vậy trong chàng nhất thời gian an tĩnh và hài không gì Bất bảo, rất xuất tu tê phát quá quang nhiều đều ảnh gian thời sĩ đã đem lập lòe, cũng h không h i nghiêm m thấy ậ thật, t l chúng ta trước trốn xa một chút chính là chính vũ lam phát ra thuần màu sắc gấm hoa trận kỳ nhẹ nhàng vung lên q u ừng quần n ư ơ mụ dày đặc ba t vẹn vẹn vấn vấn r có có ảnh g sát điện người tới thế mà nhiều như vậy sao tần mục lăng đột nhiên thoáng nhìn cuối chân trời đến ngàn g kế đen kịt thân ảnh khống chế đột quang nhanh như điện chấp chạy tới hung hăng lạnh thấu xương sát khí không còn che giấu sợ đến phủ cận tu sĩ nhao nhao né tránh thời khắc công phu cái này b ầ y thích giết chóc thành tính gia hỏa liền b ọ t tới trước mắt cầm đầu rõ ràng là ảnh sát điện hạch tâm trưởng lao tô chính kỵ tụ tập tại chung quanh hắn môn nhân đệ tử số lượng nhiều đạt đến hơn ba ngàn người bên trong còn có số lượng không ít người phong ấ n thực lực không thể bảo là không cường đại những cái kê suất từ trí tôn đạo thống các tu sĩ đều nghiêm nghị ảnh sát điện bực này đội hình lý luận bên trên đã có thể đối với bất kỳ thế lực nào môn nhân sản sinh uy hiếp trí mạng nếu như mọi người không kết minh cùng t i ế n t h i đợi lát nữa chỉ có bị bọn họ bao s trong tràng yên tĩnh không ai hãy răng không ít tu sĩ lạng yên chuyển hoán vị trí vô tình hay cố ý gom lại một khối đồng thời càng nhiều hơn phòng hộ thần thông cùng với pháp bảo phụ triệt bị tế xuất không khí trong sân lạng yên trở nên vi diệu thần trương lên tới lớn như vậy cơ duyên ai có thể cam tâm ông tha coi như ngươi ảnh sát điện hung danh hiền hách lại thêm thực lực mạnh mẽ cũng không có độc chiếm ở đây đạo lý muốn đặt bao hết các ngươi làm tốt trả giá đầy đủ giá cao chuẩn bị sao tô chính kỵ sắc mặt âm c h ầ m xuống hắn không nghĩ tới chính mình tỏ rõ thân phận lại còn có người dám không thèm chịu nề mặt mũi lẽ nào bọn họ sẽ không sợ thân t ử đạo tiêu sao bên cạnh mình hiện tại có thể là có thêm hơn ba ngàn người đâu ảnh sát điện thực sự là thật là lớn uy phong chỉ là ngươi có năng lực chịu đối kháng tại chỗ nhiều như vậy đạo hữu sao nhưng đừng bị tất cả mọi người nhằm vào rơi cái hải cốt không còn kết cục một cái phiêu hốt bất định thư hùng đường biện thanh em y t ô chính kỳ ánh mắt hung ác nham hiểm quét coi toàn trường lại không có bất kỳ phát hiện không thể nào biết được lên tiếng khiêu khích là phương nào nhân sĩ giờ này xa xa gần gần tu sĩ thêm lên sợ không có hơn trăm ngàn mặc dù tu vi cao thấp không đều gần luận số lượng nhưng là chiếm cư ưu thế tuyệt đối thật muốn độc thủ ảnh sát điện những người này có thể không đáng chú ý t ô trưởng lão cái này b í cảnh bên trong cơ duyên đều là vật vô chủ ai có thể tìm được toàn bằng mệnh số giống như ngươi ác liệt như vậy bá đạo không chỉ có sẽ đắc tội tất cả mọi người đạo đình cao t ầ n sợ rằng cũng không biết có mắt không tròng ngươi nhất định phải như vậy sao xích dạ linh đạo mạc mở miệng nói t ô chính kỵ sắc mặt tối tăm nhìn hắn một cái vị này thái cổ kỳ lần tộc thiếu tộc trưởng đã từng được xưng đại tân sinh người thứ nhất thiên kiêu h ạ n giống lúc này quanh thân sát khí lạnh t ấ u xương bên người còn vây quanh mấy trăm vị đến từ bất đồng tộc quần cừng giả cái cái ánh mắt bất tiện nếu như đàm phán không thành trở mặt bọn người kêu một loạt mà lên t ô chính kỵ cũng không có nắm chặt chút nào có thể đủ tất cả thân trở ra dù là có chết thay ngọc phủ có thể mất mặt xấu hổ là không tránh khỏi tất nhiên quý phương cũng đối với ở đây cảm thấy hứng thú mà t h ô i t ô chính kỵ phẫn nộ hư một tiếng không tiếp tục túi sách tràn sự tình có lẽ đợi chút nữa nhưng tránh không được xung đột chém giết nhưng là có thể không bị sớm nhằm vào tóm lại là tốt bằng không giới quyền mình cái này hơn ba ngàn tinh nhuệ môn nhân có thể còn sống mấy cái thật đúng là khó mà nói trong t r à n g một lần nữa yên tĩnh lại lại đợi gần nửa canh giờ tòa kia vân tắc vấn đạo tháp đã dài đến trăm trượng cao độ hình thể hoàn toàn ổn định lại nương theo lấy trùng điệp hào quang t h ủ y khí khuyết t á n ra q u a n quẩn tại thần hồn tầng diện đại đạo luân âm đột nhiên rõ ràng rất nhiều tại bóng tháp phụ cận một đạo hình nửa vòng tròn tản mát da nhẹ nhàng thanh huy môn hộ lạng yên hiện hiện vẫn vân tắc vấn đạo tháp môn hộ mở ra khoảng cách gần nhất các tu sĩ không hẹn mà cùng b ọ t tới trước mấy bước rồi lại đồng loạt dừng lại thân hình lẫn nhau trong ánh mắt tràn đầy đề phòng ai đều muốn người đầu tiên xông vào đoạn cơ duyên nhưng mà tháp này bên trong đến tột cùng có thứ gì sẽ hay không tồn tại nào đó loại không biết hung hiểm ai cũng không biết rõ vạn nhất đụng lên nào đó loại á c độc trận pháp cấm chế hãm trong không thoát thân được vậy cũng thật sự là kêu trời không được gọi đất không s o n g vì vậy để cho người khác đi vào trước giò xét đường liền thành mọi người nhất hợp tình lý lựa chọn bất quá nếu như bên trong không có hung hiểm chỗ tốt dễ như chở bàn tay đây chẳng phải là lại vô duyên vô cơ tiện nghi người khác quân quýt do dự trong lúc đó số lượng rất nhiều tu sĩ cứ như vậy cương ngay tại chỗ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đã muốn chính mình đi vào trước vừa hy vọng người khác đi vào trước long đạo h ư u mời không không không vẫn là lâm đạo h ư u các ngươi trước mời ta phương người ít thế đơn l ự ợ bạc liền không thấu náo nhìn này chư vị trước mời đi hà tất đẩy tới đẩy lui mọi người một khối đi vào không được sao có chỗ tốt một khối p h â n nha không đội không đội chúng ta còn phải chờ mấy vị người trong đồng đạo tới hội họp sau đó mới nói liền thong thả thế bảo các vị mời tự tiện a khi hàng ngàn hàng vạn tu sĩ còn tại lẫn nhau khuyến khích muốn làm cho đối phương trước bên trên thời khắc chỗ cực xa một đoàn nhũ bạch sắc mây mù kề sát đất cấp tốc bay vút tới còn không đợi mọi người phản ứng kịp liền một đầu va vào cái tia đạo thanh quang nhẹ nhàng môn hộ bên trong không thấy tăm hơi hôn đản có người đi vào trước mọi người thất kinh nhao nhao k h ô n g chế đội quang như ong vỡ tổ cùng tiến đáy lòng không hẹn mà cùng địa dũng ra nồng nặc h ồ i ý sớm biết đơn giản như vậy cái tia mới vừa rồi còn khiêm nhượng cái gì trong mây mù chính là tần mộc lăng ba người lúc đầu các sư tỷ còn lo lắng sẽ có hưng hiểm bất quá lây hắn đối với nguy cơ trực giác nhận biết trong xác nhận phiền phức cũng không chí mạng sau liền quyết định quả quyết hành động trước mắt một hồi quang ảnh biến ảo đợi được tầm mắt khôi phục bình thường lúc tần mục lăng phát hiện mình người đã ở một tòa xung quanh hơn ngàn bên trong không gian bên trong hai vị sư tỷ liền bên người xung quanh trống rỗng chỉ có gợn sóng sương ngủ phiêu phiêu đắm đ ắ g phía trên đỉnh đầu hơn ba ngàn trượng cao độ đồng dạng là một mảnh lòng trắng t r ứ n g dắm chắc quan huy căn bản nhìn không thông suốt cánh cửa kia ngược lại là có tại êm đẹp đứng sững ở hơn mười bên trong có hơn liền cái này ngu băng hoa nghi hoặc nhìn quanh hai bên t r ì n h vũ lam thì là tế xuất thuần màu sắc gấm hoa trợ kỳ c u ộ n cuộn sương mù một lần nữa che khuất ba người bộ dạng tần mục lăng nói chúng ta đi tận cùng bên trong khu vực ở đây n h ư ờ n g cho bọn họ hắn là lo lắng đến đợi lát nữa tất có biến cố những tên kia ở bên ngoài không thể đánh tới tới sau khi đi vào liền khó nói chắc cho nên vẫn là t r ư ớ c làm t á c h ra tốt nhất được rồi cứ làm như vậy đi t r ì n h vũ lam cũng không có gì nghị thế là ba người một khối tiếp tục thâm nhập sâu thẳng đến phương này không gian chỗ sâu nhất mới dừng lại tần mục lăng khoác ở hai vị sư tỷ che giấu hành tung đội ảnh thiên phú thần thống phát động trên thân hiện ra một vệ hỗn nội lư quang hóa thành một vòng quang ảnh đem ba người kể cả trận pháp toàn bộ bao phủ đi vào trừ khử sở hữu vết tích giờ n à y mặc dù có tinh thông tin ê cơ thuật số chi đạo tu sĩ không kế tiêu hao thô diễn đều đã tính không ra tần mục lăng người ở chỗ nào trừ phi là tu vi cao hơn hắn ba bốn cái đại cảnh giới cường giả mới có năm chắc n ế m thử bất quá vũ hóa cảnh trở lên tu vi tại đây bí cảnh bên trong đều không thể nào phát huy cho nên hắn hiện tại hầu như cũng coi là tuyệt đối an toàn số lượng rất nhiều các tu sĩ lấy pháp bảo bảo vệ thân hình chen trúc mà vào trong một chớp mắt liền đem lối vào chặn lại chật như nêm tối tại sao là t r ố n g không Không có cái gì trước hết xông vào người đâu đi đâu rồi lẽ nào ở đây chỉ là khu vực bên ngoài bên trong còn có khác cả k h ô n bọn họ đi bên dưới nhất trọng không gian cần phải là như thế này các tu sĩ bảy miệng tám lưới thương nghị mạnh mẽ thần nghiệm chung quanh quét ngang chỉ là tại tiếp xúc được đỉnh đầu cái kia trọng nhẹ nhàng thanh huy lúc cũng như châu đất xuống biển có đi không hồi thời gian dần qua xông vào tu sĩ càng ngày càng nhiều dần dần tràn đầy cả vùng không gian lúc trước tiến vào tu sĩ bên trong đã có người không kiềm chế được bắt đầu đ ế m thử lấy pháp bảo hoặc thần thông pháp thuật chung quanh công kích lôi đ ỉ n h cùng kiếm quang thay thế lập lòe nhìn xem có thể hay không chỉnh ra điểm động t i n h gì tới chỉ một thoáng chỉ nghe trong chỗ u minh truyền đến liên tiếp lệnh lòng người quý tiếng sấm rền không đám người phản ứng kịp cánh cửa kia đang kịch liệt chấp lóe bên trong tiêu thất không còn thấy bóng dáng thăm hơi chúng ta bị nuốt rồi kinh sợ chồng chất âm thanh nhâm vang lên rất nhiều tu sĩ nổi điên tựa như hướng về khi trước lối vào và tới nhưng là đâu còn có thể tìm tới môn hộ cái bóng ngay sau đó t ừ n g k i a từng sợi cầu vồng bậy s ắ c trống giống n à y sinh như thủy ngân tả chậm rãi lan tràn ra cực nhanh tràn ngập mỗi một góc hẻo lánh đem ở đây hóa thành huyễn thải mê ly xa hoa thế giới có tu sĩ vô ý va chạm vào cái kia hồng quang lập tức như bị xét đánh cả người tốc độ phản ứng chậm chạp dại ra lên bên người đồng môn làm sao hô hoán cũng không có tác dụng hơn nữa cái này cầu vồng bậy s ắ c hầu như vô không bất nhập dạng di pháp bảo thần thông đều ngăn cản không được không đợi các tu sĩ nghĩ ra ứng đối thủ đoạn nó đã bao lại tất cả mọi người tại chỗ liền liền giấu kín tại trong góc tần mục lăng ba người đều không ngoại lệ chung q u n h tràng cảnh đến một trăm nghìn kế tu sĩ thân ảnh l ạ g yên đạm đi trong tầm mắt đều làm ê n h mông vô bờ vàng óng ánh sa mạc cuồn cuộn bão cắt giả thiên tế nhật tần mục lăng vẻ mặt nghiêm túc nhìn chung quanh một chút phát hiện hai vị sư tỷ đã không thấy t â m hơi thế nhưng đến từ tiên tiên hồng mông linh trùng đặc thù cảm ứng rồi lại có thể nhận thấy được các nàng vẫn là gần tại châm thước cũng không từng di động phương vị không đợi hắn hiểu rõ sự tình mòn g u ồ n xa xa cồn cắt bên trên hiện lên hát tuyến trong nháy mắt để cho hắn vị trí biến sắc đó là như thủy triều vọt tới ma tộc hậu duệ nhìn lên không tính rất mạnh đại đa số thực lực đều ở nổ huyền cảnh ngưng đan cảnh đến h ó a anh cảnh tiêu chuẩn thế nhưng số lượng một cách lạ kỳ nhiều chi chít vô cùng vô thận cuồn cuộn hung lệ chi khí hầu như tách ra chân trời phù vân cái này du huyền đạo tôn động thiên bí cảnh bên trong tại sao có thể có ma tộc hậu duệ lui tới hơn nữa còn là kinh khủng như vậy quy mô chẳng lẽ là hắn tần mục lăng không kịp n g â m nghĩ nữa toàn thân hỗn độn tinh huy hiện hiện khuyết tán đến xung quanh hơn mười triệu pha vi những nơi đi qua không gian như là bọ xà bông pha thoái trình vũ lam cùng ngu băng hoa thân ảnh lại xuất hiện tại b giải ra mê vong ánh mắt nhanh chóng khôi phục lại sự trong sáng chỉ là xa xa đen thùi lùi ma t ộ c hậu duệ quân đoàn đã sắp vọt tới trước mắt t r ì n h vũ lam chú ý không được nói chuyện run g dày tay tế suốt m ộ mươi hai mặt lớn chừng cái đấu trận kỳ cùng t ư ở n g quang lượn quanh chủ trận b à n hô hấp trong lúc đó một tòa tuyệt sắt trận pháp đã thành hình bao phủ xung quanh bên trên ngàn trượng khu vực theo nàng bắt linh quyết bằng một tiếng xét c u ộ n c u ộ n mây đỏ hiện lên che giấu ba người hành tích lần này là tránh không được một trận huyết chiến tần một lăng tao mày nói nhiều như vậy ma t ổ n hậu duệ một toàn bộ rét sạch nói dễ vậy sao chính vũ lam không đệ bụng không sao Bên n giao o à những tên k i chỉ biết s、so、với chúng ta càng khó khăn, nếu n ta lưu ta đoán ở giữa đợt thứ nhất ma tộc hậu duệ đã vọt vào trận pháp phạm vi bao trùm lên lúc gió nổi mây phun điện quang tràn ngập vô số đạo cuồng bạo lôi đình như tật phong như mưa rào tự giữa không chung dây đậm sen lẫn từng viên một cháy hừng hực lấy vẫn t h ạ n h rơi vào nơi đó chính là liên tiếp nổ lớn kinh thiên động địa liên miên bất tuyệt tiếng hét thảm liên tiếp trong nháy mắt thì có mấy trăm đầu ma tộc hậu duệ bị lôi đình vẫn thạch đánh chết thi thể hóa thành bột miệng nhị sư tỷ bộ này trận khí là pháp bảo thượng phẩm cấp bậc tổ hợp thành trận pháp sau có thể phát huy ra uy năng càng đáng sợ hơn đã có thể tiếp cận tuyệt phẩm pháp bảo tầm thứ đối phó những thực lực này tương đối hơi thấp ngoại tộc tự nhiên là dễ dàng chỉ là cái này cũng chưa chấn nhiếp h í a sau những cái kia ngoại tộc hung lệ chi khí càng nhiều hơn ma tộc hậu duệ phát sinh cổ quái khàn khàn gào khét không sợ chết vọt vào đại trận bên trong người trước ngã xuống người sau tiến lên chết bên trên một nhóm lại tới một nhóm. l i ề n hình như trong trận ba người cùng chúng nó có không chết không thôi khắc cốt ghi tâm cửu hận bình thường tần mục lăng cùng ngu băng hoa đồng dạng không có nhàn g rỗi ngự sử phi kiếm tung hoành c h é m giết chuyên môn nhằm vào những cái tia thực lực khá cao dị tộc cá thể dài đến hơn trăm trượng sáng như tuyết kiếm quan g hóa thành du long kinh hồng tại đại trận trong ngoài đi về xuyên toa những nơi đi qua cụt tay cụt chân hôn t ạ p xanh màu đen máu me bắn tư tung ngắn ngủi nửa canh giờ không đến chết tại trong đại trận ma tộc hậu duệ số lượng đã quá một trăm nghìn nhiều thi thể bị đốt hóa thành cho t ậ n chỉ là bên ngoài trong biện cắt như trước có vô số kể ma tộc hậu duệ nổi điên giống như hơn nữa chúng nó bình quân thực lực trình độ cũng tại từng bước đề thắng lúc đầu bất quá là chút ngộ huyền cảnh ngưng đan cảnh đến hóa a n h cảnh phía sau liền bắt đầu có linh thần cảnh chân nhân cảnh cá thể xuất hiện số lượng dần dần tăng nhiều t r í n h vũ lam tiếp tục bắt linh quyết thao túng trận pháp toàn lực vật làm mặt đất bên dưới tuân ra nhiều đó linh chi dáng ám hồng hòa diễm rất nhanh liền liên thành một mảnh hóa thành nhất trọng thật dày dung nham luyện ngục ma tộc hậu duệ chỉ cần va chạm vào cũng sẽ bị nhiệt độ kinh khủng sốt cao hóa thành tiêu than cho đụi không một may mắn tránh khỏi một canh giờ trôi qua hai canh giờ quá khứ làm canh giờ thứ ba sắp tiến đến đại trận ngoại vi công tới được ma tộc hậu duệ số lượng như trước không gặp phân hào giảm thiểu nhưng bình quân thực lực trình độ cũng đã đạt tới chân nhất cảnh tầng thứ tâm ma cảnh thiên mệnh cảnh tầng thứ ngoại tộc cá thể cũng lúc đó có xuất hiện cứ việc trận pháp lực sát thương như trước sắc bén đáng sợ nhị sư tỷ trình vũ lam pháp lực tiêu hao lại rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều nàng thực tế tu vi là nguyên tiên đình phong luận pháp lực hùng hồn trình độ hơn xa tại tầm thường vũ hóa cảnh tu sĩ nhưng như trước cảm giác á p lực dần dần tăng ngu băng hoa liền càng không cần phải nói nàng thực tế tu vi chỉ có đăng tiến cảnh cũng may các nàng trong cơ thể có tiểu sư đệ linh cơ đạo vận trèo trống năng lực khôi phục hơn xa cùng giai cấp độ yêu nhiệt thiên tiêu hạt giống tạm thời không về phần không đáng kể tâm ma cảnh thiên mệnh cảnh ma t ổ n hậu duệ cơ thể biểu lân giáp lực phòng ngự đã tương đương với bảo khí cấp bậc nhưng không mệnh trung yếu hại bộ vị tần mục lăng ngự xử pháp bảo cấp phi kiếm đã không dễ dàng như vậy giết chết chúng nó không biết bên ngoài những tên kia ra sao tần mục lăng tích thầm thì chính mình có đặc thù con bài chưa lật hai vị sư tỷ tu vi đều đầy đủ mạnh cho nên như trước vẫn còn dữ lực thế nhưng bên ngoài những tu sĩ kia liền k ó nói、Vong. Cũng không biết chàng chém giết này sẽ còn không này giết biết trì duy sẽ lúc i người rồi ê bên n nghĩ đến ngàn trong, cùng sống phần cũng không tục trăm tu sót thể một trăm tệ có có bao sao lâu, là l sĩ mấy à.、Lúc、này vân tắc vấn đạo tháp bên trong các tu sĩ quả thực tình cảnh tương đương k h ô n g ổn trong bọn họ đại đa số người nó tu vi cũng bất quá là chân nhất cảnh tâm ma cảnh tại dạng này vô cùng vô tận ma tộc hậu duệ quân đoàn thế tiến công bên d ư ớ i dù là đem hết toàn lực báo đoàn sửa ấm lại có thể trèo c h ố n g bao lâu hơn nữa chỉ là muốn xem phá ảo giác cùng bên người đồng môn bản thân hội hợp sau liên thủ đối địch liền không là ai đều có thể làm được rất nhiều tu sĩ kỳ thực đều là đ ộ c thân đối địch cơ bản bên trên tại vòng thứ hai vòng thứ ba thế tiến công bên trong đã bị loại bỏ bị loại thân hình biến mất ở vân tắc vấn đạo tháp bên trong còn lại những cái kia còn tại khổ khổ chống đỡ các tu sĩ kỳ thực đều là tại đem hết toàn lực chịu khổ cái này b ầ y ngoại tộc rốt cuộc từ đâu bên trong nhô ra thật là muốn chết một chỗ hình tròn trong chiến trận sắc mặt tâm ố c tô chính kỵ hơi híp con mắt gắt gao nhìn thẳng bên ngoài đ i ê n cùng tấn công ma tộc hậu duệ thường thường vung tay rơi tảng lớn ưu ám đ a mang như xương như khói rót vào những cái kia n o ạ i tộc dày đặc nhất khu vực sau đó nhẹ nhàng khuyết tảng ma tộc hậu duệ thân hình đột nhiên cứng ngắc sau đó thân thể mặt ngoài hiện ra vô số tinh mịn vết thương xanh máu đen cao tốc chảy ra mà ra tiếp lấy liền vỡ vụn thành vô số tinh tế cục thịt vẩy rơi xuống đất hình tròn chiến trận từ hơn một nghìn tên ảnh sát điện môn nhân hợp thành tại một nhóm những người phong ấn thét ra lệnh bên dưới lẫn nhau phối hợp chặt chẽ tiến thối có thứ tự l ã n h khóc hiệu suất cao thu cắt những thứ này m à tộc hậu duệ tính mạng khu vực bên ngoài thi thể đã là trồng chất như núi để không ảnh hưởng chém giết ngẫu nhiên còn được lấy đại uy lực thần thống pháp thuật tiêu thanh lý một lớp khác hơn hai ngàn tên ảnh sát điện môn nhân nhân lấy tu vi quá thấp thiên tư có hạn duyên cớ căn bản vô lực châm phá ảo giác hội hợp với bọn hắn chỉ có thể tự mình chiến đấu lúc này dự tính sớm đã lực kiệt không địch lại bị loại bỏ x u ấ t cục v ề phần bị dọn dẹp ra đi nghiêm phạt nghiêm trọng đến mức nào trước mắt còn không thể nào biết được bất quá tô chính kỵ tâm lý rõ ràng lấy ảnh sát điện có tiếng xấu một khi có thụ thương lạc đàn môn nhân tại bên ngoài bị người phát hiện muốn sống hầu như là không có khả năng tô chừng lão tiếp tục như vậy không làm bên người ngoại tộc không ngừng không nghỉ vây công xuống dưới tất cả mọi người sớm muộn cũng phải bàn giao ở đây ai cũng không cách nào toàn thân trở ra hiện tại đã có rất nhiều môn nhân xuất hiện thể năng pháp lực quý thiếu không thể tiếp tục được nữa dấu hiệu tối đa lại kéo bên trên một trận sẽ xuất hiện đại quy mô giảng người hậu quả có thể tưởng tượng được tô chính kỵ sắc mặt tái xanh cái tiên lên như thế nào là tốt có lẽ chúng ta có thể nếm thử mở một con đường khác nghiên cứu phá giải t ò a tháp này cầm chế hiểu do nó trận pháp vận chuyển ảo d i ệ u vấn đề là có thể giải quyết dễ dàng người phong ấ n nói tô chính kỵ hơi biến sắc mặt suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu không còn kịp rồi chúng ta ở đây cũng không có tinh thông trận pháp c h i đạo cấp đại sư nhân vật có thể có cơ hội gì không quản được không làm tạm thời thử xem tổng không sai a vậy được chính các ngươi nhìn làm tô chính kỵ không tiên nhận nói chính mình có chết thay ngọc phủ ngược lại là không lo lắng có bỏ mình phiêu lưu thực sự không làm b ứ ớ c ra rời đi chính là chỉ là chính mình những thứ này thủ hạ liền khó nói làm không tốt thật sẽ chết hầu như không còn trở về về sau như thế nào hướng điện chủ đại nhân bằng hàn giao Trước 185, trộn gà không thành lại mất không gà lại hư không chấn động theo trăm nghìn đạo sán n h ư ợ c kinh hồng kiếm cầu v ò n g lần thứ hai cắn rết mà xuống điên cuồng chấn động cắt ở giữa một đầu có chừng xung quanh ngàn mẫu lớn nhỏ mình nầy thương tích huyền quy phát sinh không cam lòng thật dài dây lên gì rốt cục nuốt xuống cuối cùng một hơi thở vòng vây tại quy thân bốn phía phong bạo đám mây chậm rãi tàn đi mai rùa bên trên dãy bốc lên rực g ỡ hào quang cũng theo đó trở nên ám đạo xung quanh mấy trăm dặm bích lam hải nước đã vì huyền quy dòng máu chỗ nhiễm hồng gần tới hải đạo bên trên cũng là một mảnh hỗn độn lớn, lớn nhỏ, nhỏ cái hố tụy ý có thể thấy được tưởng tượng được khi chiếc chém rết là bực nào thảm rốt cục giải quyết giữa không trung l à c huyện khanh đ ắ p xuống vây quanh chết huyền quy dạo qua một vòng vớt vớt đen như mực tóc đen tư thế vai hùng bên trong chứa trong con ngươi xinh đẹp hiện ra một tia ủ rũ cái này ra hỏa thật là khó chơi mấy người chúng ta liên thủ thế mà đều cọ sát nó nửa ngày mới giết chết còn kém điểm bị nó chạy thoát bên ngoài huyền quy hải thú ta cũng làm thịt qua không ít khi đó làm sao lại không cảm thấy chúng nó khó giết đâu l á n h diễm bị lệ kỳ nhã lan đá đá chân dài to ở trong người linh cơ đạo h u ậ n tác dụng bên dưới vẻ p ả i khí tức nhanh chóng k h i phục vánh u ậ n trong suốt đôi mắt đẹp liếp nàn một cái ngươi khi đó không cần áp chế tu lại có người giúp đỡ có thể thỏa thích phát huy giết lên tới đương nhiên dễ dàng cái kia giống tại đây bên trong bí cảnh làm cái gì cũng phải bó tay bỏ chân rất sợ dùng lực quá mánh đưa tới bí cảnh đại đạo pháp tắc bài xích g ặ t bỏ thật là bất i khuất việc này không nên chậm trễ nhanh lên nhận lấy đi váy như tuyết y ê u nhã ung dung tuyết băng tuyệt nói vung tay chính là số đạo đại uy lực băng tuyết thần thông rơi xuống đem cả đầu huyền quy thi thể toàn bộ đó băng dày đến hơn một triệu u lam đ ô n g tuyết tại liệt dương bên dưới lóe ra dạng dỡ ánh sáng chật một bộ vàng nhặt váy thần sắc ôn l u n g ư ờ i tài ánh mắt như nước l ạ hoàn xuất thụ đem đầu này đại gia hỏa thu vào không gian nạp vòng tay bên trong vui dạo dược nói cái này đồ vật nhưng là danh chính ngôn thuận bổ dưỡng thần dược mang về cho t i ể u sư đệ hắn nhất định sẽ thích vô cùng đầu này huyền quy tại bí cảnh bên trong sinh trưởng không biết bao nhiêu và năm trong cơ thể tinh huyết nguyên khí dồi dào được khó có thể tưởng tượng hầu như mỗi một giọt máu bên trong lận chứa tinh khí chân nguyên đều đủ được bên trên thần dược tiêu chuẩn vô luận phối dược hay là luyện đan đều là vô cùng dùng tốt mà nó mai rùa xương cốt hàm răng còn có mai rùa bên trong sinh dưỡng bảo châu đều là cực tốt tài liệu l u y khí nó giá trị đổi mấy đầu linh tinh khoáng mạ bởi vì t ứ nữ trong cơ thể đều có đến từ tiên thiên hồng mông linh căn linh cơ đạo h u ậ n lẫn nhau cảm ứng chỉ dẫn bên dưới sớm hội hợp đến rồi một khối tiện thể còn liên thủ thủ tiêu không ít thế lực đối nghịch đệ tử m ô n nhân ngay tại các nàng chạy tới cùng tần mục lăng hội hợp trên đường trong lúc vô tình phát hiện đầu này chính nằm út s ắ p trên đảo phơi nắng huyền quy t ứ nữ thoáng thương nghị liền quyết định thu thập đầu này đại gia hỏa mang về cho tiểu sư đệ thêm đồ ăn bí cảnh bên trong sinh trưởng ở địa phương linh thú cũng không chịu vũ hóa cảnh pháp tác hạn chế đầu này huyền quy đã có lấy nguyên tiên cảnh giới đỉnh cao luận huyết khí rồi rào trình độ càng là vượt xa bình thường nguyên tiên dù là tuyết băng tuyển tứ nữ trong tay sử dụng vũ khí tất cả đều là tuyệt phẩm pháp bảo cấp bậc vừa có rất nhiều đạo binh khôi lỗi trợ trận như trước đánh cho khá vì c ậ t lực dù sao các nàng không có cách nào khác sử dụng vượt qua vũ hóa cảnh lực lượng tứ nữ cứ như vậy kiên nhẫn cọ sát nửa này g thẳng đến tình trạng kiệt sức còn tổn thất một bầy đạo binh khôi lỗi rốt cục đem đầu này sinh mệnh lực dị thường n g o a n cường đại gia hỏa một chút tiêu hao chết tuy nói m ệ t mọi chút luận thu hoạch vẫn là đáng giá vào thời khắc này cối u chân t r ờ i một con thuyền vần chu tật tốc bay vút mà đến trong n g á y mắt đã đến trước mắt bong thuyền bên trên rõ ràng là thuyền cơ tinh cung trưởng giáo đại đệ tử viêm lăng cực bên cạnh hắn còn vây quanh một b ầ y nam nữ già trẻ tổng cộng hơn mười người đều là hắn cái này một trên đường thu thập đồng môn đệ tử t r ư ở n g lão ừ m nguyên lai、like、là các ngươi khi nhìn rõ từ nữ d á n g dấp sau viêm lăng cực hơi biến sắc mặt đáy lòng tham niệm xoay mình sinh vô ý thức nắm chặt thắt lưng chúa kiếm nơi này không có người bên ngoài chính mình người bây giờ chiếm giữ tuyệt đối số lượng ưu thế chẳng lẽ có thể đem bốn vị này tuyệt thế xinh đẹp cùng nhau viêm lăng cực loại này thường thức ánh mắt của con mồi các nàng trước đây gặp quá nhiều kể chuyện như các nàng dạng này mỹ nhân tuyệt sắc hành tẩu bên ngoài lúc chiêu tới mơ ước ánh mắt không cần quá nhiều trừ phi thực lực bản thân đủ cường đại sớm không biết bị người bắt đi bao nhiêu hồi viêm lăng cực bên người một tên người phong lấn ánh mắt đảo qua phía dưới mặt biển thần sắc nghĩ đến mà sợ đây tựa hồ là vạn năm huyền quy lưu lại huyền ế giết t thú khí, chém linh h lẽ là nào ngươi các mới vừa u y quy sao không sai k ỳ nhã lan thần tình giống như cười mà không phải cười chỗ lấy các ngươi dự định thế nào đâu viêm lăng cực do dự một lần nói nếu là dạng này đem đầu kia linh thú huyền quy thi thể giao ra đây à lần này liền bỏ qua cho bọn ngươi tuyết băng tuyền hơi hơi cười lạnh khẩu khí thật là lớn viêm lăng cực ngươi nghĩ đến ngươi tính cái gì đồ vật dám đối với chúng ta nói năng lỗ mãng ngươi sừng à viêm lăng cực sắc mặt âm chầm xuống ta thừa nhận các ngươi rất lợi hại thế nhưng vậy thì thế nào đâu tại đây bí cảnh bên trong mọi người đều chỉ có thể sử dụng vũ hóa cảnh thực lực chúng ta bây giờ nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối các ngươi lấy cái gì so nếu như ở bên ngoài một t r ọ i một tình huống bên dưới hãn quả thực không có sức t r e o t r ọ c tuyết băng tuyển t ử nữ bất quá bây giờ nhưng là khó được cơ hội tốt các nàng vừa mới đã trải qua một cuộc c á c chiến nói vậy đều còn không có khôi phục lại vừa vặn có thể đưa các nàng một lần hành động bắt được rất tốt là quyền khanh nợ nụ cười toàn thân khí thế trận nhảy lên tới vũ hóa cảnh đình phong phía sau một tôn cao chừng hơn trăm triệu cả người đầy cơ bắp thân bao gia thú chiến giáp cự nhân hư ảnh từ từ hiện hiện tay trái nắm kiên tay phải nâng truy băng lánh bên trong lộ ra vô tận chiến y ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào đối diện viêm lăng cực viêm lăng cực sắc mặt hoàn toàn thay đổi biết lợi hại hắn phất tay chính là hơn mười đạo thần t h ô n g pháp thuật r a chỉ trên thân lại sử dụng nhiều món đại uy lực phòng ngự pháp bảo đồng thời còn không quên trốn bên người hai cái người phong ấn phía sau phản ứng rất nhanh đáng tiếc như trước môn u chết không ai có thể cứu được ngươi lạc u y ể n khanh lạnh lùng nói trong tay nanh sói chiến truy trên không chúng kén một vòng lôi ra một đạo mắt thường khó phân biệt đáng sợ t h trong i một chốc ư mắt giữa không trung sấm sét vang dội rất nhiều pháp bảo thần thông pháp thuật nhau nhau đang chàng tản mát ra khủng bố sát ý lạnh thấu xương kiếm khí điên cuồng tăng giết đinh thai nhức gót tiếng nổ đùng bằng bên thai không rứt m u ố n rút đi là không có thể được bị thua hạ chẳng càng thì sống không b ằ n g chết vì vậy tuyết băng tuyển tứ nữ đã là không giữ lại chút nào xuất thủ ngược lại trên thân đều có chết thay ngọc phủ chính là bỏ mạng ở ở đây cũng không có gì nhưng đối diện t u y ể n cơ tinh cung mọi người bên trong có chết thay ngọc phủ bản thân cũng chỉ có viêm lăng cực một người những người khác chết rồi thì là hoàn toàn chết đi không còn có cơ hội sống lại cho nên tứ nữ chỉ cần trước khi chết kéo bọn họ cùng nhau lên đường đó chính là kiếm b ộ n không lỗ chủ động thừa nhận rồi đối phương mọi người nhất m á n h liệt tập hỏa công đánh gánh không được là chuyện đương nhiên thế nhưng đối diện nàng viêm lăng cực nhưng là càng thê thảm nhục thân trực tiếp bị đánh bạo đại đoàn thanh ánh sáng yếu ớt hoa trợ hiện bao lấy hắn phá t o á i huyết nhục cùng nguyên thần phá không b a y đi trong chấp nhoáng đã không thấy tăm hơi hình bóng đó là tự làm kích phát chết thay ngọc phủ cùng cái này đồng thời tuyết băng t u y ể n tam nữ nhân cơ hội đ o ạ t công chỉ nghe tiếng kêu gen liên hồi lập tức thì có hơn mười người bị kiếm quan xé nát nhục thân nguyên thần mang theo nồng nặc tuyệt vọng cùng không cam lòng chết còn lại tuyền cơ tinh cung môn nhân đệ tử không khỏi sợ hãi viêm lăng c thực lực của bọn họ tại tuyết băng tuyển tứ nữ trước mặt căn bản không đáng chú ý bị băng bó sủi cảo là không thể tránh sự tình rút lui không đầu hàng chúng ta đầu hàng chỉ còn lại một tên người phong ấn nói vô luân lần mà hống lên nói nguy cơ sinh tử trước mặt dù cho là thân vì tuyển cơ tinh cung cao tầng trưởng lão hắn cũng có chút lòng dối như tơ v ò tốt các ngươi đình chỉ chống cự thả xuống sở hữu pháp bảo vũ khí liền bỏ qua cho bọn ngươi tuyết băng tuyển cười h í p mắt nói lòng bàn tay bên giới thế tiến công nhưng là tia không chút nào đình còn lại bọn người kia hơi do dự một chút trong nháy mắt lại có hơn mười người bị chèm giết huyết n ụ c tung tóe khác một bên tại động thiên bí cảnh lối vào xung quanh mấy trăm trượng cỡ lớn pháp đàn đã ở vào vận hành trạng thái hơn mười vị đạo đỉnh chân tiên trưởng lao ở bên cạnh trông chính giữa pháp đàn khu vực đại đạo luân âm cộng m ì n h rực rỡ quang vũ bay lên viêm lăng cực thân ảnh tại mấy hơi thở sau đó nổi lên nhìn qua trừ sắc mặt có chút s á m trắng cũng không lo ngại vô liêm sỉ chết tiệt vân mộng thiên cung tiểu thiện nhân đâu dám như thế là ta viêm lăng cực cơ cơ đầu góc xác nhận mình đã sau khi an toàn đáy lòng không khỏi b u n g lỏng hừng ngộ hỏa lập tức sông lên đầu nhịn không được chửi ấm lên, lên đạo hữu còn x i n tích táo một vị đạo đình c h â n tiên trưởng lao đưa hắn kéo sang một bên thái độ ôn hòa khuyên bảo lấy bí cảnh bên trong thắng bại sinh tử bất quá bình thường đạo hữu như là đã bình an trở về cũng không cần lại gây thêm rắc rối giờ này thủ ở bên ngoài mấy vị tuyển cơ tinh cung trưởng lão cũng tới khuyên giải an ủi vị này trưởng giáo trí tôn con tư sinh ngoài sáng bên trên khai sơn đại đệ tử cũng không thể có sơ xuất bằng không bọn hắn trở về sau nhưng không cách nào cùng trưởng giáo viêm khâm dương b ằ n giao g người nào nói viêm lăng cực song mục sung huyết cắn răng nghiến lợi nói cho ta tiếp tục hối đ á i chết thay ngọc phủ ta muốn lại vào đi ta nhất định h p ả i ệ c này một khi chuyển ra viêm lăng cực tại tông môn trong ngoài hy vọng ắt sẽ bị đà kích thật lớn vứt bỏ đồng môn chạy chối chết hành vi nói thì dễ mà nghe thì khó muốn vãn hồi danh tiếng của mình biện pháp tốt nhất không ai bằng lại vào động thiên bí cảnh đi tìm cái tia bốn cái tiện nhân báo thủ chỉ có như vậy mới không coi là, là đoạn tuyển cơ t ì n h cung đại sư huynh danh tiếng các trưởng lao đối với liếc mắt một cái lắc đầu dựa theo đạo đ ỉ n h quy củ động t i ê n bí cảnh là cho phép nhiều lần ra vào viêm lăng cực bây giờ chính đang bực bội lên khuyên cũng là bạch khuyên lúc này đại dương bầu trời tuyết băng tuyển tứ nữ đã đem cuối cùng một cái người phong ấn đánh chết sau đó bắt đầu xe nhẹ đường quen quét tức chiến trường cướp đoạt trên thi thể của nổi cái k i a đứa con phá của xe còn lại đến sau khẳng định hắn ném lớn như vậy khuôn mặt như thế nào không nghĩ tại chúng ta ở đây tìm về đi như thế liền tốt lần sau lại dám tới giống nhau đưa hắn trở về chính là ngược lại muốn nhìn một chút hắn có bao nhiều của cải có thể phung phí tốt rồi chúng ta nhanh đi tìm tiểu sư đệ a chương một trăm tám mươi sáu vân tắc vấn đạo tháp bên ngoài t h ầ n s á c bề ngoài khí cơ gần như khô kiệt các tu sĩ lung tung nằm một mảng lớn tu vi cảnh giới cao có thấp có hơn nữa giữa không trung thỉnh thoảng có hào quang hiện lên c h ậ t chính là số lượng càng nhiều hơn tu sĩ hiện hiện như là bên dưới sủi cảo rơi vào trên đất bọn họ đều là không thể gắng gượng qua bên trong thảm liệt hết u y chiến bị những cái kia hung tàn điên c n g ma t ộ c hậu duệ phân thây sau đó từ vân tắc vấn đạo tháp tháp linh đưa ra bởi vì truyền tống tràn ngập ngẫu n h i ê n tính có chút thường ngày bên trong làm có thủ h á n g a hỏa bị ném tới một h ố i chỉ là hiện tại bọn hắn đều đã vô lực xuất thủ vì vậy cũng không cách nào tính toán cái gì vô liêm sỉ mất mặt quá mức rồi bích lạc thần giáo khấu vân xem sờ sờ tâm miệng thần s á c ảo nao tích t h ầ m t h ị thân v ị tông môn bên trong nhất lưu thiên kiêu h ẳ n giống thân phận địa vị tự nhiên không biết thấp hẳn cái này hồi cùng mấy trăm cái đồng môn một khối kết bạn đi vào vốn đang lòng tin tràn đầy cho rằng có thể là một ít cơ duyên trở về thật tình không biết lại thua cái thất bại thảm hại bị vân tắc vấn đạo tháp truyền t ố n g đi ra liền ý tứ hàm xúc không thể thông qua khảo nghiệm bên trong vô luận có dạng gì chỗ tốt đều cùng mình những người này không quan hệ khấu sư minh hiện tại làm sao bây giờ bên cạnh đi một lần được gần một chút đồng môn sư đệ nhỏ giọng hỏi khấu v â n xem yên lặng mấy hơi thở buồn bực thở dài còn có thể làm sao nhanh lên điều tức khôi phục ca sau đó kết bạn ly khai ở đây nếu bị có chút không có hảo ý ra hỏa chú ý hậu quả thì phiền thoái đeo trên người các loại đan dược tài nguyên cơ bản trên đều đã ở bên trong hao hết cho nên hiện tại chỉ có thể dựa vào tự thân tới vận công điều tức chữa bệnh tốc độ tự nhiên có chút chậm bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình trừ tông môn bên trong địa vị tối cao sư huynh sư thị bọn họ những người này cũng không có chết thay ngọc phù bản thân tại đây động thiên bí cảnh bên trong chết rồi thì thật là chết lại cũng sẽ không có bất luận cái gì trở lại từ đầu cơ hội đúng lúc này cuối chân trời một con thuyền toi dáng tinh thuyền hóa thành lưu quang hướng về tháp cao vị trí khu vực tật tốc bay tới trong nháy mắt đã đến số bên trong có hơn đến chỗ rồi lấy linh cơ đạo vận cảm ứng tiểu sư đệ bọn hắn cần phải liền tại khu vực này Gì? thương gì? bong ngạc văng băng vì Ở đây Đã đôi âm thanh âm vậy xảy chuyện tuyển quyển Tuyết tuyển tuyển, sao sĩ? ra phía khanh thanh lại là lên. nhiều Tinh kinh hồi tinh thuyền, tối có trước như bên trên, thụ thu tu tăm m cho nên bị đá ra đại sư tỷ quanh năm du lịch thái hư tinh không tìm u tìm t ỏ i bí mật tiếp xúc qua nơi xa xôi hiểm đ ị a viên cổ động phủ di tích không ít kinh nghiệm không gì sánh được phong phú muốn suy đoán ra tiền căn hậu quả cũng không khó vậy thì dễ làm rồi trước đem những này chán ghét thai họa giải quyết hết lại vào đi tìm tiểu sư đệ đi k ỳ nhã lan thần sắc lạnh lùng phát ra phi kiếm nàng đã thấy những cái kia than đổ xuống đất tu sĩ bên trong có không ít ảnh s á t điện đệ tử muôn nhân tuyển cơ tinh cung cùng bích lạc thần giáo người cũng có một chút lại thêm bọn họ hiện tại trạc thái đều có chút không sóng vô lực xuất thủ cái kia còn có cái gì tốt do dự. Được thôi. Nhau nhau t r là là lúc này trên mặt đất rất nhiều tu sĩ đồng rạng thấy được tứ nữ động tác lập tức nhao nhao đánh chống gieo họ t ê u la lên đáng tiếp nhân lấy pháp lực quý thiếu tinh khi thần đều đã ở vào khô kiệt trạng thái căn bản không cách nào làm ra dáng giấp giống như ương đối làm cái gì các ngươi muốn làm gì mấy người các ngươi tiện nhân cả gan giết chúng ta bích lạc thần giáo đệ tử lẽ nào sẽ không sợ gây nên hai nhà toàn diện chiến sự sao lao tổ tông nhà ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi tuyết sư tỷ chúng ta thanh huyền môn cùng các ngươi vân mộng thiên cung cũng không có đ ụ n g c h ạ m t h ù hận không cần làm được tận tuyệt như vậy à. l ạ c sư tỷ cứu mạng a chúng ta nam kỵ tiên triều cùng các ngươi cổ vũ quốc nhưng là thời đại quan hệ thông gia ngươi không thể đối xử với chúng ta như thế ký tiên tử ta trên người có một bước đến từ cổ tiên h quân động phủ di tích bản đồ bảo tàng chỉ cần các ngươi bằng lòng bông u tha ta lao phu tình nguyện đem cái này thùng cơ duyên hai tay d â n lên chàng những tu sĩ này để mạng sống các loại cầu xin uy hiếp cảnh cáo chửi rủa nhất thời gian cái gì cũng nói tiếng người huyên náo hôn loạn không chịu nổi đáng tiếc tuyết băng tuyển tứ nữ mắt điếc a i ngơ hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quang đi về tung hành nhìn chuẩn những cái kia thế lực đối nghịch đệ t ử môn nhân hung hăng bắt chuyện trong một chớp mắt đầu người đ ấ y đất lăn máu chảy thành sông người tu hành tâm trí cứng cỏi tuyệt sẽ không dễ dàng động tâm vì ngoại vật dung đổi lời giải thích chính là ý chí sắt đá muốn dựa vào lấy vài câu mềm lời nói năn n h ỉ một ít tuyệt vời hêm hai hứa hẹn không tưởng liền làm cho các nàng thay đổi chú ý nà mơ đều không mang theo dạng này chân thi sinh biến nhanh tuyết băng tuyển lấy thần n i ệ m nói với tam nữ lấy dài đến hơn trăm tri mấy t r ă m g tên ảnh s á t điện môn nhân đệ tử nhao n h a u tứ chi p h á thoái đầu người rơi xuống đất liên quan thần hồn đều không thể chạy thoát bị đáng sợ kiếm khi trực tiếp chôn vùi thành hư vô ngược lại lẫn nhau đều đã là không chết không thôi cự địch vậy còn không như thừa dịp cái này cơ hội khó được tận khả năng suy yếu đối phương nhiều làm thịt được một cái một cái vậy phần sẽ bởi vậy bạo phát tông môn chiến tranh cái kia là sự tình từ nay về sau lẽ nào hiện tại không làm như vậy hai nhà quan hệ liền sẽ tốt lên sao cho nên tuyết băng tuyển tứ nữ không có nửa điểm lòng dạ đàn bà cô tức dưỡng gian ý tưởng giành giật từng dây tàn nhẫn giết thậm chí cũng không kịp cướp c mà thôi mà thôi một bầy sống nên bầm thây vạn đoạn tiểu tiện nhân chúng ta sau khi đi ra ngoài chờ xem có tu sĩ rốt cuộc không kèm chế được cắn răng nhịn đau tự bạo cánh tay hoặc hai chân dùng cái này vì đại giới thi triển huyết độn thần t h ô n g pháp thuật mang theo lấy thân thể tàn phế cùng thần hồn chạy ra sinh thiên làm như vậy pháp mặc dù có thể sống tổn thương nguyên khí nặng nề nhưng là không thể t r á n h lẽ sau đó muốn khôi phục lại cần phải hơn mấy trăm ngàn năm khổ tu không thể nhưng mà lấy tuyết băng tuyển tứ nữ tu vì tinh tiến tốc độ mấy trăm năm sau bọn họ có còn hay không bản lánh tia đến nhà tới tìm thủ cái này đã không cần hỏi không lâu sau trong chàng mấy vạn tên tu sĩ đã chỉ còn lại hơn ba phần mười điểm những thứ này đều là cùng vân mộng thiên cúng quan hệ không tệ hoặc là bảo trì trung lập chưa từng lợi hại xung đột đạo thống thế lực được rồi các ngươi chỉ cần an phận thủ thường sau khi khôi phục liền có thể an toàn l y khai tuyết băng t u y ế t nói những thứ này run sợ trong lòng các tu sĩ như được đại xá nhao nhao thể xin thể t u y ệ t không can thiệp các nàng bất cứ chuyện gì k ỳ nhã lan tam nữ bắt đầu quét t ư ớ c chiến trường đem những thi thể này bên trên pháp y đạo bảo binh khí phòng cụ nạp vòng tay nạp giới toàn bộ thu thập lên cũng không kịp cẩn thận kiểm kê qua loa chỉnh lý sau toàn bộ nhét vào mấy cái đại thú ra miệm túi bên trong chỉ có tần mục lăng thể nội không gian mới có thể thu nạp đại lượng không gian pháp khí cho nên những thứ này đ ồ vật hơi t r ở đều chỉ có thể giao cho hắn bảo quản bất quá tại các nàng bận rộn trong quá trình vân tắc vấn đạo tháp cũng không có nhàn g rỗi vẫn có dầu hết đèn t ắ t tu sĩ bị không ngừng mà truyền tống đi ra ngẫu nhiên tản mát tại xung quanh khu vực cái này dĩ nhiên không có chuyện gì để nói kỳ nhã lan cùng lạc hoàn đi về tuần tra chỉ cần phát hiện thế lực đối nghịch người hết thể làm thịt hữu i hảo hoặc thế lực trung lập người tạm thời bông tha chúng ta bây giờ làm sao bây giờ chờ ở bên ngoài không tiến bảo sao lạc quyển khánh hỏi ừ n chờ a tuyết băng tuyền nói Ta tin tưởng lấy tiểu sư đệ vận số, nhất vận định sư lấy số, đệ c ó t h ể thuận lợi kiên trì đến cuối cùng. Vô luận bên trong cuối luận kiên đến cùng, bên lợi có vô c ơ d u y ê n g ì gì hắn được cùng chúng ta được không khác nhau gì cả, liền không ích. Khác cùng liền cần uống công được được cả, ta vô ích. Khác một trăm ầ ầ n nghĩ, là vạn nhất g suy là t tám mươi bảy khảo nghiệm cùng khen thưởng v â n tắc vấn đạo tháp nội bộ huyết chiến thảm thiết nhưng đang kéo dài vô tận trong biển cát c u ộ n c u ộ n mây đen giả thiên tế nhật một mắt nhìn không thấy bờ bến ma tộc hậu duệ vẫn tại người trước nga xuống người sau tiến lên không sợ chết liều chết xông tới nhiều hơn nữa đồng loại chết thảm cũng không thể để cho chúng nó n à y sinh ra mảy may sợ hãi lùi b ư ớ c phản ứng bất đồng khu vực v ỡ tại khổ khổ kiên trì tu sĩ số lượng toàn bộ thêm lên đều đã chưa đủ tiến lúc tới một phần mười lại phần lớn đều đã kê cận dầu hết đèn t ắ t q u ấ n cảnh hào tổn đến lúc này bọn họ không gian pháp khí bên trong bổ sung pháp lực khôi phục thương thế đan dược tài nguyên đều đã hao hết một lần duy nhất phụ t r i pháp khí đã thầy gáy các loại đạo binh khối l thương thì thương mắt thấy lấy lại hao tổn nữa mọi người toàn bộ cũng phải bàn g i a o ở đây chủ động bung tha rời khỏi trước đó mặt an vị đắng ha không đều là án chùa lại nói nơi này xuất khẩu đã biến mất chính là muốn chạy cũng không được địa phương chạy những cái kia chết trận sau bị tháp linh đưa đi các tu sĩ đều không biết bây giờ rốt cuộc cái t r ạ m h ớ n g gì vạn nhất thật chết hẳn đây chẳng phải là còn lại các tu sĩ liền tại dạng này quấn quýt đang do dự tiếp tục cắn răng quết y c h ố n g mong chờ lấy bên dưới một hơi sẽ có kỳ tích xuất hiện bất quá biển cắt chỗ sâu nhất trận pháp dưới sự bảo vệ tần mục lăng ba người nhưng là vẫn còn dư lực cứ việc đồng dạng giết được rất vất vả lại không có nửa điểm nản lòng tuyệt vọng ý niệm chứ không cần tùy ý vận dụng đan dược phía sau còn không biết sẽ có dạng gì cửa ả i khó khăn đâu cần thời điểm lại dùng không m u ộ n tần mục lăng nói vung v ấ t tay một đạo cỡ t h ù n g nước trong suốt như nước thanh huy rơi xuống phủ kín nhị sư thì chỉnh vũ lam thân ảnh thanh huy bên trong lần chưa khó có thể tưởng tượng dâng trào sinh cơ không chỉ có tại số cái hô hấp ở giữa bổ sung đầy đủ chỉnh vũ lam tiêu hao hơn phân nửa pháp lực còn để cho nàng tính khí thần khôi phục lại trạng thái đình phong thời gian dài cường độ cao chém giết tạo thành cảm giác mệnh mọi quét một cái sạch tiếp lấy ngu băng hoa cũng hưởng thụ đối đại giống vậy. Thật tốt quá. chúng ta nhất định là kiên trì đến sau cùng đội ngũ ngu băng hoa trong con ngươi xinh đẹp hiện ra khó có thể che giấu ý mừng có tiểu sư đệ tại chính mình cùng nhị sư tỷ lúc lúc đều có thể ở vào trạng thái đình phong còn không dùng tiêu hao đan dược tài nguyên có thể lấy gần như vô hạn cùng những thứ này ngoại tộc hao tổn nữa ừ m tiểu sư đệ tác dụng là không có thể thay thế t r í n h vũ lam bánh n h u ậ n xanh nhạt lệ nhan bên trên cười nhẹ nhàng xe nhẹ đường quen điều khiển trận pháp vật làm ù ù tiếng sấm nổ liên miên bất tuyệt sao băng mưa lửa từng đợt nối tiếp nhau đập xuống vinh không ngừng nghỉ đem nhảy vào trong đại trận ma tộc hậu duệ giết chết chết chính vũ lam liền có thể tùy tâm sở dục sử dụng có chút đại vi lực sát chiêu tăng thêm ngu băng hoa cùng tần mục lăng trợ giúp nhưng phạm là xông vào trận pháp sát thương trong phạm vi ngoại tộc cơ bản sống không quá thời gian ba hơi thở liền sẽ h à i cốt không còn mượn trận pháp uy năng đáng sợ cho dù là tâm ma cảnh thiên mệnh cảnh thực lực ma t ộ c hậu duệ cũng căn bản sông không tiến đại trận khu vực nòng cốt cứ thế tại cho tới bây giờ ba người trên thân như trước sạch sẽ lênh lẹ liền khối ra đều không có chảy ta cảm thấy đến bây giờ cũng không sai biệt lắm a tần mục lăng trầm âm hắn sở dĩ dám nói cái này lời nói một mặt là xuất phát từ t r o n g c h ò ưu minh trực giác khắc một phương diện cũng là nhận định cái này vân tắc vấn đạo tháp tháp linh không biết thật đem tất cả mọi người hướng chết bên trong cả như thế liền mất đi khảo nghiệm ý nghĩa u huyền đạo tôn trước đây di lưu lại cái này động t h i ê n bí cảnh cũng còn là mang theo chọn t u y ể n cách đại truyền nhân ý niệm chỉ cần gặp gỡ người hữu duyên đồng thời thông qua cần thiết khảo nghiệm phân đoạn sẽ có tương ứng cơ duyên ban thưởng không phân phải trái đúng sai giết chết sở hữu tiến n h ậ p người cho nàng mà nói căn bản không có bất kỳ chỗ tốt nào chính vũ lam khẽ mịp n ư ờ i ta tin tưởng tiểu sư đệ phán đoán của ngươi bất quá chỉ là sai rồi cũng không có quan h ngược lại chúng ta có cơ hội trở lại ngẫm lại bên ngoài như vậy nhiều thế lực đối nghịch môn nhân đệ tử bọn họ nếu như chết hết đối với vân mộng thiên cung cũng có thể là khá vô cùng tin tức đâu tần mục lăng đối với cái này cũng có đồng cảm cũng không phải là tất cả mọi người có thể có chết thay ngọc phù bản thân có thể mượn lấy tháp này linh thủ đoạn làm nhiều chết một ít được nhân tổng so đích thân động thủ tốt hơn nhiều lắm lúc này trong t r à n g các tu sĩ quả thực đã đến cuối cùng trước mắt nhất là ảnh s á t điện môn nhân đệ tử tử thương e vì thảm trọng hạch tâm trưởng lao tô chính kỵ bên người lúc này còn có thể đứng đã không hơn trăm còn lại người còn lại cơ bản đều đã chết bị vân tắc vấn đạo tháp tháp linh đưa đi cứ việc chưa từng tận mắt nhìn thấy bất quá tô chính kỵ trong lòng dự cảm bất tường nhưng là càng ngày càng mấy liệt đáy lòng mơ hồ hiện ra nào đó loại hiệu ra những cái kia bị đá ra q u ỷ xui xẻo chỉ sợ đều không có cơ hội còn sống phản hồi về tô n g môn ảnh sát điện r a đại nghiệp lớn chính là ba nghìn tinh nhuệ sát thủ thổ thất ngược lại không về phần không chịu nổi chỉ là chính hắn một hạch tâm trưởng lao tất nhiên là phải gánh vác phụ tương ứng trách nhiệm làm sao lấy cũng phải ra hung hăng một lần máu hy sinh không ít ân nghĩa lợi thế mới có thể đem chuyện này đẻ xuống bất đắc dĩ thở dài biệt khuất tô chính kỵ ngẫm lại nạp vòng tay bên trong còn thừa không, không khỏ cái này chết tiệt khảo nghiệm nếu như lại không kết thúc chính mình cũng chỉ có thể suy nghĩ bước ra thối lui ra khỏi có lẽ là hắn chửi bời có tác dụng lại có lẽ là tử thương tu sĩ số lượng thật quá nhiều chỉ nghe nào đó loại đại đạo luân âm tại thần nghiệm trình độ đột ngột vang lên thấy không được rõ ràng là nghe được nào đó loại hiệu lệnh một k h ắ c t r ư ớ c còn đang điên cuồng vây công ma tộc bọn hậu duệ động tác nhất tề bị kìm hãm sau đó như nước thủy c h i ề u lui xuống rất nhanh liền biến mất ở tầm mắt phân khối mấy hơi thở sau đó liên quan lấy trong tầm mắt vô tận biện cắt một chỗ tiêu thất tô chính kỵ hoàn coi tả hữu phát hiện như trước thân ở vân tắc vấn đạo tháp nội bộ đâu đỉnh là lòng trắng trưng rắn chắc thanh huy xung quanh hơn ngàn bên trong không gian xông vào mấy trăm ngàn tu sĩ giờ này còn sống đã chưa đủ một vài người hầu như người người mang thương chưa bị thương cũng là tình trạng kiệt s ứ c thì ra là thế tần mục lăng như có điều suy nghĩ có phải hay không chỉ cần xông vào tu sĩ số lượng k h ô n g chế tại một mươi trở xuống cái này trọng khảo nghiệm s á n g tuyển cơ chế liền sẽ không bị kích phát hoặc là chi ít sẽ không như vậy nghiêm khắc đương nhiên đây cũng chính là suy đoán muốn biết rõ chân tướng của chuyện chỉ có chờ đến thông qua toàn bộ hoàn tiết khảo nghiệm mới có cơ hội tiểu sư đệ có muốn hay không đưa bọn họ toàn bộ giết chết t r ì n h vũ lam nhìn xung quanh những cái kia than đổ xuống đất gần như nửa tàn c ấ p tu sĩ lúc này nếu như hạ ngân thủ tuyệt đối là nhất cơ hội tốt chỉ cần bọn họ chết hết đón đến trong tháp cơ duyên liền cũng không tiếp tục sẽ rơi vào ngoại nhân tay tần mục lăng lắc đầu hiện đang sợ là đã không kịp phải đợi đến bên dưới một vòng t i ế t mới có cơ hội v ấ n tắc vấn đạo tháp tháp linh như là đã thầm chấp nhận bọn họ qua cửa chính mình cái này ba người lại nghĩ làm chút gì lời nói nói không chừng sẽ xúc phạm cấm kỵ của nó dẫn phát hậu quả khó có thể dự liệu chính vũ lam thần sắc hơi lộ ra tuyệt đối bất quá nàng cũng minh bạch tiểu sư đệ nói có lý hiện tại quả thực không thích hợp phức t mấy hơi thở sau đó đỉnh đầu rắn chắc thanh huy khung đỉnh l ạ g yên biến hóa từng luồng thanh sắc mưa bùi im lặng rũ xuống mà xuống bao trùm tại chỗ sở hữu tu sĩ nồng nặc t h â m thuy đạo vận tràn ngập ra ngu băng hoa ngọc thủ nhỏ bé mang tiếp nhận một điểm rơi xuống giọt mưa phát hiện bên trong ngẩn chứa kinh người tạo h ó a sinh cơ theo r a tuyết nhẹ nhàng rung vào bên trong cơ thể vậy mà để cho mình tu vi pháp lực hạn mức cao nhất đều có một chút tăng lên lại nhìn chung quanh một chút những cái tia trọng thương sắp chết tu sĩ làm số lượng nhất định d ọ t mưa rơi vào bọn họ trên thân lúc vốn có thương thế lập tức bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại kế cận khô kiệt pháp lực nhanh chóng khôi phục cả người đều thuận lợi sống lại đúng là tốt đồ vật tần mục lăng vẻ mặt nghiêm túc nói cơ hội khó đ ư ợ c nhanh lên nhiều hấp thu một í h ta lần sau có thể chưa chắc còn sẽ có chuyện tốt như vậy cái này hơn phân nửa chính là cái này luôn khảo nghiệm sau đó tháp linh cấp cho phần thưởng chỉ cần có thể hấp thu dung hợp đầy đủ số lượng dọn mưa không chỉ có thể rõ rệt đề thang tu vi vẫn có thể bổ í c h căn cốt thiên chất để cho tự thân tư chất tiềm lực tăng một cái tầm thứ tương lai có thể đi được xa、hơn. t r ì n h vũ lan gật đầu một lần nữa phát động trận pháp bất quá lần này cũng phi công đánh mà là cải biến trận pháp vận hành trạng thái một vòng to lớn tinh quang vòng xoáy tại ba người đầu đỉnh l ạ g yên thành hình khủng bố hấp lực đem xung quanh hơn ba mươi bên trong trong phạm vi màu xanh mưa b ù i toàn bộ có tới sau đó chia làm tam đặc phần nhẹ nhàng dung nhập ba người trong cơ thể theo đại lượng tạo hóa sinh cơ vào cơ thể tân m ụ c lăng chỉ cảm thấy lục thân thần hồn cường độ cũng bắt đầu rõ ràng đổi mới t â m ma cảnh n h ị trọng tu vi tăng thêm một bước liền, liền trong óc tiên thiên hồng mông linh chủng đều có biến hóa mới tại màu xanh giọt mưa tạo hóa sinh cơ không ngừng dũng n h vào bên giới tiên tiên h hồng mông linh chủng thể tích tiếp tục bành trướng thêm một vòng mặt ngoài nhan sắc buộc phát sáng rõ linh động ở đó linh chủng dưới đáy phân hóa ra hỗn độn k i a sáng dáng sợi dễ buộc phát t r ắ n g kiện hơn nữa số lượng càng nhiều dày đặc hơn mơ hồ có thể thấy được nhỏ bé tột cùng thái cổ đại đạo phù văn xoay quanh bay lượn tiên tiên h hồng mông linh chủng những thứ này sợi dễ chậm rãi kéo dài tiến bất đồng duy độ thời không chỗ sâu đem số lượng nhiều linh khí hơn tinh túy cùng với điểm, điểm tích tích người nào đạo vận phản hồi trở về cùng tần mộc lăng thần hồn nhục thân hòa làm một thể bởi vì bộ dễ buộc phát dày đặc cường tráng duyên cứ vì vậy t k dạng biết cái này ba n h mưa cho tiên thiên hồng mông linh dạng này bá đạo cử t động tự nhiên dẫn phát rồi xung quanh tu sĩ bất mãn cách không xa tô chính kỵ hung ác nham hiểm thâm chầm ánh mắt nhìn qua lạnh lùng chất vấn nói vân mộng tiên cung ba cái hoa các ngươi như vậy tham lam vô độ là sẽ không sợ dẫn phát nhiều người tức giận sao chính vũ lam không chút khách khí hồi oán hận ngươi đang dạy chúng ta làm việc l ã o bất tử chó đồ vật nếu như không phải hiện tại nơi này không thích hợp độc thủ ngươi sớm cũng đã là một cỗ thi thể tô chính kỵ g i ậ n tí mặt chính mình nhưng là ảnh s á t điện có mặt mui nhân vật thực quyền chính là điện chủ đại nhân đối với chính mình đều chưa từng như vậy thất lễ hắn đã thành thói quen lấy thái độ cao cao tại thượng cùng ngoại nhân đánh giao đạo cái kia có thể chịu được bị ba cái hậu bối không lưu tình chút nào t r â m trọng tốt rất tốt tô chính kỵ g i ậ n quá mà cười ta hiện tại liền đem ba người các ngươi không biết trời cao đất rộng tiểu bối giết chết ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi vân mộng thiên cung có thứ gì sức mạnh dám đối với chúng ta ảnh sắt điện làm cản Nói xong. tàng lớn đao mang hóa thành quỵ dị sương mù màu xám tốc độ ánh sáng ở giữa hướng về tần mục lăng ba người bao trùm tới chương một trăm tám mươi tám mới khảo nghiệm gặp tô chính kỵ trực tiếp trở mặt t r ì n h vũ lam đôi mắt sáng ngưng lại chung quanh trận pháp lúc này tùy theo nàng tâm ý xảy ra biến hóa chung điệp lụa mỏng giống như xanh nhạ sương mù lan t r ố n g giống ngưng tụ thành chặn tật tốc quyển tới được bao mang nếu như là tại động thiên bí cảnh bên ngoài t r ì n h vũ lam đương nhiên không dám cùng cái này tô chính kỵ x ó chiêu đối phương nhưng là nửa bước kim tiên tầng thứ nhân vật bất quá trong này mọi người tu vi đều bị hạn chế tại vũ hóa cảnh nếu như có thể đem lão quỷ này vĩnh viễn lưu tại bí cảnh bên trong thì tốt rồi đáng tiếc hắn trên thân khẳng định có chết thay ngọc phụ giết hắn cũng có thể không tổn hao gì phục sinh nhưng là không làm gì hắn được t r ì n h vũ lam hơi có chút t i ế c nối nghĩ ngợi đang muốn sử dụng thủ đoạn phản kích không trên đỉnh thanh huy hơi hơi hiện lên lượng sắc nhất trọng mỏng manh thông suốt màn sáng rũ xuống đưa các nàng cùng ảnh sát điện môn nhân ngăn ra tô chính kỵ hơi b i ế n sắc mặt tháp linh phản ứng chính là lại rõ ràng bất quá cảnh cáo nếu là mình còn muốn dây dưa không lớt đón đến sẽ phát sinh cái gì liền k ó nói mà thôi lần này coi như các người gặp may mắn về ị này phần tần m ộ t lăng xung quanh ba mươi dặm khu vực nhân lấy bị trận pháp bao trùm duyên cớ sở hữu rơi xuống mưa bụi đều bị ba người cuốn đi chia cắt những tu sĩ khác mặc dù bất mãn đi nữa lúc này cũng không dám tới chia một chiến tranh tích tích lịch lịch màu xanh mưa bụi hạ một khắc đồng hồ mới từ từ đình chỉ chỉ luận tổng sản lượng trận mưa này nước cũng có thể tràn đầy một cái hồ nước bất quá chia đều đến gần mười ngàn tên tu sĩ trên thân mỗi người có thể phân đến kỳ thực cũng không bao nhiêu chư tần mục lăng cùng hai vị sư t h xem thời cơ được nhanh mượn trận pháp nhiều cấp được một ít có chút muốn chết đâu t r í n h vũ lam vui vẻ dư lại có chút lo lắng đón đến nếu như lại có loại này cơ duyên ta sợ rằng đều không có phúc hưởng thụ bằng không sớm muộn không áp chế được tu vi vạn không cẩn thận đột phá liền xong nàng hiện tại cảnh giới đã là nguyên tiên đình phong k h o ả ngu cách chân tiên cánh cửa h tiên ầ như chỉ cách lấy một t ầ n g cửa sổ k hoa ả n mô ba lưu c n chuyển n g có chỉ có cười đến mặt mày con con xem ra tại quần tiên thịnh hội kết thúc trước đó sư tỷ ngươi cũng không thể cùng tiểu sư đệ một khối tu luyện đâu nếu không bạn vừa đột phá ngươi có thể tìm ai nói rõ lý lẽ đi nàng chân thực tu vi so trình vũ lam thấp hơn nhiều cách cách đột phá cảnh giới mới còn xa áp chế lên tự nhiên là càng thêm dễ dàng cho nên tâm lý không có áp lực chút nào cái này ta minh bạch ngược lại đều là tiện nghi ngươi trình vũ lam tức giận trả lời lấy lấy lòng gọi để có nhiều b i ế t khuất chẳng lẽ về sau cái này đổ đi bồi tiểu sư đệ tu luyện chính mình cũng chỉ có thể ở bên trống g i n g nhìn lấy hay sao ngẫm lại đều cảm thấy ổ hỏa cái này mưa móc công hiệu không sai nếu như có thể nhiều hơn nữa chút thì tốt rồi tần a Tu vi tất có thể tăng thêm một t Vi à, có bước. mục lăng s á nói g suốt r đi qua một trận này màu xanh mưa móc thanh tẩy chính mình trước mắt tu vi đã là tâm ma cảnh tứ trọng nhục thân thần hồn cường độ đều tăng lên nửa thành tả hữu có thể nói là không nhỏ vui mừng m dĩ nhiên đây là tần mục lăng đem hơn nửa mưa móc phân cho tiên tiên hồng mông linh trùng nguyên nhân nếu không để thăng mức độ có thể sẽ tăng nhiều chỗ tốt chính là mảnh thứ tám thanh liên lá hư ảnh đã như ẩn như hiện sắp hoàn toàn hóa hình mà ra hơn nữa tiên tiên hồng mông linh trùng hấp thu linh khí tinh túy linh cơ đạo vận hiệu suất tăng thêm một bước cái này trực tiếp quan hệ đến tần mục lăng tu v i tăng trưởng tốc độ lấy khuynh ê ư ớ n g như thế thiên mệnh cảnh cánh c ử a cách hắn cũng sẽ không q u á xa c ơ m chùa tuy vừa thơm lại ngọn ăn tới thoải mái thích ý bất quá sớm ngày đổi kịp các sư tỷ cước bộ vẫn là tần mục lăng nhớ mãi không quên mục tiêu đây là thân v ị nam nhân kiêu ngạo dù là các sư tỷ đối với hắn sùng ái h ư u gia mới hai trọng cảnh giới nhỏ sao t r ì n h vũ lam kinh n g ạ c dư lại vì tiểu sư đệ tư chất cảm thấy chấn động nếu như đổi thành cái khác dễ cỏ thi tài trực tiếp để thăng một cảnh giới lớn cũng có thể tần mục lăng dạng này trạng thái chỉ có thể nói do hắn nội tỉnh thiên chất quá mức hùng hậu cho nên muốn tăng lên cũng là vô cùng gian nan ngu băng hoa s ở s ở tần mục lăng mềm mại đáng yêu mà cười lấy nếu là có thể đem tòa tháp này toàn bộ mang trở về thì tốt rồi về sau lúc lúc phải màu xanh mưa móc bên trong tạo hóa linh cơ thanh tẩy đừng nói tu vi tinh tiến thần tốc liền là muốn đại lượng tạo nên thiên kiêu hạt giống đều là có thể tần mục lăng đôi mắt hơi sáng nghiêm túc suy nghĩ một chút lại có chút tiếp nối lát đầu không quá dễ làm lấy chỗ này vẫn tắc vấn đạo tháp cấp bậc nó ít đều đã đạt được hậu thiên linh bảo bên trong t ự c hạn nói không chính xác còn là tiền thiên linh t r ì n h vũ lam đ ô i mắt đẹp h í p lại ô m tần mục lăng hôn một cái nếu như nói ở đây ai có hy vọng nhất cũng chỉ có tiểu sư đ ệ n g ư ờ i không nội chờ thời cơ thích hợp lúc chúng ta không ngại nếm thử một lần vạn nhất thành công đâu tần mục lăng gật đầu không nói cái gì nữa mưa móc sau khi biến mất gần mười ngàn tên tu sĩ mỗi người yên lặng tiêu hóa đọc được lại chờ giây lát trong tràng tái khởi biến hóa tần mục lăng nhận biết nhất là nhạy cảm hắn chỉ cảm thấy kỳ dị nào đó đạo vận ba động tự không trên đỉnh thanh huy chỗ sâu truyền ra như chậm thật nhanh phất qua trong tràng sở hữu tu sĩ trong một chớp mắt thấy không được rõ ràng tất nàng đây là muốn làm gì đây tần mục lăng bất động thanh sắc nhìn chung quanh một chút phát hiện những tu sĩ kia đồng dạng cảm ứng được cái gì bất quá chỉ có hẹn một phần bảy người phát g ấ p ra những người còn lại thì là vẻ mặt một bước tựa hồ căn vốn cũng không minh bạch mới vừa mới xảy ra chuyện gì tần mục lăng trong nháy mắt minh bạch tới đây chính là tháp linh khác nhất trọng sàng tuyển loại bỏ cơ chế phàm là trong chàng có cảm ứng tu sĩ thuộc về căn cơ tư chất khá cao cái kia một nhóm tiềm lực thâm hậu có tiến hơn một bước cơ hội còn lại những tên kia sợ là tất nhiên không có phản ứng khẳng định chẳng mấy chốc sẽ nên đón đào thải ra khỏi cục vận mệnh. trong t r à n g các tu sĩ không có chờ đợi quá lâu không trên đỉnh thanh huy lạng yên biến hóa t ừ cố định không đổi thanh sắt hóa thành thất thải rực rỡ không ngừng lưu chuyển tinh huy tiếp lấy lại diện hóa thành một mảnh thâm thúy yên t ĩ n h hư không vô số ngôi sao tinh đoàn tinh vân làm đẹp ở giữa tần mục lăng mơ hồ phát d á c ra ở đó thần bí tinh không phía sau một cái ý chí cường đại đang yên lặng quan sát lấy tại chỗ từng cái tu sĩ nhất là chính mình bị nàng quan tâm được tối đa đương nhiên lấy nàng bị cách còn không về phần có thể nhìn thấu tần mục lăng chân thực nội tỉnh tối đa có thể nhận thấy được tư chất của hắn vận số vượt xa tu sĩ tầm thường mà thôi trong lát cái kế loại kỳ dị đạo vận ba động lần thứ hai xuất hiện hơn nữa lần này rõ ràng cường liệt rất nhiều cứ thế tại trong chàng có cảm ứng tu sĩ số lượng so với lần trước nhiều gấp đôi tà hữu tần mục lăng cùng các sư thì không nói không rằng lặng lặng chờ thời khắc sau đó đạo vận ba động thứ ba lần xuất hiện nó cường độ đã lớn đến toàn trường gần nửa số tu sĩ đều có cảm ứng tiêu chuẩn đối với căn cơ tiềm lực xuất sắc nhất tần mục lăng mà nói loại ba động này không thua gì thần trung mộ c ổ tại thần hồn trình độ vọc lại kéo dài không thôi cứ như vậy đạo vận ba động một lần hợp với một lần không chỉ có xuất hiện số lần càng ngày càng nhiều lần hơn nữa cường độ b ộ c phát khoa trương cứ thế tại toàn trường đã có chút ít thực lực hơi thấp tu sĩ không chịu nổi lộ ra đau nhức khổ dày vò thần xác khỏe mắt miệng m ũ i mơ hồ có tơ máu chảy ra khỏi c ầ n nói bọn họ nhất định là bị loại bỏ bị loại bệnh tần mục l a n g yên lặng vận chuyển tâm pháp chống lại lấy đến từ thần hồn tầng diện vô hình huy áp hắn bây giờ thần hồn bản nguyên đã cường đại đến tu sĩ tầm thường khó có thể tưởng tượng tầm thứ lại tăng thêm có tiên thiên hồng mông linh trùng trợ lực lúc lúc bổ sung tiêu hao tự nhiên không thể nào e ngại loại này khảo nghiệm cứ như vậy gần mười ba động một lần xuất hiện đáng sợ áp lực duy trì liên tục tăng bọn họ đều dối r toàn thân quang ảnh lấp lóe cắn răng khổ khổ kiên trì cảm giác so mới vừa chém giết còn mệt mỏi hơn tô chính kỹ âm thầm nghĩ ngợi lấy ánh mắt của hắn không khó nhìn ra loại này ma luyện khảo nghiệm d ụ ý toàn trường có thể thuận lợi chịu đội người đoán chừng có thể có một phần mười cũng là không tệ rồi hơn nữa rất nhiều người phong ấn cũng chưa chắc có thể chống được cuối cùng dù sao loại này đạo vận uy áp chủ yếu nhằm vào chính là tu sĩ tự thân tư chất t h i ê n chất những cái t i a khi số tiềm lực đều đã hao hết lại không hy vọng tiến hơn một bức các lao ra nhất định là không phù hợp tháp linh yêu cầu trường lão chúng ta bây giờ làm sao bây giờ bên người một cái người phong ấn có chút khó khăn mở miệng hỏi lấy không có biện pháp cái này chỉ có thể gắng gượng chống đỡ gánh không được liền sớm lui ra ngoài a tô chính kỵ cao mày nói chính hắn đều cảm giác cật lực nào còn có dư lực đi trợ giúp đồng môn chính là muốn giúp đều không thể nào hạ thủ phản đang cùng chính mình tiến vào cái này hơn ba ngàn môn nhân đệ tử cuối cùng có thể đủ tất cả thân trở lui tối đa sẽ không vượt qua hai mươi cái chính là toàn quân bị diệt đều không hiếm lạ đáng chát thở dài tô chính kỵ tâm lý đã đang suy nghĩ trở về sau phải bỏ ra bao nhiêu đánh đổi mới có thể đem chuyện lần này giải quyết theo thời gian trôi qua tần mục lăng chỉ cảm thấy thần hồn tầng diện uy áp càng ngày càng đáng sợ mỗi một lần đạo vận ba động xuất hiện t ự như cùng một ngọn núi hung hăng nghiền ép lên toàn thân mình cái kêu loại phải chết tư vị thật sự là không có cách nào khác diễn tả bằng ngôn từ trinh vũ lam ngu băng hoa thần sắc đều có chút tái nhuận thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ l ấ y h i ệ n nhiên là chống cự được khá vì vất vả tần mục lăng suy nghĩ một chút để cho sư tỷ ngồi vào bên cạnh mình phân biệt dắt lấy các nàng một con học thủ trong suốt thâm thúy tịch liêu cao sang ộ đạo linh quang từ trong cơ thể hiện hiện chậm rãi bao phủ ở ba người quả nhiên thành công thay các nàng triệt ti ngược lại xung quanh có trận pháp cách trở che đậy không cần lo lắng bị ngoại nhân nhìn thấy bí mật của mình mà thôi ta ta rời khỏi xa xa một cái miệng m ũ i tràn đầy máu khi tức vẻ vải tu sĩ lung la lung lay đứng lên hướng về phía không trên đỉnh tinh không lớn tiếng đ tê la nói thanh quang thời gian lập lọe thân ảnh của hắn tự biến mất tại chỗ không gặp hẳn là bị tháp linh đưa ra vân tắc vấn đạo tháp ở ngoài có đệ một ví dụ đón đến lại là mấy trăm tên tu sĩ lần lượt mở miệng bung tha đồng dạng tại thanh quang bên trong thứ tự tiêu thất v ề phần những người này rời khỏi sau có thể hay không thuận lợi sống xuống dưới vậy cũng chỉ có thể xem thiên ý nếu như bên ngoài vừa thật có thế lực đối nghịch tu sĩ coi chừng hậu quả kia bất quá là chết sớm chết chậm phân biệt mà thôi l i ê n tại dạng này khổ khổ trong đau khổ hai canh giờ l ạ g yên trôi qua trong chàng còn đang kiên trì tu sĩ số lượng còn sót lại bên dưới ngàn người xuất đầu giờ này tần m ụ c lăng đều có chút không thể tiếp tục được nữa cảm giác dù sao hắn còn phải phân tâm chiếu cố bên người hai vị sư tỷ nếu như chỉ quan tâm chính mình áp lực liền sẽ không như vậy khoa trương cũng may đến lúc này đệ nhị trọng khảo nghiệm rốt cuộc chuẩn bị kết thúc khi cuối cùng một nhóm tu sĩ bị đưa đi lúc cái kia loại phải chết đạo vận ba động rốt cục đình chỉ mấy hơi thở sau đó không trên đỉnh tinh không hình tượng lặng yên biến hóa đ ợ t thứ hai màu xanh mưa móc im lặng rũ xuống mà xuống tí tách tí tách bao trùm tại chỗ sở hữu tu sĩ b ộ c phát tinh thuần nồng n ặ n g linh động tâm h thúy đạo vận tứ tán tràn ngập ra cùng vòng trước so với tới cái này sóng màu xanh mưa móc rõ ràng lớn rất nhiều số lượng cùng chất lượng đều có rõ ràng để thăng để cho những cái kia may mắn còn sống sót các tu sĩ cảm giác khi trước vị đắng cuối cùng cũng không có buồn phỉ ăn hiện tại toàn trường tu sĩ số lượng đã chưa đủ n à n người tù tiện một cái thả ở bên、ngoài. đều là làm cho ra danh hiệu đại tân sinh nhân vật thiên tài hay hoặc là như tô chính kỵ dạng này thành danh đã lâu lão bài c ứ n g giả lần này được cơ duyên như vậy tương lai con đường thành t cựu hầu như đều có thể tại nguyên lai cơ sở bên trên tăng lên nữa một cái lớn t ầ n g thứ chính vũ lam im lặng không lên tiếng lần thứ hai thôi động trật pháp to lớn tinh quang vòng xoáy tự đầu đỉnh hiện hiện đem xung quanh hơn năm mươi bên trong, trong phạm vi màu xanh mưa móc toàn bộ cuốn sạch thu nạp không còn sở hữu thu hoạch vẫn là ba người đều phân bất quá cái này hồi đã không có tu sĩ nguyện ý xuất đầu cùng nàng tranh cái gì so với lần trước lập tức thiếu chín thành người hai bên hiện tại mọi người có thể phân đến phân lượng đều đã đầy đủ nhiều thật tốt quá cảm giác nếu như lại đến một lớp đợi được ly khai bí cảnh sau đó ta cũng có thể nếm thử t r ù n g kích nguyên tiên cảnh giới đi ngu băng hoa vui dạo dự nói con mắt sắc ôn nu nhìn nhìn bên người tần mục lăng nếu như không phải tiểu sư đệ mang tới vận số cơ duyên chính mình lần này cũng không có dễ dàng như vậy kiên trì đến bây giờ chỉ sợ sớm liền bị loại bỏ x u ấ t cục cứ việc theo tần mục lăng thời gian ngắn ngủi nhưng là đạt được chỗ tốt nhưng là lớn đến vượt xa nàng mà muốn nguyên bản cùng mình ở vào cùng tầng thứ tề số ngọc tô vân mặt chư nữ đều bị kéo ra trên lệnh rõ ràng. có lẽ không dùng được lâu lắm chính mình cũng có thể đổi kịp tuyết băng tuyển cước bộ của các nàng chính người tâm lý minh bạch liền tốt nhớ k ỹ đừng nói ra nhị sư tỷ trình vũ lam trắng ngu băng hoa một mắt nàng hiện tại đã không dám tiếp tục đề thăng tu vi vì vậy có được màu xanh mưa móc toàn bộ dùng tới y ê u hóa tăng n ụ c thân thần hồn có thể đề thăng một phần là một phân nếu như lại có vòng tiếp theo có lẽ ta là có thể đến tâm ma cảnh cực h ạ n a tần mục lăng tích thầm thì hắn như trước gáp dụng trước đó làm phép chính mình được ba thành còn lại toàn phân cho tiên thiên hồng mông linh chủng kết quả là nhục thân thần hồn lần thứ hai ưu hóa tăng lên nửa thành tả hữu tu vi thì là từ tâm ma cảnh tứ trọng tăng lên tới lục trọng chỉ là từ tâm ma cảnh thiên mệnh cảnh đến chân tiên tầm thứ tranh l ệ n h như trước to lớn không phải một ngày hai ngày là có thể đội kịp cho nên tần m ộ t lăng minh bạch chính mình còn được ăn được rất lâu câm chùa mới có thể tại các sư tỷ trước mặt xoay người làm chủ nhân h u ố n h ổ coi như áp đảo các sư tỷ mặt trên còn có sư tôn đâu còn có chư vị thái thượng trưởng l ã o đâu lại phía trên thậm chí còn có hâm ngữ đế quân thanh hoàn đế quân cảm giác thật là vĩnh viễn không ngày nổi danh càng thêm không cần nói thủy nguyên tinh cung vị kia thần bí khó lường chủ nhân nếu như bị nạn sớm tìm tới chính mình một khác đồng hồ sau không đỉnh bên trên rơi xuống màu xanh mưa móc dần dần giảm thiểu cho đến tiêu thất giờ này trong chàng hơn chín trăm tu sĩ không chỉ có khỏi hàn thương thế tinh khí thần đều ở vào trạng thái đình phong lại tu vi đều có bất đồng trình độ để thăng rất nhiều tu sĩ đều trực tiếp đột phá một cảnh giới lớn còn có thửa tư chất tiềm lực đồng dạng có rõ ràng lột sắc thăng hoa Có bộ p h ậ nếu tu sĩ đã suy nghĩ có muốn hay không thấy tốt thì lấy, chủ động tha tới đạt tốt trở tại tông môn gia tộc bên trong địa vị tất thì thuyền suy muốn nhiều, sau sau sĩ sao sẽ sáng. nghĩ đã động được đã đủ địa đường hay lấy, bây này không vông chính mình môn bên nhiên nước lên thì thì lên, con bừng n giờ, gia chủ khỏi. cho chỗ có về rời Dù vị như ngựa nhớ chuồng không đi vòng tiếp theo khảo nghiệm tất nhiên sẽ là khó có thể tưởng tượng đáng sợ nếu như không kiên trì nổi bỏ mạng ở ở đây trước kia nỗ lực cùng thu hoạch chẳng phải là toàn trôi theo dòng nước Liên lặng tại dự, thời gian trôi rồi yên dạng này cuốn đang Đến quyết do dự, qua. hơn nữa không riêng gì chính mình bên cạnh hai vị sư tỷ trên thân đồng dạng xuất hiện hỏa quang lại nhìn chung quanh một chút gần nghìn tên tu sĩ có một cái tính một cái toàn thân đều đã bị quỷ dị này thanh sắc hỏa diễm bao phủ vô luận bọn họ cố gắng thế nào dễ ruộng đều không thể thoát khỏi Cái hỏa, tổn, chính á i này ỏ a tựa diễm hồ h k vũ lam tỉnh táo phân tích tuy là đầu một hồi gặp gỡ loại tình huống này lại cũng không có để cho nàng mất một tấc vông vân tắc vấn đạo tháp tháp linh ngay từ đầu sẽ không có giết chết sở hữu tu sĩ ý nguyện cho nên không cần lo lắng quá mức tần mục lăng chấn tĩnh lại cẩn thận cảm thụ một phen thanh sắc ngọn lửa đặc tính phát hiện nó lại là lấy pháp lực của mình vì nhiên liệu nhưng lại chưa từng đối với thân thể thần hồn sản sinh bất luận cái gì phản ứng phụ thậm chí không ảnh hưởng chính mình vận công điều tức khôi phục hao tổn pháp lực Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, pháp nữa gian qua, trôi lặp ự lực c có mục cho cái canh cái khác tốc phục, có chi chỉ tiêu thong thả thêm tần trình thành sát tiêu đốt tăng thêm thường thể tiêu đốt nhiên diễm giờ lời nói dưới, lại kia khôi dưới. bên quyền hậu nếu hầu luôn luôn hào hình như hướng, pháp hùng hỏa không như hắn như lớn đương lăng này nó lấy l độ, để ở độ ở đi lặp lại sau khi xác nhận tần mục lăng đem phát hiện của mình cùng phòng đ o á n báo cho hai vị sư tỷ kinh nghiệm của các nàng từng trải phong phú hơn có lẽ có thể nhìn ra chút không giống nhau đổ v ậ o tới lại hãy chờ xem thắp linh hẳn là sẽ có đến tiếp sau cử động t r ì n h vũ lam trầm ngâm nói cái này hỏa diễm hơn phân nửa chính là cái này luân sàng tuyển cơ chế có thể vượt qua đi dự tính cũng không đến trường một thành ngược lại có tiểu sư đ ệ tại chúng ta kiên trì đến cuối cùng là không có vấn đề tần mục lăng khẽ lắc đầu ta lại cảm thấy cái này một lớp có thể có ba mươi người kiên trì n ổ i cũng là không tệ rồi dù sao bọn họ đ a n dược tài nguyên đều đã tiêu hao hầu như không còn trừ bằng chính mình tu vi cứng rắn chịu lấy nào còn có thủ đoạn khác bổ sung hai nàng suy nghĩ một chút cũng phải lấy tiểu sư đệ pháp lực tốc độ khôi phục tại chỗ tu sĩ không có một người có thể cùng hắn tương để tịch luận h ú n g chi tuy vậy không đủ ba người đeo trên người đan dược tài nguyên còn rất nhiều đâu hoàn toàn có thể kiên trì đến giai đoạn cuối cùng hoàn cảnh chung quanh l ạ g yên biến hóa vô biên hắc cám như là thật từ từ vào tới số cái hô hấp ở giữa liền tre mất sở hữu tu sĩ thân ảnh chịu hắc cám lĩnh vực ảnh hưởng nồng nặc tĩnh mịch tuyệt vọng chán t r ư ờ n g cảm tự các tu sĩ trong lòng nổi lên hầu như khó có thể ức chế tần mục lang âm thầm thôi diễn một phen tâm lý không khỏi trở nên nghiêm nghị các tu sĩ thần hồn phổ biến cường đại luật tâm trí trình độ bền bị vượt xa vẫn như c ũ gánh không được cái này hắc cám lĩnh vực ăn mòn thời gian lâu dài thần trí thất thường trực tiếp điên mất cũng có thể trong óc tiên tiên hồng nông linh trùng xoay c h ậ m chậm vẩy xuống tảng lớn n u hòa nông lung thanh huy ấm áp mà sáng sủa mang theo vững chắc thần hồn tráng đại bản nguyên thần dị hiệu quả không chỉ có để cho chính hắn được ích lợi không nhỏ còn ban ơn cho bên người hai vị sư tỷ làm cho các nàng lại không cái gì tâm ma nảy sinh xung quanh những tu sĩ khác nhưng liền không có dạng này tạo hóa chịu hắc cám lĩnh vực ảnh hưởng bên trong cơ thể của bọn họ pháp lực bị đốt cháy tiêu hao tốc độ nhanh rất nhiều tinh khi thần cũng có đại lượng chảy mất dấu hiệu. Vô bất i tối, ê n trong bóng tối, hơn 900 cá nhân hình ngọn lửa có thể t có h cá lửa y yếu ngay. rõ ràng, có sáng sủa, có ám đạm. Ai mạnh n có có sủa, ám Ai ai vừa đạm. xem hiểu h ấ là lăng tần một lăng ba người, ánh sáng dạng mụ, ba bạc dỡ rừng rực quá ả lạ liền liền như như hình người kim o, liền liền chung quanh kim ô, tình cám đều xua quinh bị hòa tàn xua tàn hướng. Bất hướng. quá tình hình như vậy không có duy trì liên tục bao lâu theo pháp lực duy trì liên tục tiêu hao lại thêm bổ sung không kịp không ít tu sĩ trên thân thanh sát hỏa diễm dần dần á m đạm xuống dưới đừng cho trên thân hỏa diện nếu không sẽ có chuyện phi thường đáng sợ phát sinh xa xa kỳ lân tộc thiên kiêu số một hạt giống xích dạ linh thấp g i ọ n g nói giờ này còn bồi ở bên cạnh hắn đồng bạn còn x u ấ t lại bên dưới hơn hai mươi vị còn lại đều đã đào thải ra khỏi c ụ trên người của hắn hỏa diễm nóng rực sáng sủa b ư ớ c lên cao mấy trượng hầu như không kém hơn hiện tại tần m ộ t lăng bất quá suy nghĩ đến song phương trước mắt tu vi t ầ n g thứ bên trên trích lệ n h kỳ thực cũng chẳng có gì lạ thiếu chủ chúng ta thật không kiên trì nổi một vị kỳ lân tộc cường g i ả bất đắc d ì nói trong cơ thể hắn pháp lực kế cận khúc kiệt trên thân đan dược tài nguyên đã hao hết đến bây giờ đã là sơn cùng thủy tận vậy thì rời khỏi xích dạ linh nói Vị thiếu c h ủ n à y trực g i không còn, còn không ta n ó i g h hắn b i ế thiếu chủ chung quanh hơn hai mươi vị cường giảm một chút cân nhắc thì có quá nửa làm ra lựa chọn trực tiếp mở miệng cho thấy thối lui ra ý nguyện chật liền bị thắp linh tặng ra ngoài những người còn lại còn có dư lực kiên trì cho nên dự định để sau hay nói bất quá s á n g s u ố t quả quyết tu sĩ trung quy chỉ là số ít đa số người tâm lý vẫn còn lấy may mắn tâm lý tại pháp lực hao hết trên thân hỏa diễm tiêu diệt sau đó nhưng chưa lên tiếng bọn họ xong tần mục lăng nhẹ nói l ấ y tại hắn tiên phu thần thông cảm ứng bên trong mấy chục con không thể diễn tả tồn tại lạng yên xuất hiện lấy hát cám làm hiệp hộ như chậm thật nhanh lặn làm tới mục tiêu chính là những cái kia trên thân hỏa diễm đã tắt các tu sĩ chúng nó thân dài mấy trượng thú thân giống như cá sấu ngày thường miệng rộng đầy răng n a n h dữ tợn đáng sợ khi tức phiêu hốt bất định khó có thể cân nhắc nhưng khẳng định sẽ không thấp hơn đăng tiến cảnh à à à. liên tiếp vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết ở trong bóng tối vang lên mang theo nồng nặc tuyệt vọng cùng không cam lòng c h ư ơ n một trăm chín mươi một lưới bắt hết vô biên trong bóng tối liên tiếp tiếng kêu thảm thiết truyền vào các tu sĩ trong thai phá lệ khiếp người dù cho tâm trí cứng như bàn thạch cũng không tự chủ được nổi lên cảm giác g i ậ n cả tóc gáy tình cờ có phi kiếm pháp bảo ánh sáng sáng lên nhưng làm mềm yếu vô lực sắp chết kêu lên thê lương thảm thiết tiếng như cũ không ngừng truyền đến đối diện với mấy cái này quỷ dị hung vật tập kích từ lâu đèn cạn dầu các tu sĩ căn bản vô lực chống đỡ bị chúng no cái này tiếp theo cái kêu cắn chết thôi ta lu gia lu gia một cái tâm thần gần như tan vỡ tu sĩ nhảy dựng lên cao giọng gào khóc nói bóng người lập tức tại chỗ biến mất vô liêm sỉ địa phương quỷ quái này thật không phải là người ngây ngô ta cũng lui ra toán lại một cái tu sĩ hầm hực h ô từ này dẫn phát rồi phản ứng dây chuyền mấy trăm tên tự nhận vô lực kiên trì tiếp tu sĩ dồn dập lựa chọn từ bỏ liền trong bóng tối cái kia chút không biết tên hung vật l ạ g yên biến mất xung quanh lần nữa khôi phục bình tĩnh tần mục lăng không tiếng động mà cười cười xem ra này tháp linh xử sự, sự vẫn tính công đạo cũng không phải là không phân phải trái đúng sai dứt bựa trong lòng mình đối với nó đúng là nhiều mấy phần hào cảm lúc này người trong sân hình bó đuốc đã không hơn một trăm mà đại đa số ánh lửa tối đ ạ m xem ra cũng chống đỡ không được thời gian dài bao lâu đương nhiên này đối với tần mục lăng ba người cũng không ảnh hưởng đứng ở hắn trên lập trường của mình tốt nhất là những tên kia toàn bộ đèn cạn dầu không thiếu một cái bị loại bỏ rơi như vậy trong tháp có cơ duyên cũng sẽ không rơi vào tay ngoại nhân chỉ là lần này sự tiến triển của tình hình cũng không lấy tần mục lăng nguyện vọng vì là rời đi tại chỗ bên trong may mắn còn sống sót tu sĩ nhân số hạ xuống một trăm lấy hạ thời gian ngưng động thực chất hắc á m chậm rãi rút đi không trên đỉnh cảnh tượng lần nữa khôi phục bình thường rốt cuộc đã qua ngoại trừ tần mục lăng ba người sở hữu tu sĩ đều có một loại kiếp sau sống sót đầu thai làm người cảm thụ mặc dù đối với tô chính kỵ như vậy thành danh đã lâu lâu năm cường giả mà nói tương tự hung hiểm trải qua đều là cực kỳ hiếm thấy hắn cuối cùng là nửa bước kim tiên tầng thứ tồn tại tuy rằng ở bí cảnh bên trong có thể phát huy ra sức mạnh chỉ có thể hạn chế ở vũ hóa cảnh nhưng pháp lực chất p h á t trình độ nhưng là không suy giảm bởi vậy mới có thể khổ s a n h đến hiện tại còn dư lại cái kia gần trăm tên trong tu sĩ phong ấn tu vi tiến vào lâu năm cường giả chiếm cứ đa số còn lại đại tân sinh tinh anh đều là các có đặc thù lá bài tẩy cấp độ yêu n h i ệ t thiên tiêu hạt giống mấy hơi thở phía sau không trên đỉnh tinh không hình chiếu một lần nữa hiện ra làn sóng thứ ba màu xanh mưa móc không tiếng động mà chút xuống mà xuống bao trùm trong sân sở hữu tu sĩ cùng hai lần trước so ra nay một trận mưa móc số lượng nhiều một cách đặc biệt cũng coi là một hồi t r u n g đẳng trình độ nước mưa ẩn chứa sinh cơ bản nguyên càng thêm đầy đủ cái k u loại tinh khiết nồng nặc linh động tâm h thúy đạo vận tứ tán tràn ngập liền tân m ụ c lăng đều có mấy phần chấn động Chính、Vũ、Lam cũng không nói nhiều, điều khiển trận pháp đã là tâm ma cảnh c ự trọng cách thiên mệnh cảnh dĩ nhiên không xa chỉ tiếc vẫn không thể đem này vân tắc vấn đạo tháp trực tiếp chuyển trở lại tần mục lăng mừng rỡ sau khi lại có chút tiết đối này một trận số lượng nhiều nhất chất lượng càng có ưu thế màu xanh mưa móc tiêu hóa sau mình thịt thân thần hồn lại lần nữa tối ưu hóa tăng lên nửa thành t à h ư u tu v i nhưng là từ tâm ma cảnh sáu tầng tăng lên tới chín tầng quan trọng nhất là trong óc tiên tiên hồng mông linh t r ù n g lại có biến hóa từng cái nháy mắt có thể hấp thu được linh khí tinh túy số lượng càng nhiều tầng tầng tường vân hào quang bốc lên lợ vô lượng xanh tím thủy khí bao phủ như lọng tre nồng nặc linh cơ đạo vận tràn ngập, cùng tân m ộ t lăng thần hồn chậm chạp kéo dài không ngừng d u n g hợp tăng cường hắn gốc gác thiên thuyết mảnh thứ tám thanh l i ê n l á bóng mờ đã sớm thành hình mang đến một loại mới tinh thiên phú thần thông mới thiên phú thần thông tên là trụ quỹ vừa có thể lấy tạo thành phạm vi nhỏ đào ngược thời gian dài nhất không cao hơn ba mươi hơi thở đối mặt phải chết kiếp số thời gian cái này thần thông có thể nói là nghịch tiên h cải mệnh sát chiêu đương nhiên nó đánh đổi cũng tướng làm quyết đại mỗi một lần sử dụng đem sẽ mãi mãi tổn thất ba trăm năm tuổi thọ không có bất kỳ linh đan rượu dược có thể để bù đắp trừ phi là tương lai tu vi có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn mới có thể tần mục lăng yên lặng đánh giá một cái cái này thần thông trước mắt tác dụng cách là lấy tự thân vì là thiết điểm chu vi ba thước phạm vi đương nhiên sau đó chính mình đột phá cảnh giới mới uy năng của nó cần phải cũng có thể đồng bộ tăng lên thanh l i ê n l à bóng mở diễn sinh ra không gian trong cơ thể tiếp tục huyết trương đồng thời có thể chứa vật phẩm tính chất đồng dạng có biến hóa tần mục lăng thử giữ lại một nắm màu xanh mưa móc lấy pháp lực ngưng tụ thành bình thuốc đưa nó đưa vào không gian trong cơ thể kết quả phát hiện có thể bảo hiểm tổn tần mục lăng vẻ mặt hơi vui nay màu xanh mưa móc nhưng thật ra là nào đó loại hiếm thấy tạo hóa linh cơ c ù nếu như mình có thể lấy phương thức này giữ lại bảo tồn một ít mang đi ra ngoài cho đại sư tỷ sư tôn các nàng không thể nghi ngờ là cự tốt nghĩ đến liền làm tần mộc lăng lúc này lấy thần nghiệm báo cho trình vũ lam nàng cũng không chứa hổ lúc này lấy ra một đôi trắng tinh lụa là giải bằng trạm pháp bảo lớn lên theo gió hóa thành hai đạo dài đến vạn trượng ngọc long rắn vào khung đỉnh tà hữu các ngang số lượng cao màu xanh mưa móc không tốn sức chút nào bị có tới dung hợp ngưng tụ thành một con đường tính hơn mười triệu màu xanh viên cầu tần mục lăng không dám chỉ hoãn giơ tay thu lấy quá cái k i a viên cầu lấy pháp lực bao vây lấy đưa vào không gian trong cơ thể đón lấy trình vũ lam bảo chế y theo chỉ dẫn tiếp tục trắng trận thu thập dù sao cũng này chu vi hơn nghìn dặm không gian hiện tại còn sống tu sĩ đã không tới trăm người nàng coi như thôn tính mỗi ít cũng không người có thể đưa nàng như thế nào thời gian không lâu hơn mười chỉ màu xanh viên cầu đã đến tần mục lăng trong tay đưa vào không gian trong cơ thể bảo tồn dù sao cũng trình vũ lam hiện tại muốn tạp tu vì là cảnh giới đơn giản không vội mà hấp thu an tâm xử lý tốt chuyện này sau đó lại cần dùng đến này tạo hóa linh cơ thời điểm chỉ để ý hướng về tiểu sư đệ mở miệng muốn chính là đợi đến này sóng mưa móc kết thúc thời gian tần mục lăng không gian trong cơ thể bên trong đã xuất hiện hơn t r ă m chỉ viên cầu bất kỳ một con phất lượng đều, đều đủ để để một vị vụng về không chịu nổi p h ạ m phụ tục từ phát sinh thoát thai hoán cốt giống như biến hóa lộ sắc thành danh chính ngôn thuận cấp độ yêu nghiệt thiên tiêu hạt giống đương nhiên thái hư tinh không bên trong người p h ạ m nhiều như hàng hà sa số chỉ cần chịu để tâm tìm kiếm cái gọi là cấp độ yêu nghiệt thiên tiêu hạt giống số lượng kỳ thực so với trong tưởng tượng muốn nhiều hơn mấu chốt của vấn đề ở chỗ chỉ có như vậy tu luyện mầm còn chưa đủ nghĩ muốn để cho bọn họ chân chính trưởng thành còn phải cần số lượng cao thiên tài địa b ả o kiên trì bền bị tập trung vào cao cấp công pháp thần thông đỉnh cấp danh sư lúc nào cũng ân cần dạy bảo còn muốn an bài đủ số lượng người hộ đạo bảo đảm bọn họ ra ngoài du lịch thời gian không đến nỗi trên đường gặp nạn n g ã xuống hơn nữa thiên tài như vậy còn phải có đầy đủ khí số cơ duyên kể bên người không có gân cốt tư chất cũng không đại khí vận thiên tài tương tự là không bị đại nhân vật nhóm đại kiến các loại nghiêm khắc trí cực điều kiện sàng lọc hạ xuống cuối cùng có thể có thành cựu cấp độ yêu nhiệt tiên tiêu hạt giống số lượng không thể nghi ngờ là cực kỳ thưa tớt h chỉ nhìn bây giờ cái kia chút trí tôn đạo thống bên trong mỗi da đem ra được cấp độ yêu nhiệt thiên tiêu hạt giống cứ như vậy l ắ c đác mấy vị là có thể nghĩ đến chuyện như vậy đến tột cùng có bao nhiêu khó khăn thiên tài có rất nhiều cấp độ yêu nhiệt thiên tiêu hạt giống cũng không ít nhưng tài nguyên mãi mãi cũng là có hạn các nàng vừa nãy là đang làm gì chẳng lẽ còn muốn đem này tạo hóa linh cơ mang đi ra ngoài s a o xa xa thái cổ kỳ lân tộc xích dạ linh nghi hoặc mà dọn thầm thì chính hắn lúc chức cự đã nếm t h Đáng trầm i ế c ngâm y một cái xích dạ linh từ nạp vòng tay bên trong lấy ra một viên trống không thể ngọc lấy thần nghiệm thật nhanh ở bên trong viết một phần danh sách sau đó giao cho mình bên người một vị xanh phát mắt màu lam thiếu nữ sinh đẹp phân phó tuyệt đ ố người đi cùng các nàng giao tiếp hạ h ã y nói ra về phía sau có thể hay không đem này tạo hóa linh cơ chuyển nhường cho ta nhóm một ít nếu như có thể mà nói này trong danh sách tài nguyên chân quý tùy tiện các nàng chọn được rồi đại minh tuyết u dòn dã đáp đáp một tiếng tiếp nhận thẻ ngọc đứng dậy hướng về tần mục lăng sang bên này lại đây tần mục lăng tự nhiên chú ý tới vị này phong eo chân dài ngũ quan dung mạo vui tươi cô gái khả ái một thân cực kỳ sát người màu vàng đen miệng i á p đem cái kia i ể u điệu i ể u điệu thanh xuân sức sống bắn ra bốn phía kính bạo đường cong đầy đủ phác họa ra đến mỡ đông giống như tuyết trán ra thịt ngọc nhan trên ý cười tràn ngập ánh sáng mặt trời vị mội mội này có chuyện gì sao? ngu băng hoa dịu dàng đứng dậy n u cười dịu dàng hỏi thăm t r ì n h vũ lam không để lại dấu vết chắn tần mộc lăng trước người đại sư tỷ lúc trước có lời loại này cùng người ngoài câu thông giao thiệp sự tình tốt nhất vẫn là từ các sư tỷ làm rút để tránh khỏi tiểu sư đệ vận mệnh nhân quả chi tuyến cùng người ngoài liên lụy q u á sâu tiến tới gợi ra một loạt không lường được hậu quả thái hư tinh không bên trong quỵ dị khó lường thần thông bí pháp tầng tầng lớp, lớp n h ư không thật c ẩ n thật chút mọi việc nhiều tưởng tượng sớm muộn sẽ gặp sự cố các ngươi là vân mộng thiên cung sư tỷ chứ tuyết ung nhậu đầu nhìn một chút vị này l ệ sắc cảm động đầy đà diêm dúa loại loại mỹ phụ khéo léo nói ta là thái cổ kỳ lân tộc tộc trưởng con gái nhà ta đại huynh muốn hỏi các ngươi yêu cầu một ít tạo hóa linh cơ nếu như thuận tiện bỏ những yêu thích lời những thứ đồ này có thể tùy các ngươi chọn đây nói đem cái kia chiếc thẻ ngọc đưa tới ngu băng hoa tiếp nhận thẻ ngọc nhìn trong danh sách tài nguyên chủng loại tương đối khá cơ bản đều là tới từ thái cổ kỳ lân tộc l ã n h địa bên trong đặc sản bên ngoài khó gặp thứ tốt thí dụ như nói cái kia loại g á n g diệp lân huyết tinh hồn cỏ chính là một loại rất khó bồi dục thánh dược dùng để luyện chế nào đó loại kéo dài tính mạng thiên gia i linh đan then chốt vị thuốc chính một trong xưa nay đều thuộc về b ị thái cổ kỳ lân tộc nắm giữ lũng đoạn chiến lược tài nguyên ở ngoài giá cách hầu như xào lên này lần này vị kia xích dạ linh thiếu tộc trưởng một hơi lấy ra năm mươi cây có thể thấy được là mười phần thành ý còn lại hơn hai mươi loại tài nguyên đều là đồng dạng quý hiếm hiếm thấy phóng ở bình thường các sư tỉ nghị phải lấy được những thứ đồ này cần thiết trả giá không thể nghi ngờ môn cao hơn nhiều còn phải tốn công phu đồ vật là không tệ chỉ là làm sao giao dịch đây ngu băng hoa chấm hỏi sách giả linh không thể đem những tư nguyên này vẫn mang theo người mà tạo hóa linh cơ cũng chỉ có tần m ộ t l ă n g có thể lâu dài bảo tồn một khi nắm ra không gian trong cơ thể t i ể u được lập tức sử dụng vì lẽ đó này giao dịch phương thức t i ể u thành vấn đề khó cái này dễ dàng à? tuyết u cười đến mặt mày con cong đợi đến ly khai này động thiên bí cảnh phía sau nhà ta đại huynh sẽ chuẩn bị thứ tốt sau đó chuyên tiến về phía trước vân mộng tiên h cung bái phỏng đem cần tạo hóa linh cơ tộc nhân cũng cùng nhau mang tới chờ giao dịch xong sau để cho bọn họ ngay tại chỗ sử dụng tạo hóa linh cơ dịch kinh tây tủy tái tạo đạo cơ gân cốt tỷ tỷ ngươi cảm thấy thế nào nghe lên là không tệ chỉ là n g ư ơ i hơi chờ xuống đi ngu băng hoa nghĩ đến nghĩ trọng yếu như vậy chiến lược tài nguyên giao dịch c ầ n độ tín nhiệm không phải là một chút nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng đến thái cổ kỳ lân tộc cùng vân mộng thiên c u n g quan hệ nàng một người không có cách nào làm chủ liền ngu băng hoa quyết định xoay người lại cùng t r ì n h vũ lam tần mục lăng thương nghị chỉ tiếp đại sư tỉ tuyết băng t u y ể n giờ khắc này không ở bằng không nàng là có thể một lời m à quyết trên nguyên tắc có thể đồng ý đi t r ì n h vũ lam suy tư hiện tại không ngại cứ như vậy hồi phục nàng chờ đến bên ngoài cùng đại sư tỉ các nàng hội họp sau xử lý như thế nào tự không cần chúng ta phí tâm ta cũng cảm thấy có thể làm t ầ ngũ m băng hoa h lập tức đi ra trận pháp phạm vi bao trùm đem thương nghị kết quả báo cho tuyết ủ vị này tộc trưởng đương thời thiền kim cao hưng trở lại phụ mệnh được biết tin tức sau xích dạ linh thở phào nhẹ nhõm chính mình huy hạ một đám đắc lực tâm phúc tộc nhân đều cần tăng lên gân u ố t tư chất nếu như có thể giao dịch đến đầy đủ tạo hóa linh cơ để cho bọn họ tập thể lộ sắt thăng hoa một hồi sau đó mình nắm thế lực cùng ảnh hưởng chắc chắn tăng nhiều hạ đợi vị trí tộc trưởng còn sẽ rơi vào trong tay người khác sao vân mộng tiên c u n g chính là cái kia tần mục lăng lai lịch thân phận có chút đặc thù xích dạ linh nhìn một chút chính mình muộn m u ộ i nói nếu như có cơ hội ngươi không ngại cùng hắn tiếp xúc nhiều một cái nếu như có thể trở thành bạn tựu không thể tốt hơn làm sao đặc thù tuyết u chớp nháy mắt trong trẻo đôi mắt đẹp trần trời hỏi ta vừa mới qua thời gian hai vị kia sư tỷ tựa hồ đối với hắn rất là căng thẳng để ý dáng vẻ căn bản không để ta nói chuyện cùng hắn xích dạ linh cười, cười. căng thẳng lưu ý là được rồi phụ vương lúc trước từng đối với ta tiết lộ qua một chút bí ẩn cái này tần mục lăng s á c thực không đơn giản nếu như có thể thu được hắn tình hữu nghị đối với ngươi đối với vi huynh cũng đều là mới có lợi thân là thái cổ kỳ lân tộc t ộ c trưởng nắm giữ một số bí ẩn tin tức con đường liền bây giờ xích dạ linh đều không rõ ràng lắm vì lẽ đó hắn cũng làm không rõ chuyện mọi g u ồ n chỉ có thể dựa theo phụ vương dặn dò đi làm được thôi ta làm hết sức tuyết u mím, mím môi anh đào có chút khó chịu chính mình huynh trưởng cố làm ra vẻ bí ẩn nhưng vẫn là đồng ý hành động của bọn họ không thể giấu diếm được còn lại các tu sĩ thời gian không lâu. lại một vị khăn che mặt quần đen nữ tử đi tới vị sư tỷ này ta là thanh khâu điện trưởng giáo đệ tử thân truyền mục ngâm sương nàng hơi khúc thân hành lễ ôn môn chào hỏi ở trong mắt tần mục lăng vị này dáng người cao to kiên cường đường còng xinh đẹp là lướt đại mỹ nhân dung mạo cần phải không kém hơn hai vị sư tỷ đôi mắt to sáng n g ờ i lộ ra rào hạ tinh t quái ánh sáng ngọc nắm trong tay một ống nóng ánh trong suốt hàng ngọc tiêu chỉ tiếc mình bị trình vũ l ă m nhìn không cho hắn quá khứ đến gần chỉ có ngu băng hoa lên trước cùng nàng tự thoại mục ngâm sương ý đổ đến giống như tử tù đều là nghĩ đổi chút tạo hóa linh cơ bởi thanh khâu điện cùng vân n g ộ n g thiên cung quan hệ luôn luôn không sai bởi vậy song phương đàm luận được càng thuận lợi ước định sau khi đi ra ngoài lại giao dịch sau đó lại có vài vị tu sĩ lại đây nam nữ già trẻ đều có ngu băng hoa từng cái đưa cho bọn họ mong muốn trả lời chắc chắn ở nơi này dạng giao lưu bên trong một cái loại lâm thời liên minh cũng thuận theo hình thành ba cái không biết trời cao đất rộng tiểu hạ nhi các ngươi sau khi rời khỏi đây cho b ả n tòa chờ xa xa tô chính kỵ sắc mặt tâm trầm trong lòng âm thầm phát ra tàn nhẫn vân mộng thiên cung này ba cái hậu bối lần này cướp được chỗ tốt thật sự là nhiều lắm chút thật muốn làm cho các nàng s chỉ sợ dùng không được bao nhiêu năm nhà này tông môn t i ể u sẽ mới tăng thêm ba vị kim tiên đại năng thậm chí là nhưng khi nhìn nhìn chính mình bên người đã không có còn sống thuộc hạng bọn họ lúc trước không chịu nổi áp lực đều đã bị ép lui ra chỉ bằng tự mình một người lại không thể vận dụng vũ hóa cảnh trở lên tu vi làm sao có thể đủ đem này ba cái thế hệ lưu hạng càng thêm không cần nói cái kia chút muốn cầu cạnh các nàng tu sĩ tất nhiên sẽ không đứng ở ánh s á t điện này một bên thật muốn đ ộ u thủ thua thiệt chỉ có thể là chính mình lại chờ giây lát một đạo đường kính hơn mười trượng hình tròn quan môn từ từ hiện ra ngưng tụ rốt cục có thể rời đi sao may mắn còn sống sót các tu sĩ như chút được gánh nặng một đường kiên trì đến hiện tại đúng là có chút tâm thần đều mệnh m ệ t cứ việc lấy được chỗ tốt cũng không ít liền mọi người dồn dập đứng dậy lẫn nhau cẩn thận đề phòng đề phòng cái này tiếp theo cái kia đi vào quan g môn tần mục lăng ba người động tác là nhanh nhất nhóm đầu tiên bước vào quan g môn bên trong biến mất để phía sau tô chính kỵ căn bản phản ứng không chịu nữa bên ngoài vẫn là quen thuộc c u n sơn chỉ là vân tắc vấn đạo tháp đã không gặp tung tích tại chỗ chỉ còn lại cánh cửa ánh sáng kia là tiểu sư đệ các ngươi có thể coi là đi ra ngạc nhiên tiếng nói chuyển đến tần mục lăng ngửa đầu vừa nhìn liền thấy tuyết băng tuyển t r ư nữ chính lơ lửng giữa trời trầm t ĩ n h trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy vẻ ân cần t r u n g quanh trên mặt đất còn nằm không ít trọng thương chưa lành t u sĩ trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc đây có thể thấy được vừa nãy người bị chết không ít tần mục lăng một chút nhìn quét liền biết đại sư tỷ các nàng làm cái gì khó trách các nàng đến rồi sau đó đều không có đi vào cùng mình hội hợp hóa ra là ở đây bên ngoài ông cây bợi thỏ đem sở hữu thế lực đối nghịch người toàn bộ dọn dẹp sạch sư tỷ là như vậy chính vũ lan thật nhanh lấy thần n i ệ m đem bên trong sự tình thông báo một phen cùng ảnh sắt điện tử thủ như là đã kết hạ. chuyện này cũng chỉ có thể làm đến cùng tuyết băng tuyền khẽ vất cảm không sao các ngươi làm rất tốt này ảnh sát điện người nếu t i ế n bảo vậy cũng không cần trở về nữa đơn giản một lưới bắt hết đi liền chứ nữ xa xa mà vây quan môn nhưng phạm là thế lực đối nghịch người đi ra các loại đại uy lực thần thông phép thuật tự một mạch bắt chuyển xuống đưa bọn họ từng cái từng cái đánh cho hồn phi phép tán ngoại trừ có chết thay ngọc phù k ề bên người không người có thể chạy trốn khi tô chính kỵ thân ảnh lúc xuất hiện thấy chính là trăm nghìn đạo ác liệt kiếm quang tràn ngập tầm nhìn đem thân thể của hắn xé nát k h ô n nạn lão phu muốn cùng các ngươi không chết không thôi tự hành kích phát chết thay ngọc phủ bao lấy hắn dập nát thân thể hăng hái lên không t r ố n xa chỉ lưu lại một liền chuỗi tràn ngập á n độc tiếng chửi rùa xa xa mà chuyển đến c h ư một trăm chín mươi mốt ấp h ủ trả thù động viên bí cảnh lối vào chu vi mấy trăm t r ư ợ n g loại cỡ lớn p h á p đàn một bên hơn mười vị đạo đ ỉ n h chân tiên trưởng lão c ẩ n thận thủ ở bên một bên một khi có tu sĩ bị chết thay ngọc phủ truyền trả lại t i ự u sẽ đúng lúc ra tay đem tiếp dẫn hạ xuống có thể đủ đến này p h á p đàn phục sinh nhất định đều là các thế lực lớn bên trong nhân vật có máu mặt mặc dù là đạo đỉnh phương diện cũng sẽ không thất lễ khắp nơi mặt đều muốn cấp cho chú đáo t chính giữa pháp đàn khu vực đại đạo luân thanh â m cộng hưởng rực rỡ mưa ánh sáng bốc lên tô chính kỵ thân ảnh ở mấy hơi thở phía sau nổi lên k h í tức có chút để hoài sắc mặt nham hiểm ngoài ra đổ vô biệt gây trở ngại tô trưởng lão ngài đây là ảnh sát điện cũng có mấy vị phổ thông trưởng lão cấp tu sĩ thủ ở phụ cận vừa thấy được bóng người của hắn xuất hiện kinh ngạc bất ngờ sau khi mau mau lại đây kính cẩn hành lễ hỏi thăm trước đó bọn họ xác thực không nghĩ tới lấy tô chính kỵ mạnh lễ hỏi thăm bản tọa không có chuyện gì cái gì đều không cần hỏi tô chính kỵ tức giận đáp một câu sợ đến những tu sĩ kêu không đúng cũng không dám nữa lên tiếng ảnh sát điện nội bộ đẳng cấp quy củ nghiêm ngặt h ạ khắc kẻ bề trên đối với hạ vị giả hơi một tí gây phạt nặng lối làm việc cùng ma đạo tông môn không khác là lấy tô chính kỵ tâm tình không tốt thời gian có thể đối với này chút địa vị không bằng cửa của mình người tùy ý q u á t lớn trừng phạt người bên ngoài quyết định không hội nghị luận n ự a chữ gây tởm vân mộng thiên cung t i bối chuyện này không để yên cần phải đem bọn ngươi mỗi một người đều nắm lấy không thể tô chính kỵ đáy lòng cắn răng nghiến lợi mắ từ trong lòng lấy ra một mặt màu đỏ thâm vì làng ọ n nguồn có k h ắ c long v ư ợ n g kim văn gương đồng truyền vào pháp lực kích phát gương đồng b ề ngoài sáng lên hôi ánh sáng mờ mịt lờ mờ có đến hàng mấy chục ngàn điểm sáng nổi lên bất quá cẩn thận quan sát mấy hơi thở tiệu sẽ phát hiện cái kia trong gương đồng điểm sáng đã có gần nửa số đều ngưng trệ bất động hơn nữa mang theo rõ ràng cho n g ộ i chuyện này ý nghĩa là quan điểm đại biểu môn nhân đã triệt để chết không có chết thay ngọc phù che chở chết rồi chính là thật chết rồi này sao có thể có chuyện đó bí cảnh mở ra mới mấy ngày thế mà tiệu tổn thất gần nửa số nhân thủ bọn họ đến cùng ở bên trong làm cái gì t h ự lần này cảnh sát điện một lần điều động hơn vạn tên sát thủ tinh nhuệ môn nhân từ tô chính kỵ vị này hạt nhân trưởng lao thống linh chỉ huy không chỉ có làm muốn ở bí cảnh bên trong tranh cướp các loại cơ duyên chủ yếu hơn chính là vì nhằm vào vân mộng thiên cung đơn này món làm ăn lớn nguyên bản tiến nhập bí cảnh trước tô chính kỵ nhưng là thỏa thuê mãn nguyện cho là mình nhất định sẽ đem sự tỉnh viên mãn đẹp đẽ hoàn thành xuất lãnh đại đa số môn nhân đệ tử chiến thắng trở về, về. không biết này mới không có mấy ngày thế mà t i u hao tổn nửa số nhân thủ tổn thất to lớn dùng thương vong nặng nề đều không đủ lấy hình dung một câu nói trừ phi ảnh s á t điện cao tầng đúng lúc đều i lại đây số lượng càng nhiều hơn tinh nhuệ trợ giúp bằng không nhiệm vụ này đã không thể hoàn thành tự liền còn dư lại môn nhân cuối cùng có thể sống sót trở về mấy cái đều được vấn đề làm hư hại trọng yếu như vậy việc xấu tô chính kỵ sau khi trở về nhất định sẽ chịu đến ảnh s á t điện cao tầng nghiêm khắc chỉ trích nếu như vận khí kém chút nói không chừng liền với hạt nhân trưởng lão vị trí đều sẽ ném mất tô trưởng lão có, có gì phân phó Cảm nhận ở bí cảnh h lối và phụ cận thung lũng bên trong các đại đạo thống thế lực đều có thiết lập lâm thời hành dinh ảnh sát điện tự nhiên cũng không ngoại lệ tô chính kỵ thân ảnh hóa thành lưu quang trốn vào hành dinh bên trong lập tức bên trong tự chuyển đến binh bằng bằng khi lý hoa lạp đánh đập vào tiếng thẳng chơi đùa kinh tiên động địa dù cho là vòng ngoài bình phong trận pháp đều khó mà hoàn toàn che lại có thể tưởng tượng được hắn phẫn nộ đến rồi mức độ cỡ nào động viên bí cảnh bên trong các vị sư t h chúng ta tạm thời sau khi từ biệt chờ lần này quần tiên thịnh hội sau khi kết thúc sẽ đến nhà b á i phòng xích dạ linh khách khi đối với tuyết băng tuyển chư nữ nói tuy nói tộc nhân của hắn đại thể đều còn sống trên người nhưng là t h à n h khiết lự l i u tất cả đan dược cấp bù đều đã tiêu hao hết đã không có cách nào tiếp tục thâm nhập sâu thám hiểm nhất định phải được trở về bí cảnh lối vào đi thái cổ kỳ lân tộc lâm thời hành dinh bên trong bổ sung tài nguyên sau lại tiên vào tuyết u băng băn tuyển d ị g người trước trên tần mục sau lệ làm khách sáo mấy câu cùng rất nhiều tu sĩ từng cái nói lời từ biệt đưa mắt nhìn bọn họ lên không đi xa đại sư tỷ ta tần mục lăng vừa muốn nói chuyện liền vì tuyết băng tuyển cản trở rừng ở đây không tiện lắm chúng ta hay là t r ư ớ chuyển c sang nơi khác đi có lời gì đợi lát nữa lại nói không mượn nhìn nằm trên đất chưa khôi phục những tu sĩ kia còn có đầy đất tàn khuyết không đầy đủ thi thể mùi máu t a n h ngút trời xác thực không phải là cái gì thích hợp trao đổi nơi tần mục lăng liền không có nói ra dị nghị mấy hơi thở phía sau tinh thuyền bay lên trời hóa thành lưu quang gia tốc đi xa đông nhiên trong đó đã là mấy trăm dặm có hơn bên trong khoang tuyết băng tuyển vận dụng tông môn bí pháp cẩn thận đối với tần mục lăng ba người tiến hành toàn diện thăm dò xác nhận các nàng không có bị một số q u bí đặc thù thần thông phép thuật tính toán phía sau mới chân chính yên tâm đi ra khỏi nhà du lịch thời gian. đây là át không thể thiếu phòng bị thủ đoạn cái gọi là cẩn thận xử vạn nghiên thuyền câu nói này dùng ở nắm giữ dài lâu thọ nguyên các tu sĩ trên người là lại không quá thích hợp được rồi hiện tại tỉ mỉ các ngươi nói một chút mấy ngày này trải qua đi sau đó chúng ta tái thảo luận sau này thế nào hành tung tuyết băng tuyển nói cười ngâm ngâm nói nàng cũng đối với tần mục lăng trải qua có chút ngạc nhiên này mới bao lâu không gặp h á n tu vi lại có rõ ràng t ă n g trưởng tự liền chính vũ lam ngu băng hoa đều không ngoại lệ thật sự là không để cho nàng biết nên nói cái gì tốt liền chính vũ lam mở miệng đem vân tắc vấn đạo tháp bên trong trải qua tinh tế thuật lại một lần Đặc b i ệ tuyết là cái kia tạo hóa linh cái cơ kia i hóa tạo thần h ệ thẳng nghe được kỳ nhã lan, được kỳ lạc u n khanh, hoàn nữ đôi mắt đẹp và sáng, không khỏi kinh ngạc. Đúng là khó mà tin nổi, bất quá. Cũng khỏi khó thể ba lạc là lý và mà bất đôi đẹp giải. mắt t quá. có u y băng tuyền hơi thở dài nói dù sao có tư cách tham gia quần tiên thịnh hội tu sĩ đều là các đại đạo thống thế lực đem ra được đệ tử tinh anh m g ô n nhân bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khí số kể bên người tư chất cũng sẽ không kém tuyệt không phải đệ tử tầm thường có thể so với nhưng mà tổng số nhiều đến mấy trăm ngàn tinh anh tu sĩ ở đằng kia vân tắc vấn đạo tháp bên trong tầng tầng sàng lọc trong khảo nghiệm chống được sau cùng thế mà chỉ có gần trăm người có thể nói là một phần ngàn cũng chưa tới thông qua suất độ khó cao đến rồi mất trí mức độ đương nhiên so với tạo hóa linh cơ cái kia gần như n ị c h thiên hiệu quả thần kỳ tựa hồ khó khăn như vậy cũng không phải là không thể lý giải đạo đình cao tầng ở phương diện này luôn luôn công chính có thể ăn bao nhiêu khổ bị bao nhiêu đau khổ cuối cùng thì có thể được bao nhiêu chỗ tốt điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đủ kiên trì đến cuối cùng Vị tuyết băng tuyền hư lạnh nói trong lòng đối với nhà này phật môn trí tôn đạo chính thống ấn tượng nháy mắt kém tới cực điểm bất luận hạ người gì dạng di thế lực dám có ý đồ với tiểu sư lệ chính là động các nàng bài ngược tuyệt đối không có thể tha thứ tinh thuyền tốc độ cực nhanh chốc lát phía sau đã đến nơi mười triệu dặm ở ngoài một mảnh phong quang xinh đẹp tuyệt trần hồ lớn bờ xác nhận xung quanh an toàn phía sau tuyết băng tuyển sau đó quyết định tạm làm dừng lại từ nạp vòng tay bên trong lấy ra cái kia đầu vạn năm nước đen huyền quy ngự sử phi kiếm chém xuống mấy khối lớn nhất béo khỏe thì tươi ném vào trong đỉnh đồng nấu lại đem một đường trên đ à o được các loại thánh dược linh quả toàn bộ bày ra còn có linh t i ể u quỳnh tương ở hồ vừa bắt đầu chuẩn bị thiêu đốt thị k y ế n đương nhiên huyền quy thịt trên căn bản đều là chuẩn bị cho tần mục lăng chỉ nhìn các sư tỷ đánh giá tiểu sư đệ nóng rực ánh mắt có thể tưởng tượng được ở ăn uống no đủ phía sau tiếp đó sẽ phát sinh cái gì ta luôn cảm thấy ảnh sắt điện lần này ăn lớn như vậy thiệt thòi nhất định tần mộc lăng nghĩ đến muốn nói hắn không lo lắng cho mình cùng các sư t h thế nhưng lần này tiến nhập bí cảnh vân mộng thiên cung đệ tử trưởng lao gộp lại cũng có hơn ngàn người các nàng nếu là bị ánh s á t điện may mắn còn sống sót cái k i a chút môn nhân đệ tử nhìn chằm chằm tình huống tất nhiên không thể lạc quan tuyết băng tuyên gật đầu thủ là đạo lý này cho nên vẫn là được nghĩ cách mau chóng cùng các nàng hội h ợ p mọi người cùng nhau hành động mới có thể bảo đảm an toàn tuy nói liên hệ tới có chút khó khăn bất quá lấy tần mộc lăng khủng bố khí vật để hắn lấy thiên cơ bí thuật thôi diễn cái tia chút đồng môn sư tỷ sư mỗi hành tùng trên căn bản là nắm chỉ chốc lát sau mấy tòa trong đỉnh đồng tựu i toát ra hừng hực nhiệt khí huyền quy cái kia trắng như tuyết nhắn n h ủ i khối thịt ở nồng n ạ c nước canh trung thượng hạ la lột mơ hồ có hóng ánh hào quang bốc lên nồng n ạ c trí cực mùi thơm tràn ngập ra khiến người không nhịn được thèm ăn nhỏ rãi k ỳ nhã lan lại đem đống lớn thánh dược kỳ chân cùng nhau quang vào đi dựa vào các loại gia vị bên trái đoán hào quang thụy khí lập tức sáng rất nhiều mơ hồ có đạo vận mảnh vỡ chạy x ô i lạc hoàn lấy ra thanh ngọc bộ đồ ăn từ trong đỉnh múc tràn đầy một chén lớn khối thịt nước canh hai tay bưng cho tần mục lăng tiểu s là q u y ề n khanh cười h í p mắt nói tần mục lăng liếc nàng một cái chép lại cái môi bắt đầu hưởng dụng mỹ thực này huyền quy thị tẩn chứa bất khả tư nghị huyết khí tinh hoa tươi mới nhiều nước khối thịt vừa vào miệng liền tăng ra tinh khiết chất phác bàng bạc được khó có thể tưởng tượng nhiệt lưu trào vào trong bụng làm cho nhiệt độ của người hắn tăng v ư t lên c u ầ n c u ộ n bạch khí lên đỉnh đầu hội tụ từ trong ra ngoài hầu như muốn bốc cháy lên một bát ăn xong lạc h o à n ngay lập tức sẽ cho hắn lại thịnh trên một bát mấy vị sư t h chỉ là ăn chút linh quả n i ệ t tâm cơ bản không động vào này huyền quy thịt các ngươi cũng đừng nhản dỗi lại giết chết một bát sau tần mục lăng phóng hạ bộ đồ ăn nói. v gật gật nghị t sự điện bên trong đương đại điện chủ lan thương giã cao cứ bảo tọa cao mày xem kỹ trong tay thẻ ngọc trong ánh mắt tràn đầy hàn ý cho tới không khí chung quanh đều trở nên lạnh lẽo nghiêm túc giết cái này tô chính kỵ rốt cuộc là làm việc như thế nào lan thương giã ngữ khí lạnh lùng nói ví cảnh mở ra không có mấy ngày thế mà t i h u một hồi hao tổn nhiều người như vậy tay liền mấy cái kha có tiềm lực đại tân sinh tinh anh hạt giống đều bỏ mình hắn là càng già càng hồ thoa sao nhiều năm như vậy đều tu đến chó trong bụng hai bên vân ngồi các trưởng lao hai mặt nhìn nhau không người lên tiếng tô chính kỵ này việc xấu s á c thực làm không đẹp đẽ cho tới chính là có người n g h ĩ x i n tha cho hắn đều không tốt mở miệng bất kể nói thế nào vân mậu tiên cung cũng không tính quá nguy hiểm đối thủ khó dây dưa so với ả n h sát điện dĩ vãng nhận lấy một số đơn hàng lớn nhà này đã suy sụp nữ tu tông môn tối đa chỉ có thể toán trung đ ẳ n g khó khăn nhiệm vụ mục tiêu ở nhân số và bình quân tu vi trình độ đều chiếm cứ ưu thế dưới tình huống không có đạo lý thua đến thảm như vậy hiện tại làm thành dáng dấp như vậy không quản bởi vì nguyên nhân gì tô chính kỵ đều là khó từ tội lỗi chờ hắn trở về phía sau sẽ đối mặt loại nào trừng phạt nghiêm khắc còn thật không tốt nói một số vi d i ệ u ánh mắt bắt đầu ở các trưởng lao trong đó lan truyền nếu tô chính kỵ nhất định phải sụp đổ vậy hắn chiếm cứ cái này hạt nhân trưởng lao vị trí chẳng phải là tựu được trở nên không đến lúc đó có thể hay không từ người của hệ phái mình đỉnh trên muốn xuất ra bao nhiêu trao đổi ích lợi mới có thể tranh thủ được vị trí này có thể ngồi ở tòa này người trong đại điện mỗi người đều là vạn năm kẻ ra đời tinh k h ô n trong tảng đá có thể bỏ ra giàu tới mặt hàng chỉ cần cầm lấy cơ hội đó là nhất định phải đem đối thủ vào chỗ chết đạp các ngươi cho rằng chuyện này nên xử lý như thế nào rất lâu lan thương giã rốt cục mắng đủ rồi lạnh lùng chất vấn điện chủ tô trưởng lao ra quân bất lợi xử trí như thế nào hắn là chuyện sau này mắt giới còn phải tăng số người sức mạnh đem đơn này nghiệp vụ viên mãn đẹp đẽ hoàn thành không thể đọa tông môn danh vọng suy nghĩ t một trận lan thương gia rốt cục mở miệng nói tới gần đài cao khu vực một vị thiếu nữ che mặt im lặng không lên tiếng đứng lên hành lễ dáng người của nàng mạnh mẽ mạnh mẽ đen nhánh bó sát người ra giáp phát họa da nóng này diêm rúa loẹn loẹt đường cong một đôi đuổi đẹp độ dài lệnh miệng lưới khô khốc khốc hát rượu thạch giống như đôi mắt đẹp dạng dỡ tỏa sáng nhìn thấy chính mình hài lòng nhất vị này đệ tử thân truyền dự bị xem là người nối nghiệp đến bồi dưỡng cấp độ yêu nhiệt g tiên kiêu h ẳ n giống lan thương giá trong con ngươi nhiều một nụ cười ngựa khí cũng biến thành n u hòa mấy phần ngươi chấp hành qua nhiệm vụ trọng yếu số lượng không coi là nhiều nhưng mỗi cọc nhiệm vụ đều hoàn thành tương đối khá vì lẽ đó vi sư quyết định đem cái này việc xấu cũng giao cho ngươi đi làm hy vọng ngươi đừng để vi sư thất vọng đệ tử tuân lệnh lan khinh giao ngắn gọn đáp lời âm thanh dễ nghe như róc rách thanh tuyền động tiên bí cảnh bên trong mùi thơm tràn ngập trong k h u ế phòng lớn đến mức có chút h o a trương thêu trên giường có chút mệnh mọi tần mục lăng buông lỏng tay ra bờ trắng sữa tuyết lứa tử trong cơ thể tiên thiên hồng mông linh t r ù n g tỏa ra sáng ngợi huy ánh sáng quần quận linh khí tinh tuy tràn vào toàn thân rất nhanh tựu để hắn khôi phục trạng thái đỉnh cao tranh thoát một đống cánh tay ngọc chân dài to dây d ừ a tần mục lăng nói thời gian gần đủ rồi chúng ta lên đường đi nếu như địa đồ không có sai lầm tinh bằng nguyên bên hãng kia cơ duyên cũng nhanh muốn xuất thế trình độ chân q u ý không kém vân tắc vấn đạo tháp cũng không thể để người ngoài đọc đi được thôi vậy thì xuất phát ký nhã lan mắt sáng như sao nửa mị lười biếng nhánh lên tuyết trán hương trượt đẹ sau đó bắt đầu giúp hắn mặc quần áo bất quá ta cảm thấy vẫn là trước phải đem đồng môn sư tỷ sư mội đều tụ lại đến một khối sau đó kết bạn đi q u a tốt bên cạnh lạc hoàn sửa sang lại trong suốt cái hiếm tinh xảo t ừ n g kết dây buộc ôn lu nói có đạo lý vậy thì đồng thời đi lạc q u y ề n khanh lại trên người tiểu sư đệ đ à o sở soạn người nắm lưu luyến bắt đầu mặc quần áo đón lấy ngu băng hoa tuyết băng tuyển chỉnh vũ lam cũng lần lượt đứng dậy chờ lần này quần tiên thịnh hội sau khi kết thúc các ngươi cần phải cũng có thể trực tiếp vọt tới chân tiên trung i thậm chí cao cấp cũng sẽ không quá khó khăn chứ tần mục l a n hỏi không kém bao nhiêu đâu hơn nửa đều là tiểu sư đệ công lao của ngươi lạc quyển khanh xoay người lại ô m tần mục lăng gặp mấy khẩu trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy nóng rực vẻ si mê các nàng cũng đã dùng qua đến từ vân tắc vấn đạo tháp bên trong tạo hóa linh cơ dịch kinh tệ thủy g rèn luyện thịt thân thần hồn khắp nơi mặt đều đạt tới trước mặt cảnh giới cực hạn ngoại trừ ngu băng hoa tiến độ hơi chậm chút tuyết băng tuyển nam nữ đặt chân c h â n tiên trung dài không có bất cứ vấn đề gì chân tiên cao cấp cũng có tương đối lớn xác suất các sư tỷ tu vi càng cao tần mục lăng này mềm cơm ăn lại càng hương hắn là quyết định chủ ý ô n các sư tỷ bắp đù nếu như tương lai mình tu vi đổi kịp các sư tỷ còn có sư phụ bắp đùi có thể ôm loại này thư thích thích duy thắng ngày vẫn là rất có triển vọng chốc lát phía sau thu thập thỏa đáng các sư tỷ cùng tần mộc lăng một khối cưỡi tinh thuyền lý khai ưu huyền đạo tôn động thiên bí cảnh phạm vi cực kỳ rộng lớn mặc dù lấy tinh thuyền đáng sợ tốc độ muốn ở chỗ này mặt du lịch một cái đi về đều cần c h í ít một năm nửa năm thời gian đây vẫn chỉ là cưỡi ngựa xem hoa giống như chạy đi nếu là muốn dò hỏi cái kia chút di tích tuyệt vực thu thập tài nguyên tìm kiếm một số cơ duyên chỉ sợ tám mươi một trăm năm cũng không chê nhiều thế nhưng động thiên bí cảnh mỗi lần mở ra thời gian chỉ có t r ă m ngày căn bản không đắp sử dụng tiến vào bên trong tu sĩ có thể có được bao nhiêu chỗ tốt toàn bằng vật khí chính là hai tay chống chân đi ra ngoài cũng không bán được người khác tinh thuyền nội bộ trong buồng tần mục lăng tiếp nhận đại sư tỷ đưa tới trắng non quy giáp cùng hơn mười viên ngọc tiền lấy mình một giọt tinh huyết giọt ở quy giáp b ê ngoài n thầm vận thiên cơ bí thuật bắt đầu thôi diễn cái kia chút đồng môn sư tỷ bội làm vị trí cũ sáng ngời châu chiếu sáng rượu dưới cái kia chút đồng môn sư tỷ bội làm vị trí cũ tiểu sư đệ này tinh huyết nếu như trực tiếp cầm phối dược luyện đan công hiệu sợ là đều không kém hơn t i ê n gia i linh đan đây ngu băng hoa nhỏ giọng nói tuyết băng t u y ệ n ngang nàng một chút vì lẽ đó chúng ta mới phải đem hết toàn lực bảo vệ tiểu sư đệ tuyệt không có thể để hắn bị người ngoài mơ ước đây là chúng ta tạo hóa cũng là tông môn phát huy hy vọng tuyệt đối không thể sai sót các sư tỷ dồn dập gật đầu từng trải qua tần m ộ t lăng các loại chỗ tốt các nàng hiện tại đã rời không mở vị tiểu sư đệ này chỉ phải nắm chặt hắn sau đó con đường của chính mình đại nghiệp thì có có dị động một mảnh sáng ngời ánh sao từ từ hiện ra lại có lấm tấm tinh mang lộn xộn phân bố ở giữa tuyết băng tuyển t r ư nữ đồng thời vây lại ngưng thần quan sát cái kia chút tinh mang cựu đại diện cho vân mộng thiên cung môn nhân đệ từ vị trí mặc dù không dám hứa chắc trăm phần trăm tinh chuẩn không có sai sót bất quá lấy tần m ộ t lăng khủng bố khí vật chí tám chín phần mười độ chuẩn sắc vẫn là có bảo đảm hơn mười điểm nhiều hơn tinh mang mang ý nghĩa vị trí k i a đồng môn sư tỷ m ộ i nhân số khá nhiều mấy chục điểm nhỏ hơn tinh mang thường thường là đại biểu lạc đản sư tỷ sư muội vị trí có xa có gần có chút phiền phức đây từ từ đi đi trị vũ lam nói vân h n g tiên cung lần này tiến nhập động thiên bí cảnh đại tân sinh môn nhân đệ tử không coi là nhiều ngàn người ra mặt quy mô thêm vào cái tia chút phong ấn tu vi trưởng lão người hộ đạo tổng số số lượng cũng không đến hai ngàn so với những thứ khác trí tôn đạo thống thế lực quả thật có chút thiếu vì lẽ đó tuyết băng tuyển mới quyết định đem sở hữu môn nhân thu nạp đến một khối hành động bằng không này chút đồng môn các sư tỷ một khi tao nộ thế lực đối nghịch tu sĩ chịu thiệt là không thể tránh được tinh tuyển ở trên không thoáng giảm tốc độ điều chỉnh phương hướng một chút lập tức hóa thành một vệ lưu quang biến mất ở phía chân trời tận đầu mấy vạn d ặ n có hơn hai nhóm tu sĩ đang ở không tiế tên ấ u ngọc vẻ mặt nghiêm túc tập trung đối diện hơn trăm tên lộc minh đạo tu sĩ một đôi đen kịp như mực liễu diệp trạng phi kiếm tại người bờ xoay quanh bay lượn tỏa ra lạnh thấu xương hàn ý sau lưng nàng là hơn hai mươi người sư tỉ muội gần nửa số đều bị thương trên người song phương vừa nay đã đấu qua một hồi vân n ộ n g thiên cung nữ tu cố nhiên tu v i tinh thâm thực lực phổ biến cao hơn một bậc nhưng nhân vệ nhân số rõ ràng thế yếu khó tránh khỏi ăn chút thiệt thòi dưới mắt tình thế càng bất lợi sự kiên nhẫn của chúng ta là có hạn đối diện m ộ trong cái đầy mặt lòng chắc n nhưng có mấy phần sốt ruột bản thân nàng có chết thay ngọc phù kể bên người vì lẽ đó không có nỗi lo về sau nhưng là bên người những sư tỷ này sư muội nhưng không được như không có viện binh chạy tới các nàng chỉ sợ một cái đều chết hết trắng hán cả giận nói thế tiết tử ngươi đừng không biết phân biệt các ngươi vân vọng tiên cung lần này vốn là không bao nhiêu người còn dám theo chúng ta cướp giật cơ duyên sẽ không sợ chết hết trong bí cảnh sao h á n bên người một tuấn mỹ bạch sam thanh niên liếm môi một cái âm dương quay khi nói giết hết có chút đáng tiếc dù sao đều là một đám khó được đại mỹ nhân đây không bằng vẫn là bắt lại để các sư huynh đệ hưởng dụng hưởng dụng tốt chơi đủ rồi lại bán rơi chẳng phải để thay thế xấu ngọc lệ nhan băng lánh như xương lời thừa không cần nói nhiều động thủ đi chúng ta hôm nay chính là toàn bộ chết trận ở đây cũng phải kéo nhiều hơn mấy cái chịu tội hay ngược lại muốn xem xem các ngươi này chút lộc mình đảo khốn nạn lớn bao nhiêu bản lĩnh dâu q u ai non tráng hán thở dài đã như vậy đó cũng không có biện pháp h á n bản ý là trước tiên lừa gạt tề xấu ngọc dao ra đồ vật sau đó sẽ thừa dịp bất ngờ trộm hạ sát thủ đem này chút tuyệt sắc nữ tu một lưới bắt hết đáng tiếc đối phương ép căn tịu không c h ê n làm hiện tại đem đối phương ép liều mạng chính mình này phương cố nhiên có thể thắng lợi nhưng nhất định sẽ có không ít môn nhân ở trong chém giết chết tổn thất khó tránh khỏi có chút đau lòng ta cảm thấy được vẫn là để cho các ngươi mấy tên khốn kiếp này đi chết đi phương xa phía chân trời như lưu quan tinh thuy một hơi thở tiếp theo hàng ngàn hàng vạn l ó a mắt ánh kiếm từ trên trời gián xuống che mất lộc minh đ ả o các tu sĩ bóng người tiếng kêu thảm thiết liên tiếp thật r c o à n Tinh Vân g kiếm h cao trên vòng trời ánh sáng long lánh tinh thuyền va m ở p h ù vân nhanh như chấp ra tốc đi xa cái này cao cấp pháp bảo nội bộ không gian rất là có thể xem rõ lúc cần giả bộ dưới mấy ngàn tu sĩ không có áp lực chút nào thể xấu ngọc cùng với theo nàng hơn hai mươi vị sư tỷ sư muội lúc này đều đã giàn xếp thỏa đáng thương thế hơi nhẹ có thể tự hành dùng linh đan vận công chất thương nếu như hơi nặng liền cần tần mục lăng ra tay rồi lấy thiên phú của hắn thần thông bất luận loại nào phiền thoái thương thế cũng có thể tiện tay chữa trị lại không sẽ lưu đ ờ i kế tiếp gì gì chứng về sau để cái k i a chút vốn tưởng rằng khôi phục vô vọng sư tỷ mỗi kích động không thôi đại sư tỷ lần này nhờ có các ngươi đúng lúc chạy tới nếu không chúng ta liền nguy hiểm lộc minh đ ả o đám k h ố n k i ế p kia đơn giản là buồn nôn vô liêm s ỉ cực độ tề xấu ngọc tự nói xong chuyện tình nguyên do trải qua cuối cùng tâm có thừa cuối kỳ nói nàng cùng một đám sư tỷ mỗi kết bạn mà đi ở một tòa vắng lặng trong núi đá trong lúc vô tình phát hiện dị thường k ở i đầu cho là nào đó loại thánh dược. chưa từng n g h ĩ nghị cách phá mở tầng nham thạch bên trong cơm chế sau phát hiện là một chỗ không biết tên điện thờ bên trong cất giấu ba quyển đạo kinh nay thuộc về niềm vui bất ngờ tề xấu ngọc trừ nữ sau đó đem bảo vật cất vào đến dự định tìm một chỗ thương lượng phân chia như thế nào không biết liền ở thời khắc mấu chốt này lộc minh đảo một nhóm tu sĩ nhảy ra thấy hơi tiền nổi máu tham nhóm neo cứng giang tuấn không có hảo y y ê u cầu chia một c h é n canh tề xấu ngọc tính nết có thể không c ó n à n g bề ngoài như vậy người hiền lành giam ba câu hạ xuống trực tiếp đàm phán không thành song p ư ơ n g liền động khởi tay lộc minh đ ả o tu sĩ trên nhân số c h i ê m cư ưu thế tuyệt đối lại thêm trong đội ngũ còn có hai cái người phong ấn bởi vậy tề xấu ngọc này phương ăn chút thiệt thòi chỉ có thể lựa chọn rút lui rời x o n g phương một đường đuổi chạy giặc giết mắt thấy s ắ p không chống đỡ nổi thời khắc bị tân mục l n g chỉ dẫn đại sư tỷ các nàng đúng lúc chạy tới mới hóa giải trận nguy cơ này cái này không có gì chờ q u ầ n tiên thịnh hội kết thúc sau đó chúng ta vân n g ọ n g thiên cung thì sẽ tìm bọn họ đòi lại công đạo hơn nữa bọn họ ở đây bí cảnh bên trong môn nhân đệ tử cần phải cũng không có thiếu đón lấy gặp trực tiếp giết chết chính là tuyết băng tuyền lạnh lùng nói lúc trước tiểu sư đệ liền từng bị lộc minh đảo người gây hấn gây chuyện kết quả bị kỳ nhã lan diệt sạch bây giờ chính tốt nợ mới nợ cũ cùng tính một lượn g một nhà liền trí tôn đạo thống cũng không tính là thế lực lại dám đối với vân n g ộ n thiên cùng nữ tu dôi móng ướt không cho bọn họ một cái máu rầm r ề y g i o hấn bọn họ sau đó còn sẽ tà tâm không chết tê xấu ngọc nhìn một chút bên cạnh tần mục lăng trắng nó như n ngọc lệ nhàn hơi nhuộm đỏ ngất tiếng nói hêm ai nói tiểu sư đệ lần này cũng muốn cảm ơn ngươi chúng ta nàng đã minh bạch tần mục lăng đối với việc này phát huy then chốt tác dụng nhưng không phải nhân hắn đại sư tỷ có thể sẽ không như vậy dễ dàng tìm tới các n chỉ sợ cái gì đã mượn rồi tần mục lăng khẽ mỉm cười hòa nhã nói t ề sư tỷ không cần lưu ý đồng môn sư tỷ đệ cùng nhau trông coi vốn là ứng với cũng có nghĩa tương lai của ta nếu như gặp phiền thoái nói vậy sư tỷ cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn t ề sấu ngọc đôi mắt đẹp sóng ánh sáng l i ễ m diễm gật đầu thủ sư phải ngu băng hoa đúng lúc lại đây đưa nàng kéo đến sắt vách trong buồng bảo là muốn cùng nàng nói một chút thể kỳ thoại này có thể nói ở giữa t ề sấu ngọc ý mớn hai nữ qua lại giao tình tương đối khá xem như là khuê trung mật hữu quan hệ bây giờ ngu băng hoa sớm đạt được ước mớn nàng ước ao g tiện thể nhìn xem có thể hay không từ vị này bạn thân hỗ trợ ở tiểu sư đệ hai bờ thổi một chút gối đầu gió làm cho nàng có thể theo sượn một sượn c h ỗ t ố t dù sao cũng đón lấy các nàng liền muốn cùng đại sư tỷ một khối hành động cùng tân mục lăng cơ hội tiếp xúc trở nên nhiều có lẽ có thể có tiến triển cũng khó nói chốc lát phía sau tê x ấ u ngọc ở ngu băng hoa cùng đi xuống mà quay lại nàng đã đặc ý đ ổ i qua một bộ hoa lệ màu hồng cung thường tỉ mỉ trang điểm sau rung mạo ra ánh sáng trắng hớt tuyết lệ sắc khiếp n ư ờ i trong tay nâng một con tinh xảo minh hồng n g hộp bề ngoài mơ hồ có mỹ lệ hào quang lưu chuyển lòng lánh t i ể u sư đệ, tề xấu ngọc bước liên tục nhẹ nhàng chân nhi trọng chi mà đem hộp ngọc phóng tới tần mục lăng trước mặt ân cứu mạng không lấy gì báo đáp đây là chúng ta ở đằng kia trong núi đá vật phát hiện toán là một kiện tốt lễ vật không bằng liền đưa cho ngươi được rồi tạm thời biểu hiện lòng biết ơn gặp tần mục lăng trầm ngâm không nói ngu băng hoa cười phụ họa thể sư tỷ không tính người ngoài tiểu sư đệ ngươi cũng đừng từ chối chỉ để ý thu cất đi n à y bộ thượng cổ kiếm trải qua phẩm cấp không sai ngươi mắt d ư ớ i khuyết thiếu cường lực đối địch thủ đoạn chính tốt có thể cầm xem ộ t chút cách đó không xa kỳ nhã lan cùng lạc u y ệ n khanh i ế p mắt nh nhau không tiếng động mà bữ m này chút hồ mị tử vì đòi tốt tiểu sư đ ệ đơn giản là tận hết sức lực liền vừa rồi tới tay cơ duyên đều hào phóng đưa ra ngoài miệng nói e m hai kỳ thực không phải là thèm thân thể hắn sao cái kia ta liền từ chối thì bất kính tần mục lang gật gật đầu mở ra hộp ngọc bên trong đoan đoan chính chính mà bảy bảy đặt ba cuốn ngọc giản lấy từng khối từng khối màu đỏ tươi mảnh ngọc sâu chuỗi biên chế mà thành phóng ánh trong suốt bên trong lóng lánh mỹ lệ hà màu dù cho đã phủ đầy bụi dài lâu năm tháng thẻ ngọc như cũ tản ra ôn hòa khí tức bình hòa nồng nặc tâm thuy đạo vận trả ngập ra tần mục lăng thô thô xem lướt qua một lần liền đưa ra kết luận này kiếm điện phẩm cấp so với vân mộng thiên cung c h â n phái công pháp bích lạc thanh minh nguyên su bí điện đều chỉ là hơi kém một chút giá trị kinh người không cần phải nhiều lời nói tóm lại trừ mở cái kia chút trí tôn đạo thống thế lực thái hư tinh không bên trong tuyệt đại đa số tông môn thế gia công pháp truyền thừa luận tinh diệu cao thâm trình độ đều không cách nào cùng này bộ kiếm điện đánh đồng với nhau tần mục lăng nhắc thủ nhìn một chút ánh sáng nghi thục mục điện lệ đứng đầu tề xấu ngọc không biết nên nói cái gì tốt mặc dù là sư tôn mục danh hoa ở đây cũng sẽ tán đồng phần lễ vật này phân lượng không phải một loại quý trọng. dùng để đặt vững tông môn nhất lưu sống yên phận căn cơ đều hoàn toàn đủ nàng thế mà cứ như vậy trực tiếp cho chính mình được rồi thu r ồ i sư tỷ như vậy trọn g lễ ta cũng không thể không có biểu thị tần mục lăng nghĩ đến nghĩ lấy ra mười hai khối tuyệt đẹp kim màu tím ngọc bài đẩy lên tề xấu ngọc trước mặt những tông môn này công vân sư tỷ cầm cùng các nàng một khối phân đi. hắn hiểu được tề xấu ngọc ý tứ chỉ là bộ công pháp kia cũng không phải là một mình nàng sở hữu cái kia chút cùng nàng một khối hành động sư tỷ sư mội đều là có phần hiện tại nàng đem phần cơ duyên này đưa cho mình sau đó phải cho những sư tỷ kia sư mội bồi thường liền phải do nàng tự móc tiền túi. có tề h khoa ể để tưởng tượng một trương tần tông t được ước Bởi nào con lăng môn công vần, đó mục là loại lấy mới ra số. vậy xấu ngọc đi phân cho những cho đi sấu ư sư tỉ thể thiệt. Tề kia không mội, sao làm dù cho cũng chịu nàng quá x ngọc bản còn nghĩ chối từ ngu băng hoa không để lại dấu vết kéo kéo ống tay áo của nàng nói cười yên yên nói sư tỷ ngươi cũng đừng khách sáo kỳ thực công pháp này ngươi cùng t i ể u sư đệ có thể đồng thời tham tưởng có cái gì chỗ không hiểu lẫn nhau thỉnh giáo xác minh đợi đến tu luyện thành công sau lại đem nó hiến cho tông môn đổi lấy khen thưởng chẳng phải đẹp thay đứng ở ngu băng hoa trên lập trường đại sư tỷ các nàng đều thuộc về cùng một cái phe phái chính mình trước mắt ở tiểu sư đệ trong hậu cung thế đơn sức b ạ c thời gian dài khẳng định tránh không được bị xa l á n h nhằm b ả o v ề tình về lý cũng phải mau chóng tìm mấy người trợ giúp đến cho nên mới tận hết sức lực thay tề xấu ngọc nói chuyện vì nàng sáng tạo cơ hội vậy thì cảm ơn tiểu sư đệ gặp tần mục lăng vẫn chưa có kháng cự ý tứ tề xấu ngọc cũng sẽ không khách sáo hài lòng cất vào đến tinh thuyền một đường bay nhanh ở gần nửa canh giờ phía sau ở một mảnh trong rừng rậm nguyên thủy gặp nhóm thứ hai vân mộng thiên cung đệ tử các nàng cộng có hai mươi bảy người giờ khác này chính họp thành đội ở bên mông trong rừng rậm siêu tầm thu thập dược liệu sơn chân san giết hiếm thấy linh thú linh cẩm phong ấn tu vi b ă n g diên tiên quân cũng ở trong đó là lấy vẫn chưa tao nộ g khó có thể ứng đối uy hiếp lẫn nhau hội hợp phía sau b ă n g diên tiên quân tự nhiên làm mừng rỡ không thôi lôi kéo tần mục lăng hỏi han còn đem chính mình một trên đường rất nhiều thu hoạch lấy ra để hắn tùy ý chọn cái tia sợi nhiệt tình sức lực nhìn ra tuyết băng tuyển hơi có chút không nói gì đại sư tỷ bông nhớ tới nay chút từ sư tôn sắp xếp tới được các thái thượng trưởng lão đều là không từng có đạo lữ các nàng quanh năm lấy người hộ đ năm rộng tháng dài bên dưới có thể hay không cọ sát ra đống lửa sợ là khó nói ở thấy được tần mục lăng trên người các loại chỗ tốt sau đó rất khó bảo đảm các nàng sẽ không lên tâm tư chỉ là như vậy vừa đến chính mình này nhất hệ tỉ bội gặp phải áp lực thì không phải là một loại lớn hơn nghĩ nghĩ đều có chút tâm mệnh tuyết băng tuyền có chút nhức đầu xoa xoa mặt nếu như mình hiện tại thì có sư tôn t ầ n g thứ tu vi nên nhiều tốt dựa vào thực lực mạnh mẽ hoàn toàn có thể đổi đi tất cả người cạnh tranh độc chiếm tiểu sư lệ đảm nhiệm bằng dạng gì hồ mỹ tử đều đừng nghĩ lại gần sợi tiện n đáng tiếc tần mục lăng cẩn thận thu hào kiếm điện lấy ra quy giáp ngọc tiền. thần vận thiên cơ bí thuật tiếp tục bài toán tính toán đồng môn sư tỉ m ộ i vị trí không bao lâu liền có kết quả phản hồi trở về liền tinh thuyền đổi phương hướng tiếp tục chạy đi mấy trăm ngàn dặm có hơn một mảnh tàn phá cung điện trong di tích tiếng quang tung hành lôi đình nổ vang đủ loại p h á p bảo cùng thần thông phép thuật ánh sáng chiếu sáng bầu trời tô vân mặt chính mang theo gần trăm tên sư tỉ m hội cùng đối diện một đám bích lạc thần giáo đệ tử chém giết tranh đấu song phương mỗi bên đều có thương vong bởi bích lạc thần giáo nhất phương đệ tử số lưỡi bởi vậy ở trong tranh đấu từ từ nằm ở hạ phong chỉ có thể hùng hùng hổ hổ vừa một người cầm đầu người phong l ớ n cắn răng nghiến lợi hô chúng ta đã cùng đại sư h i n h liên lạc với hắn đang ở mang người chạy tới trên đường không tốn thời gian dài liền sẽ đem bọn ngươi một lưới bắt hết tô h vân mặt khẽ cười lạnh thật sao bất quá hết sức đáng tiếc ở bọn họ chạy tới trước các ngươi hơn nửa đã là một đám người chết nói xong điều động phi kiếm một trận công nhanh thiên vạn đạo ác liệt ánh kiếm đầy trời quét ngang đối diện số người đệ tử không né tránh kịp bị kiếm quăng cắn nát thân thể liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh liền thần hồn câu diện đối diện người phong ấn tức giận đến giận sôi lên đánh lại đánh không lại chỉ có thể một bên nói dọa một bên dùng hết khả năng che giấu còn thừa lại môn nhân đệ tử l ứ bước tô vân mặt tranh thủ lúc rảnh rỗi liếc mắt một cái phương xa phía chân trời trong lòng đồng dạng có mấy phần sốt ruột chính mình này một phương mặc dù chiếm cứ ưu thế có thể đây chỉ là tạm thời bích lạc thần giáo lần này tiến nhập động thiên bí cảnh môn nhân số lượng so với vân mộng thiên cung cần phải thêm ra mấy lần cho nên đối phương nói viện binh sẽ nhanh chạy tới chưa chắc đã là nói láo đe dọa nếu như không thể đánh cái thời gian kém mau chóng giải quyết đi đối phương này sóng nhân thủ đợi đến càng nhiều hơn bích lạc thần giáo môn nhân chạy tới đến lúc đó liền đến t i ê n mình này phương bị th truyện h o n dài á kế tiếp thuật lý thanh trương băng diên thiên quân cùng tuyết băng tuyển chư nữ cùng ra tay đem này mười mấy tên bích lạc thần giáo môn nhân giết sạch xanh xanh bởi vì bọn họ ở giữa không có nhân vật trọng yếu không chết thay ngọc phù kề bên người chết rồi thì là hoàn toàn thần hồn câu diện lại cũng vô vọng phục sinh cứ như vậy tinh thuyền một đường nhanh làm tìm kiếm đa qua ồ quan, quan kiếm ệ n đánh thể g i ảnh ngươi u lửa tắc gạn mưa máu gió canh mới là trạng thái bình thường chỉ cần bước vào con đường tu luyện ai cũng không dám bảo đảm chính mình không sẽ tao nộ này một ngày đương nhiên đoạn đường này đi tới tân m ụ c lăng cùng chư nữ liên thủ đánh chết cái khác đạo thống thế lực môn nhân số lượng càng nhiều luy kế lên nhiều đến trên và người liền không ít thành danh đã lâu người phong vấn thiên kêu hạt giống đều gặp tiếp đặc biệt là ảnh s á t điện tuyền cơ tinh cung hạ nguyệt kiếm phái các thế lực đối nghịch những tên kia tuyết băng tuyển chỉ cần phát hiện liền sẽ không bỏ qua nhất l o ạ t đổi tận giết tuyệt nhiều người của bọn họ chết một người tương lai vân mộng thiên cung gặp phải áp lực thì ít đi nhiều một p h ầ n được rồi chúng ta hiện tại nhanh tinh bằng nguyên đi tinh trong đ o ạ bộ trói lọi lò lõ lý trưởng lão ngu linh chủ nói tính toán thời gian phòng chừng có rất nhiều bạn cút đều đã qua chúng ta cũng không thể lạc hậu hơn người lâu tuyết băng tuyền gật gật đầu yên tâm đi lấy tinh thuyền tốc độ nhiều nhất một ngày sau đó sẽ chạy tới vòng ngoài những cơ duyên hưng t i a đều không quan trọng bị đừng người lấy được cũng không sao chúng ta chỉ cần cướp được hạch tâm khu vực cơ duyên là được rồi tần mục lăng nhìn một chút chữ nữ như có điều suy nghĩ nói đợi đến lần này q u ầ n tiên thịnh hội sau khi kết thúc các nhà đạo thống thế lực tổn thất môn nhân đệ t ử nói vậy không ít chứ một số thế lực người chính là toàn quân bị diệt đều là có thể cái này hắn muốn nói này có tính hay không là đạo đ ỉ n h cố tình làm vì mượn cơ hội suy yếu thái hư tình không bên trong các đại đạo thống thế lực mới ném ra đầy đủ phân lượng hưng ngồi dẫn tới những thế lực này môn nhân đệ tử ở bí cảnh bên trong vì là tranh cướp thứ tốt ra tay đánh nhau tự giết lẫn nhau cho tới lẫn nhau trong đó cựu hận v ư ợ t kết càng sâu không thể hóa giải tuy nói có chết thay ngọc p h ù cầm đầu những yêu nhiệt g kia cấp thiên kiêu hẳn giống địa vị đủ cao người hộ đạo người phong ấn đều có thể sống sót nhưng này chút thông thường môn nhân đệ tử cũng là tông môn thế lực nguyên khí nơi nếu như tổn thất quá nhiều như thường sẽ để cao tầng cảm thấy đau lòng có lẽ đúng không nguyện nghi thiên quân há có thể không minh bạch tiểu sư đệ ý tứ xào tiêu yên như nói đây là không thể tránh khỏi sớm ở tiến nhập bí cảnh trước đạo đình cũng đã đem tất cả hậu quả nói rõ rõ rằng rằng cái kia chút đạo thống thế lực cũng đều biết nhưng vẫn là lựa chọn tham dự vậy kế tiếp bất luận phát sinh cái gì đều không trách được đạo đình trên đầu nay thuộc về dương n h u mọi người đều trong lòng biết rõ nhưng ở trọng đại cơ duyên hấp dẫn dưới như cũ không người chịu từ bỏ lui ra một người muốn đánh một người muốn bị đánh chuyện sau đó đương nhiên sẽ không chọc người chê trách tần mục lăng hơi gật đầu mình bây giờ tu vi địa vị có hạn xác thực không cần bận tâm cái này chăm sóc tốt nhà mình sư tỷ sư mọi là đủ rồi lúc này bí cảnh lối vào ảnh s á t điện lâm thời hành dinh bên trong theo chín chiếc thân dài ngàn trượng bảo quang bắn ra bốn phía thiên chu lâu thuyền từ từ hạ xuống sở h ư u ở lại giữ môn nhân đệ tử toàn bộ xếp thành hàng ra nên đón thiên chu lâu thuyền to lớn cửa máy mở ra quần quận như thủy triều ảnh s á t điện tinh nhuệ không hề có một tiếng động tuân ra cùng một màu đen kỵ pháp y đ ạ bảo áo lót toàn thân nhuệ giáp mang trên mặt kim loại mặt nạ chỉ lộ ra lạnh lùng nghiêm nghị vô tình con người bọn họ ở trên quảng trường đứng thành chỉnh, chỉnh tề, tề phương trận đầy đủ năm người giữa lẫn nhau khí tức liên kết giao hòa thông suốt hình thành đáng sợ uy áp khí tràng liền ngay cả trên bầu trời p h ủ vân đều bị k h u ấ y lên to lớn l u ồ n g khí xoáy bao táp lở mở có thể thấy được tô trưởng lão ngài đây là dẫn đội lan khinh dao mày ngài nhữ chặt tập trung trước mặt vẻ mặt hôi bại tô chính kỵ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì tốt vị điện chủ này truyền nhân y bắt giờ khắc này dáng vẻ uy nghiêm một bộ đen kịp như mực áo khoác che ở xinh đẹp sôi động tư thái đường cong tuyệt đẹp ngọc nhan lạnh như băng cao quý không cho phép kẻ khắc khinh nhuần khí chẳng trầm tính trong con ngươi xinh đẹp lộ ra sắc bén vô cùng ánh sáng luận thân phận địa vị kỳ thực hai người khác biệt không lớn bất quá hiện tại tô chính kỵ làm hư hại việc xấu. thuộc về người chờ xử tội mà lan k i n h giao là mang theo điện chủ mệnh lệnh tín vật mà đến quên lên tiếng không nghi ngờ chút nào lớn hơn một chút lão hủ lần này ra quân bất lợi xem như là ngã xuống một hồi ngã lộn nào t ô chính k ỵ cắn răng mà không thay đổi nói lần này sau khi trở về n g u y ệ n ý hướng tới điện chủ tự mời trừng phạt công việc nơi này liền do thánh nữ điện dưới một lời mà quyết hắn lần này xác thực bị thiệt thòi không nhỏ đi qua trong vài ngày ở lần thứ hai tiến nhập bí cảnh sau t ố t không dễ dàng lại lần nữa tụ họ gần nghìn một nhân đang định tìm kiếm vân mộng thiên cung đệ tử trả thù lại lại chưa từng nghĩ lại bị tần mục lăng đoàn người gặng huy giới sở hữu môn nhân lại là diệt sạch làm cho tô chính kỵ lại lần nữa ở bí cảnh lối vào trên pháp đàn sống lại có này hai lần g à o hấn bị đánh ra bóng ma trong lòng tô chính kỵ đã không dám lại vào bí cảnh ở nơi này hành dinh bên trong ở lại ngồi chờ ảnh sát điện viện quân đến nơi đến rồi hiện tại bí cảnh bên trong hơn vạn tên ảnh sát điện môn nhân còn sống đã chưa tới một thành ở không có đúng lúc tiếp viện dưới tình huống cuối cùng này một thành nhân thủ phòng chừng cũng sống không được bao lâu liền sẽ bởi vì các loại nguyên nhân toàn bộ chết lan khinh dao ngầm thở dài âm thanh ôn nu mát lạnh vậy thì mời tô trưởng lao tức khắt trở về tông môn tổng đàn hướng về điện chủ báo cáo công tác y nơi này nhiệm vụ giao cho bản cung xử lý liền làm hơn hai mươi người quan cao đ a i rộng màu máu áo khoác khí tức lạnh leo như ngục nam tử vây quanh bọn họ là hình luật điện chấp pháp đặc s ứ chỉ nghe lệnh của tông môn cao nhất người nói chuyện nắm giữ đối với bao quát hạt nhân trưởng lao ở bên trong sở hữu môn nhân đệ tử hình phạt xét xử quần to tô chính kỷ yên lặng gật đầu giao ra lệnh vụ tín vật liền ở chấp pháp đặc s ứ áp giải dưới tiến nhập tiên chu lâu thuyền nhưng lại dối trí lên không rời đi lan k i n h giao đi vào đại doanh trên chủ vị dịu dàng ngồi xuống lạnh lùng đôi mắt đẹp nhìn chung quanh tà hữ d ư n g dưng nói được rồi hiện tại ai tới cho bản cung nói một chút bí cảnh tình huống bên trong vân mộng thiên cung tổng cộng cũng không đến bao nhiêu người tại sao lần này biểu hiện sẽ như vậy kinh diễm rốt cuộc d u y ê n cớ gì chương một trăm chín mươi bốn ta mời ngươi ăn chứng hành dinh bên trong lan khinh dao lẳng lặng mà nhìn chằm chằm trước mặt bí cảnh địa đồ tuyệt đẹp trên khuôn mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình chung quanh hơn mười vị trưởng lao nín thở i miệng m kiên nhẫn cùng đợi vị này thánh nữ điện hạ mệnh lệnh đạo đình cao tầng cho ra địa đồ so sánh qua loa hơn nữa rất nhiều mẫn cảm khu vực đều có thiếu hụt nhiều nhất chỉ có thể nắm đến tham khảo một cái các nhà đạo thống thế lực tu sĩ tiến nhập bí cảnh sau chủ yếu vẫn là được dựa vào dựa vào tự mình tìm tòi nếu như các tu sĩ vận khí không tốt trong lúc vô tình xông vào một số tự nhiên tuyệt vượt hiểm cảnh hay hoặc là lợi hại hung vật lãnh địa vậy cũng chỉ có thể tự cầu phúc kỳ thực này đều không coi vào đâu nếu như một nhà đạo thống thế lực các tu sĩ có thể tổ chức thành đoàn thể hành động an toàn vẫn có thể có bảo đảm nếu như áp dụng phân khu phụ trách thủ đoạn chỉ phải có đ ầ y đủ thời gian nghị muốn ghép lại vẽ ra một mức độ chính xác khá cao bí cảnh địa đồ đó cũng là hoàn toàn có thể được sự tình mẫu chốt là này v huyền đạo tôn động thiên bí cảnh thực tại quá m i n h mông chỉ là t r ă m ngày thời gian căn bản không đắp sử dụng đạo đình cao tầng cũng không biết để cho ngươi có lợi dụng sơ hở cơ hội càng vấn đề phiền thoái là các tu sĩ bước vào bí cảnh thời gian đều sẽ bị tùy cơ truyền tống đến nơi nào đó khu vực trời nam biển bắc đều có thể nhân bên trong đại đạo pháp tắc cùng ngoại giới có có khác biệt cùng một thế lực các tu sĩ nghĩ muốn một lần nữa bắt được liên lạc c ù n g đúng lúc hội hợp đến đồng thời cái k i a độ khó thật sự là quá lớn chút tô chính kỵ sở dĩ thất lợi chứ hắn ra tự thân vận khí quá kém khắt một tầng nguyên nhân chính là không thể tới thời gian thu nạp tất cả môn nhân đệ tử. bằng không hơn vạn sát thủ tinh nhuệ hành động chung đảm nhiệm bằng dạng gì đạo thống thế lực cũng phải nhượng bộ lui binh còn sẽ bị vân mộng thiên cung môn nhân giết ngược lại sao hiện tại này cọc nhiệm vụ trọng yếu rơi vào lan khinh giao trên người như thế nào phá cục đối với nàng cũng là một khiêu chiến không nhỏ như là không thể hữu hiệu giải quyết cái vấn đề khó khăn này nàng cuối cùng giao ra phiếu điểm chưa chắc so với được trên tô chính kỵ mắt d ư ớ i tiên cơ đã mất vân mộng thiên cung môn nhân đệ tử hơn nửa đã hội tụ gom lại một đống ảnh sát điện một phương nghĩ muốn vặn về cục diện hoàn thành này cọc nhiệm vụ ủy thác còn nói gì tới dễ dàng chỉ là khó hơn nữa sự tình cũng phải có người đi làm lan k i n h g i a o trong lòng biết rõ đây là sư tôn đ ố i với mình đặc thù thử thách có thể hay không thuận lợi hoàn thành việc này có thể nói trực tiếp quan hệ đến tương lai mình người t r ư ở n g đà địa vị chư vị trưởng lão nổi lên một cái tìm từ lan k i n h g i a o rốt cục mở miệng nói liên quan với nhiệm vụ lần này bản cung dự định ví cảnh bên trong vừa nhìn bình nguyên vô tận trên tựa như lớn bức thảm giống như màu xanh linh thảo tràn ngập tầm nhìn phồn hoa như gấm linh khí mịt mở bốc hơi tình cờ có thể thấy được sáng ngời hào quang lấp lóe đó hơn phân nửa là ẩn dấu nào đó loại thánh dược kỷ c h â nơi xanh lam như tắm trên vòng trời thỉnh thoảng có thể thấy được sải cánh đạt đến hơn trăm t r ư i ệ g u lam linh cầm h a n g hái bay qua ở phía sau lưu dưới gọn sóng tinh mang vật đôi mơ hồ có phong lôi thanh âm vang vọng đây chính là tinh bằng nguyên bá chủ lôi vũ tinh bằng một loại kiểu quần cư h u n g vật thành niên cá thể có tiếp cận nguyên tiên thực lực mà linh trí cực cao ở bí cảnh bên trong sinh trưởng ở địa phương rất nhiều h u n g vật quần lạc bên trong này lôi vũ tinh bằng tuyệt đối thuộc về giá trị cao nhất cấp bậc kia đương nhiên cũng là nhất không dễ trêu chọc cấp bậc kia thực lực không đủ tu sĩ dám có ý đồ với chúng cơ bản chỉ có bị chúng nó phân mà ăn kết cục bất quá ở đạo đình cho ra trong địa đồ t i nhưng bằng nguyên n xem h là là l số so ít thiệu tỉ biệt giới với i khá được địa đặc vực, mỉ ê quan tinh n với vũ lôi b ằ các loại hiệu dụng, đều có cập. còn khai suất cực cao loại Đạo hiệu diện khai đình phương đều suất dụng, đề mà ứ c chỉ cần có tu sĩ săn giết được thường, tu giết săn n sĩ loại y hung vật n lên, liền l có thể ấ y thu đ ư ợ c t ư ơ n g ứng phong phú báo lại. Nó lông chim xứng con ngơi, nội đan phú chim huyết dịch người, hạch báo lại. có cốt, tâm đều không nhỏ công dễ ụ n hơn nữa g h vị t chếc ự c ạ n n g g o n chọc gần đây những ngày gần đây thỉnh thoảng có kết b ẹ kết lũ tu sĩ chạy tới nỗ lực săn bắn kết quả thường thường là bị chúng nó đánh cho vô cùng chật vật ôm đầu c h u ộ t vọt rất nhiều xui xẻo ra hỏa thành loại này hung vật trong bụng ăn may mắn thành công chỉ là số rất ít nghĩ nghĩ một đại bầy bình quân thực lực gần nhau nguyên tiên hung cầm liên thủ đánh lén lại đây có mấy nhà đạo thống thế lực có thể chống đối coi như có thể gánh vác chỉ sợ cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ dù sao các tu sĩ ở tại đây đều chỉ có thể phát huy ra vũ hóa cảnh thực lực nhiều nhất chính là chém giết kỹ xảo cùng kinh nghiệm phong phú hơn chút có cường lực pháp bảo cũng không cách nào phát huy ra quá mạnh mẽ huy năng đối diện với mấy cái này th thật sự là quá bị thua thiệt căn cứ đạo đình cho ra địa đồ ở đây tinh bằng nguyên hạch tâm khu vực có m ả n g lớn cung điện di tích bên trong ẩ n dấu cơ duyên cực kỳ c h â n quý khó được có người nói liền thiên l i n h dược v i ê n cổ tiên đan thất truyền thông thiên công pháp thần t h ô n g hậu thiên cấp linh bảo đều không thiếu thốn chỉ cần có thể từ bên trong sống sót đi ra trên căn bản cũng sẽ không tay không mà về chỉ là muốn đến nơi chỗ này liền trước tiên cần phải nghị cách xuyên qua mấy trăm triệu bên trong tinh bằng nguyên phá tan số lượng đông đảo lôi vũ tinh bằng vây bổi chặt đường cuối cùng mới có thể đặt chân khu trung tâm vực cung điện di tích từ khi bảy ngày trước nhóm tu sĩ đầu tiên xuất hiện ở tinh bằng nguyên biên giới khu vực tiền tiền hậu hậu chạy tới khắp nơi tu sĩ số lượng luy kế nhiều đến hơn trăm ngàn bất kể là đơn độc lẹn vào vẫn là kết bạn mà đi cuối cùng đều bị lôi vũ tinh bằng đúng lúc phát hiện đánh cho thất bại t à n tắc mà quay trở về cho tới nay mới thôi may mắn thành công cũng xông vào hạch tâm khu vực tu sĩ đã ít lại càng ít đại đa số tu sĩ đều chỉ có thể xa xa mà vây ở tinh bằng nguyên xung quanh vọng nguyên thắng thở là cái địa phương không tệ tinh thuyền bóng phía trước trên tần mục lăng ngưng mắt nhìn trước mắt dị thường mênh n ô n g đại bình nguyên lấy hắn năng lực cảm nhận tùy ý vừa nhìn liền phát hiện mấy chục loại đáng giá bắt được linh dược tài nguyên hơn nữa càng là thâm nhập thứ tốt thì càng nhiều chỉ có điều nơi này là lôi vũ tinh bằng phạm vi thế lực chỉ nhìn vương xa phía chân trời vậy được bày s ẹ t qua mạnh mẽ bóng người tràn ngập thú tính khí tức huy áp liền biết ở đây không phải là người nào đều có thể đến dương ai địa phương ở phía dưới biên giới khu vực đông một đám tây một đám phân bố không ít doanh trại tạm thời đều là tới từ không đồng đạo thống thế lực các tu sĩ những người này vô lực phá tan lôi vũ tinh bằng trả lại lại không cam lòng rời đi luôn liền liền tụ ở tại đây chờ cơ hội tuyết băng thuyền nhìn quét một vòng nói nơi đóng quân bên trong thật giống có mấy nhà kia thế lực đối nghịch người thế nhưng số lượng không coi là nhiều có muốn hay không trước tiên thanh chẳng đương nhiên đây là nhất định tần mục lăng không chút do dự mà nói h ắ n đồng dạng phát hiện ảnh sát điện cùng t u y ể n cơ tinh cung đệ tử bất quá đều chỉ có hơn trăm người có thể là người còn lại còn chưa kịp chạy tới hay hoặc giả là trước một nhóm đã xông vào chỉ còn lại bọn họ này chút đến chế. n g u linh chu chờ thái thượng trưởng lão đều không có dị nghị liền tinh thuyền ở giữa không trung lơ lửng ở lấy ngàn má tính nữ tu bảy trận bay ra như mánh cầm sắt thỏ đánh về phía cái kia chút bị để mắt tới mục tiêu ở nhân số và pháp bảo khí vận đều chiếm cư ưu thế tuyệt đối tình hùng d ư ớ i những người này liền dáng rất giống như chống lại đều không có liền bị một khối bao rồi s ủ i cảo gộp lại mấy trăm người toàn bộ bị chết sạch xung quanh cái kia chút đạo thống thế lực môn nhân đệ tử chỉ là thờ ơ lạnh nhạt cũng không người vì bọn họ xuất đầu ở d ư ớ i tu hành như vậy trả thù trả thù cảnh tượng tư không k i ế n q u á n mọi người đều thành thói quen được rồi hiện tại chúng ta thương nghị d ư ớ i làm sao tiến nhập này tinh bằng nguyên hạch tâm khu vực dọn dẹp xong kẻ đứng sau tuyết băng t u y nói Kỳ thực có thể thực rất sách chính hai lực có được lược đơn giản chính là hai loại, giản một ạ n liền xông vào, đem dám vây công tới được lôi vũ tinh bằng toàn h mẽ đem dám lôi tới vào, vây vũ được b dây á n Một loại lựa chọn khác chính là len lén l ẹ n vào lấy vân mộng thiên cung này một đám trưởng lão đệ tử đội hình xông vào không phải là không thể nhưng tình huống thương vong liền không nói được rồi tần m ụ c lăng qua loa phòng trừng đợi đến vọt vào hạch tâm khu vực thời gian chí ít sẽ có khoảng ba phần mười đệ tử ngã xuống ở giữa đường điều này hiển nhiên không phải hắn đồng ý thấy kết quả nếu như lựa chọn lẹt vào chỉ cần đầy đủ thuận lợi hoàn toàn có thể không tổn hại đến nơi hạch tâm khu vực trong tông môn ẩn tung tích biệt tích che lấp khí tức thần thông pháp môn tuy nhiều nhưng không có cái nào loại là có thể bảo đảm bạn vô nhất thất thu hồ còn phải bảo đảm nhiều như vậy đồng môn sư tỷ m ộ i đều không bại lộ độ khó thật sự là quá lớn nguyễn nghi thiên quân nhữ mày trầm ngâm nói trưởng lao đệ tử nhóm tu vi cảnh giới cao thấp cao thấp không đều căn bản không thể chú ý lại đây thu hồ lôi vũ tinh bằng tính cách cơ cảnh đa nghi cũng không phải tốt hồ làm cho chủ đến lúc đó chỉ cần có một người không cẩn thận lộ hành tích tất nhiên sẽ thay vạ tới tất cả mọi người nàng nhớ lại ở vụ u y ễ n bí cảnh bên trong tần mục lăng vận chuyển lượng lớn tài nguyên thủ đoạn nếu như có thể đem tất cả mọi người dùng biện pháp này trộm vận đi vào tự nhiên có thể không tổn hại quá ải đương nhiên bí mật này can hệ quá lớn tuyệt đối không thể bại lộ người ở bên ngoài trước mắt và không đưa tới hậu quả thì không phải là một loại nghiêm trọng tần mục lăng nghĩ đến nghĩ lấy thần niệm đáp lại có thể thế nhưng nhất định phải bảo đảm không có thể làm cho các nàng biết được thanh l i ê n là bóng mở diễn sinh ra không gian trong cơ thể mới đầu là không thể mang theo cơ thể sống s i linh bất quá tần mục lăng bây giờ đã là tâm ma cảnh tu vi không gian trong cơ thể trải qua nhiều lần t h a n g l u t xác hiện tại đã không có phương diện này hạn chế đừng nói gần đây hai ngàn sư tỷ sư muội chính là mười vạn tám vạn tu sĩ cũng có thể một lần bỏ vào trở đi vậy được chuyện giữ bí mật ta tới phụ trách bãi bình ngươi cứ yên tâm ngu linh chu vui mừng không n muốn nói sau đó lôi kéo tuyết băng tuyển băng diên thiên quân nguyện nghi thiên quân trừ nữ mật nghị chốc lát liền quyết định chủ ý tinh thuyền quẹo cái c o n g g a tốc t r ố n xa rất nhanh liền thoát khỏi cái kia chút ngoại tông tu sĩ cảm giác phạm vi bay ra đi mấy triệu dặm mãi đến tận nơi nào đó hoang vắng không người thung lũng bên trong mới bay xuống sau đó ở ngu linh ch Các đệ tử một khối â to lớn trên sân nham ngô linh chu cười tùng tìm nói tần mục lăng hơi gật đầu một vệt dịu dàng hào quang màu xanh từ trong cơ thể hiện ra hóa thành to lớn thanh niên lá bóng ở đem cách đó không xa tinh thuyền trực tiếp thu nạp vào không thấy bóng dáng giờ khắc này hắn bên người liền chỉ còn lại ngô linh chu cùng băng diên tiên quân n g u y ệ t nghi thiên quân ba vị tu vi cao nhất thái thượng trưởng lão các nàng phụ trách tiếp thân bảo vệ tần mục lăng an toàn đại sư tỉ tuyết băng tuyền nguyên bản cũng nghĩ lưu ở bên ngoài bảo vệ tần mục lăng kết quả bị n g u linh chu lấy tu v i không đủ lý do đường hoàng c ự tuyệt n g u linh chu cảm thấy lý do của chính mình hết sức đầy đủ dù sao tất cả cũng là vì tiểu sư đệ an toàn mà không phải bởi vì cái gì khác kế v ậ t nàng phi thường khẳng định nói cho chính mình chuyện ngọn nguồn chính là như vậy không chấp nhận bất kỳ phản bác nào quả nhiên hữu hiệu đây nguyễn n h i thiên quân mừng tít mắt châm tính đôi mắt đẹp dạng dỡ tỏa sáng có tiểu sư đệ thủ đoạn đừng nói bình yên chỉ sợ này tinh bằng nguyên bên trong rất nhiều tài nguyên c h â n quý cũng có thể mượn gió bẻ mang mang thêm không ít chứ có thể thấy được tiểu sư đệ không chỉ có là tông môn tạo hóa cũng là các nàng tạo hóa bang diên thiên quân ôm tần mục lăng xảo tiếu yên như nói lên đường đi tinh bằng nguyên cơ duyên nhất định là thuộc về của chúng ta tần mục lăng đáp đáp một tiếng che giấu hành tung đ ộ t ảnh thiên phú thần t h ô n g phát động toàn bộ độ người nháy mắt liền không thấy bóng dáng liền thiên cơ mệnh số q u ý tích cũng không có từ cân nhắc dù cho là gần ở chậm thức ba vị thái thượng trưởng lao luân phiên vận dụng các loại bi pháp đều không phát hiện được chút nào đầu mối làm sao mấy hơi thở phía sau Tân Mục sau, con con, làm làm. sau gần một l nửa cách giờ tân mộc lăng ở ba nữ tình cùng đi dưới lại trở về tinh bằng nguyên bên liên giới triển khai bi pháp biến mất thân hình thoáng biện g nhận một cái p h u ơ n g vị liền lặng yên không một tiếng động lại vào sự l y rời quan sát tinh bằng nguyên linh thực số lượng nhiều được vượt q u a tưởng tượng cao mấy trượng màu xanh linh thảo lít nha lít nhít nhìn không thấy bờ phẩm cấp không phải rất cao thế nhưng có thể nói số lượng kinh khủng nhưng là thái hư tinh không bên trong cơ bản không thể có ở đây dày đặc linh thảo chi hải bên trong còn b ầ u bạn mọc ra số lượng đông đảo hoa c ỏ linh dược thảo căn vị trí tùy ý có thể thấy được một lùm tùng linh quang lóe lên màu mỡ đại ma cô từ cái tia tinh khiết khí tức n u hòa liền có thể lấy p h á n bán ra này chút ma cô không có đ ộ n đều là hiếm thấy linh dược kỳ chân tần mục lăng nghĩ đến một cái hào quang màu xanh t ừ trong cơ thể bao phủ mà ra đem này chút ma cô toàn bộ quấn vào không gian trong cơ thể để dành nhưng phạm là thấy linh thảo linh thực chủng loại đều phải thu thập một ít tương lai mang về tông môn tổng đàn nghiên cứu hữu dụng liền có thể lấy thử nghiệm quy mô lớn đào tạo trồng trọt hình như rừng rậm bãi cỏ bên trong thỉnh thoảng có thể thấy được châu ngẽ từ lớn nhỏ trắng như tuyết thỏ nhảy nhót lung tung còn có lông chim hoa mỹ gà rừng k hiệp bảo lợn rừng làm cho ra không cứ gọi ra tên linh cầm linh thú nhiều không kể xiết liền mang xào huyệt của bọn họ đều phát hiện không ít bên trong còn có chưa mở mắt con non chưa ấp trứng chim các tinh huyết nguyên khí r ồ i r à o tùy tiện sách ra một đầu đến đều là mùi ngon dị thường đại bộ linh dược không cần nói toàn bộ bị tần mục lăng bỏ vào trong túi bởi đáng ra bắt được thứ tốt quá nhiều bởi vậy tốc độ tiến lên không tính đặc biệt nhanh đến lúc sau nằm ở h ậ n thân trạng thái ba nữ cũng giúp đỡ thu thập không gian nạp vòng tay trang bị đầy đủ liền kín đáo đưa cho tiểu s ư đệ dù sao cũng hẳn cái k i a không gian trong cơ thể dung tích đủ lớn chu vi hơn hai ngàn dặm nhiều hơn nữa không gian pháp khí cũng có thể rung rơi xuống thâm nhập mấy ngàn bên trong đỉnh đầu giữa bầu trời phong lôi thanh âm càng ngày càng dày đặc xuyên đặc xuyên Không khó h p á tần h i mục lăng qua lấy ạ i qua, liền、no、bén, bay, tới, tư, đi, thần, kém, sai, thần niệm nói với ba nữ ngu Nương linh chu hơi trầm âm cần phải có thể chứ nếu như có thể tìm tới lạc đàn lôi vũ tinh bằng ra tay lấy ba người chúng ta thực lực một đòn giết chết cũng không khó ta cảm thấy được nếu như có thể tìm tới xào huyệt của bọn họ trộn một ít trứng đi ra liền không thể tốt hơn nữa mang về tông môn ấp đào tạo nói không chắc có thể chỉnh ra một nhánh thực lực cường hãn linh s ủ n g quân đoàn đến nguyện nghi thiên quân đề nghị làm vậy thì làm đi tần mục lăng lập tức đến hưng ơ thú thiên phú cảm giác thần thông l ặ n g y ê n phát động chu vi hơn nghìn dặm trong phạm vi bất kỳ gió thổi cỏ lay lớn nhỏ không bỏ sót mà hiện lên hiện trong đầu theo một đường thâm nhập lôi vũ tinh bằng cái tia xuyên thụng đá vàng tiếng rít liên tiếp t ì n mộc lăng vẫn còn đang do dự đỉnh đầu giày đặc tiếng vô cánh chuyển đến một đầu lông chim chưa dài đủ tinh bằng chim non lảo đảo rơi xuống trong bụi cỏ cách hắn chỉ không đủ nàn trượt xa non nớt ánh mắt hiếu kỳ đánh giá t h u n g quanh tuy nói là con non nhưng đứng thẳng lên cũng không kém hơn một con voi thật cao nếu như làm trở lại giết chết trong bụng điền trên đống lớn linh dược kỳ chân sau một khối thiêu đốt thường dùng tư vị nói vậy vô cùng tốt ẩn thân dưới trạng thái ngu linh trù đã không kiềm chế nổi ra tay mấy đạo cô động vô cùng á n h kiếm không tiếng động mà x ẹ qua đem này đầu con non lung dung tách rời tiếp theo một đạo đóng băng phép thuật rơi xuống đem thân thể nó phong ở khối băng bên trong sau đó thu vào qua không gian nạp vòng tay bên trong toàn bộ quá trình hoàn thành vẫn chưa tới một phần trăm cái hô hấp trên trời giọ xét một đầu thành niên lôi vũ tinh bằng chưa phản ứng lại liền đã mất đi chim non khí tức đợi đến nó ý thức được không đúng nào dưới đến tìm kiếm con của chính mình thời gian tần mục lăng bốn người đã xa ở bên ngoài mấy trăm dặm lại cũng tìm không đến bất kỳ tung tiết nào phía sau xa xa mà truyền đến lôi vũ tinh bằng cái kia sốt ruột tức giận h ú gọi tiếng quần quân không tuyệt còn đưa tới không ít đồng loại giúp nó tìm kiếm chỉ là cái này cùng tần m ộ t lăng đã không có quan hệ chốc lát phía sau lại là một đầu lạc đàn tinh bằng con non bị phát hiện lần này là tần m ộ t lăng tự mình ra tay đem ung dung chém giết đóng băng sau nhét vào không gian nạp vòng tay lại thay đổi phương hướng hăng hái t r ố n xa toàn bộ quá trình làm liền một mạch cứ như vậy bốn người bờ bay vừa đánh thu gió gần nửa ngày công phu hạ xuống dĩ nhiên đã có mấy chục đầu tinh bằng con non vào sổ sau khi trở về có thể thỏa thích quá nhanh căn ăn một n ữ a lại thâm nhập m hoàn cảnh chung quanh giống như có chút biến hóa trên đất cây cọ linh thực càng rậm rạp giữa bầu trời đảm nhiệm canh gác dò xét chức trách lôi vũ tinh bằng số lượng nhưng là nhiều hơn rất nhiều cho tới trong không gian uy áp khí c h ẳ n g càng khít người tần m ộ t lăng bất động thanh s ắ c tiếp tục t i ê m hành ở xuyên qua một đám lớn đặc biệt rậm rạp linh thảo mang s a u cảnh sát trước mắt để hắn một lần thất thần từng cái từng cái đường kính hơn trăm t r ư ợ n g xào huyệt nửa t chỗ trên xung quanh lấy giày đặc linh thảo ngăn c h e chỉ lộ ra hơn nửa bộ sáng ngời hào quang lấp lóe lưu chuyển ở giữa tình cơ có thể nhìn thấy hình thể khổng lộ thành niên lôi vũ tinh dạng khác nhau con m n à y chút chính là lôi vũ tinh bằng chỗ ở thực sự là buồn ngủ đã có người đưa gối đầu tần mục lăng lúc này liền sờ lên cẩn thận mà vòng qua có thành niên lôi vũ tinh bằng bảo vệ xào huyệt chỉ chọn cái kia chút an tính xào huyệt ra tay ở xem qua mấy trống g ô n g xào huyệt sau mới nhất một cái xào huyệt rốt cục có phát hiện bốn con đầy đủ có to bằng vải nước trải r ộ n g u lam điều văn t r ứ n g chim lặng lặng mà nằm ở bên trong toàn thân hào qua ngọc ánh vỏ trứng bề ngoài mơ hồ có tia điện lấp l ẻ quá tốt rồi khó được mỹ vị đây tần mục lăng hưng phấn không thôi cất vào đến lấy thần n i ệ m nói với ba nữ tiếp tục tìm kiếm nhiều cấp đoạt một ít sau khi trở về ta mời các nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hóc trồn gỗ lìn mỹ nô t ổ ửa người cá người lùn hobbit người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có t r ă m chín ư ơ i l ă đục nước béo cỏ thời gian không lâu nay một mảnh chu vi mấy ngàn dặm lôi vũ tinh bằng xào h u y ệ t khu vực đã bị tần mộc lăng mang theo ngu linh chu ba nữ chiếu cố hơn nữa sau cùng thu hoạch m ệ n c ộ n lại tổng cộng hơn sáu viên chưa ấp trứng chim không làm nổi năm lôi vũ tinh bằng bảo vệ con non hơn trăm đầu linh dược linh thảo một đồng lớn đủ loại linh thạch cùng tài liệu quý giá nhiều vô số kể lôi vũ tinh bằng làm cao cấp linh c ầ m lựa chọn dùng để xây tổ vật liệu đương nhiên sẽ không quá đơn sơ hàng ngàn hàng vạn to lớn xào huyệt không biết xen lẫn bao nhiêu tài liệu quý hiếm ở trong đó bây giờ tự nhiên đều là tiện nghi tần mục lăng ở trong chất như núi chiến lợi phẩm bên trong thậm chí còn bao gồm chín đầu thành niên lôi vũ tinh bằng chúng nó đều là vừa rồi sinh song đời không lâu tinh khí thần đang đứng ở ngắn ngủi thời kỳ suy yếu nam út sấp ở trong xào huyệt ngủ gật thời gian bị ngu linh chu cùng nguyệt nghi thiên quân đánh lén đánh chết xem như là niềm vui bất ngờ. Về sau thời gian, rốt cục có ra ngoài kiếm ăn thành niên giống cái lôi vũ tinh bằng trở về phát hiện chính mình sao huyệt khổ cơ gấp chứng không thấy bóng dáng lập tức phát sinh vừa kinh vừa sợ tiếng hí lập tức đưa tới bên ngoài dò xét thành quần hùng tính lôi vũ tinh bằng chú ý chỉ là còn không chờ nói nhóm truy tra ra kết quả gì đến sao huyệt khu vực những vị trí khác lại có lôi vũ tinh bằng tiếng rên dị không ngừng vang lên đưa tới số lượng càng nhiều hơn nam tính lôi vũ tinh bằng gần đủ rồi đi đi băng diên thiên quân lặng lẽ lấy thần nhậm nói nàng chỉ phụ trách bảo vệ tần mộc lăng an toàn là lấy vừa này vẫn luôn chưa ra tay được rồi chúng ta đi chỗ tiếp theo địa phương tần mộc lăng đáp ứng liền ba nữ che chở tần mục lăng lặng yên không một tiếng động ly khai xào hết khu vực kẹt trần mà đi chỉ lưu hạ thân sau cái kia lít nha lít nhít và vọng mây xanh sự phẫn nộ bào hiệu tiếng còn có mạng lớn lôi vũ tinh bằng chen chúc mà ra bắt đầu phát dồ tựa như ở xung quanh trên vùng bình nguyên tìm tòi thanh thế vùng vĩ được đáng sợ bốn người một đường nhanh làm trốn xa mấy triệu dặm sau rốt c ụ c tiến nhập một cái khác lôi vũ tinh bằng bộ lạc l ã n h đ ị a thiểu sư đệ m ệ t không có muốn hay không tìm một chỗ nghỉ ngơi dưới băng diên thiên quân hỏi thăm các nàng ba cái thái thượng trưởng lão tu vi tinh thâm pháp lực tích lũy dị thường chất phát khí cơ dài lâu không tuyệt thời gian dài như vậy cao tốc chạy đi cũng không ở lời dưới nhưng tần mục lăng hiện tại chỉ có tâm ma cảnh tu vi liền tiên đạo pháp tắc cũng không ngưng tụ e sợ theo không kịp các nàng tiết tấu không có chuyện gì ta còn có thể kiên trì rất lâu tần mục lăng lơ lên nói tiên tiên h hồng mông linh căn hiện tại đã có thể rút lấy rất nhiều thần bí không gian linh khí tinh túy bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bổ sung hắn tiêu hao chỉ cần không phải đại chiến sinh tử cơ bản không cần lo lắng pháp lực khô kiệt vấn đề cuối cùng ba nữ cũng chỉ có thể cảm thán thiên phú của hắn dị bẩm ngu linh chu đáy lòng thậm chí suy nghĩ nếu tiểu sư đệ như vậy kéo dài mình một số ý nghĩ có phải hay không cũng có thể sớm thay đổi áp dụng nghĩ đến hắn hẳn là sẽ không cự kiệt chứ có trên một vòng cấp sạch kinh nghiệm tần mục lăng lần này không có mất bao công sức liền đại thể xác định lôi vũ tinh bằng xào hiệt khu vực chốc lát phía sau li sau đó chính là bào chế y theo chỉ dẫn lần lượt từng cái t ạ o hóa theo hào quang màu xanh từng vòng từng vòng phất qua số lượng đông đảo trứng chim bị đánh chết con non linh dược kỳ chân không ngừng bị thu vào nạp vòng tay một con chất đầy liền ném vào không gian trong cơ thể lại tiếp tục giả bộ dưới một con bởi ở trước khi lên đường tần mục lăng liền phòng ngừa chú đáo mà chuẩn bị số lượng cao đại dung lượng không gian pháp khí thêm vào lúc trước đánh g i ế t nhiều như vậy ngoại tông tu sĩ từ bọn họ trên thi thể đoạt lại không gian pháp khí số lượng cũng không ít hiện tại chính tốt phát huy được tác dụng Cái lạc càng mục chỉ cướp lôi tinh bởi người bộ bằng lượng lớn lăng này hơn, tần quy vậy mô vũ to số đương o ạ t một nửa thời đến đ nửa gian, liền a xa. tới rất tinh thể trên tư trốn nhiều lôi giác, bằng cảnh giác, không thể không trên đường tư bỏ, lạng yên vũ bỏ, đ nhiên sau đó qua loa phòng trừng ư nay một trận loại này thu hoạch kỳ thực càng nhiều thì cũng chẳng có gì có thể t i ế t nối trung quy phải lưu c h ú t chỗ trống không thể bắt lấy đồng nhất con dê vào chỗ chết hao lông dê liền ở tần m ụ c lăng ngưng thần tìm kiếm thứ ba cái lôi vũ tinh bằng bộ lạc xào huyệt thời gian xa xa chuyển tới kịch liệt tiếng chém rét đưa tới sự chú ý của hắn hẳn là những tông môn thế lực khác tu sĩ bị lôi vũ tinh bằng dây dựa chứ khẳng định chúng ta qua xem một chút có lẽ có tiện nghi có thể nhặt lấy đây n g u y ệ t nghi thiên quân nói liền tần mục lăng thay đổi phương hướng âm thầm mò tới chiến trường biên giới phụ cận giữa không trung lấy ngàn mà tính tu sĩ kết thành chiến trận liều mạng công kích tới xung quanh từng làn từng làn vây công lại đây lôi vũ tinh bằng đủ loại đại uy lực thần t h ô n g phép thuật phát bảo pháp khi ánh sáng liên tiếp soi sáng ngàn n g i ả m đinh hai nhức cóc tiếng nổ mạnh bên trong mang máu lông chim tàn quyết không đầy đủ tứ chi đẩy trời bay loạn tần mục lăng nhìn lướt qua phát hiện những thứ này đều là đến từ cựu linh nguyên thanh môn tu sĩ hơn nữa bình quân tu vi đều không yếu, giữa lẫn nhau phối hợp nghiêm m tiến thối có thứ tự để xung quanh mánh công lôi vũ tinh bằng rất là ăn chút khổ cực thỉnh thoảng có bị thương lôi vũ tinh bằng đều thảm tự g i a không trung rơi xuống đất huyết quang tung tóe trên đất đã tùy cơ tán lạc không ít khổng lồ tinh bằng thi thể đương nhiên chết trận tu sĩ số lượng cũng rất nhiều chu vi hơn nghìn dặm linh thảo ở thần t h ô n g phép thuật dư âm thai vạ tới giới đã sớm bị thiêu hết sạch đâu đâu cũng có vết máu lơ lộ may mắn còn sống sót cái k i a chút linh thú từ lâu thoát được rất xa tình cờ còn có trọng thương sắp chết thân ngâm tiêng đều thảm thiết chuyển đến đám tu sĩ này ứng đối xem như là khá có kết cấu nhưng mà th bình quân mỗi người tu sĩ muốn đối phó không thấp hơn mười đầu hơn nữa ở phương xa không vực còn có nhiều hơn lôi vũ tinh bằng ở chạy về đằng này lại đây trợ r i ú p vì lẽ đó nếu như không có kỳ tích xuất hiện cựu linh nguyên thanh môn tu sĩ bị thua là chuyện sớm hay muộn bị cái này lôi vũ tinh bằng bộ lạc toàn bộ làm v ầ n t hắn cũng không tính là hiếm thấy bọn họ là làm sao hướng về tới nơi này tần mục lăng có chút kinh ngạc hỏi chắc cũng là len lén lẹn vào đi bất quá bọn hắn cũng không có, có chúng ó c ta như vậy cao diệu thủ đoạn thần thống mỏ tới đây thời gian có thể là bị hụt pháp lực cũng có thể là bởi vì những khác sai lầm dẫn đến hành tung bại lộ liền đã bị này chút đá nguyệt nghi thiên c ũ n nói hơn nửa chính là như vậy tần mục l a n g gật gật đầu dù bận vẫn ung dung nhìn hí, đứng ở vân mộng thiên cung trên lập trường cựu linh nguyên thanh môn những người này chết sạch nhất để ý nghĩ liền coi như bọn họ chết không xong mình cũng phải nghĩ biện pháp lén lút ném đá dấu tay để cho bọn họ chết ánh sáng chết kẻ địch mới là tốt nhất kẻ địch nếu là vân mộng thiên cung địch thủ cũ các ngươi tại sao có thể không chết đây bất quá chúng ta trước tiên có thể thu chút lợi tức chứ ngu linh chu lại theo dõi cái kia thi thể đấy đất bất kể là lôi vũ tinh bằng vẫn là tu sĩ thi thể đều là có giá trị không nhỏ cứ như vậy vứt bỏ chẳng phải là quá đáng tiếc thừa dịp trên trời còn không có đánh xong có thể đục nước béo cỏ lén lút thu thập một ít mang đi đặc biệt là này thành niên lôi vũ tinh bằng vị thịt cái kia gọi một cái ngon bổ dưỡng bất luận giữ lại dùng riêng vẫn là sau khi rời khỏi đầy bán cho đạo đình đều là tương đối khá lựa chọn tần m ụ c lăng cũng không có dị nghị bốn người thần không biết quỷ không hay mà mỏ quá khứ đến gần rồi một đầu vừa rồi tắt thở lôi vũ tinh bằng nguyện nghi thiên quân hơi giơ tay một vệ thanh quang đảo qua ung dung đưa nó thu vào qua không gian nạp vòng tay bên trong bầu trời ác chiến say xưa căn bản không có ai ch tần mục lăng cũng mò tới mấy cái chết trận tu sĩ bên người xe nhẹ chạy đường quen đem trên người bọn họ nạp vòng tay nạp giới dáng dấp giống như pháp bảo pháp khí toàn bộ b á i k é o xuống ném vào không gian trong cơ thể kỳ thực nếu như đổi thành người trong ma đạo chỉ sợ liền những tu sĩ này thi thể đều sẽ không bỏ qua bởi vì có thể đem ra luyện chế cương thi con rối hoặc là tu luyện các loại ác độc t à ác m à công thần thông thái hư tinh không bên trong liền có một số không thấy được ánh sáng thương hội tổ chức chuyên môn làm loại này hắc á m tà ác chuyện làm ăn tu sĩ thi thể huyết dịch hồn phách chờ các loại tư nguyên đều ở giao dịch hàng ngũ khi còn sống tu vi càng cao vượt đằng giá bất quá tần m ụ c lăng tự nhận là còn có chút điểm mấu chốt bởi vậy không tính động những thi thể này vẫn là lấy đi đi nguyệt nghi thiên quân nói bọn họ nếu ở lại chỗ này cuối cùng vận mệnh chính là biến thành cái k i a chút đánh lông xúc s i n h đồ ăn bị ăn sạch chẳng phải là càng thảm hại hơn người đưa bọn họ mang đi ra ngoài là bán đi vẫn là tùy tiện tìm một chỗ vùi lấp đều so với vứt bỏ ở tại đây càng thích hợp được rồi tần m ụ c lăng gật gật đầu đem những thi thể này thu vào qua không gian nạp vòng tay dù sao cũng, cũng chiếm không được bao nhiêu địa phương bầu trời huyết chiến đang kéo dài thỉnh thoảng có loa mắt muốn mù cường ánh sáng lên đó là trọng thương sắp chết tu sĩ vọt vào bằng bảy nơi sâu xa tuyệt vọng phát động tự bạo nổ ở kinh thiên động địa vụ nổ lớn bên trong kết bệ kết lũ lôi vũ tinh bằng tiêu thảm như mưa rơi từ không trung rơi xuống cự ly trong lúc nổ tung hơi gần ra hỏa thậm chí trực tiếp biến thành n á m đen khối thịt vụn tán rơi xuống đất thời gian đã không nhìn ra diện mạo thật sự giàn đánh thẳng quá đặc sắc gia tăng k i n h lực đừng có ngừng tần mục lăng không tim không phổi cảm khái cùng ba nữ một khối trên không chút hoang mang nhặt sắc chết buồn dầu tiếng dầu to hôn chiến rằng có hơn nửa canh giờ cựu linh nguyên thanh môn tu sĩ số lượng càng ngày càng ít từ hơn ngàn người giảm b ớ t đến bảy tám trăm người bốn năm trăm người ba trăm không tới đương nhiên lôi vũ tinh bằng một phương đồng dạng bỏ ra có thể nói giá t h ê thảm chết cá thể số lượng gần như là tu sĩ nhân số hơn mười lần phần lớn là cái kia chút liều mạng tự bạo tu sĩ sáng tạo chiến công tình huống có chút không ổn chúng ta vẫn là trốn xa chút đi mắt thấy những tu sĩ kia số lượng càng ngày càng ít t ầ n mục lăng bản năng ý thức được nguy hiểm ở tới gần liền mang theo ba nữ hăng hái tránh xa mãi đến tận mấy trăm dặm có hơn mới dừng lại đúng như dự đoán giữa trời bên trong tu sĩ nhân số rơi xuống một trăm l ấ y dưới thời gian tự biết thoát vây vô vọng bọn họ không hẹn mà cùng phát sinh tuyệt vọng gào thét dồn dập vọt vào bằng bảy nơi sâu xa phát động tự bạo nổ đại trên vùng bình nguyên không đồng thời xuất hiện số lượng hàng trăm mặt trời xuyên qua ngày cực địa khủng bố bao phong vân t ầ n g thành hình trong phút chốc thiên địa biến sắc nhật nguyệt vô quang trên mặt đất băng diên tiên quân ba nữ đúng lúc đẩy lên hộ thể màn ánh sáng đem tần mục lăng bảo vệ ở trong đó thừa nhận một vòng tiếp một vòng dư âm nổ sung kích đợi đến xung quanh dư âm tan hết thời gian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 cựu linh nguyên thanh môn tu sĩ sau cùng khốc liệt phản kích chiến công không thể nghi ngờ là huy hoàng kéo gần trăm lần ở bọn họ lôi vũ tinh bằng một khối ra đi may mắn còn sống lấy thân bị trọng thương chạy ra sinh thiên lôi vũ tinh bằng số lượng cáng quyết đại tần mục đang yên lặng đoán chừng một cái cựu linh nguyên thanh môn đội ngũ này trước sau liều rơi thành niên lôi vũ tinh bằng nhiều đến mấy vạn đầu cho cái này tinh bằng bộ lạc tạo thành sự đã kích trí mạng cũng không biết phải nhiều thiếu niên mới có thể khôi phục lại nếu như có những thứ khác tinh bằng bộ lạc thừa dịp cháy nhà hối của đem một lần chiếm đoạt có lẽ cái bộ lạc này mãi mãi cũng sẽ không có cơ hội kh ở đây u huyền đạo tôn động thiên bí cảnh bên trong vẫn là nhược nhục cường thực luật rừng chiếm cứ chủ đạo địa vị đi rồi tìm sao huyệt của bọn họ đi ngu linh chu tràn đầy phấn khởi nói cái bộ lạc này thành niên cá thể tổn thất nặng nề thủ vệ sao huyệt khu sức mạnh của vực tất nhiên sẽ nghiêm trọng suy yếu chính là ra tay cướp sạch cơ hội tốt cựu linh nguyên thanh môn tu sĩ bị chết có thể nói bi tráng bất quá đối phương chi anh hùng ta kẻ địchấu đứng ở vân mậu tiên h cung trên lập trường đây là ổn tòa chuyện tốt tần mục lăng gật gật đầu cùng ba nữ lạc yên không một tiếng động rời đi chốc lát phía sau cái bộ lạc này xào h u y ệ t khu vực không ra ngoài dự liệu bị phát hiện phụ cận đảm nhiệm canh gác dò xét chức trách lôi vũ tinh bằng số lượng quả nhiên thiếu rất nhiều làm cho bốn người như vào chỗ không người dễ dàng liền âm thầm vào khu hoạch tâm thu hoạch lần này đặc biệt phong phú hầu như tiếp cận chín phần mới chưa ấp trứng chim cùng với tinh bằng con non đều bị tần mộc lăng c u ố n đi liền mang mấy chục đầu thành niên giống cái lôi vũ tinh bằng cũng bị đánh l é n đánh giết những thứ khác rất nhiều linh dược linh thảo kỳ chân hiếm có vật liệu trồng chất như núi đợi đến bốn người hài lòng ly khai thời gian cái bộ lạc này đã định trước thê lương xa suốt vận mệnh cơ bản đã là không thể thay đổi kết cục sau đó mấy ngày bên trong tần mục lăng dài ba nữ hướng về tinh bằng nguyên phúc địa một đường thâm nhập tiện thể cấp sạch mấy chục lôi vũ tinh bằng đại bộ l ạ t nhỏ các loại có giá trị thu hoạch gục lại đầy đủ chất đầy hơn trăm cái không gian nạp vòng tay đương nhiên các tu sĩ cùng lôi vũ tinh bằng chém giết đ ấ m máu cảnh tượng cũng là nhiều lần trình diễn có lạc đàn g i a hỏa cũng có kết vẽ kết lũ hành động nhân mã bên trong không thiếu một số trí tôn đạo thống toàn lực bồi dưỡng cấp độ yêu nhiệt g thiên kiêu hạt giống ở đây lôi vũ tinh bằng sân nhà bất luận bọn họ ngăn cản được làm sao anh dũng bị gấp mười lần gấp trăm lần ở mấy phe lôi vũ tinh bằng không chết không thôi vây công kết quả cuối cùng đều là nhưng lại dối trí kết cuộc ngoại trừ số ít mấy cái có chết thay ngọc phủ k ề bên người còn dư lại tu sĩ cũng khó khăn trốn ngã xuống vận mệnh tần mục lăng thì lại tiếp tục giữ yên l ặ n g phát của cải người chết đem có thể lấy đi tài nguyên một phần không thiếu lục soát cạo sạch sẽ công thành sau đó mới lặng yên trốn xa nếu như không phải thời gian có hạn thêm vào nhớ tinh bằng nguyên khu trung tâm vực trọng yếu cơ duyên tần mục lăng chắc chắn đem mảnh này rộng lớn trên bình nguyên sở hữu lôi vũ tinh khí n thời gian 500 năm trăm n ă m đều khó khôi phục lại đây thứ sáu thiên thời tần mục lăng dĩ nhiên ở một cái quy mô cực kỳ khoa trương bộ lạc xào h u y ệ t khu vực trong phát hiện lôi vũ tinh bằng vương cung điện đó là một tòa xây dựng ở nham thạch ngọn núi nội bộ to lớn xào h u y ệ t thủy khí mịt mờ bước lên ở trên đỉnh ngọn núi hình thành tán cây trạm l ọ n g tre sáng ngời sánh trói bao phủ bên trên hoàng như hải đăng thân ở bên ngoài ngàn dặm đều có thể thấy rõ ràng thanh niên lôi vũ tinh bằng cá thể phổ biến có tiếp cận nguyên tiên thực lực số ít cường đại cá thể có thể đạt tới đến nguyên tiên cao cấp mà này lôi vũ tinh bằng vương nhân trời sinh sức mạnh huyết thống cường đại hơn bởi vậy có chân tiên t ầ n g thứ tu vi ở trong bộ tộc c h u y ệ n đương nhiên ở thống trị địa vị tần mục lăng cùng ba nữ thoáng thương nghị v à i câu liền quyết định ít hít hít nó một phiếu dù sao cũng đến đều tới không có tay không mà về đạo lý liền bốn người phí đi chút thủ đoạn l ư ợ n quanh có hơn tầng dò xét rất nhiều thủ vệ h ư u kinh vô hiểm âm thầm vào trong cung điện lúc này đúng lúc gặp lôi vũ tinh bằng vương vợ chồng đều không ở bên trong chỉ có bốn viên trứng lớn mỗi trái chứng thể tích lớn tiểu đều có thể so với một đầu viễn cổ sáu răng mánh voi ma mức giống trải dọ u lam lôi văn vỏ trứng bề ngoài ánh sáng long ánh. mơ hồ có ám kim xanh trói không ngừng lưu chuyển tựa hồ là mới sinh giới không lâu còn chưa bắt đầu ấp đây ngu linh chu lên trước thoáng cảm ứng liền biết được chứng lớn nội bộ tình hình không khỏi có mấy phần c h ầ n trở nếu như cứ như vậy lấy đi đã không có lôi vũ tinh bằng vương vợ chồng tỉ mỉ ấp chăm sóc tương lai nghĩ muốn đạn sinh ra tinh bằng con non hầu như là không có khả năng liền liền trong tông môn điều khiển linh sủng bồi dục các trưởng lao đều bất nhất định có biện pháp ấp không được liền làm sơn chân ă m đi đi chỉ là chân tiên cấp bậc linh sủng không đáng đặc biệt đệ bụng chúng ta bốn người một người một viên tư vị nói vậy vô cùng tốt n g u y ệ t nghi thiên quân rừng dưng ơ nói lấy các nàng tu vi cấp độ căn bản không lọt mắt loại cấp bậc này lính sủng an cũng chuyện như vậy vậy cứ như thế được rồi ngu linh chu phất tay đem thu vào không gian nạp vòng tay lại đem xung quanh thấy chưa nhiều tài liệu quý giá coi như đồ ăn dự trữ linh dược linh quả cùng nhau cuốn đi có thể xuất hiện ở lôi vũ tinh bằng cung điện bên trong đồ vật chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào nửa ngày phía sau n ê n ngông đại bình nguyên rốt cục thấy được biên giới mang ý nghĩa bọn họ chân chính đến nơi đích đến của chuyến này từ giữa không trung hướng b ê n giới quan sát nơi này vừa lúc tốt ở vào tinh bằng nguyên trung tâm chu vi mười triệu dặm địa vực tất cả đều là bằng p h ẳ n g như chỉ màu đỏ nâu tầng nham thạch tấp cỏ không sinh núi liền không dứt rộng lớn đồ sộ đến rồi cực hạn cung điện di tích bảy vào chỗ ở mảnh này địa vực ở giữa khu vực mặc dù đã lịch khó có thể tưởng tượng dài lâu năm tháng vẫn là ánh sáng mặt trượng từ khí bốc hơi lộ ra nguy nga trang nghiêm k h í chẳng cần phải đã có người tiến bảo cụ thể số lượng không rõ tần mục lăng quan sát một hồi huyền cơ t h ầ m vận rất nhanh liền đưa ra kết luận nghĩ, nghĩ cũng không kỳ quái thái hư tinh không bên trong thiên kêu anh tuấn nhiều như cá giết s a n sông không thể tưởng tượng n ổ i thần thông bí pháp tầng tầng lớp lớp nhiều như vậy ngày quá khứ nhất định sẽ có người triển khai các loại thủ đoạn tiềm tiến vào đương nhiên bọn họ chỉ có thể bảo đảm trà trộn vào đến mà thôi có lẽ còn có thể mang tới một ít người này cơ bản cũng là cực hạn nghĩ muốn giống như tần mục l ă n g dựa vào bí pháp bình phong thiên cơ sau đó trắng trận cướp đoạt lôi vũ tinh bằng xào huyệt trừ hắn ra không có nhà thứ hai hiện tại chúng ta làm sao bây giờ trực tiếp đi vào sao vang diên tiên quân hỏi không đội ngu linh chu cười hít mắt nói đuổi lâu như vậy con đường cái bụng đúng là có chút đói bụng đây chúng ta trước tiên tìm một nơi hải ăn một nữa ăn uống no đủ sau đó mới nói cái khác tần mục lăng liếc vị này lò lì khuôn mặt ma quỷ tư thái thiếu nữ x i n h đẹp trưởng lão một chút đối với nàng tính toán trong lòng biết rõ chính là nhớ cái k i ê u bốn viên lôi vũ tinh bằng vườn trứng mà thôi còn có một số số lượng thưa thất sinh tiên kỳ chân vì lẽ đó nghĩ nếm t r ư ớ c v ì là nhanh dù sao đợi đến tuyết băng tuyển chư nữ sau khi ra ngoài liền không tốt phân phối được rồi chúng ta trước tiên ăn đồ ăn tần mục lăng cũng không có dị nghị hãn đồng dạng nghĩ nếm thử lôi vũ tinh bằng vườn trứng vị nói làm sao chính mình ăn rồi thứ tốt không ít vất quá loại này chân tiên cấp kỳ chân món ngon vẫn là có thể gặng không thể cầu tài nguyên chân quý. bốn người lập tức chọn một chỗ địa phương n g u linh chu không kịp chờ đợi từ nạp vòng tay bên trong lấy ra mười hai vị to nhỏ khác nhau ngọc đ ỉ n h bốn bộ tuyệt đẹp thanh ngọc bộ đồ ăn còn có nồi chén mua trậu mấy hàng đặc chế vị nướng cùng với rất nhiều tỉ mỉ chế biến bên trái đoán gia vị các loại bình bình lon lon gộp lại một đồng lớn không khó nhìn ra những thứ đồ này đều là thứ thiện pháp bảo từ chất liệu đến thủ pháp luyện chế cũng là thượng thừa dù sao n g u linh chu mình chính là luyện khí lĩnh vực t ô n g sư cấp nhân vật đặt mua đủ một bộ đầy đủ như vậy làm đầu cũng không khó bằng không ở phương diện này không thể xa xỉ như vậy đúng là cùng tần m ộ t lăng trí thú hợp nhau sau này ngược lại là có thể trao đổi nhiều hơn mỹ thực lĩnh vực kinh nghiệm tâm đắc từ nạp vòng tay bên trong lấy ra lôi vũ tinh bằng vương cái kia bốn viên trứng thông thường trứng chim cũng cầm mấy chục viên đi ra còn có đóng băng tốt tinh bằng con non thành niên tinh bằng cá thể cùng với những thứ khác nấm cô linh dược sơn chân đều lấy một đồng lớn ba nữ liền bắt đầu bận rộn đứng lên chỉ chốc lát sau mười hai vị trong ngọc đỉnh liền bắt đầu bay ra mê người trí cực mùi thơm thật giống như muốn thấm nhập cót tủy trắng như tuyết nước canh lăn lộn s ô i trào nơi lý hảo lôi vũ tinh bằng khối thị hòa lẫn rất nhiều sơn chân linh dược đồng thời ở trong đó ẩm thánh huy h o n g ánh tựa như hỏa diễm tiêu đốt giống như chói l o a mắt cùng lúc đó mấy hàng loại cỡ lớn vị nướng cũng không nhàn g rỗi bốn đầu hoàn chỉnh thành niên lôi vũ tinh bằng bị rút hết lông chim mổ bụng v ó bụng t ắ m b á i xử lý sạch sẽ phía sau trong bụng nhét đống lớn kỳ chân linh dược ở đại hoành linh diễm quay nướng dưới xì xì vang vọng và nóng ánh bên trong dâng lên chói lọi xanh chói dầu mỡ phân tán t h ơ n ngát nước núi kho hầm dao trộn thiểu đốt bất kỳ nguyên liệu nấu ăn nào chỉ cần làm cho nàng liếc mắt nhìn liền có thể lấy lấy ra thích hợp nhất nấu nướng phương thức xử lý hầu như đã trở thành nàng bản năng thiên phú tiểu sư đệ lo lắng sư tỷ tay nghề rất khỏe mạnh a ngươi nhất định sẽ không thất vọng gặp tần mục lăng không chớp mắt nhìn chằm chằm ngu linh chu động tác n g u y ệ t nghi thiên quân cười nói nhớ năm đó chúng ta vẫn là ngoại môn đệ t ử thời gian liền thích ăn nhất lo lắng sư tỷ làm mỹ thực mắm ngon cũng không có việc gì đều yêu tìm nàng quý cơm nếu như không còn nàng tại người một bên ra ngoài du lịch đều sẽ thiếu thật nhiều l ạ thú ta cảm thấy được ta sau này sợ là cũng cách không mở lo lắng sư t tần mục lăng do dự một cái còn là nói một cái tay nghề tình xào gần như đạo đại tông sư cấp mỹ thực ra đối với mình sức hấp dẫn cũng là không có gì s á n h kịp bang diên tiên h quân lúc này nói cái này dễ dàng à chỉ cần để lo lắng sư tỷ thành đạo lữ của ngươi sau này nàng liền có thể lấy hàng ngày cho ngươi xuống bếp bất luận ngươi muốn ăn cái gì chân quân vị nàng cũng có thể thỏa mãn ngươi tần mục lăng cái gọi là lộ ra kế hoạch không ngoài như thế vị này lo lì trưởng l ã o đối với tiểu sư đệ tâm tư bang diên tiên quân cùng miệt n h i thiên quân trong lòng rõ ràng đợi cơ hội đương nhiên phải c ủ vũ giút nàng đạt được ước muốn đương nhiên trong lòng các nàng nghĩ tới chỉ sợ đều là cùng một chuyện n g u linh chu nếu như làm thỏa mãn tâm ý sau đó khẳng định cũng phải nghĩ biện pháp nhắc đến mang theo các nàng tiểu sư đ ệ đừng nghe nàng nói b ậ y gặp tần mục lăng lộ ra thần sắc suy tư n g u linh chu lơ đến cười này chỉ vì nướng trên thịt đã được rồi mau tới nếm thử đi được rồi tần mục lăng tiếp nhận nàng đưa tới thịt nướng nhẹ k h ẽ cắn m ộ t khẩu ấn tượng duy nhất chính là ngon cực hạ ngon mềm mại như mỡ ngọc khối thịt hầu như vừa vào miệng liền tăng ra biến thành từng dòng nước cấm hòa vào ngũ tạng lục phủ cho tới tất khiếu đều mơ hồ phun trào khỏi mỹ lệ xanh chói cả người trên lôi vũ tinh bằng huyết n ụ c cần chứa số lượng cao tinh hoa nguyên khí danh chính ngôn thuận đại bổ thánh dược không chỉ có tư vị tuyệt hảo nếu như ăn nhiều mấy đầu đối với tự thân tu vi tăng trưởng thì thân thần hồn tăng thêm tăng lên đều có không thể nói nói diệu dụng những thứ này đều là khó được thứ tốt tiểu sư đệ phải nhiều ăn chút bang diên tiên quân khẽ mỉm cười ngươi hiện tại cần gấp tăng lên tu vi vì lẽ đó không cần nói k h á c h khí chỉ để ý phóng khai vị cả lâm chính là ăn xong rồi để lo lắng sư t ỷ tiếp tục cho ngươi làm giờ khắc này bị mỹ vị khống chế tần mộc lăng đã không để ý tới nói chuyện chuyên tâm đối phó trong tay nướng thị đại bàng đồng chương i c h một trăm chín mươi bảy thiểu sư đệ theo ta học nấu ăn chứ thao thiết thị nghiến rằng có hơn hai cách giờ ba vị đại mỹ nhân cùng với tần mục lăng hợp lực giải quyết rồi mười hai đầu thành niên thể lôi vũ tinh bằng cũng không có thiếu con non cùng trứng chim linh dược kỳ chân vô số mỹ thực vừa vào miệng liền tan ra làm quần c u ậ n tinh khiết nguyên khí tan vào bên trong cơ thể phụ tạm kinh lạc mỗi người đều ăn hài lòng liên quan trong óc tiên thiên hồng mông linh t r ù n g đều được ích lợi không nhỏ chia lại đến rồi không ít nguyên khí đường về thời điểm có thể nghĩ cách lại đi tìm kiếm bọn họ tộc còn nếu phân thành rất nhiều bộ lạc cái kia liền không phải chỉ một cái vương chứ tần mục l ă n g sờ bụng một cái ý do vị tân nói lôi vũ tinh bằng vương chứng tư vị quả thật không tệ cái kia loại hầu như phải đem đầu lưới nuốt xuống tươi đẹp kích động để hắn khắc sâu ấn tượng cũng có thể đi tinh bằng nguyên như thế lớn đồ ăn ngon khẳng định không ít có lẽ là uống nhiều rồi linh tử quỳnh tương nguyên nhân ngô linh chu lệ nhan hiện ra hai đ o á hồng vân đôi mắt đẹp mê cách mặt đất nói tần mục lăng nặn nặng ngọc thủ của nàng nụ cười ôn hòa chủ yếu vẫn là sư tỷ tay nghề quá tốt nếu không xuất sắc đi nữa nguyên liệu nấu ăn đều dễ dàng bị lãng phí cái kia ngô linh chu hơi nghiêng tần thủ chân bóng như nước trong con ngươi xinh đẹp bao hàm mong đợi nếu tiểu sư đệ ngươi cũng mang ý sư tỷ tay nghề không bằng sau đó hãy cùng ta học nấu ăn chứ tần mục lăng hơi do dự một chút liền gật đầu đáp ứng đương nhiên có thể ngô linh chu lập tức mặt mặt mày h chỉ cần có thể kéo vào cùng tiểu sư đệ quan hệ đó chính là đáng giá thử nghiệm tiểu sư đệ ngươi tu luyện một hồi đi chúng ta thay ngươi hộ pháp chờ được rồi cùng nhau nữa tiến vào di tích tìm kiếm cơ duyên băng diên thiên còn nói lấy các nàng tu vi đương nhiên không có gì bất quá tần mộc lăng tu vi còn thấp một cái ăn đi nhiều như vậy thứ tốt nhất định là cần thời gian đến luyện hóa thu nạp được rồi tần mộc lăng đáp đáp một tiếng vào thời khắc này sợ hai sinh sinh vui tươi âm thanh đột một chuyển đến mấy vị tỷ tỷ có thể cho ta một ít thức ăn sao trăm trượng có hơn một vị dáng người yểu điệu thiếu nữ sinh đẹp sinh địa đứng ở đó tháp nước tựa như mềm nhắn tóc dài bông xuống đến e o nhỏ lông mày giống như núi xa ngũ quan như tranh vẽ một bộ phiền phức hoa lệ váy minh đỏ như lửa làn váy tật đầu một sông trắng sáng như tuyết chân ngọc lộ ra đường nét hình dạng hoàn mỹ e rằng có thể soi mói đạm màu hồng móng tay giống như c h â n châu em dịu khả ái nàng l ặ n g lặng mà đứng đất t i ê n t ĩ n h trong mắt sáng ẩn chứa khó có thể dùng lời diễn tả được rừng rực của bạo đó là một khi b ộ c phát ra cũng đủ để thiêu thế gian tất cả vật chất hữu hình khủng bố vi năng hơn nữa cũng không phải nhân tộc ngươi này đầu t i ể u phượng hoàng là từ di tích nơi sâu xa lén chạy ra ngoài một chút sao phượng hoàng bộ tộc tần mục lăng có chút kinh ngạc quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m cô gái kia nhìn quả nhiên phát hiện đầu mối khí tức trên người nàng rõ ràng không giống với nhân tộc tu sĩ cái kia loại gợn s ó n g cao quý uy nghiêm cùng cảm giác tang thương rõ ràng là cổ lao huyết mạch cao quý lực lượng mang đến ảnh hưởng mà tinh khiết trình độ vượt quá tưởng tượng bất quá nàng tu vi cũng không tính quá mạnh trước mắt chính là linh thần cảnh đỉnh cao cự ly chân nhân cảnh giới vẫn còn có cách xa một bước chỉ là không rõ ràng có cái nào mạnh mẽ thiên phú thần thống thân là thái cổ thần thú hậu duệ thuần huyết phương diện này chưa bao giờ sẽ khiến người ta thất vọng quân đỏ thiếu nữ hơi khuất thân hành lễ tiếng nói lanh lảnh giống như tin ê lại tiểu nữ tử tên là phong hà tổ tiên là năm đó đạo tôn tòa dưới thần hộ pháp quân ta đúng là trường cư ở đây bí cảnh bên trong xuất thế đến hiện tại vẫn còn không đủ trăm năm hôm nay ý muốn nhất thời vì lẽ đó đi ra đi một chút n g u y ệ t nghi thiên quân nhữ mày hỏi người tu vi như vậy thấp kém còn dám ra đây đi loạn nếu như gặp phải cái kia chút ngoại lai tu sĩ chẳng phải là nguy hiểm quân đỏ thiếu nữ thần sắc ngây thơ vô tội ở đây bí cảnh bên trong bọn họ không bắt được ta chỉ cần ta đồng ý Bất kỳ s i ngươi h linh n c ũ không thể bắt đ ợ c Mộc、lăng、cười cười, cũng cái, ta. Tân quát ta ở bên trong đỏ thiếu một bao sao. Lăng bên Quần nữ mẹo đầu nhìn hắn n mẹo g ư đầu ở đỏ là đặc cái thù không i cái, mới a ta một quyết vì lẽ đó đ ị n chủ h động đi ra gặp ngươi, ngươi gặp ra k cần làm như vậy nói xong nàng nhìn chằm chằm vị nướng trên chưa ăn xong mấy khối thịt đ ạ i bản g lần thứ hai thỉnh cầu có thể cho ta một ít thức ăn sao n g u linh chu vẫn còn đang chần chờ tần mục lăng đã n h ả ra, vậy được lại đây ăn chúng đi hắn vẫn chưa từ này quần đỏ trên người cô gái cảm ứng được bất cứ uy hiếp gì khí t ứ c có thể thấy được nàng cũng không ác ý hơn nữa lấy thiên phú thần thông bí mật quan sát trên người nàng khí vận cũng là d à y đặc được khó mà tin nổi mệnh cách cao quý không tàn ổ i mặc dù không thể cùng chính mình đánh đồng với nhau nhưng cũng m a u theo kịp bây giờ tuyết băng tuyển chữ nữ tương lai tất nhiên sẽ là thái hư tinh không bên trong có danh tiếng đại nhân vật như vậy tồn tại đồng ý thân cận chính mình dĩ nhiên không phải chuyện xấu h u ố n hồ nàng vẫn là di tích này bên trong đi ra sinh linh nếu như có thể thu được thiện ý của nàng đón lấy thám hiểm tất nhiên sẽ thuận lợi không ít phong hà vẻ mặt hơi vui đi lại nhẹ nhàng đi tới tần buộc lăng bản muốn lấy qua nướng xong thịt đại bảng đưa cho nàng lại bị ngu linh chu đoạt trước、tiên. nàng hiện tại cũng không dám để này lai lịch cô gái thần bí cùng t i ể u sư đệ có bất kỳ tứ chi tiếp xúc tới gần quá đều không được để tránh khỏi phát sinh không lường được hậu quả bang diên thiên quân dù chưa nói cái gì nhưng bất động thanh sắc đem thần mục lăng kéo đến chính mình bên người ngồi xuống âm thầm lưng thần đề phòng hừng mùi vị thật không tệ phong hạt tựa hồ là thật không có gì nhiều nghĩ tiếp nhận thịt nướng liền bắt đầu quá nhanh càn ăn nàng gái k i ế anh đào hương khẩu cũng không lớn ăn uống động tắc nhưng cực nhanh không bỏ mất tao nhã thong r o n lão một khối to thịt không có mấy dưới liền ăn được sạch xanh, xanh hơn nữa theo khối thịt vào bụng nàng ngoại tại kh chỉ chốc lát sau đã đột phá chân nhân cảnh hơn nữa nhìn không tới dừng lại dấu hiệu cũng không biết đây tột cùng là thức ăn công hiệu vẫn là trong cơ thể nàng c ô m chế nào đó phong ấn bị giải mở gây nên còn giữ lại những thứ đồ này tất cả thuộc về ngươi tùy tiện ăn đi tần mục lăng nghĩ đến một cái nói chính mình cùng ba nữ hầu như đều đã ăn no vì nông trên trong ngọc đỉnh còn thừa lại khối thịt cũng không có thiếu linh dược sân chân trứng chim đều có chút đưa cho nàng cũng không có gì vậy thì cảm ơn rồi ta không có nhìn nhầm ngươi quả nhiên là một người tốt phong hà vui vẻ nói lập tức do cuốn mây tan giống như đem tất cả có thể cửa vào đồ vật bao phủ hết sạch Cuối cùng còn nhẹ nối nhẹ lúc ò n đàn linh g rót tiệu dưới mười mấy này nàng tu vi đã đến đăng tiên cảnh đỉnh cao cự ly nguyên tiên cảnh giới đều chỉ cách một lớp mỏng manh giấy dán cửa sổ lúc nào cũng có thể bước ra cái kia một bước tần mục lăng không nhịn được hỏi ngươi không cần độ kiếp sao chỉ cần là ở đây bí cảnh bên trong ta trưởng thành sẽ không có thiên kiếp quánh nhiễu nhưng sau khi rời khỏi đây liền không nhất định như vậy nếu như ngươi vẫn ăn như vậy xuống cuối cùng có thể đạt đến loại nào tu vi cảnh giới tần mục lăng lại hỏi hắn có thể không tin chỉ dựa vào ăn đồ ăn là có thể có như vậy khoa trương hiệu quả tuy nói này mỹ thực xác thực rất hiếm có phong hà sáng ngời đôi mắt đẹp chuyển tới xem một chút hắn đây chỉ là sức mạnh huyết thống bị kích phát d u y ê n cớ như bây giờ tử liền là cực hạn sau đó lại nghĩ muốn tiến thêm một bước ta cũng chỉ có thể chậm rãi tu luyện không có đường tắt có thể nói là như vậy thì tốt tần mục lăng k h ẽ thở phào nhẹ nhõm n à y cũng vẫn tại chính mình phạm vi hiểu biết bên trong bằng không ngay cả là thái cổ thần thú hậu duệ trực hệ luật tiên thiên c h ắ c không có khả năng vượt qua mình đâu có thể nào như vậy không hạn chế mà tăng lên sức mạnh cảnh giới n g u y ệ t nghi tiên quân do dự một cái họ chính mình vấn đề quan tâm nhất chỗ này đã có không ít người tiến vào chứ ngươi dự định làm sao đối với chờ bọn họ đâu nàng vẫn còn có chút khó có thể tưởng tượng ở đây phủ đầy bụi vô số năm tháng bí cảnh trong di tích lại vẫn sẽ có còn sống thái cổ thần thú hậu duệ tồn tại đương nhiên sự thực bày ở trước mắt cũng chỉ có thể thuyết phục chính mình tiếp thu mấu chốt của vấn đề ở chỗ ngoại lai các tu sĩ tiến nhập ở đây tìm kiếm cơ duyên không khác nào là ở đây phong hà trong nhà lục tung tùng phèo vơ vét của dân sạch trơn nàng đối với này sẽ làm sao nhìn chờ có thể hay không giận d ữ bên dưới nghĩ cách đem toàn bộ bẫy chết phong hà cũng không ẩn giấu chỗ này là ư huyền đạo tôn để cho người hữu duyên bất luận ai tới chỉ cần tuân theo nơi này p h á p tắc làm việc thông qua tầng tầng thử thách phía sau liền có cơ hội lấy được một chút cơ duyên ta sẽ không hết sức can thiệp cái gì ba nữ liếc mắt n h ì nhau n tối tối thở phào nhẹ nhõm này tiểu phượng hoàng cũng không cần thiết bắt nạt lừa các nàng chỉ cần không ảnh hưởng tiến nhập di tích tìm kiếm cơ duyên quan hệ của song phương thì sẽ không làm căng như vậy chúng ta này liền xuất phát ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi sao tân mục lăng nói hắn không cảm thấy đối phương sẽ chân chính là nhân mình mới hiện thân phong hà khẽ mỉm cười nhu mặt mày con thành hình trang lưỡi liềm đương nhiên có thể hơn nữa ta nhưng thật ra là muốn cầu cạnh ngươi nhưng còn không xác định việc này người có giúp hay không được trên cho nên vẫn là chờ đến nơi rồi nói sau đi vang diên thiên quân nay tiểu phượng hoàng trong hồ lô đến tột u cùng muốn làm cái gì nàng nhìn ngó cách đó không xa cung điện di tích nếu như là vì tần m ộ c lăng an toàn cân nhắc có lẽ chỗ này đã không thích hợp vào xem thà rằng không muốn bên trong cơ duyên cũng không thể để tiểu sư đệ đặt mình vào nguy hiểm không có cơ duyên này vân ngộng tiên cung cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì nhưng nếu là tần m ộ c lăng xảy ra chuyện ngoài ý m u ố n đối với vân ngộng tiên cung đả kích chính là t a i nạn tính đến rồi địa bàn của đối phương trên chơi biết nói sẽ phát sinh cái gì ngu linh chu thái độ càng trực tiếp tiểu sư đ ệ chúng ta hay là đi tinh bằng nguyên trên tiếp tục đào tổ chim đi chỗ này không có nhất định muốn đi vào phong hà ôn nhu nói các ngươi là đang hoài nghi ta sao nhưng ta cũng không ác ý a muốn như thế nào mới có thể lấy tín nhiệm ở các ngươi tần mục lăng cân nhắc một trận nói bên trong đến tột cùng có bao nhiêu người ngươi có thể mang vị trí của bọn họ báo cho chúng ta sao nếu như có thể mà nói đưa bọn họ một lần đánh chết ta liền tin tưởng thành ý của ngươi phong hà vẻ mặt thản nhiên trước mắt mới chỉ xông vào di tích tổng cộng là bốn phẩy ba chín bảy người bọn họ vị trí phương vị đại khái cùng với lấy được tiến triển cũng có thể nói cho ngươi cho tới ra tay xóa bỏ cái này làm trái ưu huyền đạo t ô t nước nguyện ban đầu ta liền không thể ra sức bất quá các ngươi muốn giết bọn hắn ta sẽ không can thiệp như vậy sao cũng xem là không tệ tần mục lăng hơi gật đầu thủ hắn cũng không cảm thấy phong hà sẽ vô điều kiện thỏa mãn hắn sở hữu yêu cầu dù cho nàng làm muốn cầu cạnh chính mình kết quả như thế đã có thể để đoàn người mình thu được đầy đủ ưu thế giây lát phía sau theo trăm trượng r ộ n g ngọc thạch đường thẳng tần mục lăng cùng đi từ nữa đi vào cung điện cửa chính tín nhiệm không thể một lần là xong vì lẽ đó tần mục lăng không có để phong hà dẫn đường mà là lựa chọn từ chính mình lúc nào cũng vận chuyển thiên cơ bí thuật thôi diễn ra phù hợp nhất bản tâm con đường dưới chân ngọc thạch đại đạo bằng thẳng như chỉ trên mặt đường có phức tạp tuyệt đẹp hoa văn ngọc thạch gạch lập lòe hóng ánh lưu huy gọn sóng linh k h í sương mù lan ở bốn phía b ồ n g bền yên lặng thần bí theo thâm nhập đỉnh đầu vòm trời cũng lặng yên biến hóa đã từng xanh lam như tắm màn trời sớm đã biến mất không còn tăm hơi hóa thành một màn tráng lệ vũ trụ mênh n ô n g trong đó có mấy c h ụ hành tinh cự ly đặc biệt gần cơ h ộ là thật thảm thực vật bun ba không ngừng lình cầm linh thú đều có thể thấy rõ r nguyễn nghi thiên quân quay đầu lại nhìn lúc tới đường đã không ở chỉ còn lại dưới một mảnh bạc trắng mịt m ở sương ngủ. nghĩ thối lui ra lời chỉ cần dọc theo đường cũ trở về liền có thể này trong cung điện đại đa số trận pháp cấm chế đều là không nguy hiểm đến tính mạng trừ phi là kẻ xâm nhập chính mình tìm đ ư ờ n g chết nhất định phải lòng tham không đáy hoặc là mang trong lòng ác nghiệm tùy ý phá hoại phong hà ôn nhu giải thích nói cái này ta tin tân mục lăng nói cho tới nay mới thôi hắn s á c thực chưa từng cảm nhận được có cái gì hắc á mặt trái khí tức đối với mảnh này cung khuyết toàn thể ấn tượng chính là yên tĩnh t ư ờ n g hòa thần bí s á xưa ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sức sống có lẽ cái này cũng là động thiên bí cảnh lần đầu cởi mở duyên cớ còn chưa từng nhiễm phải sát n g h i ệ t n h â n quả chờ tới chỗ này tu sĩ số lượng nhiều sau khi đứng lên sẽ phát sinh biến hóa gì đó liền không nói được rồi vị trí của bọn họ ở đây chút khu vực ngươi từ từ xem đi phong hà nhẹ nhàng nâng tay đầu ngón tay hiện ra một tia sáng rực rỡ ánh sáng lập tức hóa thành một vòng pháp lực hình chiếu ánh sáng kính bên trong hiện ra rậm rạp chẳng trị quan điểm cùng với vị trí cung thất khu vực phạm vi t o a độ tần mục lăng xem lướt qua một lần phát hiện cách cách mình gần nhất một đám tu sĩ đã không tới mười dặm lộ trình n h ư không sớm áp dụng biện pháp trực tiếp chạm mặt đều là không thể tránh khỏi tựa hồ là diêm phủ thánh ma cung người xử lý như thế nào hắn hỏi còn có thể làm sao trực tiếp giết chết chính là bang diên thiên còn nói này diêm phủ thánh ma cung thuộc về ma nói tổ đình một t r o n g thái hư tinh không bên trong ma tu tông môn thế lực có gần nửa số đổi căn sóc nguyên đều cùng nhà này trí tôn đạo thống thoát không khai quan hệ cùng chúng ta vân mộng thiên cung càng là tử địch không có bỏ qua đạo lý phong hạ nhưng có ý kiến bất đồng nhưng bọn họ có hơn ba trăm người bên trong không thiếu trưởng lao cấp cứng giả chỉ bằng mấy người chúng ta không có cách nào làm gì được bọn họ không bằng sớm tranh né càng tốt mới hơn ba trăm người sao Tần trong thể một to tinh thuyền tức thả lăng nở nụ cười, trong cơ thể dịu dàng hào quang màu xanh hiện ra, một chiếc cao to duyên dáng mục màu cười, cơ chiếc cao được lập ra, ra. hào dịu sau đó lấy đại sư tỉ tuyết băng tuyển vì l ạ thủ gần hai n g h n vị trang điểm lộng lẫy thiên tiểu bá mị điệt lệ nữ tu chen trúc mà ra ở tần mục lăng bên người làm thành một vòng lớn oanh oanh nghiên yến, yến muôn hồng nghìn tía phong hà trên mặt biểu hiện đọc lại tinh bằng nguyên ở ngoài lan khinh giao vẻ mặt nghiêm túc yên lặng mà đánh giá xa xa trên vòm trời cái kia rậm rạp chẳng c h ị lôi vũ tinh bằng sau lưng nàng đứng cạnh hơn bốn n g h n tên ảnh sắt điện tinh nhuệ hao hết quanh con nàng rốt cục biết rõ vân n g n g thiên cung rất nhiều môn nhân đệ tử hướng đi dù sao gần hai ngàn người hành động chung nghĩ muốn làm tuyệt đối bảo mật vẫn là tương đối khó khăn sau đó chính là thu nạp trời nam biển bắc ảnh s á t điện môn nhân đồng thời chạy tới tinh bằng nguyên ngoại vi hội hợp trải qua mấy ngày chờ chờ người còn sống cơ bản đều đã đến nơi trên đường các loại nguyên nhân tạo thành nhân thủ hao tổn là không thể tránh khỏi mấy trăm tên đệ tử trưởng lao đã vĩnh viễn lưu lại nơi này bị cảnh bên trong rộng lớn trong thiên đ i ệ điện hạ chúng ta này liền khởi hành sao bên người một tên trưởng lão hỏi lan k i n h dao rời mở mắt thần nhìn về phía cái kia chút ngoại tông giờ khác này nhân ảnh s á t điện đại đội nhân mà đến bọn họ đều đã lẩn đi rất xa không có người nào dám tới gần nơi này bởi máu lạnh tàn nhẫn sát thủ này chút chán ghét đánh lông xúc sinh số lượng nhiều lắm e sợ khó đối phó lan khinh giao trầm âm trường lão nói không sao chúng ta ảnh s á t điện bí pháp h am hiểu nhất tần tung tích bít tích chỉ cần kết bạn mà đi coi như là bị chúng nó phát hiện đều không cần lo lắng trực tiếp đánh g i ế t chính là nhân là lần đầu gặp được loại này linh cẩm trường lão còn chưa ý thức được sự lợi hại của bọn nó chỉ là trở thành một loại hung thú quần lạc đến nhìn chờ Hơn bốn ngàn s á trọng trọng từ thủ t khí bốc lên hào quang sáng trói trong không gian thần bí huyền ẩn đế quân uy đức đế quân thanh hoàn đế quân ba đại cự đầu bóng người bị tường ánh sáng lật lở khuôn mặt ngũ quan lờ mờ nhìn không rõ ràng mỗi khi gặp thái hư tinh không bên trong có chuyện quan trọng món phát sinh thời ba vị đế quân đều lại ở chỗ này nghị sự chỉ cần thân ở ở giữa bất kỳ đã biết không biết thiên cơ bí thuật đều đừng nghị thăm dò tới đây mảy may đầu mối dù cho là k i ế p vận cung bên trong sở hữu lao c ổ đồng hóa thạch sống đồng loạt ra tay đều không làm nổi ảnh sát điện động tác cũng thật là có mấy phần phách lối lớn mật công nhiên ở đạo đ ỉ n h trên lãnh địa tiếp chuyện làm ăn ăn một lần thiệt t ỏ i còn chưa đủ lại phái vị thánh nữ kêu mang người lại đây tiếp tục gây sự tình thật làm chúng ta đều là người điếp người mù sao v y đức đế quân thanh â m bên trong lộ ra rõ ràng không thích quần tiên thịnh tới hiện tại phía dưới cái kia chút đạo thống thế lực đã làm chút gì sự tình có thể giấu giếm được người khác nhưng không thể giấu giếm được bọn họ như vậy tồn tại ảnh sát điện danh tiếng vốn cũng không êm hay bây giờ càng là k i a không chút nào bận tâm ảnh hưởng ở đạo đ ỉ n h cao tầng Mỹ mắt phía dưới nhằm vào vân mộng thiên cung môn nhân ra tay tự cho là làm bí ẩn kỳ thực đã thu nhận đế quân nhóm rất lớn bất mãn trong ngày thường n à y chút đạo thống thế lực gân đoán tình cựu ngươi lửa ta gạt cũng cho qua đến rồi đạo đình trong phạm vi thế lực còn không biết thu lại ở quần tiên thịnh hội trong lúc hưng th thanh hoàn đế quân khẽ cười nói ả n h sát điện không biết số trời không rõ đại thế suy sụp thậm chí bại vong là tất nhiên ta dám khẳng định đợi đến động thiên bí cảnh đóng sau bọn họ điện chủ liền được cân nhắc một lần nữa chọn một truyền nhân y bắt đi ra huyền ẩn đế quân gợn sóng hỏi câu bọn họ hiện tại đến địa phương nào tinh bằng nguyên đang ở cùng cái k i a chút đánh lông xúc sinh liệu mạng chém giết đây thanh hoàn đế quân nụ cười long lanh cũng không biết bọn họ đến tột cùng làm những gì dẫn tới mười mấy bộ lạc lôi vũ tinh bằng phát điên giống như đồng thời vây công bọn họ thực sự là kỳ quái lẽ nào bọn họ làm ó c giống cái tia chút chim chóc x uy đức đế quân không nói lắc lắc đầu lấy lôi vũ tinh bằng tộc quần đáng sợ ả n h sát điện lần này đến tột cùng có thể có mấy người chạy ra đường sống còn thật là có chút khó nói đặc biệt là t r e o chọc vân mộng thiên cung cái vị kia kinh khủng k h í v ậ n áp chế bên dưới vị thánh nữ kia tâm trí mê hồ bất tỉnh chiêu xuất hiện nhiều lần đều là tư không kiến quán thao tác đừng nói hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng có thể sống sót hay không cũng phải nhìn t r ờ i ý huyền ẩn đế quân trầm giọng nói ả n h sát điện chỉ là phiền t o á nhỏ không đề cập tới cái này liên quan với vân mộng thiên cung cái vị kia người đến tột cùng có mấy phần chắc chắn xác nhận nếu quả thật như ngươi nói vậy chúng ta có cơ hội hay không đưa hắn k é o qua như vậy gặp gỡ t ự đạo đình đạn sinh tới nay đều chưa từng từng có chúng ta cũng không thể q u a n khán cái gì đều không làm thanh hoàn đế quân yêu nhã lắc đầu trước mắt chỉ có khoảng ba phần mười nắm bắt nhưng ta lần trước đã nói qua nay cọc nhân quả c a n hệ thực tại quá lớn đạo đình hiện tại dính không được chỉ cần thủy nguyên tinh cung cái vị kia còn sống chúng ta liền không thể manh động để tránh khỏi đưa tới sự chú ý của nàng đề cập thủy nguyên tinh cung đế quân nhóm không hẹn mà cùng trở nên trở mặc lúc trước chỗ này tái hiện mặt trời thời gian đạo đình cũng không có người tham dự trong đó trên căn bản là cái kia chút trí tôn đạo thống thế lực người đi tham gia cho vui bọn họ cũng xác thực dưa phân đến rồi không ít chỗ tốt chỉ có chân quý nhất viên kia tiên thiên hồng mông linh trùng không biết tung tích ngược lại là vì nàng sống mái với nhau mà chết đại nhân vật không phải số ít bây giờ xem ra tiên thiên hồng mông linh trùng xác định không thể nghi ngờ đã hóa hình nhưng nàng đến tột cùng người ở phương nào nhưng chậm c h ạ m chưa từng có chuẩn ó c sắc kết quả cũng không cách nào thông qua thiên cơ bí thuật đến tính toán lấy đạo đình khổng l ồ thế lực ngầm cùng mạng lưới tình báo trước mắt đã khoa chặt hơn hai mươi cái khả nghi mục tiêu tần mục lăng là trong đó độ khả thi nhiều hơn một cái chỉ là chuyện tới lâm đầu ba đại đế quân đều có chút do dự b ấ t quyết ai cũng không rõ ràng tiên thiên hồng mông linh trùng trên người có không có gì đặc thù cấm chế phong ấn tùy tiện xúc động phía sau đưa tới vị kia ra tay đối với đạo đ ỉ n h có thể nói là nguy cơ trước đó chưa từng có bọn họ liên thủ đều không nhất định gánh hạ xuống bởi vậy huyền ẩn đế quân khởi đầu dự định đem tần m ộ c lăng gọi tới tự mình kiểm tra ý nghĩ b ị thanh hoàn đế quân cùng y đức đế quân nhất trí phủ quyết thật muốn mặt đối mặt kiểm tra nếu như không phải có tốt không phải là vân mậu thiên cung nhiều hơn một cái đầy đủ xuất sắc thiên tài mà thôi chỉ khi nào thẩm tra tần mục lăng chính là tiên thiên hồng m cái t i ê u đạo đỉnh cao tầng sẽ không có bất kỳ đường xoay sở có thể xử lý như thế nào đây trực tiếp nắm lấy luận hóa vẫn là phong cấm chân áp hay hoặc giả là cưỡng bức hắn vì là đạo đ ỉ n h hiệu lực bất luận áp dụng cái nào loại sách lược cuối cùng đều lượn quanh không mở thủy nguyên tinh c u n g cái vị kia nếu như thủ đoạn quá mức kịch liệt làm cho tần mộc lăng không tiếp ngọc đá cùng bỡ làm không tốt sẽ sớm tỉnh lại vị kia đến lúc đó đạo đ ỉ n h liền cưới hồ khó xuống ở cũng không đủ nắm bắt tiền đề dưới ba đại đế quân cũng không nghĩ cùng vị kia trở mặt dù sao lúc trước thủy nguyên tinh cũng bị cướp sạch không còn sự tỉnh đạo đình vẫn chưa tham dự trong đó vì lẽ đó song phương không có lý do trở thành kẻ địch uy đức đế quân rốt cũng nói trước mắt liền xử lý như vậy đi duy trì hiện trạng cho tới bọn tiểu bối cùng hắn lui tới có thể thuận theo tự nhiên nếu có thể cùng hắn giao tốt có lẽ đối với đạo đ ỉ n h không là chuyện xấu chúng ta cũng không cần phải tự mình đúng tay h u y ê n ẩn đế quân hơi gật đầu nhìn thanh hoàn đế quân một chút đạo hữu ngươi long nghi công chúa không phải nhanh muốn xuất con sao nàng nếu cùng cái kia tần mộc lăng có chút tiếp xúc ngược lại là có thể nhạc kiến kỳ thành nàng nếu như có bản lĩnh đó đem tần mộc lăng kéo qua đạo đình không ngại cho nàng cũng lưu một cái đế quân vị trí thanh hoàn đế quân cười cười ta sẽ chỉ điểm nàng. hy vọng cái kia nha đầu sẽ không để cho chúng ta thất vọng đi nếu như tiên thiên hồng mông linh trùng thật sự gia nhập đạo đ ỉ n h ngày sau đạo đ ỉ n h thế lực ảnh hưởng tất nhiên tăng nhiều từng cái bình định cái kia chút tất cả lớn nhỏ trí tôn đạo thống siêu cấp thế g i a đều không ở lời dưới tương lai thái hư tinh không có lẽ thật sự cũng chỉ có một đạo đ ỉ n h thanh âm thanh hoàn đế quân tiếp tục nói như vậy chúng ta trở lại thảo luận dưới ma tộc thái k i ế p vấn đề tinh bằng nguyên chém giết thảm thiết chính đang kéo dài số lượng hàng trăm ngàn lôi vũ tinh bằng đem ở giữa hơn hai ngàn tên tu sĩ đoàn đắn mất lại người trước ngã xuống người sau tiến lên không sợ chết vây công phong vân k h á i động vạn trượng lôi đỉnh chiếu sáng âm u vòng trời ảnh s á t điện sát thủ tinh nhuệ tự nhiên không phải ngồi không dưới sự chỉ huy của các trưởng lao kết thành chiến trận điên cuồng phán kích các loại tôi k ỳ môn kịch độc pháp bảo pháp khí quỷ bí ác độc thần thông phép thuật như mưa rơi đổ xuống mà ra mỗi một cái hô hấp đều sẽ có số lượng hàng trăm lôi vũ tinh bằng k ê u thắm chết đương nhiên ở bọn họ l i ề u mạng vây công d ư ớ i dựa vào về số lượng ưu thế tuyệt đối tương tự cho ảnh sắt điện một phương tạo thành thương vòng k ô n g nhỏ song phương liệu mạng đấu hao tổn đến hiện tại ảnh sắt điện liền tổn thất gần nửa số nhân thủ tại chỗ chết trận đổ còn chưa phải là đặc biệt nhiều. hơn nửa môn nhân đều là sau khi bị thương tạm thời mất đi sức chiến đấu thế nhưng ảnh sát điện môn nhân nếu không thể đúng lúc trở mình giết lùi này chút đánh lông x u ấ t sinh bị vây công đến toàn quân bị diệt chỉ là một vấn đề thời gian chuyện nguyên nhân cũng không phức tạp hơn bốn ngàn sát thủ tinh nhuệ ở lan khinh giao dẫn dắt lặn xuống tiến vào tinh bằng nguyên phúc địa khởi đầu tất cả thuận lợi không làm kinh động bất kỳ lôi vũ tinh bằng cho đến thâm nhập mấy chục triệu dặm đều gió em sóng l ặ n chỉ là liền ở lan khinh giao cho rằng sẽ thuận gió thuận ruộng được tưới nước đi ra mảnh này đại bình nguyên thời gian bị gặp được đại bảy nổi cùng phát điên lôi vũ tinh bằng đối phương đang ở phát r còn lung tung không có mục đích lung tung công kích tới mấy tên sát thủ không đúng dịp bị công kích dư âm thổi sang liền như vậy bại lộ hành tích sau đó lấy ngàn mà tính lôi vũ tinh bằng nghe theo gió mà đến hàng ngàn hàng vạn nói lôi đình đem chu vi hơn nghìn dặm địa vực toàn bộ bao trùm liền như vậy b ư ớ c r a chi này nằm ở tiềm hài nhận nó trạng thái đội ngũ lập tức toàn bộ bộ lạc lôi vũ tinh bằng đều bị hấp dẫn tới rồi đối với loại này đột phát tình huống lan k i n h giao cũng hết sức t â m nhét bất đắc dĩ muốn chạy lại chạy không thoát chỉ có thể nhắm mắt lại tranh thủ mau chóng đem dọn sạch thanh nữ điện hạ tình huống có gì đó không đúng chúng ta vẫn là nhanh chóng rút lui cách đi. Một vị cả người đẫm máu trưởng láo tranh thủ lúc rảnh rỗi nói lan k i n h giao d ơ tay một điểm phi kiếm trong tay phân hóa ra đến hàng mấy chục ngàn lạnh leo thê lương á n h kiếm đem đối diện nhào tới số đầu lôi vũ tinh bằng ung dung tách rời nàng thăm thẳm thở dài ta ngược lại thật ra nghĩ nhưng là có thể hướng về nơi nào rút lui đây b ị này b ầ y đánh lông x u ấ t sinh c u ầ l ấy trừ phi chúng nó chết hết và không không tồn tại thoát khỏi khả năng trước mắt khoảng cách tinh bằng nguyên phúc địa dĩ nhiên không xa nếu không chúng ta trực tiếp xông tới lưu lại một bộ phân môn người đoàn hậu vị tiêu trưởng lão cắn g i n g nói đây là trước mắt nhất có thể được xét lược không mau mau quyết định lời chỉ sợ tất cả mọi người được qua đời ở đó lan k i n h giao một chút suy nghĩ rốt c ụ c gật gật đầu điều tôi bản cung lưu dưới một nửa người cho ngươi ngươi phụ trách ngăn cản chúng nó ta dẫn dắt những người còn lại phá vòng đ â y t r ư ờ n g lão không quản hán nguyện không nguyện ý sự tình cứ định như vậy hạ xuống hơn một nghìn tên sát thủ tinh nhuệ n cùng với sở hữu người bị thương đều lưu lại lan k i n h giao nhưng là dẫn dắt một ngàn tên tinh anh phá tan trùng vây nên ngang mà đi cho tới, tới mục đích phía sau nay chút người còn có thể có bao nhiêu sống sót ai trong lòng đều không ngọn ngờn cung điện trong di tích vân mộng thiên cung đông đảo môn nhân đệ tử ở ngọc thạch đường thẳng trên cẩn thận đi vào khoảng chừng ba năm trăm bước khoảng cách liền sẽ làm sơ chú lưu từ tân mục lăng cảm giác con đường an toàn lại lấy thiên cơ bí thuật thôi diễn các hung hòa phúc bảo đảm không có sơ hở nào sau lại tiếp tục thâm nhập sâu diêm phủ thánh ma c u n g tu sĩ giờ k h ắ c này nhưng không nhìn thấy hình bóng bọn họ nửa đường đi nhầm nói quanh đi còn lại giờ k h ắ c này còn ở một chỗ cấm chế bên trong cùng đại bảy kim g i á p con dối chém giết theo một đường thâm nhập mơ hồ linh khí sương mù lan càng ngày càng nồng nặc dù chưa tao nộ dáng dấp giống như uy hiếp không gian xung quanh bên trong áp lực nhưng là càng lúc càng lớn bộ phân sư tỷ sư mội trong cơ thể pháp lực có mặc danh trôi đi dấu hiệu nếu như ta không nhìn nhầm nơi này không gian tựa hồ là lưu động còn có gợn sóng không gian tùy cơ xuất hiện chỉ cần không cẩn thận đi nhầm vào trong đó thì có thể bị đưa đến không biết khu vực sinh tử khó dò. tần mục lăng đối với bên người phong hà nói đồng thời ở trong lòng âm thầm ghi nhớ pháp tắc không gian biến hóa quy luật quả nhiên không gạt được ngươi phong hà chớp nháy mắt long lanh như sao thân mắt to n g ự khí nhẹ nhàng nếu như các ngươi nguyện ý nghe sắp xếp của ta nhiều nhất trong vòng một khắc đồng hồ các ngươi liền có thể đến nơi nói tôn lao ra tàng kinh viện bên trong cần phải cũng không có thiếu thất lạc đạo kinh bí điển đối với các ngươi đều có chỗ cần dùng ha ha k ỳ nhã lan khẽ cười lạnh đối với này đầu đột nhiên nhô ra phượng hoàng làm sao nhìn làm sao không vừa mắt thiếp ở tiểu sư đệ bên người một đ ộ người hiền lành bạch liên hoa rằng rớt giả bộ cho ai thấy thế nào còn không dùng đi ta tìm đường bản lĩnh cũng không t ì h kém tần mục lăng dường dưng nói sự tình quan gần hai ngàn đồng môn sư tỉ bội sinh tự an uy hắn cũng không dám dễ dàng mạo hiểm thật xảy ra ngoài ý liệu thuốc hối hận cũng không cũng phong ư ơ n g mua đi. p h hà thăm thẳm thở dài không nói gì nữa nàng làm sao không hiểu này mỹ thiếu niên như cũ đối với tự mình ôm có cảnh giác đặc biệt là bên người hắn những cô gái kia từng cái từng cái nhìn ánh mắt của chính mình đều là đ ể phòng bên trong tràn ngập ý sợ mình đưa hắn lựa chạy một dạng bất quá coi như là m ớ i đến này mỹ thiếu niên thôi diễn ra con đường cơ bản cũng là an toàn để phong hà âm thầm kinh hại không thôi không có có thể nói kinh khủng khí vận cùng tinh thâm cao diệu thiên cơ thôi diễn năng lực khỏi nghĩ đặt thành như vậy không thể tưởng tượng nổi hiệu quả có lẽ sự lựa chọn của chính mình là chính xác chỉ cần nghĩ cách đạt được hắn tín nhiệm liền có thể thay đổi tương lai mình đã định trước biến mất vận mệnh chỗ tiếp theo gợn sóng không gian xuất hiện vị trí liền ở phía trước ba trăm năm mươi bất nơi ổn định sống còn thời gian cần phải có hai trăm hơi thở tả hữu đầy đủ mọi người chúng ta đi qua truyền thống c h ỗ cần đến ở một chỗ an toàn trong sân tần mục lăng thu hồi trong tay ngọc ký quy giáp nói cái chán mơ hồ có mồ hôi hột thấm ra loại này thiên cơ thôi diễn cực kỳ hao tổn tâm lực mặc dù lấy hắn gốc gác thiên chất đều không chịu đổi tiên thiên hồng mông linh trùng linh túy bổ sung cũng có chút theo không kịp nhưng chuyện này chỉ có thể từ tự mình tiến tới làm nếu đổi thành người khác chủ một khi xảy ra sai sót hậu quả kia là ai đều không gánh nổi tuyết băng t u y ề n có chút đau lòng xem hắn từ nạp vòng tay bên trong lấy ra một viên tỏa ra ánh sáng lung linh bề ngoài mơ hồ có ba mảnh hà màu sáng huy đan dược đưa tới tần m ụ c lăng cũng không khách sáo tiếp nhận liền n u ố t xuống bàng bạc mênh mông như biển sâu vực lớn tinh thuần nguyên khí nháy mắt bổ sung đầy đủ tổn h a o tinh khí thần chỉ chốc lát sau gọn sóng không gian xuất hiện ở chúng nữ trước mắt đó là một cái giống như loại cực lớn bong bóng xà phòng đồ vật bề ngoài quang ảnh mê cách biến nào không nớt có thể chứa được hơn trăm người đồng thời tiến nhập ta đi tới d đợi đến tầm nhìn khôi phục bình thường thời gian kỳ nhã lan phát hiện mình người đã ở một tòa khá là rộng rãi trong bệnh viện chung quanh làm mấy trăm vị đồng môn sư tìm muội tiểu sư đệ đã lấy ra ngọc ký quy giáp bắt đầu tiếp tục tính toán gợn sóng không gian bên trong phía sau môn nhân đệ tử còn ở không ngừng truyền tống lại đây làm hai trăm hơi thở thời gian trôi qua tất cả mọi người không thiếu một cái đến nơi thời gian cái này to lớn bong bóng xà phòng lấp lóe một trận giống như cùng ảo ả n h trong mơ giống như trừ khử trong vô hình lại cũng không nhìn thấy bất kỳ tồn tại qua dấu vết có chút không qua đúng dịp tần mục l ă n g nói đợi đến lần sau truyền tống thời gian chúng ta vô cùng có khả năng cùng diêm phụ thánh ma cung người tao nộ tránh không được muốn đánh qua một hồi ngô linh chu không để ý lắm vậy có quan hệ gì có tín n h i m vô tâm toàn bộ diện bọn hắn chính là chư nữ đối với này đều không có dị nghị chuyện như vậy chưa bao giờ tồn tại lòng dạ mềm yếu lựa chọn coi như không làm như vậy lẽ nào đối phương thì sẽ bỏ qua n g ư ờ i sao vậy chúng ta lần này liền được mau chóng hoàn thành truyền thống sớm mai phục ở đối phương phản ứng lại trước đập thủ tần mục lăng thoáng tính toán một trận sau đó quyết định chủ ý đối phương mới trải qua một cuộc c á c chiến đối mặt đợi địch nhân mệnh mỏi rồi tấn công vân mộng thiên cung môn nhân đệ tử không ứng phó kịp là tất nhiên ở hắn dẫn d ắ t d ư ớ i chúng nữ ra đ ì n h viện dọc theo cung nói một đường đi về phía trước đỉnh đầu tinh không như cũ xung quanh một mảnh mênh ông xa xa mái con đấu vây quanh lầu quỳnh điện ngọc liên miên vô t ậ n bao ph đi tiếp hai dặm đường lại một chỗ gợn sóng không gian xuất hiện vẫn là ngu linh chu trước tiên dẫn người tới do đường đợi đến đối diện công phòng trận pháp bố tốt phía sau tần mục lăng mới ở các sư tỷ cùng đi từng hạ xuống đi lần này truyền tống chỗ cần đến là một mảnh bao la q u ả n g trường hơn nữa ở ba trăm trượng có hơn chính là một cái k h ắ c quan g ảnh lõe lên gợn sóng không gian tần mục lăng lại đây sau cũng không nói nhiều đi vào trận pháp vị trí nòng cốt chung quanh sư tỷ sư m ộ i im lặng không lên tiếng lại đây thật nhanh bổ sung hoàn thiện đại trận mọi người đều là đồng môn công pháp tu luyện thần thông nguyên gia một mạch liên thủ kết trận đối địch là thường quy thao tác mấy chục giây phía sau chỗ kia gợn sóng không gian rốt cục có động tĩnh theo đại hoành lưu quang sáng lên gần hai trăm bóng người tự gợn sóng không gian bên trong n h i ệ ra nam nữ già trẻ đều có bộ phân tu sĩ trên người tựa hồ còn bị thương xu thế trải qua liên tục các chiến diêm phủ thánh ma cung ban đầu lúc đi vào hơn ba trăm môn nhân giờ khác này đã giảm quân số đạt đến ba phần mười có thửa cơ hội tốt ngu linh chu tay dâng ư lên đỉnh đầu mây do biến ảo một con chu vi t r ă m mẫu bàn tay lớn màu vàng nóng trong khoảnh khắc ngưng tụ thành ôm theo quần quận phong lôi tư thế tầng tầng đánh ra mà xuống liên miên bất tuyệt trong tiếng kêu thảm vừa có s ợ hai chồng chất gáo khét cái gì người đâu dám đả thương ta diêm phủ thánh ma cung đệ tử không ai trả lời bọn họ vội vàng sử dụng hộ thân pháp bảo căn bản không ngăn được đột nhiên tập kích vân m n g thiên cung gần hai ngàn sư tỷ bội hợp lực ra tay đến không hết lôi đ ỉ n h hòa vân sao băng cự m ộ c như mưa rơi rơi xuống bao phủ hoàn toàn đối diện các tu sĩ đợi đến dư âm tan hết tại chỗ chỉ còn lại một đám lớn thiêu đến cháy đen mà tan cảnh thi hải không c h ọ n vẹn pháp bảo pháp khí mảnh vỡ đâu đâu cũng có hầu như đã phân rõ không nhận ra diện mạo thật sự diêm phủ thánh ma cung tốt không dễ dàng hôn tiến vào này s ó n nhân mã còn không có cho tới dáng dấp giống như thu hoạch cứ như vậy diệt sạch ở cung điện trong gì tích t r ư ớ cuối 1 cùng ngoại trừ ba tên có chết thay ngọc phủ kể bên người nhân vật biệt khuất bỏ chạy những người còn lại không một may mắn thoát khỏi liền thân hồn cũng không bảo đảm lưu lại toàn bộ chết rồi sạch sành xanh triệt đề ba tên kia cũng đã nhìn thấu thân phận của chúng ta sau khi rời khỏi đây không thể thiếu lại là một đống thiết thức tần mục lăng c a o mày nói trong lòng đầu một hồi có chút đáng ghét này chết thay ngọc phủ tác dụng nếu như không có đồ chơi này chính mình chắc chắn để cái kia chút thế lực đối nghịch bên trong nhân vật trọng yếu toàn bộ chết hết chỉ cần bọn họ bị chính mình gặp phải sau đó liền có thể đến cái không có chứng cứ ngu linh chu cười cười cái này có quan hệ gì quá mức cùng diêm phủ thánh ma cung bên đó trở mặt khai chiến mà thôi chuyện như vậy tư không k i ế n quán không có gì có thể để ý song phương quá khứ vốn là quan hệ thù địch thêm vào chính tà bất lưỡng lập muốn mở ra tông môn chiến tranh đều không cần tìm lý do gì đương nhiên diêm phủ thánh ma cung vì là ma đạo tổ đạo căn cơ gốc gác thâm hậu thế lực cực kỳ đáng sợ tại trí tôn đạo thống trong hàng ngũ đều thuộc về bạn tiêm cái kia một n h ó nhỏ đội thành trước kia vân mộng thiên cung còn thật không phải là đối thủ đương nhiên hiện tại cũng không giống nhau tần mục lang gật gật đầu xoay người hỏi phong hà hiện tại di tích này bên trong còn có bao nhiêu người ta là nói còn sống người chết thì khỏi nói không coi như các ngươi lời trước mắt còn có ba phẩy bảy tám sáu người thuộc về ở mấy chục gia thế lực lớn nhỏ chết tu s i đã vượt qua hai ngàn chủ yếu là khoảng thời gian này bên ngoài lại tiến vào một ít người vì lẽ đó tổng số chữ so với chức có vượt qua nay đầu tiểu phượng hoàng nhỏ hơi nhỏ giọng đáp trả nàng cũng không nghĩ tới tần mục lăng dĩ nhiên nắm giữ có thể chứa được loại cỡ lớn không gian pháp khí thủ đoạn đặc thù bởi vậy một hơi mang tới gần hai ngàn người cũng đều là thần hoàn khí túc cấp bù sung túc quân đầy đủ sức lực phong ấn tu vi trưởng lão cấp cường giảm một đồng lớn ở đây cung điện trong di tích tìm kiếm cơ duyên hay hoặc là đối phó người của thế lực khác thật sự là quá chiếm tiện nghi tuyết băng t u y ể n dặn do một đám đệ tử nòng cốt quá khứ quét tức chiến trường trên những thi thể này thứ tốt cũng không có thiếu đồng thời thu nạp sau toàn bộ nộp lên cho tiểu sư đệ bảo quản chờ sau khi rời khỏi đây thương lượng lại phân chia như thế nào tần mục lăng nhưng là l Tiếp tục ký nhã t o lan t o dù chưa lên tiếng nhưng vẫn đều nửa bước không cách mặt đất chạm tại phong hà bên cạnh người phi kiếm trong tay thủ thế chờ đợi chỉ cần nàng có tia không chút nào thích hợp sẽ phát ra một đòn sấm xét chuyện đến nước này Các sư tỷ như cũng không tin nhận chức này đầu không rõ lai lịch tiểu phương hoàng nếu không có có tần mục lăng cho phép các nàng là chắc chắn sẽ không phóng mặt cho đối phương tự do hành động phong hà bất đắc dĩ thở dài nàng đương nhiên minh bạch này chút nữ tu tâm tư chỉ là nói miệng không bằng chứng chính mình cũng không thể ra sức chỉ có thể từ thời gian đến chứng minh hết thảy tần mục lăng yên lặng tính toán chốc lát rốt c ụ c nói lời của ngươi không sai thần hỏa điện sát thực nơi ở vị trí này bất quá trên đường cạm bẫy cầm chế quá nhiều chúng ta không thể cứ như vậy trực tiếp truyền tống đi qua nhất định phải được lượn quanh trên một vòng tròn lớn mới có thể bảo đảm an toàn hơn nữa chỗ kia hiện tại đã có người tiến bảo phong hà mau mau nói ta biết càng cấp tốc an toàn con đường hai lần c h u y ể n tống là có thể đến nơi hoàn toàn có thể cấp tại bọn họ đằng trước hay là thôi đi ta càng đồng ý tin tưởng mình thôi diễn kết quả tần mục lăng lắc đầu cự tuyệt hảo ý của nàng coi như có người nhanh chân đến trước bất quá bên trong chỗ tốt không phải như vậy dễ dàng tới tay nói không chắc chờ chính mình lúc chạy đến những tên kia còn tại tại chỗ giàn vật lung tung đây tuyết băng tuyên hỏi thiểu sư đệ có muốn hay không làm cho c á c nàng nàng là muốn nói nếu như trên đường nguy hiểm nhiều hơn khả năng xuất hiện thương vong lời vậy không bằng liền để sư tỷ các sư muội một lần nữa trốn vào tinh trong đỏ sau đó từ tiểu sư đệ thu vào không gian trong cơ thể này liền có thể mức độ lớn nhất địa bảo chứng an toàn của các nàng tần m ụ c lăng gật gật đầu có thể cứ như vậy đi liền ngay trước mặt phong hà hơn nửa nữ tu đi vào tinh thuyền sau đó tại một trận hào quang màu xanh bên trong biến mất không còn t ă m hơi chỉ lưu xuống tuyết băng tuyển t r ư nữ cùng mười hai vị thái thượng trưởng lao đi theo bảo vệ quanh tần m ụ c lăng an toàn các nàng đều có chết hay ngọc phù kề bên người mặc dù bị gặp ngoài ý muốn cũng sẽ không nga xuống trừ phi là trực tiếp đánh g i ế t tần m ụ c lăng bằng không không thể uy hiếp được cái kia chút nữ tu nhóm an uy đương nhiên hắn cũng có chết thay ngọc phụ coi như thật có thể giết hắn đi hắn cũng chẳng mấy chốc sẽ tại bí cảnh lối vào trên pháp đàn sống lại vì lẽ đó đối với vân mộng thiên cung cũng kẻ địch mà nói đây là vô giải vấn đề khó duy nhất biện pháp có lẽ chính là đem tần m ụ c lăng bắt sống vẫn chưa thể cho hắn lưới rách cá chết cơ hội đương nhiên cái này độ khó liền khoa trương hơn cơ bản bằng không thể bí cảnh lối vào loại cỡ lớn trên pháp đàn theo tảng lớn đẹp lạ thường mưa ánh sáng bốc lên ba đạo vô cùng chật vật thân ảnh trên pháp đàn hiện ra th lập tức ngưng tụ chính là diêm phủ thánh ma cùng ba cái kẻ xui xẻo bọn họ ngoại trừ tinh thần có chút để hoài những khác nhìn thấy được đều không có gì dị thường cả người trên dưới liền khối ra đều không chảy đạo đình cao tần g luyện chế chết thay ngọc phủ độ tin cậy vẫn là có bảo đảm trời g i ế t vân m ộ n g t i ê n cung cái kia bảy tiện nhân ta lạc tung bay với các ngươi không để yên ạch một cái con ngươi sắc thâm trầm nam tử áo xanh cắn răng n g h i ế n lợi mắng hai câu đ ỗ n g nhìn thấy chung quanh đều là đạo đỉnh các trưởng lão lập tức phản ứng lại đây là ở nơi nào sinh sinh khống chế được tâm tình của chính mình mà tâm trưởng không nói một lời xoe người lý khai hắn chính là diêm phủ thánh ma cung cấp độ yêu nhiệt g thiên kiêu hạt giống thân phận tôn kính quyền cao trức trọng có tư cách tranh cướp dưới đời trưởng giáo trí tôn bảo tọa nhân v ậ t lại chưa từng nghĩ ở đây bí cảnh bên trong làm mất đi lớn như v ậ y mặt bất quá dù nói thế nào hình tượng của bản thân vẫn là muốn duy trì còn dư lại hai cái áo xám lao giả im lặng không lên tiếng đổi tới bọn họ là vị này lạc tung bay người hộ đạo diêm phủ thánh ma cung thái thượng trưởng lão bởi vậy cũng có chết thay ngọc phủ k ề bên người chỉ là cái kia hơn ba trăm vị phụ thuộc vào l ạ tung bay môn nhân đệ tử nhưng là toàn bộ bị diện đối với l ạ tung bay đà kích lạc tung bay mặt lạnh mới vừa vào cửa trước mặt liền va vào một đám người đi ra cầm đầu một vị thiên tiểu bám mị dáng vẻ huyện c h u y ể n đèn kịt cung thường nữ tử nhìn thấy dáng dấp của hắn đôi mắt đẹp m ở sáng cười t n g t ì m mở miệng chào hỏi ai nha nha đây không phải là lạc sư huynh sao ngươi luôn luôn thích nhất nói phô trương làm sao ngày hôm nay thân đơn bóng c h i ế c trở về sẽ không phải là tại bí cảnh bên trong bị thiệt thòi bị người như con chó đuổi trở lại chưa đây thực sự là hết chuyện để nói lạc tung bay cái c h á n nổi cả gân xanh cắn răng hừ lạnh nói tô thanh điểm ngươi chờ ở trước mặt ta nói, nói mát bất quá là nhất thời không quan sát ăn một chút thiệt nhỏ mà thôi. đúng là chính ngươi tiến vào bí cảnh thời gian phải cẩn thận một chút chớ để cho người bắt lại đi làm nữ nô không duyên cớ bôi nhọ tông môn bộ mặt hai người thân phận địa vị tương đương lẫn nhau trong đó là đối thủ cạnh tranh quan hệ gặp mặt đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt lời nói ẩn dấu sự trâm trọng địa tương lẫn nhau trào phúng là cơ bản thao tác ha ha ta đương nhiên sẽ không học người nào đó tự cao tự đại tô thanh thiềm xảo tiểu yên nhiên lần này tổn thất nhiều như vậy tâm phúc vây cánh cũng đều là tông môn tinh anh không biết lạc sư h u n h sau khi trở về làm sao hướng về sư tôn bản ra đây sợ không phải lần sau tông môn khảo hạch thời gian ngươi này thánh tử vị trí đều phải có mấy phân bất ổn làm chứ lạc tung bay tàn nhẫn mà vung một cái ống tay á o âm thanh lạnh leo âm trầm như băng việc này cũng không nhọc đến sư m ộ i ngươi p h í tâm chờ thấy trưởng giáo sư tôn ta tự có giải thích nói xong phất tay á o mà đi không bao giờ để ý tới sẽ nhìn có chút hạ hê tô thanh thiểm tô thanh thiểm nhìn hắn nổi giận đùng đùng bóng lưng rời đi nụ cười trên mặt thu lại như có điều suy nghĩ nói này trong mắt không người k h ố n nạn rốt cuộc tại bí cảnh bên trong gặp cái gì sự tỉnh dĩ vãng có thể không thấy cái tên này chật vật như vậy đây ai có thể để hắn ăn lớn như vậy thì ta ngược lại thật ra có mấy phần tò mò sư tỷ nghe nói hắn là đi này cái gì tinh bằng nguyên phúc địa người của chúng ta trước mấy ngày lén lút chuyển về tin tức một cái mặt mày tiều tiều váy hồng nữ tu lấy thần niệm lặng lẽ nói cái kia hiện tại thế nào là cái tình huống thế nào tô thanh t h i ệ m hỏi lạc tung bay tùy tùng thủ hạ số lượng đông đảo bên trong trà trộn vào một hai cái những phái hệ khác thế lực cơ sở ngầm chẳng có gì lạ n a y thì không rõ lắm mắt của chúng ta tuyến đã mất liên hai ngày sẽ không phải là nữ tu muốn nói lại thôi chỉ nhìn bây giờ lạc tung bay độc thân trở về cái kia chút người lại không có xuất hiện chỉ sợ cũng đã lành ít g ữ nhiều t ô thanh thiềm thở dài bỏ đi chuyện này chờ c ẩ n tiên thịnh hội sau khi kết thúc lại tính toán chúng ta hay là trước tiến vào bí cảnh đi hy vọng lần này sẽ không tay không mà về tinh bằng nguyên phúc địa cung điện di tích biên giới chỉ có mấy người như vậy sao lan k i n h g i a o nhìn trước mắt đứng hơn tám trăm tên tinh anh sát thủ trong đó gần nửa số còn bị thương trên người trong thần sắc mang theo một tia không che giấu nổi nhưng lại dối trí điện hạ còn sống m ô n nhân đều đã lao ra ngoài một tên người hộ đạo nói cứ việc lúc trước áp dụng phân binh đoạn hậu phá vòng vây sách lược có thể lôi vũ tinh bằng truy sát không phải nổ dỡn đến hàng mấy chục ngàn đánh lông xúc sinh một đường đổi tới cùng bánh đánh đợi đến trải qua gian khổ sông ra trùng vây thời gian lan khinh giao thủ hạ đã chỉ còn lại nhiều thế này lúc đi vào năm ngàn tinh nhuệ liền mục tiêu cái bóng cũng còn không thấy cũng đã tổn hại hơn nữa nhiệm vụ này độ khó thật sự là để lan khinh giao đều phiền muộn tới cực điểm nhưng là chuyện nên làm còn phải làm dù cho cuối cùng chỉ còn lại tự mình một người đều không thể từ bỏ sứ mệnh chỉ có hoàn thành nhiệm vụ sau khi trở về mới có thể đối với sư tôn có bàn giao thôi mọi người trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đợi đến thương thế khôi phục vào lại cuối cùng lan k i n h giao như vậy phân phó n g u y ê n lai、like、đây chính là thần hòa điện quả nhiên là rộng lớn đồ sộ k i ế p vận cung thánh nữ mai thanh phong nhìn trước mắt sáng đỏ như lửa to lớn cung điện nó hơn nửa bộ bao phủ tại mông lung hỗn độn trong sương ngủ, chỉ có dưới nửa bộ phân bại lộ tại các tu sĩ trong tầm mắt nồng nặc đến gần như thực chất hóa đạo vận chảy xuôi mơ hồ có thần bí mờ mị tiếng tụng kinh tại thần hồn cấp độ v a n vọng cẩn thận lắng nghe thời gian rồi lại cái gì đều nghe không rõ thập cấp mà lên nóng rực sức nóng phả vào mặt tại hơn b ạ n cấp màu xanh lưu ly thủy tinh b ậ c thềm tận đầu mới là hùng vĩ đến bất khả tư nghị cung điện cẩn thận cảm ứ n g cái kia cung điện cửa chính khẩu giống như có vô số cực kỳ khôi ngô cao to lấy hỏa diễm ngưng tụ thành thần tướng thần binh bóng m g ờ lảng lặng mà đứng sừng xứng, xứng thành uy vũ nguy nga c u n trợn tại nàng bên người một vị trưởng lão cảm khải nói điện hạ có người nói năm đó ưu huyền đạo tôn từng ở đây luyện khí mấy triệu năm bởi vậy có thật nhiều cực khó được tài liệu quý giá cùng với hậu thiên linh bảo khí phôi đều bảo lưu lại cũng không có thiếu đạo kinh bí mật bản liền liền hoàn chỉnh hữu duyên được vài món, ngược lại cũng không mai thanh phong nhẹ nhàng gật đầu chúng ta vào đi thôi này cửa thử thách đều không coi vào đâu mấu chốt là bên trong tôi bảo trì có người nói có giá trị nhất cơ duyên đều tại nơi đó chẳng mấy chốc sẽ có người của thế lực khác lại đây chúng ta tốt nhất là c ư ớ p tại tất cả mọi người đằng trước đắc thủ liền chung quanh mười mấy tên kiếp vận c u n g tu sĩ theo thánh nữ đi tới bậc thềm một đường thâm nhập ven đường cái kia chút hỏa diễm bóng mở ngưng tụ thành thần tướng thần binh vẫn chưa có ngăn cản tùy ý tiến nhập hùng vĩ cung điện cửa chính chốc lát phía sau lại là một đám gần trăm tên tu sĩ tự xa xa vội vã mà đến mỗi người đều làm ù i thơm quyền đếnh dũ ph các nàng đi tới trước bậc thang cũng không dừng lại lâu trực tiếp tiến nhập giấy lát hạ o nguyện kiếm phái bí mật ma cung thái cổ cách phượng hoàng tộc long h ổ đan đỉnh giáo t r ờ tông môn tu sĩ lần lượt xuất hiện nhân số có nhiều có ít tiền tiền hậu hậu nhiều đến mấy chục thế lực chặt chẽ đ ó lấy sáng ngời t ử kim phật quang tự trong x ư ơ n g mù dậy đặc xuyên thấu mà ra đại phạm âm tự một đám môn nhân đệ tử đồng dạng hiện thân dẫn đầu rõ r à n g là một vị vẻ mặt nhã nhặn lịch sự dung mạo xinh đẹp nữ tử một thân tinh mỹ khảo cứu sâu thanh la váy đem đây đà có hứng thú thoải mái phập phòng tư thái đường con sung mãn vân lộ ra đi ra. khuôn mặt của nàng ngũ q u a n đường nét tinh xảo h i ệ n ước như t r a n h vẽ tiểu diễm long lanh giống như hai tháng hoa đào vốn lại lộ ra thánh khiết xuất trần không nhiễm khói lửa nhân gian khí tước mắt ngọc mày ngài sống m ú i thẳng no đủ á n h nhuận môi anh đào lập lòe nhấp nhô mị lệ ánh sáng lộng lẫy cao to gáy n g ọ c dưới song phong xuất sắc rất hình như trăng t r ọ n tóc mây k é o cao kim s á c châm cải tóc dạng ngời rực rỡ chính là cùng tần m ộ t lăng c ó d u y g ngờ kim x m cải t ó dạng ngờ đại phạm âm tự nhân vật số hai thái hư tinh không bên trong tiếng tăm lửng lẫy cự đầu cấp tồn tại có diễu âm tần t h ủ khen ngân nhìn chung quanh tả hữu đối với mới vừa tình hình đã nhưng mà ở tâm sư thúc vậy chúng ta bây giờ là trực tiếp đi vào vẫn là thủ ở bên ngoài chờ bọn hắn đi ra một vị diễm lệ hoạt bắt thiên nữ mở miệng hỏi diễu âm mỉm cười đáp nói nơi đây cùng ta phật môn hữu duyên đương nhiên là vào xem xem nói không chừng còn có thể lại thu mấy vị ngoại môn hộ p h á p đây nói xong gần hai trăm vị môn nhân đệ tử theo nàng đồng thời thập cấp mà lên rất nhanh liền tiến vào cửa chính đợi đến tần mục lăng cùng các sư tị đi tới bậc thềm bên dưới thời gian đã là hai canh giờ sau đó xem ra chúng ta tựa hồ là tới muộn nhất một nhà phong hà nhìn chung quanh một chút có chút ít tiết rẻ đối với bên người tần mộc lăng nói tần mộc lăng cũng không hối hận tốt cơm không sợ trễ những cơ duyên kia thuộc về cũng không biết tuân theo tới trước được trước quy tắc chúng ta vào đi thôi ngược lại muốn xem xem bọn họ đến tột cùng có gì không cùng một dạng biểu hiện vạn cấp n ấ p thang tận đầu là cao tới hơn nghìn t r ư ợ n g muôn hộ bên trong là một mảnh ngũ sắc sạc sỡ lúc nào cũng biến nào không nghỉ màn ánh sáng không người có thể thấy rõ màn ánh sáng phía sau là cái gì tần mộc lăng hơi chút cảm ứng liên bắt chuyện các sư tỷ cùng đi vào một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ chương á c t ì n tiết đ ợ c sâu trôi i và l hai trăm thối bảo trì xuyên qua cái kia trọng ngũ sắc sạc sỡ màn ánh sáng coi như là chính thức bước chân vào thần hỏa điện nội bộ nhiệt độ cấp tốc nhảy lên tới tu sĩ tầm thường khó có thể chịu được trình độ nóng rất nóng phi thường nóng đây chính là tầm mục lăng duy nhất cảm thụ ánh sáng phía sau màn thế giới bao phủ tại một mảnh sáng hồng hào quang bên trong quần quận nóng sóng tập kích mà tới lấy hắn tâm ma cảnh tột cùng tu vi vẫn cứ có đã lâu khô nóng khó nhị cảm giác phảng phất đưa thân vào cháy hừng hực bên trong lò luyện đan trong vách Làm ưu huyền đạo tôn chuyên dụng luyện khí trong l u y cơ thể tiên tiên hồng mông linh trùng chấn động một cái từng sợi từng sợi hỗn độn khí tức tản mắt ra mang đến từng trận mát mẹ khí tức bình hòa ung dung hóa giải quanh thân khâu nóng lập tức lại bị tần mục lăng áp chế ở trong người dù sao giờ k h ắ c này có người ngoài tại người một bên vẫn là cẩn thận là hơn tiểu sư đ ệ có thể chịu đựng sao bên người băng diên t i ê n quân ngọc tay nhẹ vẫy một n ắ m ánh trăng giống như lành lạnh huy ánh sáng rơi xuống hóa thành một trọng hồn viên mỹ lệ ánh sáng tràng đem tần mục lăng bao phủ ở bên trong cực lớn hóa giải cái kia loại khô nóng khó nhịn cảm giác cảm giác tốt lắm rồi tần mục lăng gật gật đầu lấy nàng cao thâm tu vi ứng phó loại này cục diện bất quá là dễ như ăn cháo tại không gian trận pháp cấm chế tác dụng dưới trong cung điện nhìn thấy được tương đương bao la tru vi hơn vạn vẫn là nói nhỏ chuyện đi nghiêm nhiên một phương độ đ phong đá lầm t hà, hà nói chân chính cơ duyên lớn tại đại điện nơi sâu xa nhất cái kia khẩu đạo tôn đã dùng qua thối bảo trì bên trong chớ trì hoãn thời gian chúng ta mau đi qua đi nếu như vận may của bọn họ không phải qua xấu hiện tại cần phải bắt được không ít chỗ tốt rồi tần mục lăng nhìn nàng một cái lần này không có cự tuyệt thật tốt chúng ta liền đi vào trung đi thiên phú của chính mình thần thông cảm giác kết quả cùng phong hà lời giải thích cũng không ra vào vì lẽ đó hắn mới không có biểu thị dị nghị tuyết băng t u y ể n cảnh giác nhìn chằm chằm nàng tay trắng trước sau chưa từng nối lòng mở e o nhọ chua kiếm chạm trên lập trường của chính mình phòng bị này đầu t i ể u phượng hoàng lý do thật sự là quá đầy đủ bất luận cái nào phương diện đều là băng diên tiên quân dẫn đầu tần mục lăng theo sát phía sau đoàn người hướng về đại điện nơi sâu xa bước đi đường dưới chân xem ra vẫn còn toán băng thẳng lấy dịch thấu trong suốt sáng hồng ngọc thạch phô liền dẫn tới vùng thế giới này nơi sâu xa chỉ là tại cái này nhìn như không hề có thứ gì ngọc thạch đường thẳng trên như cũ có rất nhiều không nhìn thấy cấm chế c ặ b ấy thỉnh thoảng sẽ không rõ ý nghĩa tinh quang vũ khí đột ngột xuất hiện n à y chút đều cần sớm tranh n ẽ một khi chúng phải sẽ phi thường p h i ê n phước trên đường tần m ụ c lăng vô tình hay cố ý thử phong hà thật nhiều về làm cho nàng mở miệng chỉ sáng dọc đường nguy hiểm cùng mình cảm giác kết quả tương ấn chứng kết quả nàng không chỉ có vui vẻ tiếp thu hơn nữa tận tâm tận lực vẫn chưa có hết sức nói dối thậm chí là lừa dối hành vi theo không ngừng thâm nhập chung quanh đến lúc sau liền liền ngu băng hoa t h ầ xấu ngọc đều cảm thấy có chút chịu không nổi tuyết băng tuyển t r ư nữ tu vi càng cao hơn cũng vẫn có thể chịu đựng cho tới phong hà nhưng lại như không có chuyện gì xảy ra hoàn cảnh này kỳ thực thích hợp nhất nàng trưởng thành cứ như vậy một đường vừa đi vừa nghỉ có lúc còn sẽ tại tại chỗ chờ một hồi dù sao có chút đặc thù cấm chế sẽ đúng giờ kích phát hoặc đóng vì lẽ đó cần bấm đúng giờ điểm hành động còn có chút cấm chế không cách nào cường hành đột phá chỉ có thể lựa chọn vòng quanh lách qua từ này có thể thấy được may mắn bước vào chỗ này tìm kiếm cơ duyên các tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lá bài tẩy tự thân khi vận càng chắc là sẽ không kém vàng không không thể đúng lúc tránh né này chút không nhìn thấy cấm chế c ả b ấ y tân mục lăng đối với này cũng không cảm thấy bất ngờ thế lực phía sau bọn họ có thể chuyển thừa trăm vạn năm năm tháng mà không suy vong g ố p gác chuyển thừa tự nhiên không thể chênh l i đi muốn xuất ra chút thủ đoạn đặc thù đến ứng với đối với nơi này cấm chế c ả b ấ y cũng không phải là không làm nổi chốc lát phía sau tân mục lăng một chuyến đã đã xong gần nửa lộ trình lại có hai lần truyền tống liền sẽ đổi tới trước một nhóm tu sĩ đây phong hà bông nói hơn nữa tại chúng ta phía sau tựa hồ cũng có thế lực mới tiến v o đương nhiên tốc độ của bọn họ sẽ không quá nhanh ngươi hiện tại định làm như thế nào ta cũng cảm giác được tần mục lăng phản ứng bình tĩnh đang trước hẳn là long h ổ đ a n định dạy đội ngũ ngươi có thể nghĩ biện pháp lách qua bọn họ sao chỗ này tựa hồ không thích hợp đại khai sát giới hắn rốt cục chịu tin đảm nhiệm ta một lần sau phong hà trong lòng hơi vui lúc này nói đương nhiên có thể ta biết một cái n h ấ t nhanh và tiện thông đạo có thể xác thực bảo vệ chúng ta thuận lợi đến nơi thối bảo trì một bên hơn nữa trên đường sẽ không cùng đội ngũ của hắn trả mặt tần mục lăng hơi gật đầu vậy ngươi dẫn đường đi tuyết băng tuyền chân mày to cao lại có chút bận tâm nhìn một chút tần mục lăng muốn nói lại thôi n à y tiểu phượng hoàng vạn nhất lên ý đồ xấu làm sao bây giờ ngu linh chu xoay người lại cho tuyết băng tuyền một cái mịt mở ánh mắt ra hiệu nàng yên tâm thư của các nàng đảm nhiệm không phải cho phong hà mà là cho tần mục lăng dù sao tiểu sư đệ chưa bao giờ làm cho các nàng tất h vào qua hai mươi bước có hơn một chỗ huyễn màu mê ly gợn sóng không gian xuất hiện phong hà không chậm trễ chút nào đi vào tần mục lăng bước chân hơi ngừng lại chưa cảm ứng được khí tức nguy hiểm liền cùng đi theo qua băng diên thiên quân lại một lần cướp tại hắn đằng trước bước vào ưu mỹ thon dài bóng hình sinh đẹp l đợi đến hắn cũng hoàn thành truyền thống phong hà cùng băng diên tiên quân đã chạm tại một bên chợ hoàn cảnh chung quanh đã biến thành một chỗ xa lạ đỏ đậm hồ lớn ngoại trừ chân dưới mười mấy mâu lớn nhỏ màu đỏ đáng ngầm xung quanh tất cả đều là lăn lộn sôi trào không dứt hồ nước nhiệt độ kinh khủng nhiệt độ cao đã đủ để để tầm thường nguyên tiên đều cảm giác khó có thể chịu đựng như không thích hợp pháp bảo hoặc thần t h ô n g phép thuật cơ bản chỉ có thể dừng bước tại này tần mục lăng quét mắt liếc t r u n g quanh không hề nói gì trong hồ lớn sôi trào phiên trào hồ nước xem ra cực kỳ sệt sệt cũng không biết rốt cuộc là nước vẫn là hòa tan phong hà giải thích trong mắt sáng mơ hồ có hồng hà phun trào phía sau cũng có nhấp nô phượng hoàn g bóng mở hệ ra chứ nữ đều có thể rõ ràng mà cảm ứng được bốn mặt trong không gian quần c u ộ n sức nóng bị nàng hấp dẫn lại đây hòa vào cái kia phượng hoàng trong hư ảnh hai mươi hơi t h ở phía sau phong hà lần thứ hai bước vào gợn sóng không gian tần mục lăng cùng băng diên thiên quân theo tiến nhập lần này truyền tống chỗ cần đến lại bất đồng đợi đến tần mục lăng tầm nhìn khôi phục bình thường đã nhìn thấy trước mắt xuất hiện một chỗ diện tích càng khoa trương hơn hồ nước khác nhau ở chỗ bọn này nước là bình thường màu xanh h ẳ m hồ lớn hiện ra tuyệt đối hình tròn Bờ hồ là tuyệt đẹp điêu hoa thanh kim s ắ c thủy tinh ngọc thạch rào chắn tiếp giáp trên đất chống còn có rất nhiều điêu mài nhắn nhủi đ ỉ n h đài lầu cát bên trong cái bàn giường có thể thấy rõ ràng đều là đồng dạng thủy tinh ngọc thạch chất liệu vẻ mặt ngưng trọng băng diên thiên quân lấy ra một viên lớn chừng quả đấm xanh nước biển bảo châu trôi nổi tại tầng một lăng đỉnh đầu cao ba thước độ tầng tầng thủy nhuận mát mẻ ánh sáng t r à n g khuyết t á n ra đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong mơ hồ có hải triều tiến văng lên Này là của nàng một cái phòng xem ra phong hà cũng không có lửa gần mình không sai hiện ở cách nơi này gần nhất một đội người cũng còn muốn c h í ít nửa canh giờ mới có thể đến đây phong hà rụt rè cười đôi mắt đẹp t i ê n lặng nhìn tần mục lăng rốt cục có thể ở trước mặt hắn chứng minh chính mình một lần tần mục lăng hơi gật đầu thử đến gần cách đó không xa thủy tinh ngọc thạch rào chắn nơi này chính là thối bảo trì sao đúng ứ huyền đạo tôn năm đó chính là mượn này a o luyện hóa tinh luyện các loại tài liệu quý giá rèn luyện các loại linh bảo phôi thai còn có một số thành phẩm hậu thiên linh bảo cũng sẽ quanh năm để ở chỗ này m ặ ôn dưỡng bị tổn thương bảo vật đồng dạng có thể đầu nhập trong hồ nước ôn dưỡng chữa trị. Nói phong này nước n rất hà ấ kiên nhẫn giải thích nó nhất nhiều chỗ tốt chính là bất kỳ pháp bảo nào linh bảo phôi thai chỉ cần tại thành hình thời gian có thể đầu nhập trong hồ nước này rèn luyện một phen không chỉ có thể tăng lên rất nhiều luyện chế thành công xác suất còn có thể tăng lên một cái phẩm cấp thí dụ như hạ phẩm hậu thiên linh bảo có thể tăng lên làm trung phẩm trung phẩm có thể tăng lên thượng phẩm chờ chút nếu như linh khí bảo khí phôi thay ở tại đây qua trên một bị chí ít có thể tăng lên hai cái phẩm cấp nếu như là sắp thành phẩm pháp bảo linh bảo để ở chỗ này dài thời gian ô n dưỡng tương tự có cơ hội tăng lên phẩm cấp ngu linh chu nghe được đôi mắt đẹp phóng ánh sáng vậy chúng ta có thể làm một ít hồ nước trở về sau nếu như nhà ai tông môn thế lực chiếm được loại này huyền thủy tinh hoa đồng thời rất nhiều số lượng sử dụng lời đủ để để trong tông môn các đệ tử môn nhân sức chiến đấu trình độ tăng lên một đến hai cái cấp độ n g u linh chu lại là luyện khí lĩnh vực t ô n g sư cấp nhân vật tự nhiên là đối với lòng này động không ngừng phong hà lắc lắc đầu không thể này huyền thủy tinh hoa tính chất quá mức kỳ dị một khi rời đi chỗ này công hiệu chẳng mấy chốc sẽ trôi đi hầu như không còn bị trở thành phạm vật không có bất kỳ linh bảo có thể dài thời gian bảo tồn nó b a n g diên thiên quân liếc mắt nhìn đam chiêu này thối bảo chỉ chung quanh to lớn trận pháp chính là bảo đảm này huyền thủy tinh hoa then chốt nơi chứ đương nhiên nay trận pháp chính là u huyền đạo tôn tự tay bố trí không chỉ có t â m thúy tối nghĩa khó có thể phục chế bày trận cần chưa nhiều tài liệu quý giá tương tự không phải như vậy dễ dàng tập hợp phong hà nói cái kia ta đổ phải thử một chút tần mục lăng cười cười thanh l i ê n lá trong hư ảnh không gian trong cơ thể cũng có thể lượng lớn bảo tồn loại này huyền thủy tinh hoa cũng bảo đảm nó công hiệu không trôi đi cho tới trận pháp h ắ n có thể mượn thanh l i ê n lá hư ảnh ghi chép năng lực đem t ò a này to lớn đại trận mỗi một chỗ chi tiết nhỏ đều tinh chuẩn không có n h ầ m phục khắc r a mang về giao cho sư tôn mục danh hoa có vụ viễn b i cảnh bên trong lấy được ngày số lượng tài nguyên chống đỡ vân mậu thiên cũng nghĩ làm ra một cái kích thước nhỏ chút t ố i bảo trì đến cũng không phải là hư nghĩ duy nhất chỗ khó khả năng chính là mắt trận pháp cần trần thánh đế quân cấp tồn tại tự mình chủ Tân lăng Tu vi khoảng cách thiên thuận đột Lăng khoảng mệnh cảnh đã không xa, chỉ cần Mục cách chỉ lợi sau Vi khi đã xa, phong á cần phải liền có năng lực sớm chữa lúc chính c liền hắn năng ngự đế quân, đến phải hâm làm đó sớm trị tốt đế à n đến p hà ụ trách chuyện n y p h o nghi à n h hoặc mà đánh giá bên người mỹ thiếu niên không hiểu hắn lại có cái gì không muốn người biết thủ đoạn đặc thù trừ phi hắn hiện tại liền có chuẩn thánh đ ế quân tu vi thế nhưng điều này có thể sao nghĩ đến nghĩ nàng tiếp tục nói được rồi chúng ta hiện tại đến thử xem mình duyên p h ậ n đi chỉ cần chạm tại rào chắn một bên đem chính mình thần niệm ngưng tụ thành tuyến sau đó thăm dò vào này t h i bảo trì bên trong có thể hay không có thu hoạch thì nhìn t i ê n ý tần mục lăng nói đã như vậy cái kia liền đem tất cả đồng môn sư tỉ mọi đồng thời thả ra đi làm cho các nàng đều có cơ hội thử một phen nói thon dài duyên dáng tinh thuyền tự trong cơ thể hắn nhẹ ra gần hai ngàn dung mạo điệt lệ nữ tu toàn bộ hiện thân trong lúc nhất thời sai hoàn váy áo mùi thơm tràn ngập oanh oanh yến yến vô cùng náo nhiệt một đôi song tỏ mỏ đôi mắt đẹp nhìn chung quanh chớ vội nhìn trước tiên làm chính sự đi nguyện nghi thiên quân vẻ mặt uy nghiêm phân phó nếu cái kia chút ngoại tông tu sĩ sớm muộn sẽ tới đạt đến ở đây xung đột chém dết nhất định là không thể tránh khỏi tốt tại chính mình này một phương có tuyệt đối nhân số ưu thế ngược lại không cần lo l Nữ tu nhóm tu thu liêm vị mặt, cấp tốc kết t cấp r này giữa lẫn lực nhau pháp lực đều đâu lọ lì t r ư ở n g lão vận khí không xấu mấy chục giây sau kèm theo trầm thấp dễ nghe ho ngong tiếng loa mắt ánh sáng thần thánh sáng lên một đạo lưu ánh sáng nhẹ nhàng nhảy ra mặt nước bay vào trong tay nàng đó là một thanh tiểu xảo hoa lệ cùng nữ q u n tròn nửa trong suốt p h í n mặt có tươi đẹp xanh trói tràn ngập nhấp nô uy áp kín đáo không lộ ra nhìn phẩm cấp là một kiện pháp bảo thực phẩm là đồ tốt đáng tiếc không thích hợp tiểu sư đệ sử dụng ngu linh chu quét tần mục lăng một chút hơi có chút tiếp rẻ nói lấy nàng mình tu vi cảnh giới tự nhiên là không lọt mắt những thứ này mà tần mục lăng không có khả năng tiếp thu loại này thái quá nữ tính hóa pháp bảo được thôi ta cũng đến thử xem tuyết băng tuyền đầy hứng thú nói quay về mặt hồ thả ra thần n i ệ m lực lượng còn lại chưa nữ dồn dập hiệu bảng trong lòng suy nghĩ đều là cùng một chuyện hy vọng cho tới một cái thích hợp pháp bảo đưa cho tần mục lăng dùng cái này giành được chiếm được hảo cảm của hắn tương lai liền có cơ hội kéo vào quan hệ tần mục lăng đồng d ạ n g bắt đầu thử nghiệm làm hắn thần nghiệm chạm đến mặt hồ cũng kéo dài tới hồ nước sâu nơi thời gian ngay lập tức sẽ phát hiện không gian bên trong lớn đến mức vượt quá tưởng tượng hoàn toàn chính là một chỗ khác động thiên bí cảnh ở đằng kia sâu không lường được đáy hồ có rất nhiều mạnh yếu khác nhau khi tức ngủ say ẩn nút hoặc cương m ạ n h b á đạo hoặc lớn lao uy nghiêm hoặc lạnh leo thâm trầm hoặc ôn hòa ôn hòa không phải trường hợp cá biệt bị giết liền có thể phục sinh đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương hai trăm linh một thu hoạch tràn đầy thối bảo trì ở ngoài cuối cùng đã tới lại một lần đi ra gợn sóng không gian tại xa xa mà nhìn thấy cái k i a giống tựa như ngọc thạch tiên tính mặt hồ sau tiếp vận c u n g thánh nữ mai thanh phong cái k i a tràn ngập vũ rũ trắng n o n ngọc nhăn trên nổi lên vui mừng ý cười nàng lung ô xuống thủ nhìn một chút trong tay màu sắc cổ xưa sặc sỡ đồng thau trật b à n cái này thiên cơ t r í bảo nhân tiêu hao quá lớn giờ khác này cũng có chút tối đạm không ánh sáng hồi tưởng lại một đường trên trải qua các loại gian khổ nguy cơ có lẽ đây là chính mình g a n ó i tới nay đã gặp qua độ khó k h a trương nhất bí cảnh đi có đến vài lần nàng đều kém một chút h a m tại nơi nào đó cấm chế trong bẫy dập mặt không ra được vì thoát vây hầu như tiêu hao hết có bài t ẩ y thậm chí còn bỏ ra mấy trăm năm tuổi thọ hao tổn đánh đổi trừ phi đột phá tu vi tới đại cảnh giới vàng không đừng hy vọng có thể bù đắp lại điện hạ chúng ta này liền đi qua sao bên người trưởng lão người hộ đạo nhẹ giọng hỏi trong ánh mắt khó nén sùng k í n h dọc theo con đường này gian nan hiểm trở bọn họ đều thấy ở trong mắt có thể mang theo một đám môn nhân đệ tử bình yên vô sự đi tới đây đổi lại người bên ngoài còn thật không dễ làm đến có thể thấy được cung chủ chọn nàng cho rằng truyền nhân y bát xác thực không phải không có đạo lý. hừm vào đi thôi mai thanh phong nói u huyền đạo tôn lưu lại cơ duyên rất lớn một bộ phận đều ở đây thối bảo trì bên trong lấy của chúng ta vận số cần phải đều có thể có thu hoạch chi tiết mai thanh phong hảo tâm tình không thể kéo dài bao lâu nhìn thấy hồ lớn đối diện đông đảo nữ tu thời gian nét cười của nàng đông lại ở trên mặt là l à vân mộng thiên cung đệ tử các nàng làm sao có khả năng làm sao có khả năng bên cạnh người mấy vị trưởng lao cấp người hộ đạo vừa giận vừa sợ trong con ngươi không nhịn được toát ra khó che giấu sát cơ lệnh như băng n g n tính và tính liền không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có người nhanh chân đến trước hơn nữa còn là vân mộng thiên cung nhà này suy sụp đã lâu thế lực càng khó tin là các nàng dĩ nhiên một hồi tiến vào nhiều người như vậy so với k i ế p vận cung biểu hiện mạnh không chỉ một sao nửa điểm cái này không thể nào các nàng rốt cuộc làm như thế nào một tên thâm niên đệ tử nòng cốt lẩm bẩm nói nhỏ coi như vân mộng thiên cung đồng dạng cất giấu một số thủ đoạn đặc thù có thể thuận lợi lẹn vào này thần hòa điện nhưng tranh lệch này cũng quá khoa c h ư g chút chính mình bên này mới không tới trăm người nhưng đối phương càng có tiếp cận hai ngàn người mà xem ra bình quân tu vi đều không kém d á vẻ mặc dù là nghị trở mặt đều không thể làm nếu như nói cõi lời này còn có ai có thể làm được đây cũng là chỉ có hắn chứ mai thanh phong thần sắc biến á o bất định xa xa nhìn chăm chú vào vị kia áo bảo tím đồ đông mỹ thiếu niên hắn giờ khắp này bị đông đảo tuyệt sắc nữ tu chen trúc ở hà t â m đang ở ngưng thần mắt nhìn xuống yên t ĩ n h như gương mặt hồ vị này thánh nữ điện hạ cảm thấy mình đã minh bạch sự tình mặn g u ồ n trừ phi hắn vô thượng khí vận che chở vân mộng thiên cung nữ tu nhóm há có thể như vậy dễ dàng đến nơi ở đây đáng tiếc mai thanh phong ngầm thở dài đối với bên người người hộ đạo dặn bảo vài câu bước đi đi tới thối bảo trì một bên bắt đầu quan sát cái kia trong suất xanh biết hồ nước hóa ra là bọ thối bảo trì đối diện tần m ụ c lăng con ngươi k h ẽ n â n g đã nhìn thấy k i ế p vận c u n g đoàn người đặc biệt là vị kia vẫn đối với chính mình mang trong lòng mơ ước thánh nữ mai thanh phong cần dọn dẹp sạch bọn họ sao bang diên tiên quân lệnh g i ọ n g nói đối với k i ế p vận cung từ trước đến giờ cực kỳ không g a nàng thấy những người này đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt tần m ụ c lăng nhìn một chút bên người phong hà hỏi ở đây thích hợp động thủ sao có thể hay không gợi ra nơi đây đại đạo pháp tác phản ứng dị thường hắn cũng không để ý k i ế p vận cùng đoàn người chết sống điều kiện tiên quyết là không thể ảnh hưởng chính mình bên này chính sự nếu như sẽ gây trở ngại đón lấy thu lấy cơ duyên cái kia liền tạm thời nhẫn l ạ i dưới cũng là có thể s á c thực không thích hợp ở tại đây đậu thủ bằng không có thể bị sớm đưa ra này thần hỏa đại điện ở ngoài lại cũng vô duyên tiến nhập phong hà vẻ mặt ngưng trọng nói thôi coi như bọn họ gặp may mắn b a n g diên thiên quân lắc lắc đầu dẹp ý nghĩ tần mục lăng ngược lại không cảm thấy có cái gì chính mình bên này không thể ra tay đối phương cũng giống như thế vì lẽ đó đón lấy có thể có thu h o gì thì nhìn riêng mình duyên phận vận số quả nhiên tiếp vận cung người tại thương nghị một lát sau cũng không tiếp tục để y vân n ộ n g thiên cung bên này mà là bắt đầu chăm chú ở thăm dò thối bảo trì dù sao cũng song phương khoảng cách đủ xa thật có biến cố gì cũng kịp phản ứng tần mục lăng một lần nữa đem thần nghiệm đầu nhập hồ nước sâu nơi tiếp tục thử cùng cái kia chút mạnh mẽ khí tức cảm ứng c â u thông đáy hồ mỗi một đạo khí tức đều là một món bảo vật bất đồng phẩm giai cấp phá bảo hậu thiên linh bảo đạo kinh bí điển tài liệu quý giá khí phôi đều có thể có thể hay không cùng với sinh sinh cộng hưởng đem câu đi ra tiến tới đem thuận lợi bỏ vào trong túi thì nhìn các tu sĩ riêng mình bàn lãnh g i lát tần mục lăng xoay mình cảm thấy thần n i ệ m hơi chấn động một đạo có chút nóng rực khí tức tự đáy hồ bay lên phóng ra lóa mắt ánh sáng thần Thánh Lưu n tần mục lăng trong tay xuất hiện một con tràn đầy nét cổ xưa sánh trói bao phủ đồng thao bình rượu tạo hình tượng như một đoạn sổ phi lạ thần hoa bề ngoài hoa văn phiền phức tinh mỹ nhấp nô linh cơ đạo vận tràn ngập ra một cái pháp bảo thượng phẩm cấp đồ uống rượu c i ôn dưỡng điêu luyện linh tựu b u ỳ n h tường tăng phẩm chất lên khẩu vị hiệu lực tần mục lăng hơi lắc đầu vật này xem ra không có gì tác dụng lớn chỉ là sử dụng vật liệu tương đối yêu thích khó được thủ pháp luyện chế cũng không tệ lắm thêm vào ở đây thối bảo chỉ bên trong ôn dưỡng không biết bao nhiêu năm tháng vì lẽ đó bây giờ đạt tới pháp bảo thượng phẩm cấp bậc có lẽ đây là một bộ pháp bảo bên trong một cái nào đó linh kiện nhất định phải được gộp đủ sở hữu linh kiện mới có thể làm rõ tất cả của nó bộ u y năng nàng la khí nói lĩnh vực hành ra thấy qua kỳ lạ pháp bảo pháp khí vô số kể đối với giám bảo tự nhiên so sánh sở trường vậy trước tiên thu đi tiếp tục thử xem nhìn xem có thể hay không cho tới còn dư lại bộ phận t ầ n m ụ c l a n g gật gật đầu thu tốt đồng thau bình rượu một lần nữa đem thần niệm đầu nhập hồ nước sâu nơi thời gian không bao lâu theo xinh đẹp ánh sáng thần thánh xa qua n g u y ệ t nghi thiên quân cũng có thu hoạch là một kiện trắng tinh ngọc chất chiến đ giáp trung phẩm pháp bảo cấp độ có chút ít còn hơn không đi n g u y ệ t nghi thiên quân miễn cưỡng cười cười vật này cho nàng mà thôi chính là vô bổ giữ lại làm vật sưu tập đều không quá đúng quy cách có lẽ tương lai có thể cầm thưởng cho một cái nào đó thuận mắt cách thế hệ hậu nhân chặt chẽ nó lấy l ạ hoàn sư tỷ bên này đồng dạng có tin tức tốt là một cái nạm vàng khảm ngọc hoa mỹ hai lưng trên có long ph tinh xảo t u y ệ t luân đã đạt đến tuyệt phẩm pháp bảo cấp độ mà kích phát sau có tương đương cường hãn lực phòng hộ tiểu sư đệ thu đi thật thích hợp ngươi dùng đây lạc hoàn lệ nhan đường đỏ đem n a i l ư n g kín đáo đưa cho tần mục lăng đầu một hồi thử nghiệm là có thể có lý tưởng thu hoạch làm cho nàng tương đương thỏa mãn đa tạ sư tỷ tần mục lăng cũng không chối tử lúc này cất vào đến đúng là để này chết nha đầu d à n h trước tuyết băng tuyển t r ư nữ trong lòng thầm mắng nhưng cũng không tiện nói gì trên mặt còn phải ý cười yêu kiểu trúc ngụ linh chu nhìn chung quanh một chút nói nếu ở đây không có khả năng làm đánh nhau mọi người không bằng đều đến thử xem chứ có thể hay không có thu hoạch thì nhìn thiên ý. lập tức đông đảo nữ tu đều trở nên hưng phấn dồn dập bắt đầu thử nghiệm lấy nàn g mà tính thần nghiệm thăm dò và o hồ nước sâu nơi quấy nhiễu mặt hồ nhộn nhạo lên tầng tầng vận sóng nhiều người ưu thế hầu như lập tức thể hiện ra vẹn vẹn mười mấy hơi thở công phu lóa mắt ánh sáng thần thánh lưu hà liên tiếp mà lộ ra lên tuyết băng tuyển kỳ nhã lan l ạ c quyển khanh chư nữ đều có thu hoạch phi kiếm phụ triện ngọc ấn con dối hình người đạo y pháp bảo l ú nhỏ không phải trường hợp cá biệt phẩm cấp có cao có thấp từ tuyệt phẩm bảo khí đến tuyệt phẩm pháp bảo không các loại đối với một mình tu sĩ mà nói nghĩ cho tới một cái thu hoạch cũng không dễ dàng thế nhưng nhân vân mộng thiên cung người đông thế mạnh duyên cớ coi như mười vị nữ tu bên trong chỉ có một vị thành công cuối cùng tổng số số lượng đều tương đương khả quan bất quá tần mục lăng rất nhanh liền phát hiện chỉ cần tu sĩ đem thần nghiệm lực lượng đầu nhập hồ nước sâu nơi liền sẽ ở chỗ này đại đạo pháp tắc ảnh hưởng dưới nhanh chóng tiêu hao lấy một vị thông thường vũ hóa cảnh tu sĩ làm thí dụ nhiều nhất kiên trì một phút bất luận có thu hoạch hay không kỳ thần n i ệ m lực lượng cơ bản đều sẽ hao tổn hầu như không còn nhất định phải được trải qua thời gian dài đà tọa yêu t ư c hoặc là dùng đan dược đến khôi phục may m à tuyết b ă n g tuyển t r ư nữ đều là nguyên tiên đỉnh cao tu vi có thể kiên trì thời gian dài hơn chí ít trong vòng một canh giờ không thành vấn đề ngu linh chu b ă n g diên thiên quân này chút thái thượng trưởng lão liền càng không cần phải nói đối diện kết vận cung môn nhân có chút ngồi không yên kỳ quái các nàng làm sao như thế dễ dàng có được chỗ tốt rồi v ậ n khí tốt đến quả thực không hợp với lẽ thường một vị thâm niên đệ tử nòng cốt tức giận bất bình nói hắn là đang tiên cảnh tu vi nhưng làm ai đến tận thần n i ệ m lực lượng tiêu hao hầu như không còn đều không có thể lấy được một cái thu hoạch trong lòng ngất t h ứ oán giận liền khỏi nói ra lại nhìn một chút chung quanh hắn sư huynh đệ nhóm hầu như đều là tình huống tương tự chỉ có thánh nữ mai thanh phong điện hạ thêm vào hai vị người hộ đạo có thu hoạch câu đi lên bảo vật cấp bậc cũng không có gì đặc biệt còn có thể là nguyên nhân gì không phải là ỉ vào tần mục lăng vô thượng khí vận mệnh số trợ được thôi mai thanh phong âm thanh lành lạnh tuy là nàng công phu hàm dưỡng tuyệt vời gặp gỡ loại này so sánh khác xa tình hình cũng không nhịn được có mấy phần n à n lớn giận đáng tiếc chỗ này không có cách nào động thủ đó là có thể động thủ đều không chiếm ưu thế vì lẽ đó lại là oán giận không c ă n lỏng đều chỉ có thể nhịn cho tới nói đợi đến đi ra ngoài phía sau tình hình kỳ thực cũng không có biến hóa quá lớn vân mộng thiên cung lần này tới cường giả số lượng hơi nhiều bình thường không có lực lượng gì có thể chống lại trừ phi là cùng với những cái khác đạo thống thế lực lâm thời kết minh mai thanh phong trong lòng lấy c h ắ c chủ ý yên lặng mà uống hai viên thuốc bắt đầu đ ả tọa điều tức chờ khôi phục lại trạng thái toàn thịnh lại tiếp tục thử nghiệm chỉ chốc lát sau xa xa quang ảnh mông lung, lung long hổ đ a n đỉnh dậy một đám môn nhân đệ tử xuất hiện ngay sau đó là bích lạc thần giáo một đám tu sĩ cơ hồ là chân trước theo sau chân đến nơi bọn họ đồng thời thấy được tiếp vận cung cùng vân mộng thiên cung người kinh ngạc sau khi đúng là không có quá nhiều phản ứng đơn giản hỏi thăm một chút liền tại bờ hồ chọn một bắt đầu thử nghiệm tự thân vật đầu nghiệm khí. l ấ y b ọ n họ i ê n g hồ n mình t đang n nghĩ đặc thủ, nghĩ muốn biết do ở đây không thể không đây động r h đấu cấm c kỵ, ũ n không tính chuyện quá khó khăn. tính chuyện Như quá vậy đỉnh ó có n cũng lấy làm là c thể h có so với so với vật khí. Thật khí. i bối, tiếc biết tiếp đi ề u quan xuống bà đáng đan đỉnh khán, không không nước Long thể thể trực chỉ có có hay hổ mò. d ạ y môn nhân bên trong một vị mày kiếm mắt sáng như sao vai hùng dị thường thanh niên nói thân hình của hắn mạnh mẽ cao to khí tức chầm ngưng nội liễm chân thực tu vi đã chạm tới nguyên tiên ngưỡng cửa vân sư điện đường hồ đồ một ông lão không vui nhắc n h ỏ nói này u huyền đạo tôn thối bảo trì không phải là tầm thượng phương bên trong huyền thủy tinh hoa có nung nấu vạn vật uy năng đáng sợ còn sống sinh linh chỉ cần dám tiến vào bên trong nháy mắt cũng sẽ bị hòa tan thì thân liền t h ầ n hồn chân linh đều đừng nghĩ may mắn thoát khỏi ngươi cũng đừng phạm loại sai lầm cấp t h ấ p này được rồi mây thiên giật thở dài long hổ đ a n đỉnh dạy trưởng giáo chi tôn c h i tử nếu như bởi vì lòng tham mà gây tại này thối bảo trì bên trong lan truyền ra ngoài có thể tất nhiên không thể dễ nghe cuối cùng hắn chỉ có thể giống như những sư huynh đệ khác đàng hoàng đem thần n i ệ m đầu nhập hồ nước sâu nơi thử cùng cái k i a chút mạnh mẽ khí tức c â u thông nhìn xem có thể hay không thu được cái k i a chút đ á o vật khí linh tán thành tiến tới đạt được ước muốn một phút sau theo xa xa quan g ảnh biến ả o vô lượng hương kim phật quan g phổ chiếu đại phạm âm tự các tu sĩ cuối cùng đã tới thì ra là như vậy chỗ này rất tốt khó được làm cùng ta đại phạm âm tự hữu duyên cầm đầu rượu hâm nhìn một chút ánh sáng thần thánh lưu hà lấp lòe không nghỉ mặt hồ k h u y n đợi lệ trên mặt hiện ra nhấp nô ý cười ung dung đại khí dịu dàng hạng ú c đẹp đến kinh tâm động khách phật chủ vân mộng tiên cung nữ tu sao đến nhiều như vậy cái này có chút không hợp với lẽ thường một vị phật tu nhẹ dọn g lời nói nhỏ nhẹ nói diệu hâm dừng dưng n ở nụ cười có vị kia tại tất cả đều có thể hơn nữa hắn cùng với ta phật môn cũng là đại hữu duyên phần có lẽ không tốn thời gian dài hắn cũng sẽ bị bản tọa tự mình tiếp dẫn n h ậ p môn hưởng cái kia vô biên thanh tịnh cực lạc t r u n g quanh phật tu nhóm hai mặt nhìn nhau dù cho diệu hâm phật chủ am hiểu đ ụ c khoét nền tảng nhưng mà vị kia là vân m ộ n g thiên cung trưởng giáo trí tôn đệ tử thân truyền mà vân mậu thiên cung cùng đại phạm âm tự lại là bao nhiêu năm thân mật minh hữu quan hệ đ ư c k h é t nền tảng đạo được loại này nhân vật trọng yếu trên đầu chỉ sợ hai nhà quan hệ ngay l b ấ theo quá rượu â m nhóm cũng không có quá nhiều giải thích cái gì, chỉ lực khác các không nhiều phân phó Phật tu nhóm khởi động, hiệu bằng những tông môn giải gì, khởi phó Phật hiệu thế quá tu tu là để đ sĩ, m nghiệm mình thần thử t nghiệp nhập hồ nơi, nghiệp phận. đầu lượng nước nơi, duyên lực sâu e thời gian trôi đi thần nữ tông hạ nguyệt kiếm phái bí ma cùng các tông môn thế lực lần lượt đến nơi nhân số có nhiều có ít bất quá nhiều nhất cũng không từng vượt qua ba trăm số lượng có lẽ bọn họ tiến nhập bí cảnh thời gian đội ngũ quy mô so với hiện tại khổng lồ được nhiều bất quá trên đường nhân các loại nguyên nhân mà chết không ít đến hiện tại liền chỉ còn lại mấy người như vậy những thế lực này đến nơi sau vẫn chưa sinh sự yên lặng mà quan sát một cái hiện trường liền tự mình chọn một chỗ ngồi đều lâu vào đấy bận rộn đứng lên vân m n g tiên cung bên này theo xinh đẹp ánh sáng thần thánh lưu hà không ngừng lấp lóe từng k i ệ n hình dạng khác nhau bảo vật nối liền không dứt ra nước bay vào đông đảo nữ tu trong tay vẹn vẹn tần mộc lăng một người cũng đã thuận lợi cho tới bảy cái bảo vật trong đó có giá trị nhất thu hoạch là một bộ tổng cộng nằm trôi đỏ sẫm như máu thon dài phi kiếm toàn thân làm như lấy cả khối xích ngọc tiên tinh điêu mải mã thành ra nước thời gian thanh thủy kiếm g i e thanh âm vang vọng mây xanh kiếm sắc mặt trắng bạch lan khinh giao nhìn trước người còn sót lại ảnh sát điện môn nhân đệ tử trải qua một trên đường cầm chê cạm bẫy thử thách mới vừa gia nhập cung điện di tích lúc hơn tám trăm linh người đến rồi hiện tại đã chỉ còn lại dưới ba trăm linh suất đầu mà cũng không có thiếu người bị thương trên người cơ bản vô lực tái chiến t ừ nhận xuống này c ọ p nhiệm vụ bắt đầu trong lòng nàng liền nổi lên qua nào đó loại linh cảm không lành chẳng qua là lúc đó vẫn chưa quá để ý bây giờ hồi tưởng lại thất bại tựa hồ là trong dự liệu kết quả nay t h ầ n hỏa điện bên trong các loại cấm chế gian nguy chỉ có thể càng nhiều nếu như cứ như vậy xông vào đợi đến cuối cùng đuổi theo vân m n g thiên c u n g chúng nữ tu bước chân thời gian chính mình này một phương còn có thể còn lại dưới bao nhiêu người lan khinh giao trong lòng căn bản không nặng g hơn việc đã đến nước này vị này thánh nữ điện hạ trong lòng rốt cục có một chút hối hận sớm biết sẽ là tình trạng như vậy lúc trước nàng liền không nên chuyến này nước đủ có lẽ hiện tại đúng lúc thu tay lại lui ra là lựa c h ọ nếu thích h như tay trắng trở về nàng thực tại không mặt mũi đi gặp trường giáo sư tôn tông môn nội bộ đối với bất mãn của nàng cùng chỉ trích tất nhiên sẽ nhiều lên thậm chí giao động nàng quyền bính cùng địa vị vì lẽ đó chạm tại nàng lập trường của cá nhân trên kỳ thời ự lựa c cũng không có thích hợp hơn lựa chọn. không hơn Bên n g hợp ư còn n s ố gian h a vị vẫn người hộ muốn nói cùng lại thôi, cuối hộ đạo là l ự c h ọ tại m mặc. Thối trì Thời gian bảo bờ. lạng yên trôi qua đảo mắt hơn mười thời thần trôi qua c h u vi hơn nghìn dặm trên mặt hồ gợn sóng từng trận nổi lên sáng trói ánh sáng thần thánh lưu hà lấp lòe không đừng một đạo lại một đạo rực rỡ lưu ánh sáng không ngừng nhảy ra mặt nước ở giữa không trung lôi ra lóa mắt quy tích lọt vào đông đảo tu sĩ trong tay thỉnh thoảng sẽ có kim thiềm thương lang mặt trời mọc mặt trăng lặn tinh hà d i biến vạn vật khô vinh chờ các loại dị tượng lộ ra đại đạo thanh âm ầm ầm này bình thường là chút a o p ẩ m c bất đồng thế lực tu sĩ trình diện sau mặc dù cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không thừa bao nhiêu biểu thị diễn phần mình tìm một chỗ ngồi liền bắt đầu các hiện thần thông thử nghiệm cùng hồ nước chỗ sâu bảo vật cầu thông cộng hưởng tần mục lăng tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn lướt qua lúc này tụ tập tại thối bảo t r ỉ bên tu sĩ tổng số số lượng g ư ợ lại đã nhiều đến gần mười ngàn người trong đó tự nhiên là lấy vân mộng thiên cung nữ tu quy mô ở quan chỉ có điều nhân số tuy nhiều hơn nữa mỗi một người đều tại dùng hết khả năng nhưng có thu hoạch tu sĩ nhưng là mười bên trong không một hơn nữa lấy được bảo vật phẩm cấp cũng phần lớn là qua q u y ế t bình bình đại đa số tu sĩ thường thường đã tiêu hao hết thần nghiệm pháp lực đều là không thu hoạch được gì chỉ có thể bất đắc dĩ đ ả tọa điều thức dùng đan dược khôi phục đợi đến bổ sung đầy đủ tinh khí thần trở lại thử nghiệm vì lẽ đó đường xem trên mặt hồ ánh sáng thần thánh hà ánh sáng liên tiếp luôn chất thước s ó n g ánh sáng gợn sóng không thôi xem ra náo nhiệt dị thường tuyệt đại đa số đều là chút phổ thông bảo vật bình mở đến toàn thể tu sĩ trên đầu kỳ thực cũng không bao nhiêu chỉ có vân mộng thiên cung đông đảo nữ tu ngoại lệ các nàng mỗi một lần thử nghiệm sát xuất thành công đều phải rõ ràng cao hơn những thế lực khác tu sĩ mà thu hoạch bảo vật phẩm cấp cũng rõ rệt vượt qua là lấy đưa tới không ít đỏ mắt ghen tị mắt ánh sáng đặc biệt là tuyết băng tuyển chữ nữ còn có ngu linh trù băng diên thiên quân nguyện nghi thiên quân chờ thái thượng trưởng lão lấy được thứ tốt một cho tới tần mục lăng bản thân cũng không cần nói nhiều hắn thần nghiệm lực lượng thăm dò vào trong hồ nước thời gian mượn tiên thiên hồng mông linh trùng lúc nào cũng bổ sung căn bản không có nối nghiệp không còn chút sức lực nào cảm giác có thể ung dung không vội tìm kiếm cái k i a chút tận nấp tại đáy hồ chỗ sâu trọng lượng cấp bảo vật thử nghiệm cùng câu thông cộng hưởng ba theo tảng lớn đẹp lạ thường tinh vân bóng mờ dị tượng ở giữa không trung hiện ra một đạo đặc biệt lóa mắt lưu ánh sáng nhảy ra mặt hồ nhẹ nhàng bay về phía tần mục lăng vị trí k h ô n nạn tại sao lại là hắn xa gần tu sĩ khác nhau nhóm vừa giận vừa sợ ngầm đầu tàn bạo mà chừng m có rất hiển á c b nhiên nay quá nửa là một cái thiên cơ thuật số lĩnh vực báo vật hơn nữa phẩm cấp đã vượt qua tuyệt phẩm pháp bảo cấp bậc đạt tới ban đầu phẩm hậu thiên linh bảo cấp độ thiên cơ thuật số lĩnh vực cao phẩm cấp bảo vật vốn là cực kỳ hiếm thấy đặc biệt là hậu thiên linh bảo cấp bậc này liền càng khó tìm nay đã thuộc về chiến lược cấp trọng khí tại thái hư tinh không bên trong cơ bản nằm ở có tiền cũng không thể mua được trạng thái có thể tưởng tượng được cái này bảo vật nếu như rơi xuống vân mộng thiên cung trong tay sẽ đối với các nàng sinh sinh cường đại cỡ nào trợ lực v ậ t ấy làm cùng ta phật m u ố n có bỏ đi nếu là tần mục lăng đó chính là hắn duyên phận ai cũng đoạt không đi xa xa rượu hâm k h ẽ thở dài một cái đại phạm âm tự bắt nguồn từ xa xưa gốc gác thâm hậu vượt xa ngoại giới tưởng tượng đúng là không thiếu tầm thứ này bảo vợ tự mình ra tay cướp giật không khỏi mất thân phận vì lẽ đó từ nó đi thôi mục tiêu của nàng là tần mục lăng c hắn, xa xa hắn cuối cùng là không cam lòng để vân ngộng tiên cung bắt được quá nhiều chỗ tốt bởi vậy dự định dựa vào thần thông trắng trận cất đoạt dù sao cũng ra nước bảo vật như cũ xem như là vật vô chủ ai cướp được chính là của người đó lý khánh tiên n g ư ơ i làm u ố n tìm cái chết sao bang diên thiên quân giận tí mặt ngũ linh chu cùng n g u y ệ t nghi thiên quân cùng với một đám thái thượng trưởng lão đều đ ầ y mặt tức giận đứng lên b í c h lạc thần giáo l ã o cầu không khỏi khinh người quá đáng lại dám cướp tiểu sư đệ cơ duyên thật sự cho rằng vân mộng thiên c u n g là quả hồng nhũng hay sao kẻ nhân loại này phải thua thiệt lớn